t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba bảo quan các những năm trước đây hai vị thánh chủ đến bế quan thời khắc mấu chốt căn bản không liên lạc được nghịch tinh minh lại mắt nhìn chằm chằm chính là tình cung bên trong chính mình đệ tử đều có chút nhân tâm bất ổn nhờ có phó cung chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện một lần định càn h ô n lần này có phó cung chủ đại nhân tự mình ra tay thư thiên điện cùng trong cung hậu hoa viên không có gì khác nhau đâu có đạo lý chỉ là không biết phó cung chủ đại nhân đi nơi nào chúng ta ở đây đi đầu thao túng nhưng không có cung chủ đại nhân toa trấn h ư thiên điện bên trong tựa hồ ít đi phần kia sức lực một vị khắc hở hưng âm thanh vang lên người này lộ ra khuôn mặt sau n g u lần trước hư thiên điện mở ra hai vị thánh chủ dựa vào lớn lao thần thông cùng đợi trước tinh cung chi chủ lưu lại hậu chiêu đại trận đem điện bên trong ma cấm lại củng cố một lần chỉ là ba trăm năm thời gian mà thôi nơi nào sẽ có vấn đề gì coi như thật sự có cái gì ghê gớm ma đầu từ trong phong ấn xuống tới phó cung chủ đại nhân x tà thần lôi có thể không ăn năm chay bất kỳ ma đầu cũng đừng muốn chiếm được tiện nghi cái kia x tà thần lôi vốn là ma công khắc tinh bình thường tồn ngay ở bóng tối làm nổi bật dưới lại một người chậm rãi đi ra hát cám nhìn kỹ người này chính là áo đen trung niên tu sĩ tôn hạo hắn khuôn mặt trầm ổ n mắt sáng như đuốc một bộ thế ngoại cao nhân dán g dấp theo bước chân của hắn người khác cũng lục tục đi ra r ồ n r ậ p gật đầu tỏ ra là đã hiểu bên trong có bà lao cấp ngọc vị kia t ử mi thiện mục ông lão thượng quan kim hồng cùng với uy nghiêm, nghiêm nghị i ê m n g h đại trưởng lão kim khôi mấy người bọn họ đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó được rồi dĩ nhiên giải quyết sa mạc đen cùng huyết băng lâm cấm chế vấn đề chúng ta hành trình không thể trì hoán nữa phó cung chủ m ệ n h lệnh của đại nhân cần lập tức chấp hành kim khôi đại trưởng lão thanh â m trầm ồn ở trong hẻm núi vang vọng ánh mắt của hắn lóe lên địa đi về phía trước trước tiên rời đi nơi này phía sau mọi người lẫn nhau trao đổi ánh mắt ăn ý gật gật đầu bọn họ không nói một lời địa đi sắt đằng sau bước chân không nhanh không trầm một tòa cực kỳ rộng rãi cổ lão trong điện đá tòa này điện đá diện tích to lớn có tới năm mươi sáu mươi triệu chi rộng rãi độ cao cũng đạt bảy tám triệu vách tường khắc họa không biết tên hoa văn tranh vẽ khiến người cảm nhận được một loại nặng t r ì n chỉ u y nghiêm ngoại trừ ở trong một tòa bên ngoài truyền tống trận điện đá bốn góc mỗi người có một cái to lớn tảng đá môn mỗi một phiến đều cao mấy trượng. dây nặng mà giám chắc phản phất bảo vệ điện đá bí mật vậy mà lúc này những ngày cửa đá tất cả đều đóng thật chặt đem toàn bộ điện đá đóng kín thành một cái to lớn nhà tù tràn ngập một n g ạ t cùng cô độc ở điện đá trung ương chính t ê địa sắp xếp mấy chục bàn đá cùng ghế đá mỗi một kiện đều không giống nhau tạo hình quái dị những ngày trên băng đá đang ngồi l ắ c đ ắ c lưa thưa hai mươi ba mươi còn lại tên vẻ mặt khác nhau tu sĩ những tu sĩ này bên trong có tinh cung người cũng có hắn tông môn đệ tử còn có mấy tên tàn tu đại trưởng lão kim khôi chờ tinh cung trưởng lao thình linh đang ngồi trừ ngoài ra chỉ có hóa minh đạo đạo chủ lăng vân lao đạo này một tên tinh cung ở ngoài tu sĩ nguyên anh thời khắc bây giờ lăng vân lao đạo tuy rằng cật lực duy trì bề ngoài bình tĩnh nhưng mà nội tâm cũng đã bắt đầu phun trào một luồng khó có thể ước chế lo lắng băng hỏa đạo vì sao hung manh như vậy lẽ nào tinh cung là phải đem chúng ta triệt để đổi tận giết tuyệt à lăng vân ánh mắt thoáng gông xuống trong ánh mắt của hắn để lộ ra càng sâu trầm tư cùng sầu lo tại đây căng thẳng thời khắc nội tâm của hắn dường như bị dậy nặng mù mịt bao phủ lăng vân lao đạo trên lưng không khỏi chạy ra vài giọt mồ hôi lạnh thiệt thòi thiệt, thiệt thòi lớn c như ngay ở lăng vân lão đạo rơi vào loại này vô tận chấm tới lúc truyền thống trận nơi đó bạch quang lấp lóe xuất hiện lần nữa mấy bóng người bên trong một người làn da ngâm đen khuôn mặt phổ thông chính là hàn lập nhìn lướt qua trong thạch điện tình cảnh hàn lập trong lòng nhịu nhũ mày không chút biến sắp đi tới cùng lúc đó trong thạch điện bốn phía vách tường cửa đá ở một trận trong tiếng nổ tự động tăng lên lộ ra từng cái từng cái thâm thúy tảng đá đường nối không biết đi về nơi nào lão giả áo b à o trắng thượng quan kim hồng trầm giọng mở miệng tiếng nói của hắn ở trong điện đá vang vọng có vẻ đặc biệt xa xăm này bốn cái trong đường nối có ba cái phân biệt dẫn tới một tòa lầu các mỗi tòa trong lầu các đồ vật đều không giống nhau phân biệt là cổ bảo đ a n dựa công pháp trở thượng cổ tu sĩ để lại đồ vật nhưng mỗi một dạng đều có cấm chế phong ấn bất luận người nào đều chỉ có một lần nắm lấy một thứ cơ hội một khi tới tay người liền sẽ lập tức truyền tống khi đến một cửa cực diệu viễn cảnh đi nếu là không muốn sông cực diệu viễn cảnh đạo hữu chỉ cần bất động đi những n à y lầu các lấy bảo tâm tư lư u lại nơi này trong điện đá một thời gian sau. liền có thể tự động chuyển ra hư thiên điện nghe được lời nói này mọi người ánh mắt lấp lóe trong lòng yên lặng đánh b ả n tính lăng vân l ã o đạo càng là khe rũ con mắt xuống rơi vào trầm tư âm thầm cân nhắc có hay không mượn cơ hội này rời đi hư thiên điện trong lúc nhất thời toàn bộ điện đá rơi vào trong yên tĩnh màu vàng sấm bầu trời sương mù s á m xịt không có bầu trời xanh cùng mặt trời đỏ hết thệ đều là âm hối không rõ màu sắc nay càng là một cái sâu không rõ màu sắc n a n g l t c á không gian khổng lộ nhìn qua tựa hồ phi thường chật hẹp bốn phía là nồng đậm sương mù không cách nào nhìn xuyên mảy may chu vi gần nghìn trượng không lớn diện tích. bất luận người nào hầu như đều có thể nhìn một cái không sót gì một đường dài chừng mười mấy t r ư ợ n g bạch ngọc cầu dài liền như vậy đông dưng nổi trên bầu trời này tiêu tinh xảo d ị t h ư ờ n g điêu long h ỏ a phượng ngọc dưới cầu mới dường như vực sâu và trượng căn bản nhìn không thấy đáy bộ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít mơ hồ màu đen l a lộn làm người không thể giải thích được khiết đảm nay tiêu một đầu liên tiếp một chỗ hình vông lối ra mở miệng khăn một đầu thì lại dẫn tới một tòa không gian chính giữa nơi trôi nổi bốn góc lầu cát bốn góc lầu cát chiều cao hơn ba mươi triệu chia làm hai tầng toàn thân sử dụng mỹ điêu khắc ngọc thế mà thành ở trong hư không sáng lên lớp ló như quỳnh đại á s g a d bình thường mà ở lầu c ắ t lối vào phía trên mang theo một khối màu vàng lớn khoảng một t r ư ợ n g bảng hiệu mặt trên viết ba cái không nhỏ văn tự cổ đại bảo quan g c ắ t lâu n à y c ắ t tuy rằng không lớn nhưng bên trong tỏa ra kinh người sóng linh khí sâu không lường được cũng có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng ánh huỳnh quang đem lầu c ắ t gắn vào bên trong xem ra nơi này bị bày xuống cấm chế cực kỳ lợi hại trận pháp ngay sau đó đang có một tên thân mang tinh văn áo bảo đen thanh niên nam tử thần thái tự nhiên hai tay vánh vác đứng ở tòa này bảo quan các trước cửa người này không phải dương cản thì là người nào chương ba trăm tám mươi bốn tiểu tinh di trận l ầ u các lối vào nhưng là một nửa hình tròn hình cổng vòm cao khoảng hai triệu cũng có một tầng màn ánh sáng màu vàng niêm phong lại cổng vòm dương cằn tại đây trước cửa đánh giá một hồi màn ánh sáng thật cổ quái cấm chế tự lẩm bẩm trong lúc đó dương cằn trên tay t ử quang lóe lên một đạo dài hơn một xích ánh kiếm xuất hiện ở trên tay hơi điểm nhẹ ánh kiếm màu tím kia nhẹ nhàng hướng về màn ánh sáng trên một đâm gọn sóng dập dần á n h kiếm dễ dàng xen vào tím bảo chút nào trở ngại đều không có dương cằn không trần trừ nữa thân hình hướng về trước một thoan người xuyên qua màn ánh sáng biến mất rồi thông qua cổng vòm sau trạm dương càn trực tiếp đứng ở trong lầu cát hai mắt nhắm lại địa quan sát đến trước mắt thình lình xuất hiện một loạt hàng cao khoảng một t r ư ợ n g hình tròn ngọc đài những n à y ngọc đài to nhỏ không đều do màu trắng nóng ánh mỹ ngọc chế thành lít nha lít nhít phân bố ở dương càn trước mặt trên đài đ á có ánh sáng hoa đang nhấp nháy màu sắc khác nhau hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng cũng r i m ở mặt bàn bên trên bên trong tựa hồ cũng có đồ vật tồn tại dáng vẻ thoáng nhìn lướt qua sau khi dương càn lắc lắc đầu nói là cổ bảo không giả nhưng đều là chút không đủ tư cách thứ phẩm dù cho là tu sĩ kết đan kỳ phòng chừng đều không mấy cái để mắt trong lòng như vậy nghĩ, hắn không hề lưu luyến đi về phía trước đi đến một tầng lầu các mặt sau nơi này có một cái xem ra bẹp ngọc đài bốn phía điêu khắc thơm ảo phù văn tối nghĩa ký hiệu chính là một tòa ngoại hình kỳ lạ giản dị trận pháp truyền thống ở truyền thống trận trên lắp đặt trên mấy khối linh thạch sau dương càn ở một trận ánh sáng trắng bên trong đến tân xứ sở nơi này không gian không lớn ngoại trừ trước người cách đó không xa một cái hình cầu to lớn lồng ánh sáng tỏa ra xanh thảm ánh sáng dịu dịu cách mặt đất cao khoảng một triệu ở hai tầng trung tâm nơi cực kỳ loa mắt bên trong có mấy chục kiện tạo hình khác nhau c ủ bảo ở b ê những t ngày gật gật cổ bảo đối với tu sĩ kết đan kỳ tới nói mỗi một kiện đều giá trị liên thành bất luận thứ nào đều đủ để gây nên bọn họ coi trọng những n à y cổ bảo không chỉ có, có mạnh mẽ công kích cùng năng lực phòng ngự dương càn còn suy đoán chúng nó vẫn chứa rất nhiều kỳ diệu thần thông cùng phép thuật tuy rằng phần lớn đối với dương cản hiện nay tù vì mà nói hình như vô bổ thế nhưng mang đi ra ngoài sau mặc kệ là tặng cho giai nhân vẫn là ban thưởng cho thuộc hạng hay hoặc là cùng hàn lập làm mấy cái giao dịch đều là tuyệt hảo lựa chọn ở nguyên bên trong hàn lập lợi dụng p h ệ kim trùng năng lực đặc biệt có thể thôn p h ệ thiên địa linh khí phát huy ra kinh thế hai tục thần thông hắn lấy này thủ đoạn nhiễu loạn bảo quang các bên trong trận pháp truyền đạt mới có thể ở đạt được một cái bảo vật sau khi có đầy đủ thời gian lại lấy một cái dương cản tự nhiên cũng nắm giữ vệ kim trùng hắn đồng dạng có thể vận dụng phương pháp này thực hiện đồng thời thu được hai cái bảo vật khả năng ngoài ra một loại khác phương pháp chính là phá giải ra tòa này bảo q u a n các bên trong không gian cơm chế là một tên tinh thông trận pháp tông sư dương cản từ lúc bước vào vùng không gian này ban đầu liền đã nhận ra được nơi này bố trí cơm chế rất tinh tưởng thình lình cùng tân như âm tặng cho trong ngọc giản ghi chép thượng của thập đại thần cấm một trong tiểu tinh di trận khá là tương tự nó là một loại có thể đem tu sĩ tiến hành cự ly ngắn truyền tống trận pháp trận pháp này lợi dụng ngôi sao trên trời cùng tu tiên giới thiên địa linh khí sức mạnh thông qua ở đặc biệt vị trí sắp xếp các loại pháp khí đua chú các loại kích thích ra một loại đặc thủ trường năng lượng làm cho tu sĩ có thể trong nháy mắt truyền tống đến vị trí chỉ định. trận pháp này truyền tống khoảng cách h ơ i ngắn đối lập cho hắn một ít có thể tiến hành khoảng cách d à i truyền tống trận pháp tới nói tác dụng của nó phạm vi khá nhỏ vẹn vẹn là hạn chế tại đây bảo quang các hai tầng cùng khác một chỗ liên tiếp điểm bởi vì linh lực đặc biệt khởi n g u ồ n làm cho tiểu tinh di trận ở mấy chục ngàn năm trong năm tháng truyền tống lực lượng như cũ duy trì gần như nguyên thủy cường độ hầu như là cũng không suy giảm mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào chống đối mạnh mẽ cấm chế dương cản trận pháp trình độ tuy thâm nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải cái môn này tiểu tinh di trận không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời trừ phi hắn có thể tìm tới cấm chế tổng khu vị trí. hoặc là t r ự bởi vậy nếu như không có phương pháp khác dương càn hay là chỉ có thể xem hàn lập như thế lợi dụng phệ kim trùng đặc tính lấy ra khác biệt cổ bạo sau thì sẽ bị trong nháy mắt truyền thống rời đi thế nhưng dương càn hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn hai cái của bạo t hơi làm suy nghĩ sau khi dương càn đầu tiên là đem lưu kim hồ lô cấm chế đóng kín chuyện kế tiếp cũng không thể để đại d i ệ n thần quân những cái này lão q u á i vật biết được sau đó dương càn mới không chút hoang mang hướng đi nổi đồng bền giữa không t r ù n g to lớn hình cầu lồng ánh sáng nhìn chăm chú trước mắt to lớn cấm chế bên trong trôi nổi mấy trục kiện của bảo dương càn đột nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên há m ồ m phun ra một thanh màu trắng dài hơn một x í c h kiếm đáng tiếc canh kim tiếp lôi kiếm tế luyện đến nay uy lực còn thiếu nhiều lắm hoàn toàn phá giải t i ệ u tinh di trận bằng không làm sao cần như vậy phiên p h ư c dương càn xem kỹ bên cạnh người canh kim ki cùng a ngang quay tan n nhất ngàn quần, không chút khách khí quay về lồng ánh sáng chính Vâng tiếng, trong h chiêu chút khách khí phi kiếm, cháo bích tiếp xúc trong mắt, một hồi phá tan rồi một cái dài khoảng kim kiếp kiếm kiếm. lôi kiếm, tiếp một một mấy mắt, quét một một một xúc cái là dài về rồi trượng khẽ hở.、Cùng、lúc đó lồng ánh sáng bên trong đột nhiên bùng nổ ra một lồn u g dâng trào sức mạnh dường như dòng lũ giống như máy liệt muốn đem phi kiếm mạnh mẽ b ứ ớ c ra hư h lạnh một tiếng dương càn sắc mặt hơi t r ầ m xuống trong tay cấp tốc b ấ m quyết trôi này phi kiếm màu trắng long long một tiếng trên thân kiếm mấy đạo tinh tế màu trắng hồ quan khác nào linh xà giống như nhảy nhót xì xì vang vọng xì xì la la to lớn hình cầu lồng ánh sáng ở dương càn này một tiếng hư lạnh bên trong trong nháy mắt bất động phảng phất bị hồ quang hình ảnh ngắt q u n g tại chỗ sau đó ở một cơn chấn động bên trong lại cấp tốc hướng vào phía trong và mẹo co rút lại tốc độ hồi phục vô cùng kinh người thấy tình cảnh này dương càn không dám có bất kỳ thất lễ hắn biết nhất định phải nắm thời cơ tốt l i ê n thân hình của hắn trong nháy mắt hoa thành một đạo dài nhỏ từ hồng như mũi tên nhọn giống như bắn vào lồng ánh sáng bên trong ngay ở hắn tiến vào lồng ánh sáng một sát na kia lồng ánh sáng trao bích mặt ngoài như là mặt kính bình thường một lần nữa hợp lại cùng nhau phảng phất từ không bị phá tan quá tử quang hơi thu lại sau. dương càn thân hình xuất hiện lồng ánh sáng bên trong ánh mắt của hắn xa xôi địa rơi vào bên người cách đó không xa nơi đó ngủ say mấy chục loại tràn ngập thượng cổ khí tức pháp bảo chúng nó lẳng lặng mà nổi đồng bểnh giữa không trung chương ba trăm tám mươi lăm c ổ bảo ta tất cả đều m u ố n trông thấy cảnh này dương càn đồng dạng huyền không trôi nổi trên mặt hiện ra một nụ cười nơi đ â y đồ vật đều cùng ta có duyên như vậy tự nói dương càn hai con mắt xoay một cái linh động mà thâm thúy từng kiện nhìn quá khứ bên trong một thanh quái lạ lưới dao gây nên sự chú ý của hắn có nhận một thanh tạo hình khá là quái lạ lưới dao Thân đao mỏng má sát bén, tinh h đồ dương càn thoáng nhìn trôi này quái nhận thân đao hơi nhũ mày nỉ non hắn lơ đã nghĩu n nhũ mày trôi này quái nhận trên thân đao cũng không phải là có khắc vân văn trái lại là điều khắc bức tranh cấp vì sao đẳng chẳng lẽ là tinh la nguyễn thành nhận dương càn hơi cảm thấy ngạc nhiên càng xem càng cảm thấy đến giống nhau đến mấy phần căn cứ tinh cung bên trong tàng kinh các cái nào đó thẻ ngọc ghi chép tinh la h u y ễ n ảnh nhận đây là tinh cung thời kỳ thượng cổ một vị không biết bao nhiêu đời trước tinh cung tri chủ l u y ệ n chế g i a truyền kỳ pháp bảo pháp bảo này xưng là có thể xúc động ngôi sao trên trời lực lượng cắt chém không gian sắc bén vô cùng uy lực vô biên nhưng mà lấy dương càn nhãn lực đến xem bảo quan g các bên trong cái này tinh la h u y ễ n ảnh nhận hiển nhiên không có đạt đến trên thẻ ngọc ghi chép loại k i a kinh thiên động địa uy lực bằng không nó không thể liền như vậy lẳng mà đặt ở nơi đó mà không bị tinh cung người lấy đi dù vậy tinh la n u y ễ n ảnh nhận trình độ sắc bén cũng vượt xa phổ thông pháp bảo nó chính là do một loại tên là tinh la thiết kim loại hiếm vật liệu luyện chế mà thành loại vật liệu này chỉ có trên trời ngã xuống mảnh vỡ ngôi sao bên trong mới có thể phát hiện nhân giới bên trong căn bản là không có cách thu được trước hết từ này một cái bắt đầu đi dương c à n khép cười một tiếng sau đó dôi ra một con kim quang phân tán tay phải nhanh như chấp giật một phát bắt được cách đó không xa b ả y ra tinh la huyền ảnh nhận len k e n một tiếng kim loại giao kích v à chạm thanh âm chuyền r a không chỉ có như vậy dương c à n cảm giác được một vệt lạnh lẽo thô g á p xúc cảm dâng lên lòng bàn tay cùng lúc đó dương c à n quanh thân lam quang đại thịnh vô số hào quang hướng về hắn bao phủ đến che ngợp bầu trời dương càn thản nhiên tự đ ắ c không chút nào chống lại mặc cho nguồn sức mạnh này đem chính mình nhấn chìm trên khỏe môi của h ắ n dương phát họa ra một cái nhàn nhạt mỉm cười đi bộ nhàn nhã giống như điệu đánh giá trong tay tinh la huyễn ảnh nhận phản phất đang thưởng thức một cái hy thế c h â n bảo vụ nương theo chói hai v ă n g lên một trận chói mắt ánh xanh sau khi dương càn nắm tinh la huyễn ảnh nhận bóng người trong nháy mắt từ bảo quang các hai tầng hình cầu lồng ánh sáng bên trong biến mất vô ảnh vô tung chu vi lại một lần nữa rơi vào vắng lặng dường như mấy vạn năm trước như vậy yên tĩnh phản phất chưa từng đã xảy ra bất luận rung đọ c ả ngay h t ư ợ n k h ở sau một khắc đạo kia dài nhỏ khe hở như là được chỉ lệnh bình thường cấp tốc mở rộng thoáng qua hình thành một cái độ cao vượt qua một trượng độ rộng vượt qua nửa trượng thần bí mà thâm thúy môn hộ trong môn hộ bộ lưu quang phân tán phản phất vũ trụ tinh hà giống như thản nhiên lưu chuyển ẩn chứa không cách nào chuyển lời về liền diệu đột nhiên một con ăn mặc màu đen đủ chân phải từ đạo kia sâu thẳm môn hộ bên trong bước đi ra sự xuất hiện của nó như là đánh vỡ không gian yên tĩnh khiến người ta cảm thấy một loại không thể giải thích được chấn động theo sát sau xuất hiện là một tên trên người mặc tinh văn áo bào đen thanh niên nam tử hắn ung dung không vội địa i đi ra cửa hộ khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười thần thái tự nhiên hắn chân đạp hư không trong mắt dạng dỡ thần quang toát ra sâu sắc tự tin cùng uy nghiêm dương càn hắn lại trở về phía sau càn k h ô n chi môn trong n h y mắt lạc yên biến mất dương càn ánh mắt ở bốn phía như quét tầm mắt của hắn cuối cùng hình ảnh ngắt quắng ở một cái vật phẩm trên lệnh bài dương càn lông mày đó là một khối lệnh bài màu đen mặt trên bám vào một con dữ tận dị thú dương càn một ánh mắt liền nhìn ra đó là dùng đến điều động linh thú tinh phách pháp khí dương càn đang muốn giơ tay đem g ỡ xuống đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn nhìn thấy lệnh bài bên cạnh một cái c ổ bảo năm cái liền cùng một khối nhi ngũ sắc khuyên đồng ngũ hành hoàn dương càn trong miệng thì thầm trong đầu né qua cái kia thần bí khó giò ngũ hành pháp bảo thần t h ô n g chật cánh tay dương lên không chút do dự mà c h ụ t vào vợt ấy trong nháy mắt mênh mông như là biển ánh sáng màu xanh lam lại lần nữa bao phủ vào tới đem dương càn bóng người nhân chìm mấy tức sau khi càn k h ô n chi môn mở ra dương càn như thường đ i ệ u từ bên trong đi ra sắc mặt bình tĩnh giống nhau lần đầu gặp gỡ ngũ hành hoàn uy lực hắn đã tham dò quá nhưng có chút làm người thất vọng mặc dù là đối mặt hơi cường một ít kết đan hậu kỳ tu sĩ é、e、sợ cũng khó có thể g ràng ư ợ c t r ố n g nhỏ còn có tấm gương dương càn k h ẽ to mày trong lòng trầm n g â m chốc lát lại một lần ra tay rồi khác một chỗ bảo quang các bên trong hàn lập thân mang do vệ kim trùng biến thành giáp đen hai cái tay bên trong phân biệt cầm một cái do mầu đọ sầm lông chim chế tạo màu máu áo choảng cùng với một viên tạo hình tầm thường tiểu kính bị một mảnh ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt truyền tống đến một gian không lớn trong hơi lay động mấy lần sau hắn miễn cưỡng ổn định thân hình đứng thẳng người lập tức cảnh giác dị thường hướng bốn phía liếc mắt nhìn lập tức trong lòng đông l ỏ n g cũng còn tốt bốn phía một người không có bằng không hắn này tấm đ ề sâu mọc đầy thân thể hình tượng thực sự quá q u ỷ dị nghĩ như vậy thôi hàn lập một tiếng tiếng huýt gió phát sinh sở hữu vệ kim trùng từ trên người bay lên không bay lên ở trên đỉnh đầu hóa thành màu vàng bạc quang hà mà không rơi xuống nhìn thấy trên tay hai cái của bảo hàn lập đầy mặt vẻ hư vấn ta một lần liền bắt được hai cái chỉ s ợ là lần này hư thiên điện bên trong ở bảo quang các bên trong thu hoạch to lớn nhất hàn lập không kiềm chế n dùng ngón tay ở hai cái cổ bảo trên người xoa xoa lên nhưng mà bảo quan g các bên trong cái k i a to lớn hình cầu lồng ánh sáng bên trong cổ bảo nhưng chính đang nhanh chóng biến mất đây có phải hay không mang ý nghĩa lần này lựa chọn bảo quan g các tu sĩ số lượng đông đảo đây xem ra đại đa số người cùng ta như thế cho rằng tại đây hư thiên đ i ệ n bên trong có một kiện c ổ bảo dùng để phòng thân mới là chuyện khẩn yếu nhất hàn lập tự lẩm bẩm c a o mày suy tư không biết ở địa phương khác đông đảo tu sĩ đồng dạng ở bán thầm không n ớ t sao bảo quan các bên trong cổ bảo chỉ còn dư lại này vài món trong môn tổ sư năm đó không phải là như vậy nói với ta một tên xem ra có chút vẻ mặt gian rào tu sĩ kết đăng kỳ nhìn bảo quang các hai tầng hình cầu lồng ánh sáng mặt lộ vẻ nghi ngờ lần trước hư thiên điện mở ra lúc bảo quang các bên trong ít nhất còn có mấy c h ụ c kiện c ổ bảo hiện tại lại chỉ có tám chín kiện tinh cung c ố c ngọc trưởng lão đứng ở bảo quang các bên trong tự lẩm bẩm hơi một do dự sau khi vẫn là đưa tay mỏ về một vợt chương ba trăm tám mươi sáu đơn giản m ệ n hoặc h ồ bảo quang các bên trong sao dĩ nhiên không có c ổ bảo một tên mới vừa bước lên bảo quang các lầu hai nữ tu lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng thất vọng trong lòng không khỏi có chút hối hận sớm biết như vậy nên lựa chọn đi đan dược tòa kia cửa đá bây giờ tay không mà quay về thực sự không c ă m lòng nàng thở dài thường thượt một hơi bất đắc di tự nói một câu sau đó xoay người hướng bảo quang các một tầng đi đến tuy rằng nơi đó pháp bảo không cách nào cùng hai tầng quý hiếm cổ b ả o đánh đồng với nhau nhưng tổng có chút ít còn hơn không nữ tu trong lòng âm thầm cân nhắc nếu như có thể tìm tới một ít thích hợp pháp bảo cũng coi như là không ngồng chuyến này nàng đạp lên mềm mãi bất tiến xuyên qua huấn lượn hành lang đi đến bảo q u a n các một、tầng. nơi này tia sáng có chút l ờ m ờ nhưng chu vi trên vách đá nhưng có thể nhìn thấy một ít lập lòe nhàn nhạt từ quan pháp bảo nữ tu định thần nhìn lại phát hiện những này pháp bảo tuy rằng không sánh được lầu hai quý hiếm của bảo nhưng cũng mỗi người có đặc biệt địa phương càng là đối với kết đăng kỳ nàng tới nói đơn giản tế luyện một phen liền có thể điều động nàng từ từ đến gần một mặt vách đá nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên pháp bảo trong mắt lộ ra mấy phần v ẻ tham lam trong lòng nàng thầm nói những này pháp bảo tuy rằng không phải cái gì đ ỉ n h cấp bà bối nhưng cũng có thể cùng ta dùng để tu luyện nếu như có thể tìm tới một ít tương đối thích hợp bản thân pháp bảo hay là có thể ở đây thứ thám hiểm bên trong có thu hoạch c ù người lúc đó, t r ớ lớn c cỡ kia loại điện tụ tập loại cỡ lớn trong điện đá, một đạo như ẩn như hiện bóng g đá, ư l này g lẽ xuất hiện ở nơi n ở o trong nào đó điểm góc. bên Hắn như một cái vô hình tồn tại, không chút nào tiết lộ nửa điểm khí thức, phản phất cùng không khí chung quanh Người n một tại, chút tiết tức, phất một thể. cái khí khí hòa lại lộ làm vô à thần sắc bình tĩnh mắt lộ ra tinh quang chính là dương càn bản thân bất kể là người phương nào một khi tiến vào này mấy tòa cửa đá cuối cùng cũng chỉ có thể tiến vào hư thiên điện trong nội điện là đừng hòng lại điện đá có thể trở về cũng chỉ có cản k h ô n chi môn ở tay dương càn dựa vào càn k h ô n chi môn dương càn dĩ nhiên có dự định đang dược pháp bảo công pháp này ba chỗ địa phương hắn muốn quét đi sạch sành xanh quả thực có mấy người còn ở lại đ ị a đá không dám thâm nhập đến trong nội điện dương càn khoe mắt quét qua trong thạch điện lác đác lưa t h ư a n g ồ i sáu tên kết đan kỳ tu sĩ lấy bọn họ tu vi tự nhiên không cách nào phát hiện dương càn ẩn n ấ p khí t ứ c dương càn đối với mấy người này trò chuyện n mảnh mặt làm ngơ hai mắt vừa n h ấ t yên lặng nhìn đan dược cùng công pháp hai cái cửa đá hơi làm trầm ngâm sau thân hình hắn hơi loáng một cái như một đạo thanh phong giống như lặng yên không một tiếng động địa hướng đan dược cửa đá đi đến sau đó trực tiếp tiến vào bên trong đan vân các cùng bảo q u a n các cực kỳ tương tự tương tự tọa lạc ở bạch ngọc thạch tiểu cuối cùng địa phương như một tòa bông dưng đứng thẳng thần bí hòn đảo huyền không với vô biên trong hư không thoáng không giống chính là đan vân các bên trong chỉ có một tầng cũng không tầng thứ hai tồn tại ở đan vân các vị trí trung ương nơi đó một cái cùng bảo quang các bên trong hầu như giống như lúc to lớn hình cầu lồng ánh sáng bên trong hơn mười viên tỏa ra nhàn nhạt linh quang đan dược lẳng lặng mà lơ lửng giữa không t r u n g giống như ngôi sao phảng phất đang đợi cái gì trải qua mấy chục ngàn năm năm tháng một dựa đan vân các bên trong đan dược đã còn lại không có mấy điều này khiến người ta không khỏi có chút tiếp hận dương càn ánh mắt đ hắn tiện tay vung lên cũng không suy đoán mỗi cái đan dược hiệu quả đem gần nhất một viên đan dược vồ vào trong tay một cái nắm chặt cái này xem ra đen thui viên thuốc dương c à n lập tức bị một luồng quen thuộc ánh sáng màu xanh lam ba o phủ trong nháy mắt không thấy tung tích ba cái hô hấp sau khi một mảnh đan vân các quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa đập vào mi mắt dựa vào c à n k h ô n chi môn qua lại trở về dương c à n không chút do dự cánh tay vừa nhấc cấp tốc c ấ p lấy một viên khắc thần bí đan dược t ước chừng non nửa canh giờ quá khứ dương c à n dựa vào c à n k h ô n chi môn lại một lần thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở điện đ á nơi nào đó góc ẩn nấp thân hình lần này chút nào do dự không có hắn trực tiếp hướng đi cuối cùng một gian cửa đá nguyên kinh các chính là công pháp gửi vị trí khu vực thời khắc này dương c à n thân hình như điện động tác càng nhanh nhẹn hắn một ánh mắt đều chưa từng đánh giá liền đem cái kia ố vàng quyển sách v ù một cái ở trong tay cái kia che kín bầu trời ánh sáng màu xanh lam lại lần nữa chiếu nghiêng xuống mà hắn vẻ mặt hờ hững dường như một ngọn núi lạng lạng mà bị c h u y ể n tống đi ra ngoài nguyên kinh các bên trong tất cả quay về bình tĩnh phản p h t vừa nay tất cả chỉ là một hồi thảo g i â y lát trong lúc đó dương c à n bóng người lại lần nữa nổi lên dường như ánh nắng ban mai bên trong một vệt nhạc ảnh phảng phất từ chưa từng rời khỏi lại lần nữa đưa tay dò ra cực diệu huyết cảnh dương càn mặt không hề cảm xúc đứng ở một cái lộ thiên hành lang bên trong nay điều hành lang xa hoa mỗi một gạch mỗi một ngói đều để lộ ra cực hạn tinh xảo nhưng mà ngẩng đầu phóng tầm mắt tới phần cuối tựa hồ xa không thể cởi làm cho người ta một loại vô tận sâu xa cảm hành lang ở ngoài bồng bềnh từng đoá từng đoá trắng non đám mây nương theo từng trận tiên nhạc như ẩn như hiện quỳnh đài ngọc các đứng sững ở biển mây bên trong phảng phất là trên trời tiên cảnh, thu nhỏ. Dương càn thoáng nhìn cảnh tượng này k h o môi làm nổi lên một nụ c hắn không hề chần chờ bước lên hành lang bước tiến không nhanh không chậm vừa mới bước vào nơi này dương càn liền nhận ra được trên người pháp lực đột nhiên trở nên một tia chỉ trệ quả nhiên cái cửa ả i này đồng dạng cấm chỉ phi hành chỉ có thể từng bước một mà đi bộ tiến lên hắn vẫn chưa lưu ý việc này trái lại đưa mắt tìm đến phía hành lang ở ngoài phương xa sâu sắc nhìn vài lần cái tia tựa như ảo mộng tiên âm từ khi hắn tiến vào này điều hành lang sau liền phảng phất càng thêm rõ ràng dường như một loại nào đó thần bí mê hoặc chậm dài ăn mòn tâm linh của hắn nhưng mà dương càn như vẻ mặt lãnh đạo tựa hồ đối với này tiên âm cũng không hề bị lay động hắng ngưng th Miệng không khỏi hiện ra một tia khiến e m g h người hiện m ộ ta t i không Hán kìm h e k lòng được địa nghỉ chân lắng nghe lúc này giữa bầu trời xuất hiện một đám tiên tử giống như bóng người các nàng nhảy múa phiên tiên mềm mại như yến phảng phất đang diễn tấu một khúc trong tiên h địa y ê u mỹ c h ư ơ n g nhạc cái k i a tiên âm chính là các nàng trong miệng chuyển ra như l i ệ u vịnh than giống như du dương n g u y ệ n chuyển khiến người ta say sưa bên trong dương càn nhưng hơi b u môi trên mặt toát ra một tia xem thường l i ê n này một tia v ẻ châm t r ọ c tự dương càn trên mặt hiện hiện trong lòng hắn thậm chí có chút thất vọng tựa hồ đối với bực này tiên âm cũng không hài lòng hắn cười lạnh một tiếng thậm chí không có lại lần nữa vận chuyển cái kia thần bí đại diễn quyết tâm cảnh như nước không hề lay động cái kêu tiên âm đối với hắn mà nói quả thực là thanh phong trong hai không hề có chút ảnh hưởng chương ba trăm tám mươi bảy diễn ma liền như vậy dương c ả n cấp tốc đi đến cuối hành lang một tòa đen kịt đỉnh bằng cung điện lẳng lặng đứng sừng sững cái kia phiến cánh cửa khổng lồ tựa hồ thôn vệ sở hữu tia sáng bất luận từ góc độ nào nhìn lại đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu sát g ạ cám loại này không biết cảm giác thần bí khiến người ta cảm thấy từng trận kết đàm từ cổng lớn đến điện tường tất cả đều do từng khối từng khối đen kịt tường gạch xây thành mỗi một khối gạch cũng giống như là bị năm tháng gột rửa quá tràn ngập dày nặng lịch sự cảm c ổ n g lớn bên trên điêu khắc tuy rằng bởi vì tia sáng không đủ mà có vẻ hơi mơ hồ nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái tia cũ cổ, cổ lão mà thần bí khí tức từ cái kia lên đến hơn mười t r ư ợ n g đại s ư ở n g cánh cổng nhìn tới bên trong đen thủy lùi một điểm ánh sáng lượng đều không có làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác chưa tới gần h ấ t điện một lồn u g nồng đậm mùi máu tanh nhào tới trước mặt dương càn xem kỹ cung điện này một thánh mắt không chậm trễ chút nào địa bước vào bên trong lấy hắn lập tức thực lực tu vi nhân giới có thể làm cho hắn sợ hai tồn tại vẫn đúng là không có mấy cái hạc tám bốn phía đen kịt một mảnh dương càn trong tròng mắt lập lòe hào quang màu xanh lam hắn minh thanh minh ngục như cú mèo giống như nhìn quét hoàn cảnh chung quanh đồng thời trong cơ thể hắn thần thức như nước suối giống như tôn da hết đây là một con g bốn h mang nơi theo c âm u quỷ khí hình người sinh vật nó làn da lập loại lạnh lẽo cứng rắn vãi giáp ánh sáng lộng lây khuôn mặt vặn vẹo mà giữ tợn đầy trên miệng mang theo manh thú giống như răng nanh khiến người chú ý nhất chính là cái k i a một đôi đỏ đậm như máu con mắt hung tàn một cách yêu dị nhưng mà thân thể của nó nhưng ngoài dự đoán mọi người địa yêu kiểu thức thà đường cong tươi đẹp vô cùng vẹn vẹn từ trên hình thể xem nó không thẹn với sưng là hiếm thấy vư vật cái này quỷ dị sinh vật xuất hiện vẫn chưa để dương càn t o á t ra quá nhiều kinh ngạc hai con mắt của hắn bên trong vẹn vẹn s ẹ n qua vẹn khác là sau liền khôi phục lại yên lặng phảng phất từ lâu tiên đoán được cục diện như thế cổ ma dương càn hai mắt ngưng lại trong con ngươi né qua một tia lạnh lẽo hàn quang k h n h khách nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối mặt bản tôn còn có thể duy tr tr tr truy trì ch cung cấp bậc tu vi dưới dù cho ở thánh giới bên trong giống như ngươi vậy tồn tại cũng là hiếm như lá mùa thu tiểu bối đưa ngươi thân thể dân ra trở thành bản tôn tế phẩm đi nữ giới cổ ma khanh khách cười quái dị hai tiếng như một đạo hắc cám t i a chớp trong nháy mắt đánh về phía dương cản ở dài lâu mấy chục ngàn n ă m giam cầm bên trong nay cổ ma từ lâu khát khao khó nhịn đối với cái kia quần quận không ngừng nhân tộc nguyên anh mùi hương nàng như đói như khát cái kia che ngập bầu trời uy nghiêm đáng sợ mà khí bên trong lúc gần lúc hiện địa trên lẫn hơn mười đạo không được sợi nhỏ xinh đẹp bóng người những người mỹ lệ nữ tu g á n g người còn có ba tên thân trần nam tu khuôn mặt tuần tú khác nào yêu nghiệt dương càn m í mắt đột nhiên nhảy một cái m ặ t không hề cảm xúc hắn phảng phất bị dọa sợ bình thường đứng tại chỗ không n ú c ních trơ mắt mà nhìn cái kia nữ giới c ổ ma hăng hái áp sát mãi đến tận cổ ma đi đến dương càn trước người khoảng một triệu nơi nàng cái kia giữ tận khuôn mặt trên đ ắ c y t ì n h hầu như muốn tràn ra tới nhưng mà tại đây thời khắc mấu chốt dương càn đột nhiên không tiếng động mà nết môi góc vẻ mặt hắn trong nháy mắt lạnh xuống dương càn hai tay đột nhiên vừa nhấc sau hai đạo thô như miệm chén màu vàng hồ quang bắn n h a n ra chúng nó dường như hai cái phẫn nộ màu vàng giao、long. mang theo vô tận uy năng một hồi oanh kích đến trước mắt cổ ma vòng n g è o trên tiếp đó cái k i a màu vàng hồ quang dường như bỗng nhiên nổ tung pháo hoa trong nháy mắt hoa thành một tấm to lớn màu vàng lưới khổng lồ đem cổ ma toàn bộ bao phủ lên màu vàng lưới khổng lồ hiện v ậ y giáp hình lần lánh khiếp người ánh sáng tựa hồ phải đem cổ ma hoàn toàn thốn p h ệ ích tả t h ầ n lôi cổ ma hú lên quái dị trong thanh ngấm bao hàm vẻ sợ hãi nàng hai tay nhanh chóng bao quyết trong miệng cấp tốc phun ra nuốt và uy nghiêm đáng sợ ma diễm tàn nhẫn mà phun về phía màu vàng lưới điện c uy nghiêm đang sợ ma diễm vừa tiếp xúc với màu vàng lưới điện liền trong nháy mắt hóa thành một từng mảnh từng mảnh sương khói tiêu tan ở trong không khí ma cái kia lưới điện nhưng dường như chưa từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng bình thường đem cổ ma thật chặt ràng buộc ở bên trong khiến không cách nào nhúc ních thu dương càn một tay bấm quyết một tiếng quát lớn màu vàng lưới điện phán phất nhận được mệnh lệnh bình thường đột nhiên hướng vào phía trong thu nhỏ lại cổ ma thân hình một nhạt trên mặt lộ r a thống khổ không thể tả vẻ mặt a a a cổ ma rốt cục phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó ngay ở trong nháy mắt hóa thành hư hảo Cùng l là thưa thiên ữ ư i điện từ xưa tới nay liền giam cầm thời kỳ thượng của ma vật những bí mật này dương càn ở tinh cung bí điện bên trong có hiểu biết cũng đang cùng thiên tinh song thánh hai người giao lưu bên trong được chứng minh các đời tinh cung tri chủ gánh vác giám thị hư thiên điện bên trong c h ấ n áp ma vật hướng đi trọng trách một khi phong ấn nới lỏng bọn họ nhất định phải đúng lúc lấy phương pháp bảo đảm ma vật sẽ không lại lần nữa chạy trốn dương c à n nhìn bốn phía đen kỵ tiên t ĩ n h hư không nhẹ nhàng nở nụ cười tiếp tục tiến lên cùng lúc đó nào đó t o à thật to tháp cao kiến trúc trước đang có hơn bốn mươi người ngồi xếp bằng ở tháp trước không nhúc đ í c h này tháp cao vóc như mây khổng lồ vô cùng toàn thân dùng màu xanh đ á t ả n g lũy thế mà thành cách xa mơ hồ nhìn lại nay tháp tựa hồ chia làm năm tầng càng đi lên diện liền càng tế một ít nhưng mỗi một tầng khoảng cách tối thiểu hơn trăm t r ư ợ n g kinh người khoảng cách chỉ là dưới thấp nhất tảng đá cửa tháp lại có năm mươi sáu mươi triệu cao thực sự là khí thế bàng bạc cực điểm này tháp quanh thân bị một tầng màu trắng nhạt màn ánh sáng bao phủ bên trong mà tháp trước còn như con kiến mọi người ngay ở màn ánh sáng t r ư ớ c phục tùng túi đầu nhắm mắt dưỡng thần bọn họ quay chung quanh trung gian có một cái màu trắng địa truyền tống trận lặng lặng xây ở đó bên trong ở trong đám người đại trưởng lão kim khôi trước sau như một uy nghiêm l ắ m liệt áo đen trung niên tôn hạo trần bồn nội liễm bà lao cốc ngọc trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng lão giả áo bảo trắng thượng quan kim hồng một bộ bình thản ung dung g á n g dấp vu thanh nhưng nhưng là sắc mặt tông trầm một nghìn ba trăm chín mươi bảy tám trăm sáu mươi bảy một chương ba trăm tám mươi tám nội điện mở ra hàn lập cùng triệu hồng câu cũng ở đây còn có mấy tên kết đan hậu kỳ tình cung hộ pháp tu sĩ ở trong đám người đặc biệt là người khác chú ý mà hàn tinh cung chấp sự môn nhưng là lo lắng một ít đến từ tình cung truyền thừa dưới hạ tông môn các tu sĩ đồng dạng ở đây chỉ là giờ khác này sắc mặt của mọi người có chút khó coi không chỉ kết đan kỳ chấp sự cùng hộ pháp nhân số giảm nhiều liền ngay cả tình cung nguyên anh kỳ trưởng lão vu thanh nhưng cũng là sắc mặt băng hàn phảng phất bao ph v u thanh n h ư n g phía sau đứng một tên tóc thai bù xù kết đan thanh niên trên mặt của hắn còn mơ hồ lộ ra một luồng ý sợ hãi ai thật là khiến người ta thở dài ta vạn vạn không nghĩ đến thần tinh đường đội chấp pháp ngũ bên trong ta cái kêu m ở r u g i ờ nở chất nhi, lại bị điện bên trong một cái nào đó bất ngờ chạy ra ma vật bản thân liền giết ta tinh cung hơn mười tên kết đan kỳ chấp sự hộ pháp mới bị phát hiện v u thanh n h ư n g nghiến răng nghiến lợi nói rằng trong lời nói tràn ngập thống khổ cũng phẫn nộ thần tinh đường nguyên bản là hắn phạm vi còn hạt sau lần này nhưng bởi vì ma vật bản thân hầu như gặp ngập đầu thái hương dưới tay hắn những không chỉ cháu ruột mất mạng bây giờ toàn bộ thần tinh đường cảng là chỉ còn dư lại một người điều này làm cho hắn đau lòng như cát vũ sư đệ lần này ngươi giám sát bất lợi tuy rằng cuối cùng ngươi thành công đánh chết tên này ma vật nhưng tinh cung đội chấp pháp ngũ tổn thất thực sự quá mức nặng nề đợi đến hư thiên điện một nhóm sau khi kết thúc ngươi nhất định phải hào hảo suy nghĩ nên làm gì hướng về phó cung chủ đại nhân cùng hai vị thánh chủ bàn giao đại trưởng lão kim khôi nghiêm túc nói với vu thanh nhưng vu thanh nhưng k h ỏ mắt nhẹ nhàng co dú mấy lần sau đó hít vào một hơi thật dài kiên định địa điểm gật đầu trầm giọng nói kim sư minh nói rất có lý chờ hư thiên điện việc ta thì sẽ đi đến tinh cung đại điện tinh tội như vậy rất tốt kim khôi lạnh nhạt gật gật đầu bên cạnh cốc ngọc cùng thượng quan kim hồng nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau im lặng không nói lăng vân lao đạo thì lại lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ đối với mình quyết định cảm thấy nghi ngờ cùng hối hận ta thật là làm cho bảo vật mê mắt rõ ràng mới vừa ở trong điện đá có cơ hội chờ đợi rời đi hư thiên điện càng la m a tự tiến vào bảo quan g các không nghĩ đến bảo quan g các bên trong càng làm ộ t cái cổ bảo đều không có để ta tay không mà về hiện tại muốn một lần nữa tìm về trước rời đi hư thiên điện thời cơ cũng đã không tìm được lăng vân lao đạo ngầm thở dài lăng vân lao đạo một ánh mắt thoáng nhìn vu thanh n h n g phía sau kết đan kỳ đệ tử trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn lúc trước ở cực diệu h u y ễ n cảnh bên trong xuất hiện một đầu ma vật dĩ nhiên bám thân với một tên tinh cung kết đan kỳ chấp sự trên người dẫn đến tên này kết đan kỳ tiểu bối pháp lực tăng vọt ép thẳng tới nguyên anh sơ kỳ tên này bị ma vật bám thân kết đan kỳ chấp sự ở liên tục chém giết hơn mười tên tinh cung đệ tử và mấy tên tán tu sau khi mới bị tinh cung áo bào trắng trưởng lao vu thanh n h n g gặp phải cũng tại chỗ đem đánh chết lăng vân lao đạo không khỏi nghĩ hoặc h ư thiên điện bên trong chấn áp cổ ma truyền th liên tiếp mấy chục ngàn năm đến đều tường an vô sự vẫn chưa tạo thành cái gì đại l o ạ n hẳn là sẽ không để ta lao đạo sĩ này cho đụng với đi hắn yên lặng mà nuốt một ngụm nước bọt nhìn thấy bên người tinh cung trưởng lão trong lòng mới hơi hơi yên ổn một chút chơi sập có cao to đầy không biết đồng thời ở nơi này kim khôi cùng hắn mấy cái nguyên anh trưởng lão cũng trong bóng tối truyền âm trò chuyện thảo luận hư thiên điện bên trong xuất hiện tình huống dị thường xảy ra chuyện gì lần trước hư thiên điện mở ra hai vị thánh chủ nhưng là căn cứ đời trước tinh cung chi chủ để lại cơm chế một lần nữa ra cố tú phong ma tế đàn theo lý thuyết không nên nhanh như vậy thì có ma vẫn xuất hiện kim khôi môi k h ẽ nhúc đ í c h cùng hắn mấy người truyền âm giao lưu kim sư huynh nói rất có lý chỉ là ba trăm năm thời gian tinh tú phong ma tế đàn sát thực không nên xuất hiện sai lầm áo đen trung niên tôn hạo đồng dạng to mày mấy người bọn họ đối với hư thiên điện bên trong c h ấ n áp của ma cũng là hiểu rõ mấy phần lẽ nào cái kia lão ma vật đã đi ra c ốc ngọc đột nhiên vẻ mặt đại biến trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ l ạ g yên truyền âm nói rằng nghe nói như thế kim khôi đám người nhất thời rơi vào trầm mặc trên mặt lộ ra sâu sắc kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi phải làm sẽ không từ khi chúng ta tinh cung người đầu tiên nhận chức thánh chủ tinh linh lão tổ sáng lập tinh cung tới nay đã có mấy chục ngàn năm lịch sử tuy rằng trong dòng sông lịch sử từng có mấy lần cổ ma mà chạy sự kiện nhưng n à y chút bị tinh tu phong ma tế đàn chấn áp ma vật không một có khả năng chạy trốn đây là thiết luật tuyệt đối không thể bị đánh vỡ kim khôi suy nghĩ chốc lát lấy kiên định ngữ khí nói rằng nhìn thấy người khác rơi vào ngắn ngủi trầm mặc kim khôi tiếp tục nói cốc ngọc sư muội sau đó ngươi cùng thượng quan sư đệ vũ sư đệ ba người cần phải đi đến tây bắc hai cái phương hướng tế đàn tiến hành tuần tra ta cùng tôn sư đệ đem đi đến đông bắc hai vị trí tế đàn kiểm tra chúng ta cuối cùng ở trong đại điện hội hợp tiếng nói của hắn tràn ngập uy nghiêm cùng tín nhiệm khiến người ta không cách nào từ chối ở một mảnh vắng lặng bên trong bà lao cốc ngọc cùng thượng quan kim hồng vũ thanh nhưng ba người liếc mắt nhìn nhau phảng phất ở không tiếng động mà giao lưu nàng thật sâu hít hai cái khí sau thanh âm trầm ồn chuyển âm quá khứ lao thân tự không gì không thể được liền như vậy hành động b ă n g vào chúng ta còn lại kết đan đệ tử số lượng coi như cho mượn lăng vân lao đạo hai cái lá gan hắn cũng không lật nổi cái gì bọn nước đến kim h ô i liếc mắt một cái trước mặt mà không hề cảm xúc lăng vân lao đạo lạnh leo trong nụ cười để lộ ra một tia xem thường ở mọi người phía sau hàn lập ánh mắt rơi vào kim khôi mọi người trên bóng lưng trong lòng mơ hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp loại kia vi d i ệ u bất an để hắn không khỏi nhũ mày hắn yên lặng mà suy tư mới vừa đầu kêu ma vật tuy rằng ta vẫn chưa nhìn thấy thế nhưng nghe nói bị bám thân sau khi có thể lấy kết đan hậu kỳ thân thể trong thời gian ngắn lực kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không rơi xuống hạ phòng nếu là lại xuất hiện càng lợi hại ma vật này hư thiên điện bên trong sợ là có chút không an toàn hàn lập ngầm thở dài ánh mắt ở mọi người bên trong qua lại dò xét không khỏi hơi nhũ mày dương sư minh ngươi đến cùng đi đâu ầm ầm ầm đang lúc này một trận đung đưa kịch liệt bỗng nhiên từ mặt đất chuyển đến nội điện to lớn cửa đá chậm rãi thăng lên lộ ra bên trong tảng đá đường nối xa xa nhìn tới nay đường nối tựa hồ cao to rộng rãi cực điểm r á n g vẻ ở bên trong điện cửa đá mở ra đồng thời trung gian lõe nhàn nhạt, nhạt bạch quang truyền tống trận ánh sáng hơi thu lại trở nên lu mờ ảm đ ạ m lên nội điện mở ra đi kim khôi dặn dò một tiếng sau đó đứng lên đến hướng về to lớn tảng đá môn đi đến áo đen trung niên tu sĩ tôn hạo theo sát sau cùng lên đường cho tới bà lao cốc ngọc cùng lão giả áo bảo trắng thượng quan kim hồng vũ thanh n h n g nhưng là lẫn nhau liếp mắt một cái thoáng ch hàn đương chủ chúng ta cũng lên đường thôi triệu hồng câu đột nhiên hướng hàn lập nhuận miệng cười trước tiên hướng đi cửa đá một nghìn ba t r chín bảy tám sáu i bảy không không trương ba trăm tám mươi chín xói âu khôi lỗi hàn lập mắt sáng lên không nói một lời đi theo người khác mặt sau lướt qua cửa đá đi vào nội điện mà ở đội ngũ sau cùng lăng vân lao đạo sắc mặt dường như mây gió biến ả o một lúc tái nhận một lúc trắng bệnh ánh mắt của hắn lập lòe phức tạp tâm tình có phẫn nộ có lo lắng có thất vọng cũng có bất đắc dĩ gái lao đạo sĩ này ở bên trong điện cửa có vẻ đặc biệt do dự cùng chần chờ phản phất đang suy tư bức kế tiếp hành động ở to lớn tháp ảnh tre chở ở ngoài chỉ còn dư lại hắn cùng với mấy vị nằm ở kết đan kỳ tán tu vài tên kết đan kỳ tán tu ánh mắt mang theo sâu sắc nghi ngờ cùng bất an rơi vào dần dần đi xa tinh cung trên người mọi người lăng tiền bối chúng ta một tên đủ kịch trung niên mặt lộ vẻ do dự hướng về lăng vân l ã o đạo dò hỏi hừ cũng đã đi tới nơi này các ngươi còn đang trần trờ cái gì lẽ nào chúng ta có thể quay đầu lại quay người trở lại hay sao lăng vân l ã o đạo hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm tinh cung mọi người thân ảnh dần dần đi xa nhảy lên một cái như một con linh cầm bình thường bay qua cửa đá t ụ k ị c h trung niên cùng còn lại mất người mặt tướng m ạ o thứ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ bọn họ trầm mặc chốc lát cuối cùng chỉ có thể thẫn thờ mà gật gật đầu không nói nữa bọn họ biết bọn họ đã không có đường lui chỉ có thể về phía trước mấy người t h ấ y thế nhấc trần đi ước chừng hơn một canh giờ sau khi nguyên bản ảm đạm đi truyền t ố n g trận lại lần nữa phát sinh trói mắt bạch q u a n g dạng ngời ư rực rỡ sau đó một bóng người chậm rãi từ mơ hồ bên trong hiện hiện ra trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó chính là dương càn người này hắn hai mắt nhắm lại chung quanh nhìn vài lần thấy bốn phía thật sự một người không có sau không khỏi lộ ra một tia vẹ ngờ vực Tam dương Láo Ma càn g nói, nói, ôn ở đến đây nơi này trước đã đối với kim khôi mọi người rất nhiều dặn dò không cần nóng lòng nhất thời trước đem tam dương lão ma cùng ôn phu nhân hai người dẫn ra nhưng mà bây giờ nhìn lại kế sách này tựa hồ khó có thể thực hiện hiện tại hàn lập mọi người c h í n h đi cái ở một t ư ơ n g tự mê c u ngày như thế xứ sở bên trong. Từng cái, từng cái nhẳng thế xứ sở cái cái v á cửa h nhìn thấy khắc phủ tượng, một tư một tấm đường cùng ngã liền nơi văn cái c với môi đi điêu quái qua sẽ kỳ đá ngoại h ữ n này n cửa đá g hình to nhỏ như thế hơn mười t r ư ợ n g dài rộng thành hình b ô n g có lúc hướng nam có lúc hướng bắc còn có phương tây và phương đông hướng về mở tựa hồ không có quy luật gì đó có thể tìm ra nhưng chúng nó mặt trên toàn l ẽ nhàn nhạt b ạ c quang vừa nhìn chính là triển khai cái gì cấm chế ở phía trên dù rằng hình chữ thập giao lộ bình thường đi rồi thật dài một khoảng cách mới sẽ gặp phải một chỗ thế nhưng hàn lập âm thầm đánh giá một hồi hắn này một đường đi xuống sau tối thiểu nhìn thấy bảy tám phiến cửa đá mà này vẫn không có toán cùng đám người bọn họ song song nó con đường trên giao lộ đã như thế cửa đá số lượng thực sự không ít trước mắt lại trải qua một cái đầu đường đang đối mặt mọi người phương hướng thình lình dựng thẳng như vậy một tấm cửa đá hàn lập vẻ mặt nhúc nhích một chút môn này cùng trước mấy phiến có chút không giống trên mặc dù là tương đồng phù văn trờ phù điêu nhưng cũng ảm đạm tối tam một điểm ánh sáng hoa cũng không có phản p h t cấm chế đã bị phá tan như thế đã như thế hàn lập trên mặt mang theo vẻ kinh dị chăm chú nhìn thêm hàn đương chủ cái nhà đá này đã sớm bị người lấy ra bảo có cái gì có thể xem nếu không là mỗi người chỉ có thể dùng trong tay hư thiên tàn đồ mở ra một mặt nhà đá cộng lớn đồng thời đi vào sau bất luận lấy bảo thành công liền cũng không còn cách nào đi ra chiếm lấy bảo vật còn có thể bị trực tiếp truyền tống đến hư thiên điện ở ngoài ta ngược lại cũng muốn chọn một cái cửa đá sông xông xem dù sao ta chờ tu sĩ kết đ ă n g kỳ cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất chiếm lấy bảo vật về phần hắn mấy tầng không có nguyên anh trưởng lão m a n ộ i chúng ta sau khi tiến vào cùng tự sát gần như thiếu một bên triệu hồng câu nhìn thấy hàn lập trên mặt vẻ mặt càng nhiệt tỉnh cực điểm quen thuộc nói rằng hàn lập trong lòng không nói gì nay triệu hồng câu phán phất biết được không ít bí ẩn dáng vẻ đang muốn hỏi lại hắn vài câu không có dấu hiệu nào trong lúc đó một tiếng dường như lang hống tiếng kêu kỳ quái từ nơi không xa tảng đá đạo bên trong chuyến tới tiếp đó len ken kim loại va địa thành kéo dài không ngừng dâng lên đến hàn lập hơi nhúng mày yên lặng lùi đến mọi người phía sau sau một khắc ở mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong hàn lập rốt cục có thể tìm hiểu ngọn n à n h thấy rõ cái tia đột nhiên xuất hiện q u i vật bộ mặt thật đây là tầng thứ nhất cơ quan khôi lỗi có mắt sắc tinh cung đệ tử kinh ngạc thốt lên bỗng nhiên tỉnh ngộ kết đan hậu kỳ đỉnh cao khôi lỗi hàn lập sắc mặt khẽ thay đổi trong lòng âm thầm cảnh giác hắn lập tức vận lên pháp lực điều động sức mạnh trong cơ thể vùng đan điện thanh trúc phong vân kiếm bắt đầu thủ thế chờ đợi bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra bên ngoài cơ thể đại gia không nên hoảng hốt đây chỉ là một đầu trên cổ khôi lỗi mà thôi tuy rằng thực lực của nó vô hạn tiếp cận nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thế nhưng chúng ta nhiều như vậy người trong đồng đạo đoàn kết nhất trí còn sợ nó không được triệu hồng câu đột nhiên nhanh chân tiến lên tay cầm một thanh nguyệt nha bàn loan đao khí thế như cầu v ồ n g tiếng nói của hắn ở trong không khí v ă n g vọng để mọi người dồn dập yên tĩnh lại một lần nữa lên dây c ố t tinh thần càng là xem ra có chút khí thế triệu hộ pháp nói có lý chúng ta có thể nào bị này chỉ là vật chết doạ ngã chư vị đồng môn sóng vai trên chúng ta một người một đòn định có thể đem này cơ quan khôi lôi đánh thành máy vỡ chấn chỉnh lại ta chờ hồng phong mọi người nghe thấy lời ấy nhiệt huyết sôi trào dồn dập lấy ra từng người p h á t bảo nóng lòng muốn thử nhưng mà tại đây phía sau đám người hàn lập nhưng không bị này cỗ nhiệt huyết cảm hóa ánh mắt của hắn tâm h thúy tựa hồ đã tiên đoán được sắp đến nguy cơ một loại khó mà nói rõ cảm giác nguy hiểm dường như một luồng dòng nước lạnh l ạ g yên m à tới bao phủ ở trong lòng hắn con con con từng trận bước chân nặng nề thanh dường như t r u n g tăng vang lên ở tảng đá đạo phần cối u lại một con màu vàng đầu sói cơ quan khôi lôi xuất hiện sự xuất hiện của nó lại như là ở trong đám người bỏ ra một tảng đá lớn gây nên ngàn cơn sóng hoa tảng đá đạo bên trong trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh Còn các cẩn thực lực vẫn chưa thận này nói vẫn đến nguyên anh sơ kỷ, thế nhưng nó vừa không thân thứ tuy đạt thế thể hai, hữu khôi vừa rồi. Loài sói lỗi, vị đạo yêu sơ kỷ, một á u nếu thịt, lại chỉ có thể chặt chẽ thi chỉ chẽ hành mệnh lệnh, lại là có m sơ ý c h ú tên sợ sẽ là phải thương. có tổn Một t kết đan hậu kỳ tinh cung hộ pháp nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện sói yêu khôi lỗi trầm giọng cảnh báo nói nghe thấy câu nói này hàn lập vẻ mặt bất biến trong lòng âm thầm kêu khổ bên dưới không được g i ấ u vết lại sau này lui hai bước này đột nhiên đến biến hóa để mọi người h á i hùng kiếp vĩa bọn họ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt chưa kịp bọn họ thương lượng ra đối sách từ hai con cơ quan khôi lỗi phía sau lại đột nhiên xuất hiện một đôi không hề có sinh khí đỏ như máu sắc con mắt mà tại đây s o n g đỏ như màu máu con mắt chủ nhân trên người cảm nhận được cũng không phải hơi thở của vật còn sống mà là một loại lạnh như băng máy móc cảm giác ba con nguyên anh cấp cơ quan khôi lỗi mọi người con người c ò r ụ t lại nhưng mà n à y còn chưa kết thúc k h ắ t máu con mắt màu đỏ từ khắc một chỗ hiện hiện bốn con liên tiếp khôi lỗi đột nhiên cùng xuất hiện có tới bốn con nhiều t mọi người ở đây hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ù ngụ một tiếng v a n g nhỏ làm như có người cổ họng căng thẳng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt này âm thanh rất nhỏ đang sốt săng trong không khí đặc biệt làm người khác chú ý phảng phất là một cái tín hiệu trong nháy mắt làm nổ toàn bộ tảng đàn nói sau một khắc gầm lên giận dữ chuyên gia g i ế t cái thia tiếng giống giận dường như lôi đình bình thường ở lối đi hẹp bên trong vang vọng không có một chút nào do dự phảng phất là động lại đã lâu h o n khí ở đây khắc trong nháy mắt bạo phát mấy chục hơn trăm đạo pháp thuật pháp bảo như mưa to giống như lập da đem toàn bộ tảng đá đạo đều nhấn chìm ở đây khắc chiến h ỏ a bên trong tảng đá đạo bên trong lưu quang tung tóe hào quang óng ánh cùng hắc cám bối cảnh hình thành rõ ràng so sánh mỗi một đạo phép thuật cùng pháp bảo đều mang theo trí mạng huy năng như đàn sói giống như hung mánh mà tàn nhẫn cắn xe phía trước mục tiêu trong không khí tràn ngập mãnh liệt chiến đấu khí tức kích thích mỗi người khiếu giác tảng đá đạo bên trong chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ không đợi bao lâu sau này mới t ố i tâm vô cùng địa phương lang vân lao đạo đạc bước mà tới sắc mặt hàn âm trầm như nước trong mắt lập lòe nghi ngờ không thôi ánh sáng à à à. trong trước mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết đau lớn tiếng không hề có điểm báo trước mà vang lên vang vọng toàn bộ tảng đá nói tất cả mọi người vì đó kinh hãi dồn dập quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy nửa đoạn máu me đầm địa thân thể từ trong hư không rơi r ụ n g l ệ c h cạch một tiếng tàn nhẫn mà ngã tại lang vân lao đạo bên chân lúc này màu vàng đầu sói cơ quan khôi lỗi xuất hiện giữa trời từ tràn ngập chiến đấu bụi mù bên trong tình l ì n h hiện thân trên cổ khôi lỗi lang vân lao đạo cái kia bị năm tháng ăn mòn gò má hiện đầy nếp nhăn tựa hồ đang t h ờ khắc này hơi co rụt lại một hồi hai mắt của hắn để lộ ra ác liệt sắc khí dường như ngày đông bên trong s ư ơ n g lạnh mang theo vài phần âm trầm c ù n g thô bạo cùng lúc đó tinh cung đại trưởng lão kim khôi cùng áo đen trung niên tôn hạo cấp tốc qua lại ở mấy hành lang ốn khúc chống ngặt cuối cùng đi đến một tòa truyền tống trận loại nhỏ trước tòa này truyền tống trận ở vào một cái ngã tư đường ngay chính giữa tỏa ra nhàn nhạt lang quang p h ả n phất ngôi sao thâm phía trước truyền tống trận trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại sâu sắc nghiêm nghị cùng không thể giải thích được vẻ tiếng nói của hắn không hề gợn sâu sắc nghiêm nghị cùng không thể giải thích ư ợ c vẻ tiếng nói của n k h ô hề gợn mà n g lên một tầm tinh tu phong ma tế đàn v ẫ áo đen trung niên tu sĩ tôn hạo yên lặng mà gật gật đầu trong ánh mắt của hắn không có dư thừa tâm tình hắn biết rõ đây là bọn hắn chức trách cũng là tinh cung sứ mệnh trước sau như một kiên định cùng bình tĩnh hai người thân hình loại lên liền tiến vào truyền thống trận bên trong v ó n g người của bọn họ ở á n h quang chiếu dọ dưới từ từ mơ hồ cho đến hoàn toàn biến mất một bên khác bà lao cốc ngọc trưởng lão cùng thượng quan kim hồng vũ thanh hưng ba người ở hai tầng một cái nào đó góc cấp tốc tiềm hành hai tầng bên trong xả vệ khối lỗi thật là có mây phần khó có thể đối phó vu thanh hưng tiến lên đồng thời có chút tức giận nói một câu trong giọng nói để lộ già Cốc ngọc trưởng lão m ặ t không hề cảm xúc đối với vu thanh niên oán giận vẫn chưa lên tiếng thượng quan kim hồng khép cười một tiếng lạnh nhạt nói vũ sư đệ những n à y xả vệ khôi lỗi nhưng mà lời nói của hắn còn chưa từng nói xong trong trước mắt bất ngờ biến cố phát sinh một đạo hát quang không hề có một tiếng động xông thẳng lại đây động tác dĩ nhiên nhạy bén nhanh c h ó n g cực điểm vu thanh niên cắn răng thôi thúc bậy cầm luyện cốt quyền liền tiến lên liên tiếp chỉ thấy hai tay hắn hiện ra sám đen hai màu thô g á p vô cùng dường như ưng trào bình thường mỗi một lần vung đầy đều mang theo tiếng gào chắc chúa m ư ợ n v u thanh nhưng trong tay lưu chuyển kỳ dị linh quang bóng đen đối diện rốt c ụ c hiện lộ chân thân cái kia chính là xà vệ khôi lỗi cái này khôi lỗi có chút khác với tất cả mọi người càng làm ộ t bộ hai đầu bốn cánh tay rắn dấp hai cái dài nhỏ màu đỏ xanh đầu rắn ở hào quang nhàn nhạt dưới lập lòe nguy hiểm b ẻ bốn cái tay cánh tay tại thân thể trước sau linh hoạt đ ị a đong đưa đen thui vải giáp bao trùm toàn thân tỏa ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hung h ã n khi t ứ c nó trước hai cái tay có nắm hai con thanh giáo ngắn sắc bén lươi dao lập lòe hạ quang sau hai tay thì lại cầm lấy một cái đen thui tỏa sắn r ồ i mặt trên treo đầy sắc bén móc câu màu xám trắng khí tức tràn ngập ra phản phất ở trong không khí ngưng tụ ra thực chất càng khó mà tin nổi chính là làm người khó có thể tin tưởng chính là x à vệ khôi lỗi hành động tấn như quỷ mị trong tay màu xanh đồng mâu cùng nhuyễn tiên kết hợp cương lưu cứ việc gặp vu thanh nhưng hai tay luyện thể công phu công kích m á y liệt điên cùng nhằm đánh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu cảnh này khiến không có sử dụng pháp thuật vu thanh nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào một lần chiến thắng màu xanh đồng mâu cũng không biết là là vật gì luyện chế mà thành g ă n g đón đỡ v u thanh nhưng sám đen bàn tay sau chỉ có chút nhẹ nhàng biến hình càng không bị đánh cho hai đoạn loại này cứng cỏi cùng kiên cố vượt qua phổ thông pháp bảo ẩm ẩm ẩm thời gian trong trước mắt v u thanh nhưng cũng đã cùng xả vệ khôi l ộ i ác chiến vài cái tập hợp thân hình hắn mạnh mẽ dường như một con bay lượn trên không trung hùng ứng xả vệ khôi l ộ i tuy rằng h u n g m ánh nhưng ở trước mặt hắn nhưng nhiều lần không có đất thủ lão quỷ còn ở làm phiền cái gì mau tới giúp ta một chút sức lực v u thanh nhưng cũng không quay đầu lại địa hét lớn một tiếng tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng chính mình có thể ung dung ứng đối cái này xả vệ khối lỗi nhưng mặt sau còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tương tự kẻ địch vì lẽ đó hắn hy vọng có thể tận lực tiết kiệm pháp lực của chính mình cùng đang d ư ợ c lúc này phía sau thượng quan kim hồng cùng cốc ngọc trưởng lão cũng rốt c ụ c gia nhập c h i ế n cuộc thượng quan kim hồng sử dụng cổ bảo là một đôi tiếng tăm lừng lấy hồng kim hoàn chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm hai con vàng rực rỡ mini vòng tròn từ miệng bên trong xì ra chúng nó trên không trung xoay tròn xoay một cái đón gió cùng trứng lên trong nháy mắt liền hóa thành ba thước chu vi to lớn vòng vàng đi thượng quan kim hồng bấm quyết đồng thời trên tay t ầ g tầng phun ra một chữ hai con hồng kim hoàn lập tức vèo một tiếng hóa thành hai vện kim quang bắn nhanh mà đi cái kia xà vệ khôi lỗi chính gắng đón đỡ vu thanh nhưng b ậ y cầm luyện q u ố c quyền căn bản là không có cách tránh né chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức có kim thiết giao kích tiếng vang lên sau xà vệ khôi lỗi năm giáo ngắn cánh tay bị này hai đạo hồng kim hoàn trong nháy mắt đánh trúng hóa thành hư hảo một, mà một bên khắc cốc ngọc trưởng lão thì lại vừa lên tiếng tảng lớn màu máu quang tia từ miệng bên trong tôn trào ra lõe lên liền qua bay về phía đối diện những này màu máu quang tia q u ỷ dị vây quanh khôi l ố i đi vòng một vòng sau nhỏ bé nổ tung thanh lít nha lít nhít lập tức chuyển đến xà yêu khôi l ố i lúc này một cái lương thương không đứng thẳng được lên thượng quan kim hồng trên mặt vẻ giữ tợn l ố i lên lập tức liền bấm mấy đạo phát quyết khống chế hồng kim hoàn cao tốc xoay tròn c h ó i mắt kim quang b ộ c phát ra lấy một cái mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ một hồi xuyên thủng xạ yêu khôi l ố i bộ ngực một viên l o a ánh sáng xanh lục bảo thạch rơi xuống đi ra rán cắn khôi lỗi l ú c này đánh mất năng lực hoạt động lung lay lúc lắp ngã quắp ở trên mặt đất vũ thanh nhung cả người linh q u a n g trong nháy mắt thu lại trên hai tay s á m đen hai màu cũng cấp tốc thối lui vũ sư đệ nói đúng chúng ta vẫn là mau chóng chạy đi đi tinh tú phong ma tế đàn vẫn còn, còn mười cái thượng quan kim hồng cũng không cùng vũ thanh nhung đấu v õ mồm nhưng vẫn là cười hếp mắt g i á n g dấp vũ thanh nhung tầng tầng hư một tiếng cũng không thèm nhìn tới mặt đất x à yêu khôi lỗi xoay người nhanh chân rời đi cốc ngọc trưởng lão xin mời thượng quan kim hồng một bộ từ mi thiện mục dán dấp nhẹ giọng nói rằng、ừ. bà lao cốc ngọc nhàn nhà tư một tiếng vẫn đục hai con mắt xẹt qua mặt đất xả yêu khôi lỗi lúc không nhịn được nhìn nhiều m hai bóng người đứng ở một chỗ không chút nào dễ thấy trong nhà đá lục đạo huynh không nghĩ tới nơi này t ớ i đản lại ngay ở này lấy bảo bên trong m ậ t thất cũng thật là cực kỳ ẩn ấp cả người bụi đất bảo tam dương lắm ma nhìn m ậ t thất phía dưới sâu không thấy đáy đường nối hơi nhúng mày kha kha nói đến ta cũng là hơi kinh ngạc năm đó tòa này hư thiên điện ta ở tu vi chưa từng đại thành trước cũng là đã tới thậm chí còn cùng này mật thất gặp t h o á n g q u a không nghĩ đến mấy trăm năm trôi qua lại một lần trở lại nơi này lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân bỗng nhiên nợ đủ cười hơi có chút cảm khái nói rằng ầm ầm ầm cuối cùng một trận tiếng ma sắt chuyển đến phía dưới sâu không thấy đáy chỗ trống liền như vậy không còn động tĩnh được rồi tam dương đạo hưu có thể xuống lục đạo cực thánh nhìn phía dưới đường nối hơi hơi hưng phấn nói rằng tam dương thượng nhân lơ đãng níu n h ư mày phía dưới vẫn chưa có cái gì nhân vật khủng bố khí tức chuyển đến hắn cân nhắc chốc lát gật gật đầu thế này lục đạo cực thánh không nói hai lời thả người hóa thân làm một tia ô quang trực tiếp bay vào m à xuống tam dương thượng nhân thoáng do dự một chút cũng hóa thành màu xanh cầu vồng đi theo sắt vào một lát sau tam dương thượng nhân trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ cái này đường nối sâu không lường được hoặc là nói phía dưới kể cả một cái khác loại nhỏ không gian dù sao tại đây hư thiên địa bên trong loại nhỏ không gian chung quanh có thể thấy được tam dương thượng nhân theo phi hành đầy đủ ba bốn trăm trượng khoảng cách vẫn cứ không có đến cùng điều này làm cho hắn ngẩng đầu nhìn phía đạ hóa thành một cái điểm sáng nhỏ lối vào trong lòng có chút nói thầm lên cũng mơ hồ có một loại ngột ngạt cảm giác cũng may lại phi hành hơn trăm trượng sau khi rốt cục nhìn thấy phía dưới dưới đáy bị lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân đ ỗ n g nhiên đội quang lóe lên chậm rãi hạ xuống tam dương thượng nhân trong lòng không thể giải thích được đúng lòng tương tự đem đội quang vừa thu lại lướt nhẹ mà xuống đây là một gian cực kỳ rộng rãi phòng khách có tới hơn trăm t r ư ợ n g chu vi cả căn phòng phòng khách ngoại trừ trung tâm nơi hình tròn tế đàn ở ngoài khắp nơi trống rỗng không còn nó vật chỉ là trên vách tường khắc họa các loại quỷ dị p h ù văn mơ hồ có lưu quang hiện hiện lục đạo hình nơi này chính là thánh tổ trấn áp khu vực tam dương thượng nhân đứng tại chỗ ngơ ngác quét một vòng cuối cùng vẫn là đưa mắt rơi xuống trung ương loại cỡ lớn tế đàn bên trên thánh tổ lục đạo cực thánh đột nhiên m i ế môi góc ôn p u nhân trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một vệ thần sắc quái dị tam dương đạo hữu ngươi e sợ muốn sai rồi nơi này có điều là một tên cổ ma phong không phải là ở chỗ này nơi này không phải thánh tổ tam dương thượng nhân hơi run run trong lòng tựa hồ thợ phào nhẹ nhõm được rồi tam dương đạo hưu tiếp đó liền cần ngươi phụ trợ lục đạo cực thánh đi mấy bước đi đến tế đàn phụ cận tam dương thượng nhân gật gật đầu theo sát sau mà ở hắn đến tòa này to lớn mà quỷ dị tế đàn trước mặt không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị chỉ thấy tòa này tế đàn chu vi bảy tám trượng to lớn mặt trên khắc họa lồi l o m đồ án tự ma tự yêu đầy đủ sáu cái dữ tợn khủng bố ma vật xem ra muốn từ trên tế đàn sôi nổi mà ra chúng nó quay chung quanh chính giữa tế đàn phản phất tại triều thánh bình thường tam dương đạo hữu tòa này tế đàn cùng tình tu phong ma tế đàn không giống tên là lục cực huyền hỏa đàn cần ta chờ quần quận không ngừng đưa vào ma công pháp lực đặc biệt ma hỏa tốt nhất các hạ thanh dương ma hỏa cùng với ta bám thân tiện nhân kia sở tu hành loan phượng liệt diễm chính là loạn tinh hải có tiếng hỏa thuộc tính thần thông nếu muốn hoàn toàn kích hoạt tòa này mấy chục ngàn năm lâu dài tế đàn nhất định phải thời khắc dùng ngọn lửa thần thông đến xúc tiến lục cực huyền hỏa đàn bản mệnh phu văn đồng thời một khắc liên tục mới được lục đạo cực thánh bám thân ở ôn phu nhân trong cơ thể chấm ngâm một lúc nghiêm nghị nói rằng sau đó tựa hồ chính là chứng thực chính một viên nhàn nhạt trắng loáng quả cầu lửa đ ố n g nhiên hướng về mấy trượng xa lục cực huyền hỏa đàn v ọ o tới Xì x c một tiếng màu trắng loáng quả cầu lửa va chạm ở tế đàn bên trên càng là liền như vậy hoàn toàn đi vào một hồi không thấy tung tích nhưng vào lúc này trên tế đàn một đạo hoa văn mơ hồ sáng lên chỉ là lại rất nhanh liền tối sầm xuống nếu lục đạo huynh nói như thế vậy ta đương nhiên sẽ không phản đối tam dương thượng nhân thầm nghĩ đến ma khí rót vào người chỗ tốt thoáng trần c h ờ một chút liền mở miệng nói rằng hy vọng cái kêu ma khí rót vào người có thể có lục đạo huynh nói như vậy thần kỳ đi tới bây giờ tình trạng này muốn bay đầu lại đã là không kịp lục đạo cực thánh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dù vậy tam dương thượng nhân vẫn là như có như không duy trì một khoảng cách lục đạo cực thánh từ đối phương trên người cảm nhận được một tia cảnh giác nhưng chỉ là trí một trong cười ánh mắt thâm thúy không để ý chút nào sau một khắc tam dương thượng nhân ngồi đàng hoàng ở địa hai tay kết phát ấn trong miệng nói lẩm bẩm quanh thân vờn quanh một đ o à n ngọn lửa màu xanh đột nhiên vỡ ra được không chút nào lùi lại địa hướng lục cực huyền hỏa đạn bao phủ mà đi mà lục đạo cực thánh cũng không dám thất lễ hít sâu mơ hơi tương tự k h a n h chân ngồi xuống môi miệng hãnh n màu đỏ loét ngọn lửa từ trong mi không ngừng va chạm ở tế đàn cái kia lồi l õ mặt ngoài vụ to lớn lục cực huyền hỏa đàn noong n o n g một tiếng quỷ dị hoa văn lập loẹ như ẩn như hiện linh quang trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách lúc sáng lúc tối lên hôn h ệ n màu đen yêu h ỏ a dường như một đoàn màu mực giống như tuôn trào r a ở lục cực huyền hỏa đàn trên cồn giấy lên đến ngọn lửa kia sức mạnh mang theo làm người ta sợ h ã i huy thế g i a n g d ắ c một tiếng vang thật lớn như lôi đ ỉ n h phá không vang lên cùng lúc đó dương càng đứng chắc tay đứng ở nội điện hai tầng một chỗ tinh tú phong ma tế đàn bên bóng người ở thâm thủy ánh sáng bên trong như ẩn như hiện mắt lộ ra vẻ suy tư trước mắt tòa này tế đàn là hai mươi tám tòa tinh tú phong ma tế đàn bên trong mắt trận một trong trước đây không lâu dương càn nhận được kim khôi truyền âm cố ý tới đây kiểm tra dương càn cũng nhận ra được cái k i a cố dị thường ma khí như quần quần sóng ẩm tựa hồ là tòa này tế đàn phong ấn có bưng lỏng để đầu kia ẩn n ó ma v ậ t có thể chạy trốn c ố ma dương càn trong miệng nhẹ nhàng p h u n ra hai chữ này tiếng nói của hắn trầm thấp mà không nghe thấy được vẻ mặt càng thâm thúy khó có thể dự đoán 139786697, 392, cùng lúc đó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 bà lao cốc ngọc cùng thượng quan kim hồng vũ thanh niên ba người chính một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn trước mắt tế đàn biến hóa chuyện gì thế này không phải đã nói những n à y tế đàn chỉ là dùng để phong ấn à tại sao có thể có như thế ma khí nồng nặc bà lao cốc ngọc đầy mặt vừa kinh vừa sợ trong thanh â m để lộ ra sâu sắc lo lắng cùng sầu lo những n à y trong tế đàn bên trong có mấy tòa phong ấn thời kỳ thượng của ma vật mấy chục ngàn năm trôi qua những n à y ma vật sớm nên hồn phi phách tán lại còn có việc đến hiện tại của ma tất nhiên không phải phổ thông ma vật ta chờ mau nhanh ra tay bảo vệ nơi đây thượng quan kim hồng trong mắt một tia sợ hai n g à qua nhưng hắn vẫn chưa có do dự trái lại ngưng thần thụ khí há mồm phun ra hai con hồng kim hoàn xoay tròn xoay một cái lập tức đón gió cùng t r ư ớ n g mấy lần trực tiếp hướng về tế đàn phủ xuống này vừa ra tay cho thấy đến thượng quan kim hồng đối với những thứ này cổ ma nhận thức cùng cảnh giác hắn biết rõ những n à y cổ ma mạnh mẽ và quỷ dị bởi vậy không chút do dự mà sử dụng toàn lực ý đồ đem này tế đàn phong vấn lại tế đàn bên trên cái k i a cố ma khí nồng nặc càng mãnh liệt phản phất có hình có chất dường như một luồng hắc á m dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra tại cỗ này khủng bố ma khí trước mặt Cái i k nhạt nhạt. thấy cảnh này g kim h n i thượng à n h quan kim hồng trong mắt lõe ra một tia vẻ hoảng sợ này hồng kim hoàn là hắn tế luyện nhiều năm của bảo dù cho ở thượng cổ thời kỳ cũng là có cực cường phong ấn ma khí lực lượng bảo vật quý giá có thể nói tiếng tăm lừng lẫy ở nhiều lần cùng ma đạo cự kêu đấu pháp bên trong hắn đều dựa vào bảo vật này chiếm cứ t h g phong nhưng mà tại đây màu đen ma khí trước mặt nhưng liền trong nháy mắt chống lại đều không thể kiên trì không được vũ sư đệ mau mau ra tay không ngăn được bà lao cốc ngọc cùng thượng quan kim hồng gần như cùng lúc đó hô trong giọng nói tràn đầy cấp thiết cùng lo lắng bốn cái to lớn tảng đá có trên ngũ sát sáng rực phóng lên trời hướng về không chung một điểm bắn nhanh mà đi sau đó ánh sáng tỏa sáng một viên lớn khoảng một trượng quả cầu ánh sáng năm màu hiện lên ở trong trời cao tiếp theo quả cầu ánh sáng phụ cận không gian vạn vèo biến hình một tiếng kinh thiên động nổ và sau đông nhiên bạo liệt ra ngũ s ắ c linh quang trói mắt trói mắt trong lúc nhất thời che đậy toàn bộ trên tế đàn kinh người cực điểm sóng linh khí sóng to do lớn giống như hướng về trên tế đàn đám tu sĩ bao phủ ra bất kể là bà lao cốc ngọc vẫn là thượng quan kim hồng vũ thanh nhưng hơi một cảm ứng sóng linh khí cường độ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi lớn vội vàng điều động trong cơ thể linh lực hơn nữa chống đối c h ấ n ma phủ vũ thanh nhưng thấy thế không dám chậm trễ chút nào sắc mặt khẽ thay đổi lập tức trong tay kim quang lấp lóe một tấm có chút tàn t ạ màu vàng phụ lục liền xuất hiện ở ngón tay của hắn cắn câu hoa quanh có khúc hủy hoa văn suýt xảy ra ta trong miệng h nàng m h không ngừng thấp giọng nghiệm đại tụng một loại nào đó tối nghĩa khó hiểu thần chú cái tia nguyên bản thô giáp trên mặt càng là chạy ra điểm điểm mồ hôi hột vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhưng mà mặc dù là như vậy tựa hồ cũng đã có chút đã mượn đột nhiên lại phát sinh một tiếng kinh tiên h động địa nổ v a n g sóng gợn vô hình tản m ạ n ra cc đen kịp như mực yêu hỏa ở trong tế đàn rừng rực t h i ê u đốt dường như muốn đem tất cả thốt vệ vu thanh nhưng đánh ra màu vàng phụ lục tại cỗ này màu đen yêu hỏa đốt cháy bên dưới vẹn vẹn t h i ệ m hai lần liền bị phân diệt thành hư vô hầu như không hề t ắ c dụng sau đó một luồng khó có thể hình dung ô quang xem bị vây ở trong tế đàn mánh thú trong nháy mắt p h á tan ràng buộc mạnh liệt địa n à o tập mà tới tốc độ nhanh chóng khiến người ta căn bản là không có cách thấy rõ chỉ nhìn thấy một đạo bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất ở khoảng cách gần như vậy d một tiếng thê thảm cực điểm kêu thảm thiết từ thượng quan kim hồng trong miệng bộ phát ra bên trong lẩn chứa thống khổ cùng hoảng sợ để cốc ngọc cùng vua thanh niên khiếp đảm không n ư ớ t sau một khác thượng quan kim hồng đột nhiên bông ra nắm chặt phát quyết đôi kia hồng kim hoàn phản g phất mất đi không chế từ phía trên tế đàn trên không cấp tốc rơi xuống sau đó thượng quan kim hồng hai tay ông đầu dầm một hồi quỳ trên mặt đất chỉnh khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo đánh xúc lên đoạt xác bên cạnh bà lao cốc ngọc lập tức khuôn mặt xanh lên nàng thất thanh k ê u lên n à y một tiếng kêu gọi để vu thanh nhưng cũng đã biến sắc sợ hãi tỉnh lộ rõ trên mặt lấy bọn họ kiến thức cùng tường trải tự nhiên có thể thấy được thượng quan kim hồng lúc này chính gặp một loại nào đó không rõ ma vật tập kích mà quá trình này xem ra tuy rằng vẫn chưa có thời gian rất lâu thế nhưng lanh ít giữ nhiều độ khả thi rất lớn cốc ngọc cùng vu thanh h ư n g nhìn nhau ngớ ngác nhìn trước mắt này kinh tâm động phép một màn hai người trong lòng tràn ngập bất an cùng sợ hãi này đến tột cùng là thế nào một loại ma vật lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem một tên không hề thương thế tu sĩ nguyên anh ăn mòn như vậy mánh liệt đ ộ n g thủ theo tiếng này như lôi giống như q u á tẩm vu thanh nhưng trong nháy mắt hóa thân làm mánh liệt chìm ứng đánh về phía quỷ trên mặt đất thượng quan kim hồng hắn không chút nghĩ ngợi trùng quỷ trên mặt đất thượng quan kim hồng đ ỗ n g nhiên một c h ả o dưới hai tay trên ú quang lấp lóe hóa thành một đôi h ư n g c h ả o mạnh mẽ đâm hướng về tựa hồ không cách nào nhúc n í c h một hồi t ư ợ n g quan kim hồng càng lao cốc ngọc cũng là như vậy trong đôi mắt già nua tàn khốc lóe lên hít sâu một hơi trên tay quỷ đầu gậy bị vùng đan điền pháp lực đổ đầy phóng ra như máu giống như màu đỏ tươi ánh sáng đó là một loại làm người sởn cả tóc gây tiếng rít lại như ngàn vạn quỷ hồn đang gào khóc thái sơn áp đỉnh giống như uy thế khiến thiên địa biến sắc thẳng tắp địa chừng mắt đôi kia cấp tốc vồ xuống hưng c h ả o trên mặt của hắn chút nào vẻ mặt đều không có phảng phất mất đi nhân tính ngay ở vũ thanh nhưng một đôi hưng c h ả o sắp từ trên người một c h ả o mà hợp thời thượng quan kim hồng đ ố n g nhiên một tay phất lên con một tiếng tiếng kim loại va chạm truyền ra vũ thanh nhưng cái kia khủng bố hai c h ả o càng bị hắn một cánh tay nhanh tự tia chấp trả lại một hồi đón đỡ g ã y ra nhưng thượng quan kim hồng trên cánh tay tay háo bảo cũng ở vũ thanh nhưng hai c h ả o dưới vỡ vụn liên miên đẩy trời bay xuống này cánh tay triệt để lộ ra vũ thanh、nhưng、vừa thấy này cánh tay rán dấp k h ỏ mắt nhưng không khỏi co giật một hồi chỉ thấy ngón này trên cánh tay chẳng biết lúc nào trở nên đen thui tỏa sáng lên mặt trên trải rộng thật dài màu đỏ tím thô gân bàn tay thì lại trở nên thô giáp vô cùng hắc khí lở lở phản phất thành quỷ trào bình thường nhưng liền như vậy kỳ dị quái đản cánh tay dĩ nhiên đỡ vu thanh n h ư n g đột nhiên một đòn mà tự thân lông tóc không tổn hại ngay ở hắn n gây người công phu một bên khác bà lao cốc ngọc quỷ đầu gậy cũng là nhất thời hạ xuống c h e n một tiếng như kim loại tiếng vang ở trong không khí vang vọng đó là gậy cùng thô g á p bàn tay lớn và chạm âm thanh một con ngâm đen thô g á p vô cùng bàn tay lại như một ngọn núi chờ bổn mà ki p h đột nhiên mắt tối xâm lại dường như món đồ gì bỗng nhiên lấp lóe thế ngàn cân treo sợi tóc cốc ngọc yên lặng thôi thuốc pháp lực trên người trường bảo tựa hồ đang thời khắc này trở nên phiêu giật lên góc áo tung bay trong lúc đó một cái đỏ như màu máu lụa mỏng từ tháo choàng bên trong bay ra trong nháy mắt h ó a thành một đạo màn ánh sáng màu đỏ rực đưa nàng toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong ngay lập tức một tiếng kinh tiên h động địa nổ vang ở trong không khí vang v ọ n g ra bà lao cảm thấy mình hô hấp cũng vì đó cứng lại phản phất liền thân thể đều tại cỗ này uy thế giới trở nên cứng ngắc một luồng không cách nào chống đối lực lượng khổng lồ nặng nề đánh ở trên người nàng làm cho nàng dường như một viên sao trổi giống như bay ngược mà ra tàn nhẫn mà đánh vào đối diện trên vách đá thân thể của nàng ở trên vách đá h á m sâu vài t h ư ớ c có thửa dường như bị cường lực nhét vào vải rách túi bình thường tí tách, tí tách đá vụn cặn bã dường như mưa rơi, rơi xuống bụi mù nổi lên bụt phía tràn ngập khí tức sơ xác Cứ việc trong trước mắt nhanh u n nhịn g đến nàng căn bản là không có cách thấy rõ đối phương động tác nhưng mà nguồn sức mạnh này nhưng còn xa so với thượng quan kim hồng cường đại hơn nhiều vượt xa phổ thông tu sĩ nguyên anh phạm chủ thượng quan kim hồng chính chậm rãi đem một con đen thui năm đấm thu hồi một cái tay khắc cầm thật chặt quỷ đầu gậy mang theo lanh khóc ý cười quét về phía nàng giang dắt chỉ thấy thượng quan kim hồng mạnh mẽ sờ một cái bà lão này chi quỷ đầu gậy phát sinh một tiếng thê thảm reo vang dao một hồi nổ tan thành vô số cỡ ngón tay m n h vỡ bay là t ả đ ị a tán lạc khắp mặt đất phúc Cốc n g ọ c bởi vì p h á p bảo bị hủy tâm thần bị hao t ổ n dưới lại không nhịn được phun ra một ngụm tinh huyết thời khắc này trong lòng nàng kinh hãi cùng p ẫ n nộ như thủy chiều xông lên đầu khó có thể nói nên lời nàng phát bảo này dĩ nhiên tại đây cái quái vật nắm chặt bên dưới, hóa thành hư không. Không sai. tuy rằng cái này ma hóa thân thể còn kém rất rất xa ta bản thể nhưng có thể tiếp ta một đòn má bất tử xem ra ngươi tại đây nơi nhân giới bên trong cũng không phải cái gì hạng người vô danh bản tôn trước hết bắt các ngươi hai cái huyết tế một phen đi thượng quan kim hồng ngữ khí lộ ra sâu sắc cấm lãnh hắn màu trắng bạc con n g ư ơ i như hai viên hà tinh đâm thủ n g y ê n tĩnh bầu không khí liếc mắt một cái bà lão hắn lại sẽ ánh mắt lạnh lùng chuyển hương cái kia đã lùi đến hơn mười trượng ở ngoài lao giảo á bào trắng vũ thành nhưng chỉ thấy thượng quan kim hồng khuôn mặt trên cái kia cố đen kịt khí so với lúc trước càng dày đặc ba điểm ấm n dường như đêm khuya sương mà hắn cái kia một đôi màu trắng bạc con người càng xem hai khối băng lạnh hàng ngọc chặt chẽ nhìn chăm chú vu thanh nhưng dường như muốn đem thần hồn của hắn đều đông lại loại này khủng bố khí trảng để vu thanh nhưng trong lòng hoảng sợ giống như thủy triều c u ộ n quận vãi cả linh hồn cổ ma đoạt xác thậm chí khả năng là một đầu cấp cao ma tộc bà lao cốc ngọc cảm nhận được sau lưng hàn khí dường như rắn rết giống như t h ấ u xương tay chân không nhịn được bắt đầu phát lệnh nhất định phải trốn hiện tại cái này cái tình huống toàn bộ hư thiên điện bên trong chỉ có một người có thể ổn ép con này cổ ma một đầu cốc ngọc trong lòng né qua cái này kiên định ý nghĩ nhưng mà t h â nhưng t ể n h x e mà bị sự sợ hãi vô hình siềng thoáng i vô h i n qua trong lúc đó trong mắt của nàng lại lập lòe ra một loại khó có thể tin tưởng vui sướng ánh sáng phương xa thượng quan kim hồng đột nhiên phát sinh một tiếng cởi gằn tiếp theo thân thể tựa như tia chớp di động lưu lại một chuỗi xuyến hư huyện tàn ảnh hắn nhanh như điện quang địa đánh về phía v u thanh nhưng lão giả áo bào trắng cảm nhận được sau lưng cổ ma kéo tới vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt ngơ ngác bên dưới đem bảy cầm luyện cốt quyền phát huy đến mức tật cùng song trưởng dường như ưng trào bình thường sắp bén đuổi theo thượng quan kim hồng khoe miệng hơi vệt lên lộ ra một tia vẻ trông chọc vung tay lên mạnh mẽ đập xuống hư thiên điện đỉnh tháp nơi nào đó một tòa hùng vĩ cực điểm cao to bệ đá này đài cao dài rộng hơn trăm triệu chi rộng rãi cao chừng hơn ba mươi triệu ngay phía trước có một chỗ mấy trăm tầng thềm đá nối thẳng đại đình trong o à đài n bộ c bệ đá lồng ánh sáng bên trong mười mấy danh nhân ảnh chính vây quanh ở chính giữa đài cao nơi 1397-866-95-394, b ở, ở, đàn đàn ở, trực trực ở, ở tại ê n bọn hắn chu vi rõ ràng là hàn lập triệu hồng câu chờ kết đan kỳ hộ pháp hàn lập mắt sáng như bước nhìn chằm chằm tế đàn chu vi tám con bò sắt giống như yêu thú vẻ khác lạ lõe lên một cái rồi biến mất những này hôn thân đen thui yêu thú xấu xí miệng rộng bên trong chính phụt lên sền sệt đằng dịch hình thành từng cái từng cái sợi tơ dùng sức lôi kéo tế đàn chỗ chống bên trong món đồ gì xem ra buồn nôn đến c ự c điểm này tám con tọa đầu tích dịch nhưng là ta thật vất vả vừa mới bồi dưỡng được đến nếu là một lúc bên trong đỉnh bay ra bảo vật ta nhưng là phải ưu tiên chọn đại trưởng lão kim khôi mắt sáng lên thản nhiên nói áo đen trung niên tôn hạo nghe vậy lông mày không khỏi n h ữ n một cái trần trờ nói kim sư h u n h ngươi không chờ thêm quan sư đệ ba người bọn họ cũng là tôi hiện tại liền phó công chủ đại nhân đều vẫn không có hiện thân liền như vậy đi đầu lấy bảo có phải là có chút không quá hợp quy củ tôn sư đ ệ lão lục ba người bọn hắn tuần tra tế đàn là có nhiệm vụ tại người còn phó cung chủ đại nhân nghĩ đến cũng sẽ không trách cứ chúng ta dù sao hư thiên điện bên trong tình thế phức tạp lại có ma vật qua lại vẫn là trước tiên lấy bảo tương đối ổn thỏa kim khôi một mặt nghiêm nghị nói rằng thế này tôn hạo cũng không còn lên tiếng chỉ là túi l ầ u xuống yên lặng mà gật gật đầu ngay ở hai người bọn họ trò chuyện thời khắc một tên tinh cung kết đan kỳ hộ pháp đột nhiên đi tới chỗ trống bên cạnh hắn túi xuống thân thể tò mò hướng bên trong g ò xét xì xì. đột nhiên một luồng khủng bố cực điểm ngọn lửa màu xanh lam mang theo làm người run dày hà n khí từ trong động bắn nhanh mà ra trực tiếp chúng đích tên hắn kia tình cung hộ pháp hàn lập mọi người lập tức cảm thấy một luồng băng hàn thấu xương như trong mùa đông khắc nghiệt một chậu nước lạnh phủ đầu r ộ i xuống lạnh triệt nội tâm a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong không khí vang vọng làm người sởn cả tóc gáy chỉ thấy người kia khuôn mặt trên thần xác sợ hãi dường như bị băng xương hình ảnh ngắt quán bình thường miễn cưỡng địa duy trì khi còn sống sợ hãi ra dấp con mắt của hắn trợn lên tròn xoe phản phất nhìn thấy làm hắn không thể chịu nhưng thành tính mạng hắn bên trong cuối cùng lưu niệm thân thể của hắn cứng ngắc hướng về cửa động bên dưới ngã xuống gia tốc rơi rụng mắt thấy là sống không được thấy cảnh này hàn lập chỉ cảm thấy tâm như bị nước đá thơm ư ớt cảm giác mát mẹ từ bàn chân sông thẳng đến đỉnh đầu hắn không dám lại có thêm chốc lát trì hoãn lập tức lui về phía sau vài bước rời xa cái kia cửa động đáy động l a m quang rõ ràng là ngọn lửa hình thái tỏa ra nhưng là ngược lại kỳ hàn vẹn vẹn một tia hàn khí liền đem một t ê n tu sĩ kết đan kỳ cho đóng băng mất mạng hừ đó là càn lam băng diễm chính là trí âm trí hàn ng tôi sư lệ cái h tia tiểu đồi số mệnh an bài phải gặp kiếp nạn này ta rõ ràng đã, đã cảnh cáo hắn hắn nhưng vẫn cứ khư khư cố chớp hắn chết thực sự là tự làm tự chịu đúng là này càn lam băng diễm truyền thuyết cũng không phải là chúng ta này một giới nên vẫn có đồ vật cũng không biết những người thượng cổ tu sĩ lại như thế nào tìm đến này một đoàn kim khôi đầu tiên là lạnh lùng liếc mắt một cái cửa động phương hướng sau đó mới chậm rãi nói rằng càn l a m băng diễm mặc dù đối với tu sĩ chúng ta nguy hại rất lớn thế nhưng vẫn có một vài thứ không cách nào thiêu hủy kim sư huynh tọa đầu tích dịch đảm dịch trình độ bền bị không sợ chút nào càn l a m băng diễm t ậ p kích hay hoặc là k i m t i tàm phun ra sợi vàng độ dẻo rất tốt có thể chịu được càn l a m băng diễm h ă n g ý còn có dị t r ù n g h ò a mãng con thú này thể chất đặc thù có thể chống lại càn l a m băng diễm lanh diễm n ư ớ cháy nhưng mà những này dị thú không có chỗ nào mà không phải là khó gặp có thể gặp mà không thể cầu Áo Hạo nheo trong đen để đắc thanh niên Tôn hạo hơi nheo cặp mắt lại, trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt mắt bất hơi ra lại, cặp lộ sự dĩ. kim khôi lông mày n h u chặt tựa hồ có chuyện muốn nói lại thôi nhưng mà chưa kịp hắn tới kịp mở miệng cử a động hư thiên đỉnh đột nhiên phát sinh một tiếng kịch liệt nổ đ ù n g thanh âm tùy theo mà lên chính là trói hai tiếng ma sát kim khôi cùng tôn hạo nhìn nhau đều là giật nảy cả mình vội vàng chuyển hướng cử a động trên mặt lộ ra nét mừng bảo vật xuất hiện hàn lập mọi người xứng sở lập tức trận to hai mắt nhìn phía chỗ trống chỉ thấy chỗ chống bên trong l a m quang một trận chậm trờn tiếp theo tiếng long l o n g hóa thành dòng gầm chi phiếu một tiếng nặng nề tiếng sấm văng lên một cái to bằng nắm tay đốm sáng năm màu từ ngọn lửa màu xanh lam bên trong p h u n ra mà ra phóng lên trời bộ thiên đan mọi người ở đây gần như cùng lúc đó mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng trong thanh âm tràn ngập khó có thể che giấu kinh hị tâm ý kim khôi cùng tôn hạo liếc nhau một cái lẫn nhau từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng mừng rỡ đ a n dẹp dị dạ ánh sáng hai người thân hình nhảy lên một cái đồng thời hướng về đốm sáng năm màu phóng đi hàn lập đứng tại chỗ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nh trong lòng tự nhiên cũng đúng bổ thiên đan có ý nghĩ nhưng mà hắn chỉ là một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên anh cấp bậc tu sĩ lẫn nhau so sánh thực lực cách biệt đâu chỉ ngàn dặm như vậy t r â n cướp hắn tự biết là không có phần thắng chút nào ngầm thở dài chỉ được ngưng mắt nhìn tới nhưng là ngoài ý muốn một màn xuất hiện đốm sáng năm màu ở cửa động trên bắn nhanh ra hào quang rực rỡ đem toàn bộ hang động đều chiếu lên một mảnh sáng sủa ở c h n g sáng bên trong một viên khoảng tấp t o nhỏ viên thuốc tới lúc gấp rút tốc chuyển động tốc độ nhanh chóng hầu như khiến người ta không cách nào bắt giữ càng làm cho người ta kinh ngạc chính là này viên viên thuốc dĩ nhiên là hướng về kìm khôi cùng tôn hạo hướng ngược lại bay nhanh mà đi lần này liền ngay cả hàn lập cũng không nhịn được trong lòng kinh ngạc chỉ thấy nay đoàn đốm sáng năm màu phảng phất có sinh mệnh như thế v è o một cái bay vút lên trời mỗi chuyển động một hồi c h ù n g sáng liền có rút lại lấp lóe một hồi đột nhiên một con khổng lồ đỏ như máu sắc bàn tay lớn bông dưng trợ hiện không hề có điểm báo trước điệu đ ỗ n g n h i ê n r ư i ra vừa vặn tre ở bộ thiên đan phi hành con đường bên trên bởi vì phương hướng vừa đúng cái con này bàn tay lớn màu đỏ ngọc dễ như ăn cháo mà đem đốm sáng năm mà ánh sáng l o a lên bàn tay lớn màu đỏ ngòm chủ nhân hiện ra thân hình chính là hóa minh đảo đảo chủ lăng vân l ã o đạo hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng đồng thời cảnh giác nhìn quét bắn d ọ i mà đến t i n h cung hai người để xuống cho ta m u ố n chết kim khôi cùng tôn hạo thấy cảnh này nhất thời tức giận rít gào lên lên, trên mặt toát ra hung ác mà thần sắc dữ tợn trong tay bọn họ pháp lực cấp tốc k h u ấ y động mấy đạo hồng hoàng giao nhau lưu quang gào thét mà ra lăng vân l ã o đạo tấm tia t a n g thương ra mặt g i t mạnh trong nháy mắt xoay người liền chạy vụ kim khôi trên người bỗng nhiên b ố c lên màu vàng xoài như là báo tác bình thường điền cồn xoay cho lên 1 3 9 7 8 6 6 9 4 a t r c h ư ơ nghìn đi mà quay lại vòng xoáy bên trong hơn mười đạo kim nhận bắn mạnh mà ra ở trong không khí thiểm mấy lần phản phất tuấn di thần thông trong chớp mắt liền xuất hiện ở lang vân lão đạo phía sau hướng hắn đuổi đi tôn hạo sắc mặt căng thẳng thật dài mà hít một hơi trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang trong miệng bạo viêm xỉ ra phía trước không khí một trận v ậ n mẹo một cái khủng bố nhiệt độ cao hỏa x à đông dưng hiện lên ở nơi đó theo ầm ầm thanh âm chuyển đến hỏa xa trong nháy mắt bắn nhanh ra hóa thành một đạo xích mang lấp lóe trong lúc đó tốc độ nhanh l ạ kỳ ven đường không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo lên áo đen trung niên thình lình kích thích ra tự thân tuyệt học viêm d i ễ m công lăng vân l ã o đạo cảm nhận được này cố viêm d i ễ m công như thế sắc mặt căng thẳng trong lòng hắn né qua một k i a sầu lo cắn răng vận chuyển c h â n nguyên trên người màu máu cột u vợt dường như từng cái từng cái núp n í c h quái trùng trong nháy mắt hắn liền đem chính mình cái bọc thành một cái màu máu viên cầu trong tiếng t h é t gạo hắn xem một viên sao trổi giống như cấp tốc đi xa nhưng vào lúc này hơn một i ê n sao trổi giống như cấp tốc đi xa nhưng vào lúc này hơn một viên sao t r ồ những pháp thuật này dường như r ồ i bâu lấy mật thật chặt dính ở lăng vân lao đạo trên người trong nháy mắt liền đem hắn nhấn chìm ở một cái biển lửa bên trong lăng vân lao đạo rên lên một tiếng hắn mạnh mẽ chịu đựng hai tên tu sĩ nguyên anh nén giận một đòn tuy rằng phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn nhưng chưa hề răng hôn thân hào quang đỏ ngầu bắn ra bùn phía dựa vào này cỗ s u n g kích lực lượng hắn lại lần nữa trốn đi thật xa trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người xem cái kia lăng vân lao đạo chạy trốn con đường hiển nhiên là hướng về trên một tầng truyền tống trận phương hướng mắt thấy kim khôi cùng tôn hạo hai người đã không cách nào đuổi theo hắn. Đáng ghét. l ã o quỷ này lại còn âm thầm tu hành công pháp ma đạo kim khôi trên mặt né qua một tia lửa giận trong miệng oán hận nói rằng trở ra hư thiên điện nhất định phải đem hóa minh đạo hoàn toàn phá hủy tôn hạo đồng dạng sắc mặt khó coi âm trầm như nước như là sắp núi lửa bộc phát hai người bọn họ ở đây phí hết tâm tư khổ tâm kinh doanh kết quả lại làm cho một cái không chút nào có liên quan người cho hái được quả đạo không thể lại xuất hiện sai lầm bằng không một lúc không cách nào hướng về phó c u n g chủ đại nhân bàn giao kim khôi lơ đã nghĩu n h i mày n ữ khí mang theo nghiêm túc nói như vậy quá chậm không bằng kim sư h u n h vì là này tám con tọa đầu tích dịch gây trên c u ồ n bạo thuật làm sao cũng lên, mang sao, theo dò hỏi nói rằng. được u liền y tôn sư để nói kim khôi tựa hồ đối với này sớm có dự liệu chỉ hơi trầm ngâm sau không có bất ngờ đáp ứng nói sau đó hắn nhìn chằm chằm tọa đầu tích dịch môi khánh nhúc nhích liên tục phản phất ở thì thầm một loại nào đó thân chú mở ra đóng lại trong lúc đó trong miệng càng mơ hồ có hồng quang lộ ra p h i kim khôi hét lớn một tiếng trong miệng đỏ như máu hóa thành một đạo cầu sáng xì ra chia ra làm tám địa chuẩn sắc đánh tới tọa đầu tích dịch trên người phớt một tiếng cầu sáng đụng vào xúc tọa đầu tích dịch thân thể nhất thời bạo liệt ra tàng lớn màu đỏ xương máu đ n g nhiên xuất hiện ở b ố n phía trong nháy mắt đem này tám con linh thú cái bọc ở bên trong tám con tọa đầu tích dịch đ ô n g dưng đồng thời há mồm phát sinh tê, tê tiếng có vẻ hơi nôn nóng bất an phản phát bị kích thích đến như thế lúc này xương máu đã bị tọa đầu tích dịch hấp thu hầu như không còn tám con linh thú nguyên bản đen kịt xấu xí thân thể triệt để biến thành đỏ như máu vẻ phảng phất một viên to lớn màu đỏ tươi bạo thạch tỏa ra quỷ dị mà nguy hiểm ánh sáng tiếp đó kim khôi tay b ấ m phát q u y ế t trong miệng nói l ầ m b ầ m thôi thúc tọa đầu tích dịch kéo dài phát lực này tám con linh sùng rơi vào cồn g bạo trạng thái chúng nó hai con mắt trở nên đỏ đậm bốn con trầm trọng đủ trào đồng thời mánh g i ỡ mặt đất dĩ nhiên đem những người căng thẳng đầm dịch từng điểm đĩa sau này di chuyển lên một đạo so với lúc trước càng mãnh liệt ba điểm chấn động tùy theo mà đến nương theo vài tiếng trầm thấp tiếng sấm từ hang động nơi sâu xa vang vọng mà ra nhìn thấy cảnh này, kim tôn hạo mọi người gần như cùng lúc đó trên mặt vui vẻ liền ngay cả đông đảo tu sĩ kết đan kỳ cũng là hưng phấn dị thường cho dù bọn họ chỉ là kết đan kỳ tinh cung hộ pháp biết mình không cách nào được những n à y bảo vật quý giá nhưng nếu là nguyên anh kỳ trưởng lao đan g cao hứng sau khi ban thưởng một ít linh đan thần l ư ợ c vậy cũng là cực kỳ tươi đẹp sự tình nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện mới vừa lăng vân lão đạo phương hướng ly khai đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như quỷ mị làm người sợn cả tóc gáy nay một tiếng đột nhiên đến kêu thảm thiết để tinh cung tất cả mọi người là xứng sở bọn họ không tự chủ được mà ngưng mắt nhìn tới chỉ thấy lăng vân lao đạo đầy người máu tươi một mặt hoảng sợ bay nhanh mà đến phản phất phía sau có cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật đang truy đuổi hắn bình thường trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng ngơ ngác khiến người ta nhìn không tự chủ được mà run lên trong lòng lao đông tây ngươi còn dám trở về kim khôi một mặt cười gằn trong thanh âm tràn ngập băng lạnh s ắ c ý trong tay hắn một phen nhất thời xuất hiện một nhánh lấp lóe nhàn nhạt kim quang rào ngắn hiện nhiên là chuẩn bị đối với lăng vân lao đạo ra tay áo đen trung niên tôn hạo cũng là sắc mặt một lạnh hắn nhìn chằm chằm lăng vân lao đạo trong con ngươi tràn đầy không thể giải thích được ánh sáng, kim trưởng lão tôn trưởng lão lăng vân l ã o đạo khí tức hôn loạn như bao tố h i ệ n nhiên là trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu trên người hắn vết máu lỗ lổ tóc hai bù sù đối mặt không hề che giấu sắc ý hắn không nhìn kim khôi tôn hạo hai người tràn ngập hàn khí cùng cựu hận xoay tay một cái đem một viên đốm sáng năm màu đống nhiên ném về tôn hạo vị trí hai vị trưởng lão b ổ tiên h đan ta dĩ nhiên không còn đòi hỏi chỉ phán có thể cứu ta một mạng lăng vân l ã o đạo dáng người như lá rụng giống như chập chân bất định mang theo đầy người màu tươi khí tức hôn loạn như g i ó bao bên trong ánh đến hướng về tôn hạo vị trí chậm áo đen trung niên ánh mắt hơi sững sờ nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn hắn vây tay một cái một con màu xanh bàn tay to lớn bông dưng biến ảo ra hiện sau đó cái bàn tay lớn này đem đốm sáng năm màu năm lấy chất hào quang năm màu theo trên tay của hắn sờ một cái biến mất thu lại chỉ để lại một viên nóng ánh long lanh ngũ sắc viên thuốc nó ở trong tay hắn xoay tròn lập lẹ nhàn nhạt, nhạt ánh h n y quang áo đen trung niên không chút biến sắc lật qua lật lại tay này viên bổ thiên đ a n thoáng chốc bị hắn cho cất đi thấy cảnh này đại trưởng lão kim khôi sắc mặt nhất thời trở nên đông trầm k h o mắt của hắn tựa hồ đang hơi co giật phản phất có một luồng tức kim khôi lạnh lùng liếc mắt một cái lăng vân l ã o đạo trong ánh mắt kia lộ ra hàn ý đủ khiến bất luận người nào cảm thấy khiết đảm cho có chút hối hận kế hoạch của chính hắn không khỏi hối hận mình thất kế bại, lăng vân lao đạo lại đi tôn hạo bên người nhích lại gần cùng lúc đó trong tay một cái túi đựng đổ lại ném về kim khôi kim khôi đại trưởng lão đây là lao đạo một điểm tích chữ xem như là cho đại trưởng lão ngươi bồi tội lăng vân lao đạo ngượng ngùng chắc tay bây giờ còn muốn dựa vào tinh cung người mạng sống hắn chỉ có thể nhịn đau c h ả y chút máu rồi kim khôi một tay nhét quá túi c h ư a đ ủ thần thức quét qua sắc mặt hơi h o a n h o á n không biết kim khôi trong lòng cũng là khá là p h i ề n muộn hắn tuy rằng thần cư tinh cung đại trưởng lao vị trí nhưng trước mắt áo đen người trung niên sợ tu hành công pháp nhưng là loạn tinh hải thập đại trí cường hỏa thuộc tính công pháp một trong viêm d i ễ m công càng là nắm giữ trong truyền thuyết hỏa h ì n h thân thể một thân hỏa thuộc tính phép thuật so với tu sĩ khác mạnh hơn hai phần lúc này mới làm cho áo đen trung niên mặc dù ở tinh cung bên trong đứng hàng thứ thứ bảy thực lực chân chính nhưng mơ hồ vượt qua người khác dù cho kim khôi cũng không muốn cùng dễ dàng đối đầu bởi vậy kim khôi tự nhiên không hy vọng vì chỉ là một viên bồ thiên đan cùng mình tinh cung thất trưởng láo triển khai cuộc chiến sinh tử dù sao liên quan với bồ thiên đan công hiệu h ắ n cũng từ thiên tinh song t h á n h trong miệng biết được một chút, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, nó hiệu quả cũng không có như vậy hệ ra. Húng hồ, hồ lăng vân l ã o đạo tâm tư, hắn cũng đoán được mấy phần. Có điều, tuy rằng có trong túi chứa đồ bồi thường, này cũng không có nghĩa là kim khôi liền đồng ý bung tha lăng vân l ã o đạo, lao già này nhưng làm hắn làm cho tức chết rồi. Kim khôi trong lòng phẫn nộ ngọn lửa càng thiêu càng mạnh, hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm lăng vân l ã o đạo. m à lăng vân l ã o đạo nhưng là sắc mặt ngủng, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần ra hư thiên điện liền cao chạy xa bay, chôn hắn cai tám mươi một trăm năm trở ra. lăng vân l ã o đạo ngây ngốc nhìn chằm chằm phương xa phương hướng phảng phất bị cái gì sợ dối tự không nói một lời kim khôi tức giận càng thêm mãnh liệt thế nhưng trong lòng cũng có một tia nghi hoặc cùng không rõ nhưng mà không giống nhau không chờ tôn hạo mở miệng chất vấn lăng vân l ã o đạo một trận làm người s ờ n cả tóc gãy tiếng cười từ đằng xa trong bóng tối vang lên tiếng cười kia giống như quỷ mị khiến người ta không rét mà run tiếng cười ở trống trải trong điện phủ vang vọng phảng phất mang theo vô tận hằng ý xuyên thẳng qua lòng người đó là một loại sâu không lường được sức mạnh mang theo âm lãnh mà tà ác khí tức phản phất đến từ vực sâu ma lực người là tam dương lão ma tôn hạo con mắt hơi n h a o lại chăm chú nhìn c h ă m c h ă m tam dương thượng nhân bóng người trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ n g h i hoặc trong lòng không khỏi khiếp sợ không tên tam dương lão ma làm sao có gì đó không đúng không đúng này lao trên ma thân khí tức có chút quái lạ hắn làm sao có khả năng nắm giữ như vậy cường đại pháp lực kim khôi bông nhũ chặt lông mày nghi ngờ không thôi nói rằng tôn hạo nghe kim khôi lời nói sau nhất thời con ngươi co g ụ c lại cái này lao ma pháp lực nhưng là so với trước đây càng mạnh mẽ hơn thế nhưng đối phương khí tức nhưng làm cho người ta một loại quái lạ cảm giác hắn tự hồ có thể cảm giác được cái này lao trên ma thân tỏa ra một luồng khí tức quái dị loại khí tức này để hắn cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi trong lòng mọi người cũng đều có đồng dạng nghi hoặc này lao nỗi g i ả n vật đạo đã đột phá nguyên anh hậu kỳ nhưng là hắn rõ ràng ở trước đây không lâu còn ở bên ngoài điện rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ tại đây làm người nghẹn thở nghi hoặc cùng căng thẳng bên trong bên trong cung điện bầu không khí càng căng thẳng một hãi tựa hồ báo trước một hồi kinh tâm động p h á c h đại chiến sắp bạo phát mới vừa chính là này lao ma một chiêu đem ta trọng thương ta hơn ba mươi năm trước cũng từng cùng tam dương lao ma từng qua lại đối phương tuyệt không có thực lực như vậy mới vừa cho ta cảm giác phảng phất chỉ cần hơi một do dự liền sẽ bị hắn trong nháy mắt giết chết liền thần hồn đều không dư thừa lăng vân lao đạo mang đầy hoảng sợ tâm ý mà nói rằng tiếng nói của hắn khen dun phảng phất vẫn cứ chìm đắm ở cái k i a khủng bố khung cảnh chiến đấu bên trong đám người chung quanh đều rơi vào trầm mặc chỉ có lăng vân lao đạo tiếng thở dốc ở trong không khí văn vọng tinh cung mọi người hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ g a kinh ngạc cùng bất an. hàn lập thì lại lại lần nữa yên lặng lùi về sau hai bước hắn cảm giác tình thế bây giờ đã mơ hồ vượt qua tinh cung đã k h ô n g chế khanh khách một chỗi tiếng cười như chung bạc ở tam dương lão ma phía sau nhộn nặng lên tiếng cười kết i như nước mùa xuân giống như say lòng người mê người mà thâm thúy khiến người ta nghe chỉ cảm thấy cả người khó chịu là ôn phu nhân cái này như kiều hoa giống như nữ tử trên mặt giờ khác này nhưng mang theo một vệ nụ cười q u á dị không để ý đến tinh cung mọi người ôn phu nhân trái lại khá là cùng kính đối với một bên tam dương lão ma chắp tay nói tốt giả nơi này tế phẩm còn thỏa mãn bọ chính là tinh cung tu sĩ là t ă n g lịch tinh minh đối thủ một mất một còn chờ giải quyết những n à y tập nhân chúng ta liền sau đó ra hư t h i ê n điện trực tiếp g i ế t vào thiền tinh thành đến lúc đó loạn tinh hải đều sẽ vang vọng thánh tổ đại nhân vi danh ôn phu nhân nói nói âm thanh lại trở nên âm lệ lên càng là từ một cái giọng nữ biến thành người đàn ông trung niên âm thanh tiếng nói nhưng giống như rắn độc âm lãnh đó là một loại từ trong xương lộ ra tàn nhẫn âm thanh này tôn hạo nội tâm trong nháy mắt ngưng tụ con ngươi của hắn co rút nhanh như đối mặt v ư ợ sâu thanh âm này hắn càng là quen thuộc như thế đó là một loại ẩn sâu ở nội tâm hắn nơi sâu xa hoảng sợ một loại không cách nào chuyển lời hồi hồi hai tay của hắn nắm chặt thành n ắ m đấm âm thầm tụ lên pháp lực thật chặt nhìn chằm chằm ôn phu nhân trong lòng dâng lên một luồng khó có thể nhận dạng cảm giác n g ư ờ i dĩ nhiên là lục đạo lao quái vật kia kim khôi khiếp sợ không gì sánh nổi hầu như không cách nào khống chế chính mình âm thanh bị lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân sinh đẹp nở nụ cười đẹp đẽ trên mặt làm nổi lên một cái mê người đổ cong không sai hai người này tế phẩm phẩm chất tựa hồ i hoàn toàn không kém lúc trước bộ thân thể này chủ nhân một bên khác bị cổ ma đoạt sắc tam dương thượng nhân nếch ngóc ngác chỉ thấy hắn lúc này hai con mắt hiện ra dị thường màu xám trắng khuôn mặt đ e n kịt làn da nhăn meo bên trong mơ hồ tỏa ra một luồng ô quang không giống hình người cổ ma đo ọ xác kim khôi cùng tôn hạo bị ánh mắt của hắn nhìn ra trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt trong nháy mắt trở nên trăng xám bọn họ liếc nhìn nhau không nhịn được gâm thầm đều khổ lên một cái lục đạo cực thánh phân thân cũng là thôi lại vẫn xuất hiện một đầu cổ ma hơn nữa nhìn lên liền cực kỳ không dễ chê u này có thể xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ trong không khí tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác căng thẳng đang lúc này thư thiên điện chỗ chống bên trong đột nhiên l a m quang tỏa sáng một luồng mánh liệt tiếng long long rung động không khí dường như trói thai kim loại ma sát trực tiếp đem ánh mắt của mọi người dẫn dắt quá khứ thinh cung mọi người không khỏi khỏe mắt co giật lại vào lúc này thư thiên đỉnh mở ra chỉ thấy trong tế đàn l a m quang một trận lay động tiếp theo tiếng rồng ngầm chuyên ra một áng l ử a từ t r o n g động bắn ra nay quang ở trên tế đàn cấp tốc xoay quanh sau hóa thành một chỉ hai đầu ngọn lửa cự lang đứng ở giữa không trung này lan toàn thân t i ê u đốt hung hăng liên hỏa vừa thấy mọi người sau liền tứ chi dẫn một cái mốn u phi đột mà đi nguyên bản chính đang đối lập hai bên vừa thấy cảnh này đồng thời không khỏi n g n ra kim khôi tôn hạo con người l ó i lên bọn họ không chút do dự nào ngay lập tức sẽ muốn tế lên từng người pháp bảo nhưng mà những người đã tụ làm một đoàn hộ pháp chấp sự bọn họ chỉ là kết đan kỳ tu vi đối mặt bảo vật như vậy bọn họ đã sớm bị sợ đến run l ờ y bẫy căn bản không rằng có bất luận ý nghĩ gì càng không cần phải nói đi tranh cướp lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân thấy cảnh này trong mắt đồng dạng né qua một tia vẽ tham lam nhưng khi nàng nghĩ đến bên người cổ mã lúc nàng chỉ có thể thở dài đứng bình tĩnh ở tại chỗ không có sẽ hành động lại sự tình quả nhiên không ra nàng dự liệu bị cổ ma đoạt s á c tam dương lão ma tốc độ của hắn nhanh chóng vượt xa ra tưởng tượng của mọi người ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn kỹ chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt trong nháy mắt né qua một đạo hát quang ngay lập tức cái kia làm người sinh ra sợ hãi tam dương lão ma đã như là ma xuất hiện ở hai đầu hỏa lan phía trước không tới một triệu nơi tốc độ nhanh chóng khiến trong điện phủ tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi tam dương lão ma trên mặt mang theo làm người sờn cả tóc gãy cười gằn bàn tay khô gầy về phía trước giò ra tựa hồ đã chạm tới thắng lợi biên giới e、sợ. n à y hư thiên điện bảo vật đều phải bị con này cổ ma đ ậ c chiếm trừ phi hàn lập trong lòng âm thầm thở dài khỏe mắt của hắn dư quang đảo qua b ô n phía cứ việc trong lòng sớm đã có ý lui cũng hiểu được giờ khắc này đã không có đường lui nhưng mà đang lúc này hàn lập đột nhiên vẻ mặt vẩn ngơ ngay lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt đó là chỉ thấy tam dương lão ma bên cạnh đột ngột một mảnh t h u to hồ quang hiện hiện mà ra ở một mảnh đình thai nước góc trong tiếng sấm nổ đột nhiên một đạo lưng mọc hai cánh bóng người cao lớn điện tỉm mà ra cả người bị hào quang màu vàng nóng bao phủ khiến người ta không cách nào thấy do h ắ n chân thực bóng người này xuất hiện để nguyên bản yên tĩnh không gian không khí sốt sáng vì đó ngưng lại ngay ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm người bí ẩn này ảnh đã phát động công kích hắn nâng lên một cái bị tia chớp lượn lờ chân phải sau đó tàn nhẫn mà hướng về được gọi là tam dương láo ma dữ tợn đầu lâu quét xuống này một c ư ớ c như lôi đình và quân không gian phảng phất đều vào đúng lúc này đọc lại ẩm một tiếng kinh lôi ở yên tĩnh trong không gian nổ bể ra đến chấn động đến mức toàn bộ không gian đều phảng phất đang run dày cái tia tiếng vang đinh thái như góc như là bầu trời bị xé rách bình thường khiến người ta nhịp tim đều không tự chủ được mà tăng nhanh Này m ộ tại c cố ư này sức mạnh trước mặt tam dương lão ma như đạn pháo ra khỏi nòng tam dương lão ma lấy một cái so với lúc tới còn nhanh hơn tốc độ bán ngược mà quay về ở mọi người hầu như chưa kịp phản ứng thời gian từ ôn phu nhân bên cạnh cao tốc bay qua tàn nhẫn mà đập về phía mặt sau bề mặt nền đá、Ấm. l i những người bắn bay tảng đá nát c ạ n bã dường như mưa đá giống như dày đặc dì rào dì rào địa rứt xuống nghệ ở đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ bề mặt nền đá trên tình cảnh như thế làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến với người bọn họ không thể nào tưởng tượng được vừa nay cái kia một cước khẩn chứa sức mạnh đến tột cùng đáng sợ dường nào Bị lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân nhưng là khuôn mặt cứng ngắc hai con mắt chừng lớn đứng tại chỗ mãi đến tận mấy viên to bằng bóng tay đá vụn bắn nhanh ở trên người n ắ g lúc mới phản ứng được một mặt ngơ ngác nhìn phía trên không bóng người kia dương cản lục đạo cực thánh tiếng gầm nhẹ ở trong không khí vang vọng hắn hai cái tay nắm chặt thành n ắ m đấm đốt ngón tay nhân quá độ dùng sức mà trắng bệnh trong mắt lập lòe oán độc ánh sáng phảng phất một đầu bị làm tức giận ra thú đối với cái này nhiều lần phá hoại hắn kế hoạch ra hỏa lục đạo cực thánh có thể nói là hận tàu xương ào ào tam dương lão ma chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong bóng người tuy rằng vẫn như c ũ là mặt không hề cảm xúc thế nhưng màu xám trắng trong con ngươi lập lụe không thể giải thích được kiên kỵ tâm ý ích tà thần lôi mới vừa một ước lại bao hàm ma đạo khắc tinh lích tà thần lôi mới làm cho tam dương lão ma cả người cứng đờ không phản ứng chút nào bên dưới bị này có lực lượng khổng lồ trực tiếp cho đánh bay đi ra ngoài lúc này chu vi vẫn nằm ở dại gia trạng thái mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại phó cung chủ đại nhân kim khôi cùng tôn hạo sắc mặt vui vẻ liếc mắt như nhau cũng không khỏ trên ư ớ c mắt đ o của đã bầu trời dương càn hướng về tinh cung mọi người nhàn nhạt gật gật đầu cũng không nhìn tam dương lão ma hai người trái lại nhìn chằm chằm trong tay hai đầu hỏa lan tỉ mỉ chỉ thấy hỏa lan hai cái đầu lâu đồng thời vẫy một cái hồng hoàng hai màu lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trên thân thể dương càn khoe miệng một móc bàn tay lớn nắm hỏa lang thân thể nơi lòng bàn tay mơ hồ lộ ra một tiêu màu trắng tinh tế hồ quang hỏa lan g xem ra linh tính mười phần tựa hồ biết canh kim tiếp lôi lợi hại gào thét một tiếng càng là tự mình thả ra đỏ vàng hai màu lồng ánh sáng mặc cho dương càn trực tiếp đem nắm ở trong tay liền ngay cả tự thân ngọn lửa cũng tiêu tan lộ ra một bộ ngân lan g rằng rớp đầu sói hơi nhấc lên mị mắt tựa hồ nhận bệnh bình thường dương càn nhẹ dọn nợ nụ cười không trần chờ xuề bàn tay ra ở đầu sói nhẹ xoa nhẹ một cái một lát sau ngân lang hình thể làm nhạt hạ xuống cuối cùng hóa thành bóng mở hiện ra một thanh ngọc như ý đến chương ba trăm chín mươi tám giải thể hóa hình cái này hóa hình thông linh của bảo tự nhiên để mọi người thèm nhỏ dãi ba thước thế nhưng dương càn tay cầm ngọc như ý nhưng là không người dám lộ ra vẻ khác lạ nhìn chăm chăm ngọc như ý tỉ mỉ vài lần dương càn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đây mới là hư thiên điện chân chính b ả o bối dương càn khẽ mỉm cười hơi vuốt nhẹ hai lần tiếp theo vượt qua một tia tinh khiết pháp lực sau đó không chút do dự xoay tay đem cất đi hiện tại cái này cái thời điểm không phải là tinh tế kiểm tra ngọc như ý thời cơ tốt trong lòng như vậy nghĩ dương càn đã chậm rãi bay xuống xuống đầu tiên là nhìn quét một vòng sư huynh đệ hai người rất có hiểu ngầm không nói gì đối diện tiếp theo liếc mắt một cái bị càn lam băng diễm cái bọc hư thiên điện chỗ trống mới nhìn về phía kim khôi tôn hạo mọi người phó cung chủ đại nhân kim khôi tôn hạo nhìn thấy dương càn hiện thân rốt cục thở phào nhẹ nhõm mặc kệ đối diện của ma làm sao mạnh mẽ ít nhất có dương càn vị này có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại không đến n ỗ i để hắn hai đỉnh ở mặt trước cho tới một bên lăng vân lao đạo nhưng là lúng túng cười cợt hơi chắc tay phảng phất ở hướng về dương càn trào dương càn m nghe ỏ i hai người người Hồi Kim Khôi liếc cuối đại Kim Khôi âm nhanh chóng giải làm lục láo là láo bầm mắt âm một sao nhau, nhanh hạo chỉ có các công chủ, cùng cùng chóng thích hẳn phó họ. nhìn h trưởng bọn tôn vẫn trưởng truyền ở ở đây, đâu? p n Nghe được lời của đối phương dương càn lơ đã nghĩu nhữ m ả y đ ỗ n g nhiên cách đó không xa t r u y ề n đến một trận âm u cười quái dị phốc một tiếng sau hắc mang dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra được tối đen như mực như mực ma khí bông dưng hiện lên một hồi đem tam dương lão ma trong gói hàng tiếp theo ô quan cùng thiềm mấy lần này lao ma càng trong nháy mắt ở hắc khí bên trong biến mất không còn tăm hơi Kim Khôi cùng tôn thời người hạo mọi k h ắ c quan tâm tam â m t dương lão mà trên người hát quang loại lên đen kịt ma khi không có dấu hiệu nào dâng trào ra trong nháy mắt tràn ngập hơn mười triệu chi rộng rãi bóng người của hắn tùy theo ở hắc khí bên trong lấp lóe lay động người chính là hư thiên điện lập tức tu sĩ bên trong mạnh nhất một người cái kêu bản tôn liền muốn hào hào chơi với ngươi chơi tại a m d đây kim quan bên trong hắn hóa thành một đạo trói mắt bội quang cùng cái tia đẩy người hắc khí tam dương lão ma nặng nề đụng vào nhau hai đạo sức mạnh chạm vào nhau bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng và nóng ánh cùng màu đen linh quang đan sen vào nhau dường như một cái to lớn đám khói hỏa trên không trung tỏa ra cái tia hào quang nóng ánh để ở đây mỗi người đều cảm thấy một trận trói mắt bọn họ không nhịn được nhắm mắt lại nhưng mà khi bọn họ mở mắt lần nữa lúc chỉ thấy không trung hai bóng người đan sen mà qua màu vàng dương cản cùng màu đen tam dương láo ma trên không trung cấp tốc v à chạm bóng người của bọn họ trên không trung đan sen hơn trăm lần dường như hai con kinh hồng ở trên bầu trời bay thật nhanh từng người bắn mạnh hướng về phương xa chỉ trong chốc lát liền không nhìn thấy thân ảnh của hai người thấy tình hình này kim khôi cùng tôn hạo liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trên mặt nhìn ra một tia v ẻ nghiêm túc tuy rằng dương cản đã đem mạnh nhất c ổ ma dẫn đi thế nhưng trước mắt còn có lục đạo cực t h á n h bám thân ở lại nơi đây hơn nữa lục trưởng lao cốc ngọc ba người đến nay chưa xuất hiện bọn họ luôn có một loại dự cảm không tốt ha ha nếu ma giới tôn sư đã rời đi chúng ta cũng không cần lại bó tay bó chân l i ê n để ta đến h ả o h ả o cân nhắc một hồi các ngươi hai vị tinh cung trưởng lao pháp lực làm sao chà chà kim khôi lao nhi ta nhưng là mấy trăm năm không có cùng người luận bàn một phen bị lục đạo cực thành bám thân ôn phu nhân phun ra một cái đỏ tươi như máu đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười Ừ, lục đạo lao m à ngươi bây giờ chỉ là bám thân thân thể tu vi bị hạn chế nhiều lắm phát huy nguyên anh sơ kỳ thực lực ta cùng tôn sư đệ hai người liên thủ lại còn có thể sợ ngươi sao bị màu đen khiên nhỏ cùng đỏ vàng hai màu ấn tỉ vờn quanh kim khôi cùng tôn hạo sắc mặt nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc nếu là đang không có gặp phải tôn giá trước ta chỉ dựa vào cái này nguyên anh sơ kỳ thân thể sắc thực khó có thể cùng hai người ngươi tranh đấu thế nhưng hiện tại mà khà khà khà lục đạo cực thánh quỷ dị nợ đủ cười âm thanh làm người ta sợ hai đến cực điểm kim khôi cùng tôn hạo hai người thế này trong lòng có một tia dự cảm không tốt chỉ thấy ôn phu nhân trên người đột nhiên phóng ra lấy làm kinh ngạc ô quang tiếp theo một sáng một tối trong lúc đó quang đỗng nhiên hóa thành đỏ như máu v ẻ mà từ trong cơ thể cũng hướng ra phía ngoài b ư ớ c lên từng tia từng tia hào quang đỏng ẩu trong n g á y mắt ôn phu nhân thân thể c h ó i mắt c h ó i mắt triệt để biến thành ánh sáng lên mà cùng này đối ứng chính là ánh sáng đỏ ngòm bên dưới ôn phu nhân thân thể giờ khác này dĩ nhiên phát sinh làm người khó có thể tin tưởng biến hóa trên người nàng vô số nhỏ như run đỏ sẫm quang m ạ n h chính tê tê lăn lộn n ú c n í c h lớn mạnh tơ máu quang ảnh liên tục lửng l n h bắc thị sương cốt đã là hồng lộn điện ra huyết quang yêu dị hoàn thành, liên tục không ngừng. vô số điều quang tia chính một tầng một tầng nhanh chóng vô luân địa tổ hợp tầng ngoài làng ra loại kia quái dị quỷ bí cảm giác chực khiến kim khôi tôn hạo trở t ì n h c u n g chúng tu dương mắt l i ễ u lưỡi tê cả r a đầu trong c h ư ớ c mắt ôn phu nhân nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó chính là một tên khuôn mặt âm lệ người đàn ông trung niên không chỉ có như vậy tiểu tiểu thân thể cũng cường tráng khổng lồ ba điểm hai chân hai tay thô vài vòng hoàn toàn hoàn hảo biến thành một người đàn ông càng là người này một đối thủ cánh tay so với người bình thường dài ra một đoạn dài hầu như là rủ xuống tới đầu gối nơi hai bàn tay cũng là vô cùng lớn vô cùng xem ra những lóng n à y tấm khuôn mặt quả thật là lục đạo lao ma không giả kim khôi tự lẩm bẩm sắc mặt có chút khó coi chỉ trong chốc lát công phu đối diện ôn phu nhân liền biến thành một người giải thể hóa hình đây là ma công bên trong vô thượng bí thuật giải thể hóa hình đại pháp tôn hạo xoay chuyển ánh mắt d ư ớ i nhìn thấy trước mắt này một màn kinh người hắn hơi một suy nghĩ bên d ư ớ i lập tức nghĩ đến một cái nào đó trong truyền thuyết bí thuật không khỏi kinh hãi cuốn quýt kêu lên tinh cung đại trưởng lão kim khôi cùng lang vân lao đạo nghe được tôn hạo gọi ra giải thể hóa hình đại pháp n ô n ngữ sau tương tự sợ hết hồn cùng lúc đó lục đạo cực thánh đã hoàn thành rồi thân thể chuy chương ó c ba trăm chín mươi chín đối lập của ma lục đạo cực thánh bên phải miệng làm nổi lên một tia hung tàn mà tàn nhẫn cười gằn phản phát tuyên cáo một loại không cách nào ngăn cản khủng bố giáng lâm Rất các ngươi cũng coi như là chết cũng không tiếc nếu như không phải là bởi vì tôn giả ban tặng ta tinh khiết vô cùng ma khí cũng truyền thụ cho ta môn ma công này bên trong vô thượng bí thuật đối mặt các ngươi hai người bằng vào ta bộ thân thể này xác thực không có bao lớn lắm tuy rằng triển khai giải thể hóa hình đại pháp bộ thân thể này từ nay về sau phỏng t r ừ n g là một thế thế nhưng nếu có thể giết chết các ngươi hai lão đối với t ă n g lịch tinh minh cũng coi như là một chuyện tốt lục đạo cực thánh hơi điều chỉnh thân thể tư thái phản phất ở thử nghiệm thích những cái này do vô thượng ma công tái tạo mà thành thân thể hắn động tác không nhanh không chậm tựa hồ năm chắc phần thắng kim khôi cùng tôn hạo an ý trao đổi một cái ánh mắt bọn họ biết hiện tại không phải do dự không quyết định thời khắc hai mắt nhắm lại mỗi người bọn họ đọc phát quyết điều khiển phát bảo chuẩn bị nhằm phía lục đạo cực thánh tựa h ồ nhận ra được kim khôi hai người ý đồ lục đạo cực thánh trong mắt lóe ra một tia sáng sắp bén hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản mắt ra đến hay lắm lục đạo cực thánh hít sâu một hơi hai tay phát quyết biến đổi đ ỗ n g nhiên trong thân thể chuyển ra răng rắc răng rắc quỷ dị tiếng vang tiếp theo thân thể tăng v ọ t mấy tớp đồng thời lại vừa lên tiếng một luồng sương mù mở mịt phun mạnh mà ra đạo mắt liền đem thân hình hắn nhấn chìm tiến vào bên trong hóa thành một đoàn Bắt đầu đủ mọi này cố biến ma khí mạnh mẽ để tinh cung mọi người cảm thấy một trận cuối mùa thu giống như hàn ý băng lệnh nhâm vũ lan tràn ở mỗi một cái góc tinh cung mọi người bị này cố kinh người đến cực điểm ma khí xúc động dưới trong cơ thể pháp lực đều có chút bất ổn lên h à n lập nội tâm trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn sắc mặt hắn đ ạ i biến trong lòng nhanh chóng thôi thúc pháp quyết miễn cưỡng ổn định nội lực nỗ lực chống lại cái k i a cô ma khí tập kích nhưng mà hai mắt của hắn nhưng không cách nào ước chế địa nhìn chăm chú xa xa cái k i a mảnh tối om om đám mây trong lòng dâng lên một luồng khó có thể nói nên lời kinh hãi quá mạnh mẽ kim khôi cùng tôn hạo tình hình tốt hơn một chút một ít nhưng bọn họ sắc mặt đồng dạng trở nên càng thêm nghiêm nghị ba điểm lăng vân lao đạo không chút biến sắc địa lui về phía sau hai cái bất tiến hắn mắt nhỏ chung quanh nhìn quét trong lòng đắn đo nên từ nơi nào lặng yên một trận hung hăng càn quay tiếng cười xuyên thấu tràn ngập ma khí khác nào kinh lôi nổ túng chấn động đến mức người màng thai đau đớn làm người kinh ngạc chính là một bóng người ở trong tiếng cười lay động khác nào quỷ mị từ ma khí bên trong hiện lên cái thân ảnh này sau lưng sau cái khổng lồ mà rõ ràng bóng mở phảng phất có thực chất bình thường có đỉnh đầu mọc sừng có trong miệng răng nánh lộ mỗi một cái đều hung thần đắc sát người mặc dường như chân chính v ậ y giống như giáp trụ phảng phất là từ kiểu ư u vực sâu bên trong đi ra yêu ma lục cực chân ma công ủy dị như thế tình hình để kim khôi cùng tôn hạo căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền lỡ lời kêu ra tiếng kha kh chính là bản tọa vô thượng ma công hôm nay liền để các ngươi cố gắng lĩnh giáo một phen lục cực thánh tôn lợi hại lục đạo cực thánh cười lớn một tiếng dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tư thế lạnh lạnh nhìn phía kim khôi hai người trên mặt tần hiện vẻ t r n g trọng ở hư thiên điện sâu sắc phúc điện một mảnh hư vô bên trong không gian hai bóng người đột nhiên từ trời cao bên trong bay nhanh mà xuống một kim tối sầm lại khác nào hai đạo hóng ánh sa băng cắt ra hư không tỏa ra làm người ta sợ hai k h í t ứ c bọn họ tách ra bốn mươi năm mươi trượng khoảng cách nhìn lẫn nhau cái kia trong n h y mắt toàn bộ hư không đều phản phất động lại phản phất đều ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh kinh khủng như c u ầ n bạo hồng thủy manh thú c u ầ n c u ộ n không thôi kim quang hơi rút đi dương càn tràn đầy v ậ y trên mặt tàn khốc hiện lỗ hết đột nhiên một tay vừa nhấc mấy đạo thô to kim hình cùng ở trên cánh tay tái hiện ra phích lịch tiếng tùy theo ầm ầm ầm đến liên miên vang lên toàn bộ cánh tay trong nháy mắt điện quang lấp lóe trói mắt trói mắt lên vừa thấy dương càn trên cánh tay bật nhảy màu vàng hồ quang tam dương lão ma mí mắt cấp khiêu mấy lần con ngươi bông nhiên cò rụt lại ta nhận ra ngươi ta bám thân cái tên này lưu lại trong trí nhớ đối với ngươi ấn tượng thế nhưng thân thể này đến chủ nhân cũ đối với n g ư ơ i k i ê n kỵ dị thường bây giờ xem ra n à y cảm giác ngược lại cũng thật không có sai chẳng những có thể nhìn thấu bản tôn người đánh lén còn có thể điều động năm đó để chúng ta ăn qua vị đáng lích tà thần lôi sợ tu hành luyện thể thuật lại để ta có một loại quen thuộc cảm giác xem ra giải quyết ngươi e sợ vẫn đúng là muốn xài một phen tay chân tam dương lão ma nhìn chăm chú dương càn một lúc sau rốt cục lại lạnh như băng đến mở miệng nói chuyện dương càn đang nghe xong những lời nói này sau nếp miệng lên một vệt nhàn nhạt cười gằn sắc mặt của hắn không chút nào thay đổi chỉ là trên cánh tay nguyên bản đã h n g ánh rực rỡ kim hình n à y kim hình cung khác nào một cái rắn nhỏ ở trên da qua lại phát sinh màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng đồng thời hắn mở miệng p h u n một cái l ó e lên một cái rồi biến mất m à u máu từ miệng bên trong dâng lên mà ra hóa thành một đ i ề u màu đỏ thám dao long bóng mở trên không trung tung bay phát sinh đinh thai nhức góc tiếng rồng âm này con dao long bóng mở bỗng nhiên xoay tròn trực tiếp đi vào d ư ơ n g càn thiên linh cái bên trong biến mất không còn tăm hơi d ư ơ n g càn hai mắt hơi nhắm cả người bùng nổ ra một trận hào quang màu đỏ thám lập tức lõe lên một cái rồi biến mất ở g ư ơ n g càn nơi chán My tâm trong lúc đó đột nhiên tuân ra một con màu đỏ thám yêu dị quái góc trên lập lõe nhàn n h ạ t hường quang hắn gào t h é t một tiếng phía sau lại đột nhiên xuất hiện một cái dài sáu b ả y thước giao long đôi v ả y đỏ rực như lửa mơ hồ tỏa ra một k i a ánh vàng yêu dị vô cùng dương càn thân thể hình thái trực tiếp phát sinh ra biến hóa hóa thành gần như yêu thú gián g dấp cùng lúc đó dương càn khí thế trên người lại lần nữa kéo lên mặc dù là thời kỳ thượng cổ từ ma giới mà đến tam dương láo ma cũng không thể không sắc mặt ngưng trọng nhìn sang trương a m bù trâm n g ma diễm còn có người tu hành luyện thể thuật ta nghĩ tới đến, đến rồi cùng linh giới loại người năm đại luyện thể thuật một trong kim cương quyết rất là giống nhau nhưng là vừa có chút không giống ta mơ hồ cảm giác được một luồng thanh giới ma công dấu vết quả thực ngươi không phải người bình thường giới tu sĩ chỉ cần ngươi hiện tại luyện thể tu vi dù cho là thời kỳ thượng cổ cũng không thường thấy t a m dương lão ma sắc mặt một lạnh nghi ngờ không thôi nói rằng kha kha một kẻ hấp hối s ắ p chết mày lòng hiếu kỳ quá mức r ồ i r à o tất yếu hiểu rõ như thế rõ ràng sao các hạ vẫn là làm một cái hồ đồ q u ỷ đi dương càn cười nhạt trong miệng nói nhưng băng hàn vô cùng ừ khẩu khí thật là lớn nếu là bản tôn tu vi không có bị hao tổn ngươi chút thực lực này ngay cả ta một đầu ngón tay đều bẻ gây bất động tam dương lão ma nghe vậy lông mày lơ đã nghĩu trong lòng tràn đầy tức giận miệm một nít lại hiện lên dữ tợn đến hung sắc hắn không nói lời nào đến ở hư không tại một dậm chân thân thể chấn động bên dưới mang ra một đạo tàn ảnh đ ỗ n g nhiên từ tại chỗ trên không biến mất không còn tăm hơi dương càn khuôn mặt duy trì trầm ổ n như núi băng l ạ n h nhưng mà nội tâm nhưng chưa vì vậy mà xem thường trái lại hắn tăng cao hoàn toàn cảnh giác như đối địch m á n h hổ chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối khả năng nguy hiểm của ma cái này từng để cho hóa thần kỳ trở lên tu sĩ cấp cao đều nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại cho dù dương cằn ở bên ngoài biểu trên có vẻ không để ý chút nào nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn chưa chân chính khinh thường đối thủ này nhưng mà làm dương càn lấy có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thần thức nhìn quét chu v i l ú c nhưng căn bản là không có cách nhận ra được cổ ma tung tích sự phát hiện này để hắn hai mắt hiếp lại trong mắt lóe ra một tiêu nghiêm nghị quả nhiên không thẹn là c ổ ma chỉ là này một tay tàng hình nhận nấp thủ đoạn cũng đủ để cho tu sĩ bình thường bó tay t o à n thợ trong lòng nghĩ như vậy dương càn nhưng không chút hoang mang đến hai mắt vừa mở trong mắt ánh xanh lấp lóe minh thanh linh mục thần thông bị quen đường giá nhẹ đến phát huy ra đột nhiên hắn một tay dâng lên trên cánh tay kim hình cung như rắn ra khỏi hang bán ra mà ra c ở nguyên bản nhìn như không có một bóng người địa phương đột nhiên một đạo hát quang nghe qua tam dương lão ma thình lình xuất hiện ở cái kia góc hắn mới vừa hiện ra thân hình vô số đạo đại tiểu kim hình cung liền từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đỉnh đầu rơi thẳng mặt xuống như vậy đột nhiên đến không khỏi để hắn hơi kinh hãi nhưng mà hắn lập tức trầm mặt xuống sắc hai vai nhẹ nhàng lay động tàn lớn tàn ảnh tùy theo tái hiện ra kim hình cung hạ xuống sau những người tàn ảnh dồn dập tiêu tan nhưng hắn chân thân nhưng q u ỷ dị đến giống như là ưu linh hoàn toàn không có tung tích dương càn thật chặt sơ môi trong mắt ánh xanh lấp loe không yên hắn nghiêng đầu đi hướng về một bên nhìn tới nhưng một cánh tay khác lại đột nhiên nâng lên chuyển hướng một hướng khác phảng phất đang nhắm vào cái gì trong n g a y mắt một tiếng sét đùng đoàn v a n g lên một đạo thô to kim hình cùng từ nơi lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra mục tiêu nhắm thẳng vào sáu bảy trượng ở ngoài một chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ địa phương nhưng mà ngay ở kim hình cung bắn ra đến trước mặt một sắt na tam dương lão ma bóng người vừa vặn ở nơi đó biến ảo mà ra lần này dương càn công kích tinh chuẩn vô cùng vừa đúng địa rơi vào tam dương lão ma trước mặt chỉ thấy cái tiêu màu vàng hồ quang tựa như tia chấp xay qua mà tam dương lão ma nhưng là không thể tránh khỏi hai hàng lông mày dựng thẳng trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn màu đen đỏ ma diễm xông thẳng hướng về cái k i a màu vàng hồ quang phất một tiếng v a n g nhỏ nhưng mà tại đây kinh dị bên trong dương cằn cũng nhận ra được tam dương lão ma một tia dị dạng đoàn tia ma diễn tiêu tan trong nháy mắt lão ma sắc mặt tựa hậu nhẹ nhàng nhất bạch tuy rằng thoáng qua liền qua nhưng dương cằn thị lực cỡ nào nhạy cảm lập tức liền nhận ra được trong lòng hắn thầm nói n à y hắc quỷ đỏ diễm tuyệt đối không phải cái gì vật bình thường hơn nửa cùng t i n h nguyên hồn lực có liên quan cái ý niệm này mới vừa né qua ngay lập tức lại là một đạo màu vàng hồ quang x t qua ccc、si, si, si. tam dương láo ma một tướng kim hình cung diệt đi thân hình liền bỗng nhiên tìm tòi quỷ dị mà v ă n mẹo lại như một cái to lớn lo so trong chớp mắt bị áp suất đến cực hạn thân hình của hắn bỗng nhiên tìm tòi cả người phản phất hóa thành một cái trong bóng tối linh xả quỷ dị mà lại không cho lơ là thân hình của hắn đột nhiên khó mà tin nổi kéo dài phản phất đột phá không gian hạn chế giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở dương c hê、hey、hê、hey、hê、hey. tam dương lão ma t r ù n g dương càn âm âm đến n ở nụ cười sau bị ma k h í cái bọc một đôi năm đấm liền tàn nhẫn mà đã tới trên còn mang theo một tia đen đỏ ngọn lửa dương càn vẻ mặt không sợ hãi không chút hoang mang đến hơi lùi n ử a bước sau sau lưng liền tiếng sấm vội vang một đôi yêu dị cánh ở từ quang bên trong tái hệ ra sau đó tiếng sét đánh vội vang dương càn không chút biến sắc địa ở bạc hình c u n g bên trong biến mất tuy nói hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ vô cùng nhưng cũng không muốn trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đối phương đen đỏ ngọn lửa tam dương lão ma nhìn thấy màn này đầu tiên là ngờ da nhưng ánh mắt quét qua sau liền nở nụ cười lạnh. Lôi hiểu được đồ vật vẫn đúng là không ít nhưng đáng tiếc khà khà ở châm chọc đến trong tiếng cười tam dương lão ma liền hóa thành một cỗ hắc khí tương tự biến mất không còn t â m hơi hơn hai mươi trượng ở ngoài nơi nào đó dương cằn ở một tiếng xét đùng đoàn bên trong tái hiện ra có thể hầu như cùng lúc đó dương cằn sau lưng hắc khí vừa hiện tam dương lão ma càng đồng dạng đ ố n g nhiên xuất hiện khoe miệng hắn nổi lên một tia hung tàn vẻ một đôi nắm đấm không chút khách khí đến mạnh mẽ nệ xuống dường như muốn đem dương cằn một hồi cho xuyên thùng thân thể chỉ có điều lúc này trên nắm tay đúng là không có đen đọ ngọn lửa bám vào xem ra đối phương cũng không thể mỗi giờ m dương càn vẫn chưa quay đầu lại thần thức trong phút chốc cảm ứng được sau lưng đến tất cả khi sâu m ộ t hơi dương càn ánh mắt phát lạnh mặt hai tay nguyên bản ánh vàng đột nhiên lại lóa mắt ba điểm trong phút chốc vốn là hiện lên một tầng vẩy màu vàng kim lại trở nên càng trong suốt lên tam dương lão ma nắm đấm đập một cái đến thân thể hắn bên trên dĩ nhiên bùng nổ ra kim loại ma sát trói hai tiếng hoàn toàn bị mạnh mẽ đàn hồi ra chút nào tác dụng không có chương bốn trăm linh một bốn cánh tay cùng sáu tay cùng lúc đó dương càn một cánh tay quỷ dị mà tìm tòi lại còn đem tam dương lão ma văng ra ngăm đen cánh tay nắm lấy mặc cho trước mắt lao ma làm sao liều mạng vẫn như c ũ là vẫn không n ú c đ í c h tam dương lão ma trên mặt ma khí vừa hiện ra không chậm trễ chút nào dối ra một con khác nằm g đen cánh tay biến trưởng thành t r ả o tàn nhẫn mà chụp vào dương càn đan điền địa phương động tác nhanh tự sao băng thế nhưng dương càn đồng dạng nhàn hạ cánh tay vung lên có kẹt một tiếng tăng vọt hoảng một tấc liền phản g phất thuấn di bình thường vừa đưa ra đến g i à ma thủ cổ tay trước năm ngón tay như kìm lứa tự vững vàng mà đem lão ma thủ cánh tay ngăn chặn ở nơi đó tam dương lão ma bất luận làm sao co rúm nhưng như cũ cũng không thể động đậy mảy may trong lòng không nhịn được có chút ngớ ngác tiểu từ này thân thể dĩ nhiên đã đột phá nguyên anh kỳ cực cái thứ hai cái trên cánh tay ma khí phân tán khủng bố vô cùng phân biệt nắm chặt nằm đấm nặng nề hướng về dương cản đầu lâu nện xuống khí thế cực kỳ kinh người mặc dù dương càn tự nhận thân thể vượt xa cung cấp thậm chí không kém hơn cấp một mươi đại yêu nhưng đối mặt này hai con đen nhanh nằm đấm da mặt hắn cũng không nhịn được cò rú lên dương càn ánh mắt một l ệ n h hai tay bông u ra chuẩn bị thu hồi hai tay đến ứng đối trận này đột nhiên đến chiến đấu nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu sự tình phát sinh tam dương lão ma lúc trước hai cái cánh tay đột nhiên xoay tay một cái cổ tay dĩ nhiên trói ngược lại dương càn hai cái cánh tay đồng thời ô quan g tỏa sáng cũng đống dương sinh ra một luồng khó có thể tin tưởng to lớn sức hút dương càn hai tay đột nhiên loáng một cái lại phát hiện vẫn không nhúc ních hai tay phảng phất bị sức mạnh vô hình ràng buộc không cách nào từ bên trong t r á n h thoát ngay ở hắn hơi ngưng lại trong n á y mắt cái kia cố đen nhánh ma khí như hình với bóng trong nháy mắt liền bước đến trước mặt hắn gào thét mà xuống chen lẫn khủng bố dọa người sức mạnh cái kia lão ma hai cái cánh tay đen kịp như mực hung hãn như vậy bên trong một cánh tay màu tím đen mạch l à c ó thể thấy rõ ràng thậm chí còn ở hơi ngọn ngoại mà một cánh tay khác thì lại mang theo một tia đen đỏ ngọn lửa ngọn lửa kia nhảy lên thiếu đốt chỉ lát nữa là phải rơi xuống dương càn trên thiên linh cái tam dương lão ma trên mặt lộ ra một tia giữ tận nụ cười nhưng là vào lúc này làm người khó có thể tin tưởng một màn xuất hiện dương càn trên mặt né qua một tia khó có thể nhận biết dị dạng vẻ mặt cùng lúc đó đôi môi của h ắ n khẽ nhúc n Đột một trào liệt nhiên, quanh người hắn phun trào một luồng mánh liệt ánh sáng, bóng ánh ở kim quan g bên trong hắn rơi sừng từng người hiện ra một đạo bóng mờ bốn cái mơ hộ dị thường cánh tay màu vàng nóng quỷ dị tái hiện ra ngươi lại làm cho là chúng ta thành giới công pháp cho đến lúc này tam dương lão ma mới bỗng nhiên tỉnh n g ộ địa thất thanh tê u lên trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng khó mà tin nổi dương càng trên người dị tượng để tam dương lão ma trong nháy mắt kinh hãi trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khuôn mặt này tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên ẩn giấu đi kinh người như vậy tu vi và bí mật hắn đến cùng là ai hắn đến từ nơi nào những vấn đề này tựa như tia chấp ở tam dương lão ma trong đầu xảy qua để hắn trong lúc nhất thời có chút không ứng phó kịp dương càn nhưng đối với lao ma kinh ngạc không hề bị lay động chỉ là cười lạnh một tiếng mấy cái cánh tay hơi loáng một cái dường như tia chấp cắt ra hát cá màu trời đêm một cái kim cánh tay trong nháy mắt văng ra đem cái kia đánh về phía dương càn mặt tràn đầy uy nghiêm đ á n g sợ ma khí nằm đấm cho va chạm đến nát tan khắc một cái kim cánh tay hư không gạch một cái lập tức nắm chặt một cái lập lòe màu vàng hồ quang dài ba thức kiếm không chút lưu tình địa chém nát lao ma phóng th xì xì la la tiếng xét đánh không dứt bên hai h ư ớ n g ra phía ngoài bắn ra chói mắt đ ố n lửa cùng lúc đó mặt khác hai con kim cánh tay nhắm ngay tam dương lão ma ngực mười ngón bắn ra mười đạo kiếm khí màu trắng bạc dường như băng t i ệ n giống như bắn nhanh ra trong nháy mắt đến tam dương lão ma trong lòng trước này liên tiếp hành động công kích nhanh như chóc giật để lão ma đáp ứng công suệ dương c à n thân hình ở trong hư không lan lộn dường như một cái linh hoạt dù lòng đem tam dương lão ma làm trò l u ồ n cuốn tay chân tam dương lão ma hoàn toàn biến sắc hắn tuy rằng phát hiện những người kiếm khí màu trắng bạc cũng không phải ích tà thần lôi nhưng mang theo một loại đến từ từ nơi sâu sang nguy cơ để hắn không dám dễ dàng mạnh mẽ chống đỡ hắn há m ồ m phun một cái một đạo lập loè ánh sáng màu xanh to bằng lòng bàn tay mai r ù a từ miệng bên trong phun r a không biết là hà mà đến cái nào đó p h á p bảo tiếp đó tam dương lão ma lại phun ra một cái ma dịch đồng thời còn có hai mảnh ngâm đen v ả y ráp từ trong miệng hắn phun r a hắn thôi thúc p h á p bảo nỗ lực đỡ tia kiếm khí kia nhưng mà nay mười đạo kiếm khí không phải chuyện nhỏ chính là dương càn bản mệnh phát bảo canh kim tiếp lôi kiếm kích phát mà ra có thể nói là sắc bén vô cùng chỉ là trong nháy mắt cái kia lập l o ạ ánh sáng màu xanh mai rùa trạm bảo vật liền bị giống như là c ắ t đ ầ u phụ không trở ngại chút nào địa c ắ t r a cho tới hai mảnh n g ă m đen vải giáp cũng vẹn vẹn chống đối chốc lát liền bị như thái dao giống như c ắ t r a mai rùa nhất thời nước toát thành hai nửa đen nhánh vải giáp càng l à n ư ớ c thành vô số mảnh vỡ đúng là này nháy mắt c ô n g phu để tam dương lão ma được cơ hội thở lấy hơi lão ma kinh hãi đến biến sắc bên dưới ngực cánh tay bắp đùi bị này mười đạo kiếm khí màu trắng bạc không hề ngăn cản địa trực tiếp xuyên thùng m ạ qua hắn kêu thảm một tiếng dường như rượu đứt dây dương càn đắc thế không thang ư ờ i hai mắt t à n khốc vừa hiện ở một tiếng sấm rền trong tiếng biến mất không còn tăm hơi hai con biến ảo ra cánh tay liên tiếp bắn ra không ngừng lít nha lít nhít ánh kiếm tôn trào ra trong nháy mắt liền đem tam dương lão ma nhấn chìm tiến vào kim quang một đám lớn mưa máu nhất thời vương bãi xuống tiếp đó dương càn lại bàn tay lớn d ư ơ n g lên mười mấy đạo bùm bùm màu vàng hồ quang trong nháy mắt hình thành một tấm màu vàng lưới khổng lồ trực tiếp hướng về tam dương lão ma t r ụ xuống lão ma kêu thẳng một tiếng b a phủ ma khí gạo thét q a y c u n g lên nương theo một trận không giống tiếng người gào thét sau khi đầy trời mây m ù biến mất rồi hơn nữa lộ ra một con k h q u ắ t nửa đoạn cánh tay trôi nổi ở giữa không trung xem bám vào ống tay áo kiểu dáng rõ ràng là cái kia tam dương lão ma tay trái hóa kiếp đại pháp dương càn hai con mắt vàng trói lọi hắn bén nhạy bắt lấy tình cảnh này đối phương thần hồn chính là thượng cổ ma giới hạ giới ma tu càng cũng là h i ể u được cái môn này mà đạo hy hữu pháp môn hóa kiếp đại pháp nay ở trong dự liệu của hắn rồi lại lưu ý l i u ở ngoài phản phất chính là ngăn cản dương càn thân hình tam dương lão ma bông dưng mở ra cái miệc lớn như chậu máu vì đó dương lên một luồng khó có thể nhận biết vô hình sóng âm phút chốc phun ra thẳng đến dương càn đón đầu chúng tới chương bốn trăm linh hai ma diện hừ dương càn không nhịn được hừ lạnh một tiếng quanh thân phun trào kim quan g càn g óng ánh l o a mắt đâm mắt người mâu sau đó thân hình hắn hơi loáng một cái ngay ở linh quan g cái bọc bên dưới như là mũi tên nhảy vào sóng âm bên trong â m â m â m một tiếng vang trầm thấp chuyển đến sóng âm cùng kim quan g xông tới bên dưới liên tục không ngừng vỡ ra được tảng đá bay ra bụi mù bốc lên toàn bộ đại điện đều rất giống tại đây sóng âm công kích bên dưới rút lên nhưng dương c ả n nhưng đối với này kịch liệt nổ tung mảnh mặt làm ngơ mấy cái lấp loe sau khi liền đột phá sóng âm ngăn cản đi đến tam dương lão ma trước mặt thời khắc này tam dương lão ma cái tia ngăm đen trên khuôn mặt dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một tia vẻ sợ hãi hắn quái hống nhất thanh đầy mặt hung hãn thân hình đan vào nhau hướng về dương c ả n tiến lên liên tiếp lão ma phản ứng tuy nhanh thế nhưng có người nhanh hơn hắn dương c ả n sắc mặt băng hàn cánh tay hơi động sáu con vàng rực rỡ năm đấm đồng thời đập một cái mà xuống lão ma cũng coi như hung hãn dị thường thân hình chỉ là một bên một con tràn đầy ma khí bàn tay lớn loe lên âm u hàn mang ngựa không trung tiếng xe do v a n g lớn dương càn cả người đều bị nảy ma c h ả o bao phủ ở dưới dương càn sầm mặt lại sáu con nắm đấm một nửa kim quang lấp lóe không nớt nửa kia màu đỏ thám quang diễm lưu chuyển bất định không chậm trễ chút nào đánh vào bốn con ma c h ả o bên trên khác nào núi sông lật đổ thiên địa b i ế n sắc khủng bố s u n g kích bao tác tàn phá ra vanh mấy tiếng nổ vang tam dương lão mà đ ỗ n g nhiên phát sinh trói hai tiếng kêu thảm thiết cái kia bốn con ma c h ả o bị nảy đập một cái bên l ê n dưới ngay ở kim xích lấp lóe bên trong từng tấp vỡ vụn ra đến tùy theo hóa thành mấy đám uy nghiêm đáng sợ màu đen ma khí chen dương càn thân hình trợn lõi lên mặt không hề cảm xúc phá tan cái k i a màu màu sương ngủ ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh leo c ứ n g rắn không mang theo một tia tình cảm tam dương lão ma màu xám trắng trong mắt độc gác vẻ lộ không bỏ sót hắn tự hồ hoàn toàn không để ý cái k i a đã bị dương càn phá hủy ma c h ả o không chút lưu t ì n h địa sông về phía trước giữ tợn đầu lâu đột nhiên rối ra phản phất một con to lớn cái miệng lớn như chậu máu tàn nhẫn mà hướng dương càn tắt tới cái k i a cố phả vào mặt uy nghiêm đáng sợ ma khí mang theo một loại không cách nào nói nói cảm giác buồn nôn làm người khó có thể nhìn thẳng dương càn hắn đã sớm hai tay vừa bấm quyết sau lưng mơ hồ hiện ra ba đầu sáu tay màu vàng pháp tướng tiếp theo bên trong hai cái cánh tay đột nhiên hơi mê man đi dĩ nhiên liền như vậy hóa thành hư hảo ngươi một giới loài người lại đem công pháp này tu luyện đến trình độ như thế tam dương lão ma ánh mắt lạc sau lưng dương càn ba đầu sáu tay màu vàng pháp tướng nhìn thấy cảnh này sau khi hắn gái kia hai con màu xám trắng con ngươi tự hầu như muốn trận lên rơi xuống trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi dương càn vẫn chưa đáp lại hắn chỉ là ánh mắt như lao lập loe ác liệt ánh sáng hai tay hắn lại lần nữa vung lên sau lưng ba đầu sáu tay áoe ác Đột n hầu i liền như vậy ở trước mặt của hắn biến Đối liệu, lại người cái ê nên lên, n như hắn không còn tâm tích. Đối phương nhận ra phạm thánh chân công cũng ở dương cản trong ngược hắn rằng cũng không cái gì ảnh hưởng. trở trước mặt mất tâm tích. từ chết, ra ở ở mơ phạm ma ma hồ cho cho h lâu láo sau của đó vậy gì dự như cùng lúc đó tam dương lão ma phía trên đột nhiên có hai nơi kim quan g l o ạ lên một hồi từ trong hư không dần hiện ra hai con to lớn cánh tay lớn khoảng một t r ư ợ n g bàn tay kim quan g loẹ loẹ bỗng nhiên nắm tay đi xuống đập một cái âm âm hai tiếng đinh thai nhức góc nổ văn g sau ra không ý nghĩ to lớn kim quyền chặt chẽ vững vàng nện ở tam dương lão ma trên người lại đem này ma vật một hồi đập cho một cái phu thương không ccc á h không nào trên u n thân g duy cái n bằng. Sau đó, dương càn hai tay dường như linh xà giống như vạn Sau hai đó, nhiên tay đột một xà vỗ mẹo, hai mạnh hai hắn mánh tay của ra. liệt Cái cổ sức mà bên trong từ Xì xì xì.、Cái、kia sáng u、um、n g tùm hồ quang dường như ngàn năm sông băng bên trong dòng nước lạnh phóng ánh mà lạnh l é o trong tay phải dâng lên mà ra màu vàng hồ quang nhưng như là nóng rực mặt trời thô to mà lóa mắt cái kia xì xì vang vọng hồ quang dường như dao l o n g ở trong không khí lăn lộn mỗi một lần va chạm đều kích thích ra một mảnh sán lạ đốn lửa ngưng dương càn hít sâu một hơi dường như chung vàng đại lữ tầng tầng phun ra một chữ sau một khắc này hai đạo hồ quang dường như có cùng nguồn gốc chỉ là ở nhẹ nhàng tiếp xúc dưới liền hóa thành một trường kim bạch hai màu siêu cấp lưới điện trực tiếp đánh về phía phía dưới tam dương lão ma dương càn sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường h i ệ n nhiên điều động này thần thông cũng làm cho hắn cảm thấy có chút miễn cưỡng lúc này tam dương lão ma đã là ở giữa không trung loạn tròa loạn trọa không cách nào duy trì thân hình cân bằng hắn bị tấm này đột nhiên đến to lớn kim bạch lưới điện chính diện bao phủ trên mặt hiện lộ ra vô cùng dữ tợn biểu hiện làm người sinh ra sợ hãi chật lão ma phát sinh đinh thai nước ó c tiếng gào thét sau tàn ứ t tay cánh tay nơi nỗ lực sinh ra nữa hai cái cánh tay đến thấy tình cảnh này dương càn một đôi vàng rực rỡ trong con ngươi hiện ra một tia tàn khốc lực lượng ngũ hành làm việc cho ta canh kim m ắ t mục d i ệ t tả thần lôi dương càn tâm niệm tập trung khi thế quanh người hội tụ trong miệng nói lẩm bẩm rốt cục ở lưới điện bên trong tam dương lão ma thân thể dường như hóng ánh ngôi sao giống như sao bùng nổ ra chói mắt kim quang cùng bạch quang đăn vào lẫn nhau lẫn nhau chiếu rọi như một cái to lớn ngôi sao ở trong trời đem tiêu đốt bóng người của hắn tùy theo ở quang minh bên trong hoàn toàn biến mất chỉ để lại một tiếng gào thét t h a n thiết rung động ở trong không khí khiến người ta run sợ không nớt tấm kia kim bạch hai màu dọa người lưới điện theo tam dương lão ma tiêu tan cũng từ từ tàn đi cho đến lão ma uy hiếp hoàn toàn biến mất dương càn vẫn như cũ cẩn thận địa phóng thích chính mình t h ầ n thức nhìn quét không gian chung quanh phảng phất đang tìm kiếm cái gì hai con mắt của hắn bên trong lập lòe nhàn nhạt màu xanh linh quang phảng phất có thể nhìn xuyên hư không thấy rõ tất cả thời gian uống cạn c h é n t r à đối với dương càn tới nói nhưng như là một hồi vô cùng dài lâu chờ đợi cái kia lão ma tồn tại để hắn không cách nào an tâm chỉ có làm cái kia lão ma chân chính luân hồi mà đi hắn mới chính thức đ i ệ có thể yên lòng Rốt cục. dương càn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí trên người kim quang trong nháy mắt thu lại cái k i a bốn cái mơ hồ kìm cánh tay cũng lóe lên một cái rồi biến mất phảng phất tử chưa từng xuất hiện lần này mượn ly hỏa giao long sức mạnh thân thể g i a trì mới miễn cưỡng sử dụng r a phạm thánh chân ma công thân thể biến hóa vẫn còn có chút miễn cưỡng dương càn thấp giọng tự nói trong thanh âm để lộ ra vẻ vẻ vải cùng bất đắc dĩ theo dương càn lời nói dần dần hạ xuống hắn trên trán màu đỏ thám sừng nhọn cũng dần dần biến mất ẩn ra hoa văn bên trong phía sau hắn cái tia tráng kiện mà khá có cảm giác ngột ngạt giao long đôi cũng chầm thu hồi biến mất ở thân thể của hắn bên trong. Ánh mắt của bốn trăm linh ba con thứ hai thế, vừa vừa 403, thứ của ma tại đây kinh thiên chiến đấu bên trong những người đã kết đan kỳ hộ pháp chấp sự môn có thể nói là tổn thất nặng nề bọn họ xem bị cắt r ơ m dạp như thế dồn dập ngã xuống có thể tiếp tục sống sót tinh c u n g các đệ tử chỉ có thể r dụa rụt cổ ở khu vực bên d ư ớ i bọn họ hoàn toàn sắc mặt sợ hãi không biết làm sao ở nơi nào đó âm u bên trong góc hàn lập ánh mắt thâm trầm địa nhìn kỹ trên bầu trời kích đấu ba người trong mày sầu lo vẻ lộ rõ trên mặt đột nhiên giữa bầu trời truyền đến một tiếng đắc ý cười lớn thanh âm kia dường như vạn quỷ dích đạo khiến người ta sợn cả tóc gáy ha ha ha ha lục đạo cực thánh sau lưng lục đạo bóng mở mở ra giữ tận miệng lớn đem kim khôi tôn hạo hai người vững vàng áp chế khi hơn trăm năm thời gian trôi qua lại còn là như vậy không đỡ nổi một đòn thật là làm cho bản tọa thất vọng lục đạo cực thánh trong giọng nói để lộ ra một luồng băng lạnh ý cười hắn quanh người dâng lên hơn mười t r ư ợ n g ngọn lửa màu đen phóng lên trời mang theo khủng bố dọa người vì thế ngọn lửa màu đen ở lục đạo cực thánh sự k h ô n g chế múa phản phất một con rồng lớn ở trong trời đêm bước lên đối mặt lục đạo cực thánh cái kia vô cùng ác liệt khí tràng kim khôi sắc mặt có vẻ đặc biệt khó coi hắn đột nhiên hét lớn một tiếng lang vân lao đạo ngươi còn ở làm phiền cái gì nếu như không cùng chúng ta liên thủ sau đó này lao nỗi dằn vật đ ẩn nơi nào dấu ở phía dưới đó lục n Vân g l đạo cực thánh thành công đỡ tôn hạo pháp bảo công kích sắc mặt cũng biến thành hơi hơi dịu đi một chút hắn lạnh nhật nói xem ra lục đạo cực thánh tựa hồ thật không có mạnh mẽ lưu lại lăng vân lao đạo ý đồ như vậy liền đ a t ạ lục đạo minh chủ lăng vân l ã o đạo ở ngắn ngủi mấy lần sắc mặt biến hoa sau đột nhiên không người mở miệng kim trưởng lão tôn trưởng lão ta cũng không đ ú n g tay ý đồ liền như vậy cáo tử vừa dứt lời lăng vân l ã o đạo thân hình đột nhiên nhảy lên một cái hóa thành một đạo rừng rực màu đỏ đội quang bắn thẳng đến mà đi phương hướng sáng tỏ chính là đi v ậ mới vừa mở ra đường hầm đào mạng dù sao cái kia đường nối đã bị tam dương lão ma triệt để mở ra h ắ n đã không sợ bất kỳ trên cổ khôi lỗi ngăn cản kim khôi cùng tôn hạo hai người thấy thế sắc mặt không khỏi trở nên khó coi n g giả một tiếng bọn đinh dụ thái nhức vân lao ù n góp tiếng nổ mạnh như xuân lôi giống như văng lên trong nháy mắt đánh gây lục đạo cực thánh quân tử làm cho hắn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên Này một tiếng vang thật lớn không chỉ có làm hắn đứng gây ra cũng làm cho kim h ô i tôn hạo trở tình cung chi c h ú n g hai mặt nhìn nhau nghi ngờ trong lòng lẽ nào là tôn giả trở về lục đạo cực thánh mắt sáng lên lẽ nào phó cung chủ đại nhân trở về tôn hạo trên mặt né qua một vệ sắc mặt vui mừng tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm mọi người nghe vậy dồn dập nhìn lại ngóng nhìn cái k i a tiếng nổ mạnh chuyển đến phương hướng bọn họ nhìn kỹ nguyên bản lang vân lão đạo rời đi đường nối vị trí chỉ thấy một vệ bóng đen đột nhiên xuất hiện lướt nhanh như do giống như nhanh chóng tự nhanh như tia chấp nhanh chóng phịt một tiếng nổ vang bóng đen kia tự trên trời bay xuống như hắc cám sao băng nặng nề đập xuống trên mặt đất chấn động lên một mảnh bụi mù đá vụn tung tóe như g i ọ t mưa giống như bắn bay bốn phương tám hướng đều là bụi bặm tung bay bắn bay mảnh đá vụn dì rào tốc rơi xuống một chỗ lúc này kim khôi cùng tôn hạo hai người từ lâu lui lại bọn họ cùng lục đạo cực thánh kéo dài khoảng cách giờ khác này hai người đã nhận ra được cái kia hạ xuống người cũng không phải là dương cản nhưng cũng không giống như là trước từng xuất hiện tam dương lá ma lục đạo cực thánh lúc này vẻ mặt cũng làm cho người cảm thấy kỳ dị nghiêm nghị bên trong mang theo vài phần kinh ngạc tựa hồ đối với vị này đột nhiên đến bóng đen cảm thấy bất ngờ. mọi người liếc mắt nhìn nhau giờ khác này rất có hiểu ngầm dừng lại thế tiến công đều lấy ánh mắt cảnh giác nhìn phía bụi mù đầu mờn chỉ chốc lát sau bụi mù từ từ tản đi bóng người kia rốt cục hiện lộ ra sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ lục trưởng lão có tinh cung đệ tử kinh ngạc thốt lên cốc ngọc sư muội kim khôi sắc mặt ngưng lại thượng quan sư đệ tôn hạo đồng dạng sắc mặt khó coi nhưng mà tất cả những thứ này âm thanh vẫn chưa đối với người tới có mảy may ảnh hưởng hắn nguyên anh không còn kim khôi cùng tôn hạo hai người liếc mắt nhìn nhau sắc mặt c à ngâm trầm bộ dáng này ở hắn tay trái bên trên cầm lấy một cái đầy mắt sợ hai ông lao tóc đỏ chính là lăng vân l ã o đạo có điều lập tức l a n g vân lao đạo miệng phun màu tươi hai tay hai chân bị ô quăng khóa lại trên người háo c h o n g trạng cổ bảo lúc sáng lúc tối dường như ở tận lực chống đối vùng đan điền vờn quanh uy nghiêm đáng sợ hắc khí sắc mặt của hắn trăng xám như quỷ pháp lực càng là hỗn loạn không thể tả trên tay phải rõ ràng là lao giả áo bào trắng thượng quan kim hồng có đ i ề u bụng phá tan một cái xương sợ to nhỏ lỗ thủng giống tuyết mơ hồ có thể nhìn thấy đẫm máu nội tạng nguyên anh chẳng biết đi đâu nơi nào l ệ c h cạch một tiếng c ố c ngọc trưởng lao h ờ hưng dứt bỏ rồi thượng quan kim hồng thi thể thi thể trên mặt đất lộn mấy vòng nhiễm phải một chút đá vụn cùng sỏi trong nháy mắt hoa thành một đoàn màu máu cứu ta cứu ta lăng vân lao đạo bây giờ hấp hối địa mở miệng trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng hai con mắt của hắn phảng phất mất đi sở hữu hào quang chỉ còn dư lại sợ hai thật sâu cùng bất lực vừa dứt lời công ng hắn một tay nắm lên lăng vân l ã o đạo dường như nắm lên một con đợi làm t h ị t gà sau đó hắn một cái tay khác n ắ m tay một q u y ề n tiếp một q u y ề n điện đện ở lăng vân l ã o đạo trên người mỗi một lần bốc xin cũng giống như là ở đánh một khối sắt thép đá tẳng ầm ầm tiếng vang ở trong điện vang vọng không thôi hắn động tác càng lúc càng nhanh sức mạnh càng lúc càng lớn lăng vân l ã o đạo ở cũng không cách nào chịu đựng sự đau khổ này thống khổ d ê n dỉ lên điện bên t r o người n g khác nhìn này không còn sức đánh trả chút nào lăng vân l ã o đạo trong mắt đều né qua một tia sâu sắc vẻ sợ hãi căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu đã như thế lao đạo chỉ có một thân pháp lực cùng thần thông nhưng nhân trọng thương bên dưới không cách nào sử dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người hào choảng một chút vỡ vụn ra biến bạc trở thành nhật lên trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng lăng vân lao đạo sắc mặt tái nhợt cái kia cố hàn l ạ n h khí tức phản phất từ đáy lòng bay lên sẽ cùng cốc ngọc trưởng lao cái kia màu trắng bạc con ngươi lạnh lùng đối diện sau trong lòng hắn không khỏi dùng mình một cái càng biết bắt chính là hắn thân thể bị uy nghiêm đáng sợ hắc khí vững vàng mà ràng buộc hầu như không cách nào nhúc ních chỉ có thể đem hết toàn lực chống lại những n à y ma khí ăn mòn rõ ràng đã đến sống còn nhưng mà lăng vân l ã o đạo vẫn chưa cứ thế từ bỏ hắn rõ ràng bất luận làm sao nguyên anh luận ra triển khai thuấn di thần t h ô n g hay là còn có một chút hy vọng sống tại đây trong t u y ệ t cảnh lão đạo lại có thể nào cam tâm liền như vậy chờ chết nghĩ như thế lăng vân l ã o đạo giữ chặt hàm răng bỗng nhiên một cắn lập tức một tiếng rung trời hét lớn tiếp theo đỉnh đầu nơi màu đỏ hào quang phút chốc dạng người rực rỡ trong trước mắt một cái mặt r u n g cùng lăng vân l ã o đạo giống nhau như lúc mini nguyên anh một sát na hiện lên ở hắn thiên linh cái nơi cái này nho nhỏ nguyên anh sắc mặt kinh hoàng nhưng hai tay nhưng ô n chặt lấy một viên hạt trâu màu đỏ rực h ạ vô vô tiếp t theo này nguyên anh liền muốn điều động màu đỏ rực hạt châu trốn vào trong đường nối vội vã không nén nổi địa muốn lần thứ ba từ đây địa đạo tẩu tìm kiếm cơ hội sinh tồn nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này tình cảnh quái quỷ xuất hiện Ngọc lúc này g trưởng u lăng đối vân lão đạo nguyên anh mới vừa đem trong lòng hạt châu màu đỏ thám tung liền muốn bay người mà trên cùng này bản bệnh pháp bảo hợp hay là một l i ề u mạng bỏ chạy trong hai nhưng phảng phất nghe được tiếng gió nào tiếp theo cảm thấy trong đầu nóng lên giữa hai lông mày có món đồ gì một hồi thoang ra cũng dôi ra một đoạn dài đi ra lão đạo nguyên anh chỉ ngơ ngác nhìn hai mắt hình dãi dài đồ vật một lát sau một tiếng sắc nhọn tiếng kêu phát sinh tiếp theo nó trong nháy mắt mất đi sức lực toàn thân bình thường một hồi từ không trung rớt xuống rơi đến trên mặt đất không n ú c ních tình hình như vậy lại làm cho điện bên trong tu sĩ khác xem rõ rõ ràng ràng, ràng dồn dập sắc mặt lấm lên, lên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi n g u y ê lai càng làm ộ t cái lớn bằng ngon cái màu tím hình dãi dài đồ vật. từ cái kia ma mặt trong miệng rối ra vẫn kéo dài tới lao đạo nguyên anh sau đầu lại từ v ầ n g trán trước xuyên thủng mà qua rối ra khoảng một tấc dài xem ra n à y càng là ma mặt đầu lưỡi tự nhưng như vậy trưởng thực sự cực kỳ quý dị ma mặt thấy nguyên anh rơi xuống trên đất càng giữ tận nở nụ cười lưỡi dài c o rút lại há to miệng rộng càng một hồi đem lao đạo nguyên anh c u ố n vào vào trong miệng nhai nghiền ngẫm mấy lần sau trực tiếp nuốt mà xuống sau đó ma mặt mới lộ ra vẻ hài lòng chậm dại nhắm hai mắt lúc này ông ngọc trưởng lao rốt cục quay người sang đi mà không hề cảm xúc nhìn một chút mất đi chủ nhân màu đỏ rực hạt trâu một tia tàn khốc né、qua. trực tiếp thu tới trong bàn tay cũng phi một cái đàm dịch phun ra đem bảo vật này b ấ n t h ệ u chật hắn trở tay một chảo một hồi đem lang vân lao đạo trái tim m ó c đi ra sau đó nhẹ nhàng sờ một cái trái tim hóa thành huyết vụ đầy trời này thân thể sinh cơ trong nháy mắt đ o ạ t tuyệt lại đem nguyên anh nuốt vào kim khôi sắc mặt cực kỳ khó coi cùng tôn hạo liếc mắt nhìn nhau hai người đều cảm giác được một k i a b ấ t an ma đầu kia ở nuốt vào nguyên anh sau khi khí thế trên người đột nhiên tăng lên một đoạn khiến lòng người phát lệnh ý đột nhiên cốc ngọc trưởng lão một đôi màu trắng bạc con ngươi quét về phía kim khôi tôn hạo hai người cái kia lạnh l ù n g vô tình á khiến lòng của hai người nhảy đều tăng nhanh vỗ một cái nhưng mà bọn họ còn chưa từng làm ra phản ứng Cốc ngọc trưởng lão lại đột nhiên quay đầu đi lạnh lùng dán mắt vào lục đạo cực thánh nói chuẩn xác là lục đạo cực thánh sau lưng sáu cái nhàn nhạt bóng mở lục cực chân ma công kha khà ngươi lại tu hành chính là lục cực cái tia vong ân phụ nghĩa tặc nhân ma công hôm nay bị ta đụng tới thiếu không được muốn giải quyết người mặc kệ lục cực tại đây nơi nhân giới có cái gì mưu đồ ngược lại diện đạo thống của nàng là tổng không sai coi như chính là bảo hoa thánh tổ báo thủ ông ngọc trưởng lão âm thanh khàn khàn mà nói rằng tràn đầy hắc khí trên mặt càng là một bộ thâm cửu đại hận lục đạo cực thánh n g a y vậy thể diện không khỏi hơi co giật thánh tổ tranh đấu mắc mớ gì đến hắn hắn càng là không thể giải thích được c u ố n vào bên trong không khỏi trong lòng thầm mắng lên vị tôn giả này ta cũng không biết cái gì lục cực thánh tổ chỉ là nhờ số trời run rủi được cái môn này công pháp ma đạo ta nghĩ này đúng trọng tâm chắc chắn hiểu lầm gì đó lục đạo cực thánh đắn đo chốc lát cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng chỉ lo gây nên cốc ngọc trưởng lao hiểu lầm hồi tưởng lại mới vừa giết chết lang vân lao đạo thực lực hồi tưởng lại mới vừa giết chết lang lao đạo thực lực lục đạo cực thánh rõ ràng nghĩa biết cốc vũ trưởng lao th cũng có điều là cựu tử nhất sinh lời vừa nói ra ngược lại là tinh cung kim khôi tôn hạo mọi người sắc mặt có chút quái gì, không nghĩ đến l o ạ n tinh hải tiếng t â m lừng l ấ y ma đạo đệ nhất tu sĩ lại cũng có như thế rụt rẻ thời điểm gặp may đúng dịp vậy thì là mạ ngươi n g có này một kiếp ông ngọc trưởng l ã o nghe được lục đạo cực thánh lời nói sau liếc mắt một cái đối phương phía sau hiện hiện ra lục đạo bóng mờ nếp nhăn đan d ẹ t trên mặt hiện ra một vệt vẻ t r n g trọc lục đạo cực thánh con ngươi trong nháy mắt co rút nhanh sắc mặt tâm trầm đến dường như muốn chạy ra nước kim khôi cùng tôn hạo trên mặt thì lại xẹt qua vẻ vui mừng bọn hai người các ngươi cũng đừng muốn chạy bản tôn người bị nuốt lại mấy chục ngàn năm lâu dài thật vất vả mới gặp phải loài người tu sĩ nguyên anh làm sao có khả năng để cho các ngươi dễ dàng chạy trốn cốc ngọc trưởng lao trên mặt s ẹ t qua một tia dữ tợn ý cười hắc khí hừng hực khuôn mặt càng hiện ra khủng bố kim khôi cùng tôn hạo hai người lập tức toàn thân cứng đờ sắc mặt khó coi vô cùng thôi thúc lên hộ thân pháp bảo sau một khắc cốc ngọc trưởng lao trên người hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất trong n g á y mắt liền xuất hiện ở hơn m ư ơ i triệu ở ngoài 139786684, vùng đất b ă n g tuyết đang phi độn trên đường bị cổ ma b á m thân cốc ngọc trưởng lao thân thể chấn động mạnh một cái đầu lâu phía sau dĩ nhiên thêm ra một viên ít hơn một ít đầu lâu mà dưới sân thì lại đột nhiên mọc ra hai cái đen kị khủng bố cánh tay hắn dĩ nhiên biến thành hai đầu bốn cánh tay khủng bố gián dấp loại này đột nhiên đến biến hóa làm cho nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm này mà tăng thêm một phần hung h ă n g khí cốc ngọc trưởng lao thân hình ở trong hư không v ậ t mẹo tiếp theo mặt không hề cảm xúc bốn cái tay hai hai xoa một cái một trận chói hai réo vang thanh từ trong bàn tay bộ phát ra tiếp theo x o ạ xoạt i ế n g xé gió nổi lên hai đám chói mắt sau đó cốc ngọc trưởng lão bốn cái tay trưởng năm ngón tay v ỗ lấy lại đem hai viên màu đen mang đoàn b ỗ n g dưng chia làm bốn phần bốn cái tay trưởng các năm lấy một đoàn tiện tay cánh tay run lên h ắ c quang tỏa sáng bốn chiếc quái dị h ắ c mang q u a nhận g n liền xuất hiện ở trong bàn tay nay quang nhận không tính là quá lâu chỉ có khoảng hai thước do nhọn đến thô có chút con khúc phản g phất n h ư u đao nhọn bình thường thế nhưng q u ỷ dị chính là nay nhận toàn bộ n h ậ n thân thời khắc không ngừng khẽ chấn động thậm chí ngay cả phụ cận không gian đều tùy theo có chút vạt vẹo biến hình đâm minh tiếng càng là trước sau không r ư ớ thực sự khó mà tin nổi có điều không có ai chú ý tới chính là tại đây màu đen quái nhận thành hình trong n g á y mắt cốc ngọc trưởng lão người phía sau diện đầu lâu khuôn mặt một trận đau đớn đánh xúc lập tức sắc mặt trắng bệnh vô cùng phản p h ấ t hồn thân tinh huyết một hồi bị lấy ra non lửa mà phía trước giàn mua đầu lâu nhưng sắc mặt càng ngày càng hung lệ bốn cái quỷ dị lưới dao ánh sáng ở lao ma thủ bên trong d u lên như sống bình thường tiếng xe gió sẽ rách trời cao sắc bén â m k h i ê u ở trong không khí vang vọng lao ma thân hình như một nhánh g i ờ dây cung cường nỏ trong nháy mắt đột phá hư không bắn về phía lục đạo cử thánh hắn trong tay đồng thời tung hai cái ma nhận mang theo khí thế ác liệt chém thẳng vào hướng về kim khôi cùng tôn hạo hai người. này lao ma dĩ nhiên dự định lấy sức một người đối kháng ba tên nguyên anh kỳ bên trong cường giả lục đạo cực thánh mắt thấy cảnh này gầm nhẹ một tiếng phía sau hắn lục đạo bóng mở phảng p h á t được sức mạnh truyền vào trở nên càng thêm lưng tụ vị này nghịch tinh minh minh chủ cùng kim khôi tôn hạo liếc mắt nhìn nhau ba người gần như cùng lúc đó nhảy lên n giờ a vừa y nãy, ở đ ố lập lộn vật hai ái, i bên còn sông ở g khác này nhưng một cách lạ kỳ đặt thành rồi nhận thức chung cộng đồng đối mặt trước mắt con hương kia khủng bố vô cùng của ma t i ế n vang ầm ầm từ trời cao chuyển đến chấn động toàn bộ đại điện ánh sáng màu đen màu xanh lam linh quang màu vàng bảo quang đan sen vào nhau sán lạn pháp bảo hòa lẫn năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát chấn động rảnh rỗi khí đều phảng phất bị x é rách phát sinh long long giống như tiếng nổ văn g rền nay v à i cỗ sức mạnh dư âm thậm chí đem trên đài cao tám cái kéo động hư thiên điện tọa đầu t í c h dịch cho miễn cưỡng đánh chết nhưng mà giờ khác này mọi người đã không giành đi quan tâm hư thiên điện tình huống cũng chính là lúc này xa xa miệng đường nối một tên lưng mọc hai cánh cả người kim tử hai màu tia điện thanh niên mặc áo đen t u ầ n di mà tới hẳn chỉ là nhìn lướt qua trên mặt đất thi hải cùng hố sâu sau đó liền mởng đầu nhìn về phía trên bầu trời ma ảnh bóng người hai con mắt thâm thúy dường như con ngươi màu vàng nóng bên trong tỏa ra ác liệt ánh sáng phảng phất có thể đâm thủng tâm linh con người khiến người ta không cách nào nhìn thẳng ý lạnh phân tán dường như muốn đem không gian chung quanh đều đông lại lên tư lạp theo tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang hắn giống như là một tia chớp nhằm phía trên bầu trời ma ảnh tốc độ nhanh chóng khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư huyễn quan g ảnh xẹt qua không trung mà ở hắn sắp tiếp cận ma ảnh lúc một luồng mạnh mẽ lực lượng lôi điện từ trên người hắn b ộ c phát ra như một luồng khủng bố bao tác trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện không biết qua bao lâu sau khi trên đại cao một đạo hai màu đen trắng trường bảo bóng người l ặ n g lặng mà nằm n g o à i ở chỗ này trường b à o trên tràn đầy sẽ rách lỗ hổng từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên trong huyết đục trên tay phải của hắn còn nắm chặt cái k i a nửa khối đen kịt như mực tấm kiên tấm kiên mặt c ắ t ánh sáng lưu truyền dần dần mà ảm đạm xuống trên tay trái nhưng là nắm bắt một cái không chỉ là vật gì cái bệ cái bệ ở ngoài tất cả đều bị hết mức lừa bỏ vâng đột nhiên ầm một tiếng nổ vang chỗ t r ố n g bên trong bùng nổ ra quần bạo ngọn lửa màu xanh lam một luồng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích như quần phong giống như tứ tán ra vô tình thổi h hắn bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức cùng ngục cùng ngục địa lăn vài vòng cuối cùng bộc u lộ ra hắn chân thực diện mạo chỉ thấy người này rõ ràng là tinh cung đại trưởng lao kim khôi mặt t r á i của hắn dường như bị rung nham đ ố t cháy bình thường đã nghiêm trọng biến hình thậm chí hỏa tan bộ phận xương mà còn sót lại trên má phải còn lưu lại mấy phần sợ h ã i cùng vẻ hoảng sợ cái kia đã từng tràn ngập uy nghiêm và trí tuệ con mắt bây giờ đã lu mở ảm đạm điện bên trong địa phương khác vô số cái hố cùng gậy vỡ tảng đá cột lộn sộn địa phân bố các nơi bụi mù từ lâu tiêu tàn không còn hình bóng toàn bộ điện bên trong vắng lặng không hề có một tiếng động, ở hư thiên điện một cái nào đó nơi sâu xa một mảnh phảng phất không bao giờ kết thúc đóng băng thế giới vắt ngang trước mắt thấu xương gió lạnh gào thét mà qua cuốn lên tầng tầng băng xương hình thành vô số băng phong bạo như băng xương long q u y ể n phong giống như không ngừng trùng kích mảnh này h à n lạnh khu vực tại đây t r á n g xóa gió tuyết bên trong một đạo kim bóng người màu tím đứng lơ lửng trên không chân đạp hư không quanh thân tia chấp l ợ a lở như lôi thần giáng lâm ủy dị chính là lấy người này trung tâm ba mươi bốn mươi trượng trong phạm vi sở hữu gió tuyết đều bị một luồng lực vô hình ngăn cách ở bên ngoài căn bản là không có cách tiến vào bên trong màu tím linh qu rõ ràng là d ư ơ n g càn không thể nghi ngờ chỉ thấy hắn ánh mắt h í p lại sắc mặt nghiêm nghị cả người thủ thế chờ đợi cả n g ư ờ i ánh vàng trói mắt chậm rãi tràn ngập ra như lưỡi kiếm sắp bén cắt ra băng lạnh không khí trên da bao trùm một t ầ n g lóng ánh vẩy màu vàng kim mỗi một mảnh cũng như cùng tiền đồng kích cỡ tương đương ánh sáng lộng lây lừng lánh trên c h á n cái kia đỏ đậm sưng nhọn càng là dạng người rực rỡ tỏa ra nóng rực ánh sáng tựa hồ đem chu vi băng tuyết đều hỏa tan thành hơi nước phía sau hắn to lớn dao vĩ nhẹ nhàng đong đưa xem ra dữ tợn vô cùng ở ánh mắt đi tới phía trước tất cả đều khắc đầy quái lạ ngôi sao hoa văn đồng thời mỗi người có một thanh ánh bạc sán lạng cự kiếm ngã vào nơi đó ở linh động ánh mắt chiếu tới địa phương xứng xứng bảy tòa nguy nga hơn trăm t r ư ợ n g rộng rãi tế đàn lên đến sáu bảy t r ư ợ n g mỗi một tòa tế đàn đều khắc đầy thần bí ngôi sao hoa văn dương càn mơ hồ phát hiện những ngôi sao này hoa văn lại cùng tình cung một viên thẻ ngọc ghi chép hầu như không hay mà tại đây bảy tòa tế đàn trung tâm từng người cắm ngược một thanh ánh bạc có ngánh cự kiếm thân kiếm tỏa ra lạnh lẽo mà sắc bén khí t ứ c phản phất có thể phá không trả nguyện những n à y cự kiếm mỗi một chôi đều lên đến hơn m như chín cái tạo hình quái dị to lớn màu bạc cây cột làm người nhìn mà phát khiếp 1397-86-683-406 h nhưng Cung n h mà là m người cảm thấy kinh dị chính là tại đây bảy tòa thần bí trên tế đàn những n à y cổ lão c ử kiếm đều xuất hiện mấy đạo vết nứt vết nứt thâm thúy mà rộng lớn tựa hồ đã từng bị cái gì sức mạnh to lớn xé rách cứ việc thân kiếm vẫn như c ũ lạnh lùng cũng đã mất đi vốn có linh quang có vẻ cực kỳ lờ mờ chỉ có còn sót lại một k i a khí tức tựa hồ có thể thấy được những n à y cự kiếm tuyệt đối thị phi cùng tiệu khả đồ vật ở tế đàn sau lưng x ư n g xứng một tòa dường như do bông tuyết điêu khắc thành tráng lệ cung điện tuy rằng xa xa không kịp hư thiên điện thế nhưng ở nhân giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy cái kia lạnh lẽo mà l ạ n h lạnh, lạnh hà o quang tựa hồ đem tất cả xung quanh đều bao phủ ở một mảnh hàn ý bên trong nó nhìn như do băng tuyết xây mà thành mỗi một khối bông tuyết đều lập l o ạ đặc biệt quang hái nay cung điện từ xa nhìn lại tinh lần lánh ở ánh sáng soi sáng bên dưới tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng hơn nữa phụ cận còn có một chút nhàn nhạt bạch khí vân quanh càng để tòa cung điện này phảng phất thiên sơn như tiên cảnh thực sự không giống người kiến trúc d sau đó lại chậm rãi rời ánh mắt dán mắt vào tòa kia do đông tuyết điêu khắc huy hoàng cung điện trên mặt lộ ra vẻ t r ầ m âm ở mấy canh giờ trước dương càn còn ở cao tháp bên trong cùng bị cổ ma bám thân cốc ngọc trưởng lão cùng với lục đạo cực thánh đắc chiến hắn l ấ y xích tà thần lôi áp chế hai người ma công một lần chiếm thư ợ n g phong tinh cung đại trưởng lão kim khôi cùng tất trưởng lão tôn hạo ở một bên phụ trợ cộng đồng đối kháng cường định nhưng mà ngoài ý muốn chính là trận này kinh thiên động địa đại chiến tiết lộ ra linh khí cùng ma khí dĩ nhiên phát động trong ám điện bị phong ấn lục cực thánh tổ phân thần ở trong nháy mắt đó mọi người không phản ứng k ị p lúc bị cổ ma bám thân cốc ngọc trưởng lão cùng lục đạo cực thánh kể cả dương càn đồng thời bị cuốn vào cái này tràn ngập thần bí hàn ý băng tuyết thế giới kim khôi cùng tôn hạo cũng bởi vì lục cực thánh tổ phân thần dư âm mà bị thương nặng một chết một bị thương đến chỗ này trời đất ngập tràn băng tuyết sau khi dương càn liếc mắt là đã nhìn ra nơi đây thất tinh phong ma đại trận trận pháp này mượn bầu trời ở ngoài lực lượng tinh thần dường như ngân hà đổ ngược không ngừng đối với trong đại trận ma vật tiến hành áp chế cao minh địa phương vượt xa bên trong cung điện hắn trận pháp có thể nói là khác nhau một tr lục cực thánh tổ phân thần càng trực tiếp giáng lâm đến lục đạo cực thánh bộ thân thể này bên trên lấy lục cực chân ma công bám thân đồng thời hấp thu bám thân với cốc ngọc trên người trưởng lao của ma từ bên trong thu được một tia ma khí hồi phục hành động này để lục cực thánh tổ trực tiếp đột phá thất tinh phong ma đại trận áp chế đến một bước này lục đạo cực thánh kế hoạch rõ ràng càng là vì dẫn r a c ổ ma tôn giả lấy vô thượng ma khí đến để bị thất tinh phong ma đại trận lục cực thánh tổ phân thần rút lấy do đó thoát khỏi đại trận phong ấn tái hiện như thế nếu để cho lục đạo cực thánh thành công giới này bên trong e sợ thật sự không người có thể áp chế lại lục cực thánh tổ. loạn tinh hải sông lên đầu nhất định sẽ bị trở thành ma giới tài nguyên tình cảnh này tương tự khiến dương càn kinh hại không ớ t dù sao tuy rằng lục cực thánh tổ hiện tại chỉ là một tia phân thần thế nhưng đại thừa tu sĩ gốc gác vẫn còn tại đây nhân giới bên trong có thể xưng là không có đ ị c h thủ mắt thấy tình thế đại biến dương càn lập tức cho gọi ra lục đinh thiên giáp phủ cũng đem phạm thánh chân ma công thôi thúc cực hạn hắn trần chờ bên trong không biết đúng hay không nên lập tức từ đây địa thoát đi vẹn vẹn do dự nháy mắt dương càn liền bị lục cực thánh tổ nhận ra được ma công trực tiếp một cái ma nhận đem lục đinh thiên giáp phủ miễn cưỡng c h é bạo gồm mãn trạng thái dương miệng phun máu tươi không thôi lần này dương càn mới nhận ra được hai phe địch ta t r ê n h l ệ n h cũng lại không lo được hắn liền muốn thoát thân mà đi nhưng mà giữa lúc dương càn chuẩn bị mượn càn không chi môn chạy trốn thời điểm xa xa bông tuyết đại điện đột nhiên hiện ra h à o quang năm màu tiếp theo một tên trên người mặc hoàng bảo tuyệt thế nữ tử bóng mở dung nhan của nàng v ẹ đẹp cử thế vô song khiến người ta vừa thấy khó quên dương càn tuy rằng chưa từng thấy đối phương thế nhưng đầu tiên nhìn hắn liền suy đoán ra thân phận của đối phương băng phách tiết tử quả không phải vậy lục cự thánh tổ tại chỗ nhận ra băng phách tiết tử cũng ném dương càn cùng đối phương đại chiến lên nguyên bản dương càn còn tưởng rằng hai bên gặp có một hồi trận chiến giải vậy mà ngoài ý muốn băng phách tiên tử này một tiên nguyên thần lợi dụng t ự thời kỳ thượng cổ ở bên trong cung điện lưu lại thủ đoạn đem thất tinh phong ma đại trận toàn bộ uy năng trong nháy mắt bạo phát càng là một lần tiêu diệt lục cực thánh tổ phân thần nhưng mà điều này cũng dẫn đến vùng thế giới băng tuyết này không gian bắt đầu đổ nát nhiều nhất chống đỡ thêm một ngày vùng thế giới băng tuyết này liền sẽ từ đây biến mất cho đến lúc này dương càn mới vừa từ kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ cứ việc trước sau có điều ngăn ngắn gần phân nửa canh giờ công phu nhưng phát sinh tất cả sự tình nhưng là biến đổi bất ngờ để dương càn trong khoảng thời gian ngắn đều đứng ngây ra ở tại chỗ do dự bất định lên đang lúc này dương càn trong thai xuất hiện một câu chuyên âm không khỏi biến sắc sau đó băng phách tiên tử một phần nguyên thần tựa hồ có hơi khí tức hỗn loạn không do dự chút nào địa q u e n người bay vào tòa kia đổ sộ đông tuyết đại điện veo dương càn như một t i a chớp cấp tốc xuyên việt phía chân trời hướng về băng tuyết cung điện chạy nhanh đến thân hình của hắn ở trong không khí lưu lại một đạo hư n g u y cầu vồng tàn ảnh phản phất thuấn gian di động giống như nhanh chóng chỉ c h ó n lát sau dương càn liền tới đến tòa kia băng tuyết cung điện ở gần giờ khác này cung điện tường sắc thái lưu truyền nguyên bản ở phía xa dương càn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nó lạnh lùng chưa từng thấy do nó bộ mặt thật mà hiện tại cái kêu hoàn toàn trắng m u ố t tường ngoài nhưng ở trước mắt hắn ánh sáng xoay một cái công bố ra nó chân chính diện mạo đối lại hắn đến gần sau khi mới chính thức lãnh hội đến tòa cung điện này tinh xảo công nghệ cùng hoa mỹ cực điểm tòa cung điện này tinh xảo hoa mỹ cực điểm tỏa ra nhàn nhạt đánh quang dường như dưới ánh trăng ngọc bích mỗi một chi tiết nhỏ đều điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo biểu lộ ra ra có một không hai độc đáo nay cả tòa cung điện dĩ nhiên là do bạch ngọc xây thành chỉ là mới vừa khoảng cách khá xa. hắn thần thức phạm vì cảm ứng chịu đến rất lớn địa áp chế dương càn mới lầm tưởng là do băng tuyết chế tạo băng cung dương càn đưa mắt nhìn tới cao vóc trên cung điện treo lơ lửng một khối bảng hiệu to tướng trên lấy cổ điện cứng cắp kiểu chữ viết bốn chữ lớn mỗi một chữ đều khí thế phi phạm mà cái kia giữa những hàng chữ toát ra xinh đẹp dường như mưa xuân giống như nhắn nhụi tựa hồ là xuất từ nữ t ử bàn tay vì làn à y trang nghiêm cung điện tăng thêm mấy phần ôn lưu tiểu thiên đình cung dương càn thấp giọng nhắc tới trong thanh âm thẩm thấu ra một kia khó có thể nói nên lời dị dạng phản phất đang kể ra một loại nào đó khó có thể nhận dạng thâm thúy. khuôn mặt của h ắ n trên một v ệ không dễ nhận biết vẻ kinh dị như phủ quang lựa ảnh thoáng qua liền qua nội tâm càng là dường như bị gây nên ngàn cơn sóng hoa sóng lớn không thôi 139786682 c h ư ơ n g 407, b ă n g p h á c h hư thiên đỉnh thiên đỉnh cung băng p h á c h thiên tử năm đó phi thăng linh giới sau khi từ lập tức tình hình suy đoán đến xem phòng chừng là lại một lần nhân giới ở mảnh này loạn tinh hải vực trên mở ra hư thiên điện băng không chỉ riêng lấy nàng ở nhân giới trải qua là không thể chế tạo ra có lực lượng không gian hư thiên điện dương c à n trong lòng rõ ràng rất lớn khả năng băng phách t i ê n tử cũng là mượn cái kia một viên kim khuyết ngọc thư dù sao hư thiên đỉnh chính là tiến vào thiên đỉnh cung một cái dùng kim khuyết ngọc thư trên bí thuật luyện chế ra phòng chế chìa khóa chớ đừng nói chi là còn có mạnh hơn hư thiên đỉnh hư linh đỉnh cùng với mạnh mẽ nhất hư hoàng đ ỉ n h chỉ là làm hắn bất ngờ chính là đối phương lại ở hư thiên điện bên trong kiến một tòa tiểu thiên đỉnh cung ở cửa điện trên bậc thang dương càng nghỉ chân chốc lát nội tâm của hắn có chút do dự có điều dừng lại một chút chốc lát hắn vẫn là nâng lên đầy tới đi tới cuối cùng mấy khối bậc thang từ mới vừa phát sinh tình hình đến xem băng phách tiên tử cái kia một tiên nguyên thần tựa hồ đã mất đi phần lớn pháp lực hơn nữa nguyên bên trong băng phách tiên tử bản thân cũng không phải cái gì giả dối đ ổ ngoài ra đại điện sắp đổ nát hẳn là sẽ không bố trí cái gì h ă n g tỉnh có điều mấy chục ngàn năm trôi qua này sợi nguyên thần phát sinh dị biến tình huống cũng không phải là không có khả năng vì lẽ đó cẩn trọng một chút tổng không có sai đương nhiên dương càn to lớn nhất sức lực vẫn là càn k h ô n chi môn bảo vật này tại người hắn chỉ cần không phải tới một đòn liền đem dương càn giết chết ít nhất ở nhân giới còn chưa sợ bất kỳ bi cảnh trong lòng nghĩ như thế dương càn không có ở cửa điện dừng lại quá lâu hắn trực tiếp bước vào cái k i ê u phiến cao n ằ m trượng to lớn bạch ngọc thành môn trong đại điện cũng không có phiền phức trang sức đập vào mi mắt chính là một khu nhà c h ố n g trải vô cùng cung điện làm cho người ta một loại trang nghiêm mà thánh khiết cảm giác điện bên trong do ba người đều khó mà ôm hết to lớn bạch ngọc cột chống đỡ dương càn nhìn lướt qua càng là tổng cộng bảy bảy bốn mươi c h d í n dễ cái phân loại ra cung điện trung ương chỉ có một mảnh mịt mở khí lượn lờ không tiêu tan nay cỗ linh khí tỏa ra linh khí nồng nặc khiến người ta cảm giác phản phất đưa thân vào một tòa linh sơn bên trong tung tung tung Ở t ừ n hai n mắt của chân nặng nề n g như, như hắn g cảnh t r o giác t h n nhau ư n lại âm thầm đề phòng điệu đánh giá phía trước vu đột nhiên không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh hào quang năm màu nhàn nhạc gợn sóng đồng thời tên kia trên người mặc hoàng bảo hiện u chuyển nữ tử xuất hiện lần nữa chỉ là lúc này bóng người của nàng hư m i ễ n tựa hồ có hơi không ổn định phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan bằng phách tiên tử dương càn hai mắt ngưng lại âm thầm bắt đầu đề phòng mấy chục ngàn năm trôi qua này một tia nguyên thần có hay không phát sinh d ị biến ai cũng nói không chuẩn tiền bối nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ đại thần thông tu sĩ bằng phách tiên tử dương càn sắc mặt nghiêm túc hỏi huyền chuyển nữ tử âm thanh n u y ệ n chuyển đêm hai nàng ngôi thơm khánh nết nhẹ giọng nói rằng đạo hữu tựa hồ nhận thức thiết thân h u y vóc h u người nữ n tử mắt á lên, huyền chuyển t p hoàng n g phải bảo nữ tử nghe được dương càn lời nói sau hơi có chút kinh ngạc tựa hồ rơi vào trong ký ức băng phách tiên tử trầm mặc chốc lát tựa hồ rơi vào cựu viễn trong ký ức âm thanh có chút thất vọng mà nói rằng hóa ra là tinh linh đạo bạn bè sáng tạo thế lực thời gian thấm thoát chỉ c h ư ớ c mắt đã làm ấy chục ngàn năm trôi qua ngươi không cần như vậy đề phòng trước tiên không nói tiếp thân với cùng tinh linh đạo bạn bè giao tình thâm hậu liền lấy tiếp thân hiện tại cái này phó dáng v ẻ căn bản duy trì không được bao lâu băng phách tiên tử phân thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt dương càn trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất băng phách tiên tử quả nhiên cùng tinh cung lập phái tổ sư quen biết băng phách tiền bối cùng tinh cung người đầu tiên nhận chức công chủ tinh linh lao tổ tựa hồ khá là quen biết giám vẽ dương càn con ngươi lấp lóe mang theo một tia vẽ kinh ngạc hỏi tinh linh đạo bạn b Từng đồng thời lang b ạ n hơn người giới bên trong mạnh mẽ nhất tu tiên thánh địa đại tân đế quốc cũng t h a m dò qua rất nhiều vùng biển cùng đại lục toàn này hư thiên điện thiếp thân cũng từng xin nhờ tinh linh đạo bạn bè quá một hai đáng tiếc sau đó thượng cổ ma giới xâm lấn tinh linh đạo bạn bè ở một lần cùng ma vật á c chiến bên trong không biết tung tích băng phách tiên tử phân thần nhẹ nhàng nợ nụ cười có chút t i ế c nối mà nói rằng há thì ra là như vậy không nghĩ đến tinh cung cùng tiền bối lại còn có như vậy một phần n g u ồ n dương c à n nghe được cực kỳ nhật thần không khỏi cảm khải nói không biết tiền bối hoán ván bối đi vào có chuyện gì dừng lại chốc dương càn đột nhiên lại thăm dò tính hỏi dương đạo h i ế u ngươi trong lòng hay là đã có n g h i hoặc vì sao ta cô đơn lựa chọn ngươi thực đáp án rất đơn giản ta trước đó vài ngày từ trong ngủ mê thức tỉnh kiểm tra hư thiên điện lúc quan sát ngươi rất lâu từ khi ngươi xông vào hư thiên điện bắt đầu ta ngay ở trên người ngươi nhìn thấy khác với tất cả mọi người chất lượng đặc biệt ngươi phẩm tính thiên tư tu vi đều có thể gọi kiệt xuất dù cho là ở mấy vạn năm trước thời kỳ thượng cổ cũng khó có thể tìm ra cùng ngươi đánh đồng với nhau kỳ tại ngốt trời băng phách tiên tử có chút hệ vải trên mặt lộ g a ý cười nhàn nhạt ánh mắt của nàng ở dương cản trên người kim lân cùng giao vị trên nhẹ nhàng l ư ớ t qua thiếp thân như suy đoán không sai lời nói ngươi tu luyện không chỉ có là linh giới trung lưu chuyển ra luyện thể bí thuật còn người mang yêu tộc thần t h ô n g thậm chí còn dính đến ma tộc rất nhiều p h á p m ô n chỉ dựa vào một bộ thân thể ngươi liền có thể ở hóa thần kỳ bên dưới xương bám ộ t phương b ự c này thiên phú dị bẩm thực sự là làm người t h a n phục tiền bối mắt sáng như nước không chút biến sắc hời hợt mà nói rằng dương đạo hữu ngươi không cần quá khiêm tốn hoàng bảo nữ tử nét mặt tươi cười như hoa mỹ lệ t u y ệ t luân phản phất để tất cả xung quanh đều ảm đạm phai mở thiếp thân từ đạo h ư u rất nhiều p h á p môn bên trong phản phất nhìn thấy từng ở linh giới bên trong tháng này g nhớ tới năm đó phi thăng linh giới sau thiếp thân từng lại lần nữa hạ giới phân hóa ra một tiêu nguyên thần c h ấ n áp ma vợ cho tới ta bị vây ở nơi đây mấy chục ngàn năm mà bản thể từ lâu phi thăng linh giới có điều cái tiêu tất cả đã qua còn bản thể thiếp thân không cần lại lo lắng băng phách tiên tử nhẹ nhàng mở miệng trong giọng nói để lộ ra một loại siêu thoát cùng hở hữu thực người coi như lo lắng cũng vô dụng băng phách tiên tử bị vây ở chân chính thiên đỉnh cung bên trong không ra được dương càn âm thẩm đoán thầm nói chương bốn trăm linh tám lại một cái thông thiên linh bảo mấy vạn năm trước thiếp đang ở còn chưa phi thăng linh giới trước t ừ n g ở đại t ấ n đế quốc tây bắc khu vực một tòa tên là bắc minh iceland hòn đảo sáng lập bắc giả tiểu cực cung băng phách tiên tử phân thần trên khuôn mặt xinh xắn lộ ra một vệ hồi ước v ẻ năm đó lại lần nữa hạ giới vì chống đỡ thượng cổ ma giới xâm lấn thiếp thân liền vẫn không thể đi đến sở dĩ đem ta này một tia nguyên thần lưu lại một mặt chính là chấn áp ma vật mặt khác cũng là bởi vì ta đối với bắc g i tiểu cực cung không yên lòng dù sao đã t h n g ta vì luyện chế bảo vật đem băng dẫn đến bác dạ tiểu cực cung cùng, cùng băng hạ yêu tộc thành thế cựu thiếp thân muốn mời đạo hữu ngày sau con đường tu hành trên đi đến đại tấn một chuyến nhìn tiểu cực cung hiện nay tình huống làm sao nếu như có thể hòa hoãn tiểu cực cung cùng, cùng băng hạ yêu tộc cựu hận vậy thì không thể tốt hơn băng phách tiên tử phân thần cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan tuyệt thế u y ệ t t t o á t ra sâu s ắ c hồi ức cùng c ả m khái phảng phất trong mắt của nàng lại lần nữa chiếu ra cái kia từng ở bắc minh iceland cùng tháng này g dương càn k h ỏ mắt hơi co giật mấy cái thầm nghĩ trong lòng đây là muốn coi ta là làm là miễn phí sức lao động hãn cứ việc trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ nhưng trong mi v ạ n bối nhất định làm hết sức chỉ là dương c à n nói chuyện n g ữ khí hơi hơi t r ầ n t r ờ sắc mặt không rõ nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ làm sao mới có thể luyện chuyện địa từ chối vị tiên tử này thỉnh cầu hay hoặc là đối phương nếu như có thể đưa ra không ít thủ lao lời nói cũng không phải là không thể thương lượng nếu là không có đùa gì thế tuy rằng dương c à n ngày sau dự định đi đ ạ i tấn một chuyến dù sao nơi đó bảo bối không ít đồng thời đối với băng h ả i yêu tộc tộc trưởng cũng cảm thấy rất hứng thú thế nhưng để hắn không công đáp lại đó là chuyện không thể nào dương đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức lần này cũng không phải là yêu cầu ngươi nhất định phải hóa giải bác dạ tiểu cực cung cùng băng hải yêu tộc trong lúc đó mâu thuẫn chỉ là hy vọng ngươi có thể đi nhìn tình huống thay ta chuyển đặt một hai băng phách tiên tử phân thần mỉm cười động viên dương cản nàng tự nhiên rõ ràng dương cản trong lòng lo lắng vì lẽ đó trong lời nói vẫn chưa lộ ra c ư ơ n g cầu tâm ý lời này vừa nói ra dương cản trên mặt nhất thời hòa hoãn không ít lộ ra một bộ hiểu rõ vẻ mặt có thể sau một khắc hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì tự thở dài tuy rằng vãn bối hiện tại thân ở loạn tinh hải bên trong thế nhưng đối với đại tấn đế quốc nghe đồn cũng từ tinh cung bên trong nghe được không ít cái kêu băng hải yêu tộc, tộc trường, nhưng là một đầu thế gian gần như duy nhất băng phượng nhân giới bên trong e sợ tìm không ra cái thứ hai thậm chí nói nắm giữ một tia chân linh thiên phượng huyết mạch cũng không phải là không có khả năng càng là xưng là b i ể n bằng c h i chủ thực lực mạnh mẽ vạn bối tu vi còn thấp e sợ khó có thể đảm đương này chức trách lớn dương càn không chút biến sắc duy trì bình tĩnh biểu hiện như vậy khéo léo từ chối nói băng phách tiên tử phân thần lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ nàng tự nhiên lý giải dương càn ý nghĩ dương đạo h i ế u cũng không cần tự ti lấy mày thiên tư nếu như là ở linh giới bên trong chỉ sợ cũng phải vượt qua cùng thế hệ tu sĩ thiếp thân phòng chừng có năm sáu phần mười tỷ lệ đột phá hóa thần kỳ nhưng mà tại đây linh khí mỏng manh nhân giới ngươi đột phá hóa thần kỳ cơ hội là cỡ nào rất nhỏ bé muốn lấy trước mặt nhân giới nồng độ linh khí tự mình tu luyện đến hóa thần hậu kỳ phi thăng linh giới e sợ chỉ là hưởng công vô ích dường như nói chuyện viền vông b a n g phách tiên tử lắc đầu một cái t h ở d à i nói rằng liên quan với vị k ê u biện băng c h i chủ thiếp thân đương nhiên sẽ không để dương đạo hưu đi mạo hiểm b a n g phách tiên tử phân thần nói tới chỗ này hơi ngưng lại một hồi nàng âm thanh như khe núi lưu thủy lanh lạnh mỗi một chữ cũng như cùng chân trâu rơi vào ngọc bàn bên trên làm cho tâm thần người rập t h i ế p thân nắm giữ nhiều môn đột phá hóa thần bí thuật cùng tâm đắc cũng có thể tặng cho đạo hữu bao quát ta trước lưu lại k h á c một cái thông thiên linh bảo băng phách tiên tử phân thần nhẹ giọng nói rằng đồng thời nâng lên ngón tay ngọc hướng về đoàn kia mịt m ở khí hơi điểm nhẹ v ù một tiếng kêu khẽ đoàn kia mịt m ở khí bên trong hình như có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển từ từ, một cái tinh xảo cây châm màu vàng nóng hình dạng ẩn hiện đi ra cái kia cây châm hình thức hoàn toàn có vẻ tinh xảo mà cao quý vô thanh vô tức bay tới băng phách tiên tử phân thần trước người cách đó không xa cái này cây châm màu vàng nóng chậm rãi chuyển động linh đủ mọi m à u sắc mịt mỡ khí dường như dòng suối giống như từ trung lưu chạy ra đến giống như trạng thái lỏng giống như ánh sáng ở trong không khí nhảy lên nay t r â m tiểu dáng cổ điển ánh sáng khi thì máy liệt khi thì nhu h ò a khiến người ta không muốn rời tầm mắt nay chi cây t r â m nhỏ bé hiển nhiên vượt qua tầm thường cây t r â m dương càn phóng tầm mắt nhìn ít nhất có sáu tấc trường nó tựa hồ là chuyên môn vì là băng phách tiên tử lượng thân làm riêng bình thường cao quý mà hoa lệ càng tăng thêm tao nhã khí chất nếu là như vậy cũng chỉ là một cái phổ thông bảo vật giá vẻ tự nhiên không chuyện gì ngạc nhiên sẽ không dẫn tới dương càn như vậy quan tâm nhưng mà tại đây chút màu bạc vân văn bên trong có hơn một mươi đạo to nhỏ không đều màu xanh hoa sen huyền ảnh như ẩn như hiện chúng nó mỏng như cánh ve mặt trên tre kín nhỏ bé hoa văn phảng phất đang không ngừng lưu động mỗi một mảnh lá sen đều là hoàn mỹ hình cung cộng đồng tạo thành một cái tao nhã tàn hoa chúng nó như ẩn như hiện tự quay về cái này châm vàng phát sinh thanh minh thanh âm hoa sen khép mở thanh mang chiếu giỏi thanh tâm liên ngân la vân văn dương càn hơi một phân biệt sau không nhịn được thấp giọng tự lẩm bẩm thanh tâm liên cùng ngân la vân văn đều là nhân giới thời kỳ thượng cổ cực kỳ có tiếng thiên tài địa bảo thanh tâm liên có ngưng thần tinh khí động viên thần hồn giảm thiểu tâm ma công hiệu thần kỳ có thể giúp tu sĩ vớt lên ý nghĩ rối loạn trong lòng là người tu hành tĩnh tâm tu hành hủy b ỏ tạp n i ệ m tuyệt hào đồ vật ngân la vân văn nhưng là có đổi quỷ trừ tả hộ thân chấn trạch khả năng nó hoa văn như trên trời mở mịt tầm mây biến ảo vô thưởng làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác thần bí tuy rằng này hai loại thiên tài địa bảo lời giải thích nghe có chút h u y ế t đại tử quả thật làm cho tu sĩ tầm thường khó có thể với tới trong lúc châm hiện hình sau khi băng phách tiên tử phân thần nguyên bản lượn lờ mịt mở khí nhất thời vì đó một tán biến mất rồi non nửa nhiều liền ngay cả nàng tự thân luyện chuyển bóng người cũng lập tức hư huyễn ba điểm kinh khủng như thế linh lực vượt xa tầm thường của bảo chẳng lẽ là dương càn hai con mắt hơi t r ợ t to trên mặt mang theo một tia kinh ngạc vẻ thông thiên linh bảo nhìn thấy trước mắt cây châm trạc bảo vật dương càn mặt lộ vẻ trầm âm luôn cảm thấy có chút quen thuộc trên mặt hơi có vẻ khát lạ ánh mắt của hắn l o a lên mịt mờ nhìn lướt qua băng phách tiên tử phân thần b Chương Thanh liên Lưu Liên Vân Văn Trâm. Kim dương Càn lúc lúc gần lúc hiện đạo o á cái n này trâm gài tóc hình được, tóc gài trâm d n g b ả vật, hưu a y lấy nguyên là là chính phách thác thần băng tiên bảo tử vật. ký Ồ, d ơ n g Đạo h ư đối với điều này bảo đúng là có chút hiểu rõ băng phách tiên tử phân thần một đôi đôi mắt đẹp thiểm hai lần khẽ cười một tiếng nói rằng dương c à n cười khổ một tiếng gật gật đầu h ắ n biết chính mình dị dạng đã bị đối phương nhận biết lại không cần thiết giấu dếm băng phách t i ê n bối cái này thông thiên linh bảo nên chính là trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ đại danh đỉnh định thanh liêu kim vân văn trâm chứ dương càng chấm lâm chốc lát chậm rãi mở miệng nói rằng băng phách tiên tử đôi mắt đẹp hơi n h a o lại tựa như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i mà nhìn dương càn đối với này dương càn vẻ mặt bất biến lại tiếp tục nói ra bảo vật này nhiều loại đặc điểm băng phách tiên tử phân thần hài lòng gật gật đầu thở dài nói dương đạo h ư u quả nhiên là kiến thức b ê n bác không chỉ có biết được thông thiên linh bảo một chuyện càng làm một cái gọi ra bảo vật này tên cùng thần t h ô n g thật là làm tiếp thân có chút bất ngờ không sai cái này chân vàng chính là thanh liên lưu kim vân văn trâm c ù n g ta đã từng luyện chế hư thiên đỉnh lẫn nhau so sánh vật ấy mới chính thức có thể gọi tên thật phù hợp thông thiên linh bảo nàng cũng không rõ ràng dương càn là làm sao biết được tin tức này nhưng nhưng trong lòng rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này lai lịch e sợ không chỉ là tình cung đơn giản như vậy vang phách tiền bối quá khen dương càn sắc mặt bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng có chút tầm ẩ m nảy lên đối với này c h ỉ như sấm bên thai bảo trâm thanh liên lưu kim vân văn trâm hắn làm sao có thể không có biện pháp đây trong lòng hắn cũng rõ ràng cùng hư thiên đ ỉ n h không giống thanh liên lưu kim vân văn trâm càng như là một cái thiên hướng phụ trợ hình thông thiên linh bảo chẳng những có thể ở tu hành bên trong giảm thiểu tâm a đối với quỷ tà một loại nắm giữ cực cường khắc chế còn nghe đồn bên trong vạn pháp bất x dương cản từ đầu đến cuối đều không có thật sự dù vậy cái này thông thiên linh bảo ở nhân giới bên trong tuyệt đối có thể bài tiến lên b à i tên dù sao coi như là pháp bảo phụ trợ loại hình cũng cực kỳ hiếm thấy trái lại hư thiên đ ỉ n h chính là băng phách tiên tử lần đầu thử nghiệm làm ra một cái vật thí nghiệm là có đặc thù công hiệu linh bảo ở tranh đấu phương diện không hiện ra ở đấu pháp bên trong thảo phạt phương diện cũng đồng dạng không có cái gì đặc thù địa phương ở nhân giới bên trong hư thiên đình mạnh mẽ sức phòng ngự có thể làm một diện không gì không xuyên thủng tấm thiên để hàn lập ở vô số lần chiến đấu bên trong sừng sưng k h n g ã sưng bá một phương nhưng mà làm hàn lập tiến vào linh giới sau khi h ư thiên đ ỉ n h uy năng tựa như đồng nhất viên óng ánh ngôi sao ở bên ngông tinh hải bên trong ảm đạm phai mờ theo nội dung vợ kịch tiến triển h ư thiên đ ỉ n h chậm dại biến thành đại lộ mặt hàng thậm chí đến cuối cùng trong tay mỗi người có một cái liên thông thiên linh bảo danh hiệu đều không gánh nổi nguyên bên trong hàn lập lên cấp luyện hư kỳ sau h ư thiên đ ỉ n h trên căn bản chỉ có thể làm là một m cái vật s i ê u tập căn bản không có ra trận cơ hội đương nhiên giai đoạn hiện tại hư thiên đình vẫn là rất cường lực dương đạo hữu thiếp thân thủ bên trong này mấy khối thẻ ngọc gánh chịu ta đã từ nguyên anh kỳ cùng với hóa thần kỳ lúc tu hành tâm đắc. còn có mấy môn đột phá bình cảnh bí thuật ta nghĩ chúng nó hay là có thể đối với đạo hữu tu hành có rút ích b a n g phách tiên tử phân thần nhìn thấy dương c ả n vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt rất là thỏa mãn ngón tay ngọc một điểm từ lóa mắt mịt mở khí bên trong nhất thời vèo bay ra ba viên trắng như tuyết thẻ ngọc theo nàng ngón tay ngọc nhẹ chút cái kia tràn ngập lóa mắt ánh sáng bên trong ba viên trắng như tuyết thẻ ngọc đống nhiên bay ra chúng nó xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng mang theo nhàn nhạt linh quang nhẹ nhàng rơi vào dương cằn trước người dương cằn không do dự hắn đưa tay ra đem này ba viên trắn này ba viên trắn mắt thấy băng phách tiên tử nguyên thân mỉm cười trông lại dương càn trong lòng nhất định hơi có chút trờ mong cẩn thận từng ly từng tí một thả r a thần thức tiến vào màu trắng tuyết trong ngọc giản dây l á t trong lúc đó trên mặt của hắn liền lộ ra một vệ khó có thể che giấu vẻ hưng phấn thẹ ngọc bên trong chẳng những có băng phách tiên tử nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu hành tâm đắc cùng với đột phá bình cảnh mấy môn bí thuật thậm chí liền ngay cả liên quan với hóa thần hậu kỳ đỉnh cao cùng với luyện hư kỳ lên cấp ý nghĩ đều bị viết ở bên trong dương càn cũng không có mơ tưởng xa vời trực tiếp nhìn về phía liên quan với đột phá hóa thần kỳ bí thuật bên trong liền bao quát lấy tu tiên giới năm loại hàn diễm lên cấp hóa thần phương pháp mặc dù dương càn đã sớm biết được phương pháp này có thể băng phách tiên tử đưa ra t r o ngọc n g giản càng thêm tỉ mỉ vẹn vẹn cái nhìn này liền để hắn thu hoạch khá dồi dào những ngọc giản này lại như là một tòa kho đ á u hướng về hắn mở rộng tu hành cộng lớn dương càn trong lòng nhất định hắn biết đây là hắn hướng đi cảnh giới cao hơn trọng yếu chỉ dẫn nếu là ngày sau hảo hảo nghiên cứu một phen lên cấp hóa thần kỳ dương càn tự tin lại có thể thêm ra hai ba phần mười nắm đa t ạ băng phách tiền bối d đúng là nói chân tâm thực lòng đồng thời trong lòng có chút xấu hổ từ khi tiến vào tòa cung điện này tới nay hắn nhưng là đối với vị này trong truyền thuyết băng phách tiên tử phân thần vẫn luôn ôm ấp lòng đề phòng băng phách tiên tử phân thần tựa hồ cũng nhìn ra dương càn thái độ biến hóa khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười khẽ gật đầu một cái dương đạo h ư u đến lúc này rốt cuộc tin tưởng tiếp thân nói không ba băng phách tiên tử phân thần hình như có chỉ nói rằng dương càng nghe vào trong hai không khỏi mặt g i à đỏ ửng thư khạc hai tiếng băng phách tiên tử phân thần ý cười không giảm mở miệm nói rằng dương đạo hưu, t i ể u cực cùng đột nhiên băng phách tiên tử phân thần bóng mở rung động kịch liệt lên, lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan bình thường băng phách tiền bối dương c à n thấy thế lập tức cả kinh không khỏi lông mày đĩu chặt hai mắt nhìn chăm chú quá khứ không sao thiếp thân nguyên bản bám thân ở thanh l i ê n l i ê u kim vân văn châm bên trên ngược lại cũng, cũng không lo ngại lúc đó mới vừa cùng cái kia cổ ma thánh tổ đại chiến một trận linh lực gần như tiêu hao hết bây giờ càng là từ bảo trâm trên hiện hình mà ra đã đến đèn cạn dầu mức độ băng phách tiên tử phân thần lắc lắc đầu thần xác bình tĩnh vô cùng nàng nguyên có đ i ề u là chân chính băng phách tiên tử một tiên nguyên thần trải qua mấy chục ngàn năm năm tháng vừa dựa sinh tử đối với nàng mà nói từ lâu như xem qua vân yên mặc dù sắp hóa thành n g ụ y trận cũng vẫn như cũng là như vậy hở h ữ g không có một chút nào tâm tình sóng lớn dương càng nhìn băng phách tiên tử phân thần tuyệt mỹ khuôn mặt lời của đối phương như thu thủy giống như chạy xuôi trong lòng hắn lại đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn còn người hơi co s ú c che giấu lên sâu s ắ c ngờ vực h ỳ h ì dương đạo hưu e sợ cũng cảm giác được đi băng phách tiên tử phân thần cưới khẽ nụ cười kêu bên trong mang theo một tiêm lịch ngợm càng là cùng lúc trước lạnh lùng hình tượng một trời một vực. Dương c n k h ô n nhịn g đ ư ợ c cổ h ọ n g lan lại, sắp mặt b i ế n trăm h a y đ một mươi、e、chẳng bất n g h á c ngờ à xảy ra chuyện thánh tổ tái hiện vậy thì là mấy chục ngàn năm năm tháng trôi qua băng phép tiên tử này một tiên nguyên thần đã phát sinh ra tự mình ý thức tiến tới đắp nạn ra một cái tuyệt nhiên độc lập nhân cách làm dương càng nghĩ đến bên trong tiếng lòng của hắn không khỏi căng thẳng hắn cảm thấy mới vừa thu vào trong lòng bàn tay cái k i a ba viên trắng như tuyết thẻ ngọc phảng phất dâu diếm cái gì không biết nguy hiểm dương đạo h ư u lo lắng ngược lại cũng đúng là nhân c h i thường tình có đ i ề u thiếp thân tuy rằng ở hơn vạn năm trước liền sản sinh tự mình ý thức thế nhưng đối với vu đạo h ư u thật sự cũng không h ắ c ý mới vừa nói tới cũng tuyệt không cần nói sở dĩ đem này một k i a nguyên thần lưu lại s ắ c thực là thiếp cả người bên trong có ký thác đối với bác dạ tiểu cực cung nhìn ra rất nặng b ă n g phách tiên tử phân thần êm h a i nói trong con ngươi lập lòe một tia đối với đã từng hồi ức nhưng mà nàng cái k i a tuyệt mỹ dung nhan trên nhưng tràn đầy đẹp đẽ v ẻ t i ê n bối quả thật là tính tình trung tâm người dương càng nghe lời của đối phương sau trong lòng tâm tư lưu truyền trên mặt nhưng không khỏi vừa chậm b ă n g phách tiên tử phân thần hì hì nở nụ cười hai tay chống n ạ n h đem trên người hoàn g bạo mở ra mấy phần nhẹ nhàng nói h ì hì đó là đương nhiên thiếp thân cùng bản thể nhưng là hai cái tuyệt nhiên không giống tồn tại nói đến thiếp thân bản thể tự thời kỳ thượng cổ phi thăng tới linh giới lại tu hành nhiều năm như vậy mấy chục ngàn năm thời gian trôi qua thật không biết tu vi đến tột cùng là gì cảnh giới luyện hư kỳ lại hoặc là hợp thể kỳ ai lấy dương đạo hữu thiên tư của ngươi ngày sau phi thăng linh giới nhưng là có hy vọng nếu là gặp may đúng d ị p nói không chắc còn có thể đụng tới chân chính băng phách t i ê n tử cho tới hiện nay tu tiên giới phi thăng cảnh khốn khó cho dù ma giới xâm lấn sau khi dẫn đến nhân giới nồng độ linh khí giảm nhiều vẫn cứ cũng có một chút phương pháp có thể bù đắp tỉ như thiếp thân sáng chế bắc dạ tiểu cực cùng vị trí thì có ba tòa hư linh điện ở hư linh điện bên trong càng là nắm giữ một cái đầu mối không gian có thể lén qua vào linh giới bên trong dương c à n trên mặt toát ra một k i a vẻ trầm âm phảng phất đang suy tư cái gì mà lúc này vị k i a hoàng b à o thiếu n ữ nhưng là ý cười dịu dàng trong mắt như thu thủy khoe môi con cong mở miệng giải thích hư linh điện chính là lấy hư linh đỉnh làm tên này hư linh đỉnh là thiếp thân bản thể kế hoạch l u y ệ n chế khác một cái bảo đ ỉ n h luận uy lực còn ở hư thiên đỉnh bên trên thậm chí bản thể còn có dự định l u y ệ n chế uy năng vượt xa hư thiên đỉnh cùng hư linh đỉnh siêu cấp bảo đình chỉ là từ năm đó đến nay quá khứ mấy chục ngàn năm thời gian cũng không biết nàng có hay không đã luận chế thành công nói tới chỗ này băng phách tiên tử phân thần trong ánh mắt lại né qua một tia cảm khái cùng thổn thức nàng than nhẹ một tiếng nói tiếp thôi những này cùng thiếp thân cũng không có quan hệ gì đều chỉ là chuyện của quá khứ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một tiếng chấn động nhẹ nhẹ thanh đánh vỡ này liên t ĩ n h bầu không khí dương cản con ngươi trong nháy mắt phóng to ngầm đầu cùng băng phách tiên tử phân thần liếc mắt nhìn nhau đối phương đôi mắt đẹp bên trong cũng toát ra một tia kinh ngạc không đúng đúng vào lúc này hai người tựa hồ cảm giác được cái gì bọn họ đột nhiên xoay người hướng về cửa vào đại điện nhìn tới chỉ thấy ngoài điện ôm mang đời trời lập loe khủng bố ma khí hầu như trong nháy mắt căng phồng lên đến làm sao sẽ thất tinh phong ma đại trận áp chế ma khí lại bị toàn bộ tiết lộ ra ngoài băng phách tiên tử biểu hiện kinh ngạc nàng nhìn cái k i a tàn phá ma khí trong lòng có dự cảm không tốt dương càn trong lòng dâng lên một luồng mánh liệt bất an mới vừa băng phách tiên tử phân thần rõ ràng đã tiêu diệt lục cực thánh tổ làm sao chả gặp có ma khí hiện lên ngay ở hai người trong lòng kinh nghi bất định thời điểm cái k i a đầy trời ô quang ma khí đột nhiên xem bị nam châm hấp dẫn như thế trong nháy mắt nội liễm một cái vóc người thon thả đến cực điểm bóng người xuất hiện ở cửa điện nơi trên mặt mang theo cửa gằn nhìn sang người này khuôn mặt thanh tú. mặt đẹp cảm động càng làm ộ t tên dung nhan đẹp đẽ mỹ lệ thiếu nữ t h ế dương càn con ngươi co r ụ t lại hít vào một ngụm khí lạnh lục cực thánh tổ ngươi mới vừa lại không có bị giết hết đi hoàng bào nữ tử cũng là nga mi nhũ chặt trong lòng cảm giác nặng nề dương càn cùng băng phách t i ê n tử phân thần liếc mắt là đã nhìn ra thân phận của người nọ cùng mới vừa bị diệt lục cực thánh tổ giống như lúc không biết đối phương dùng phương nào pháp càng làm ộ t lần nữa ngưng tụ mạ khu ừ thánh tổ thủ đoạn há lại là các ngươi bảy kiến cỏ này có thể dò xét bản thánh tổ mấy chục ngàn năm đến bị mày chấn áp ở đây thật sự cho rằng ta không có việc gì sao lục cực thánh tổ băng hàn vô cùng nói rằng âm thanh nhưng là cực kỳ êm thai dễ nghe nói ra lời nói để băng phách tiên tử phân thần trong mày không biết đang suy nghĩ gì đối diện lục cực thánh tổ bóng người hầu như là cả người đều bao phủ ở một tầng dữ tợn chiến giáp bên trong trận chiến này tô sơn lượng đen kịp chính diện minh nhấn một cái lục giáp quỷ quái đầu lâu hai vai tứ chi nơi lại có vài gốc dài hơn một xích hắc đâm rối ra lõe lên âm u h à n mang khiến người ta vừa nhìn bên dưới đa số hàn khí đại mạo này một thân áo giáp dương cằn nhìn giáp đen nữ t ử trang phục không khỏi thì thầm lên tiếng đây là cổ ma chân ma giáp chỉ cần nắm giữ ma hóa thân thể cổ ma là có thể đem lượng lớn chân ma khí bám thân ngưng tụ m à thành không chỉ sức phòng ngự cực cường hơn nữa có thể mượn ma giáp bên trong ma khí để thần thông tăng nhiều ở thượng cổ đại chiến thời điểm thiếp thân cùng với vô số nhân loại tu sĩ đều đã từng ngắn qua này gi cũng may loại thần thông này tựa hồ chỉ có bộ phận cổ ma mới phần lớn cổ ma đều không có loại năng lực này bằng không năm đó t i ế p đang ở này loạn tinh hải một trận chiến đến cùng có thể không thủ thắng vẫn là chưa biết sự t ì n h băng phách tiên tử phân thần sắc mặt nghiêm nghị cho dương càn giải thích đồng thời đưa tay một chiêu giữa bầu trời trôi nổi thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm lập tức xoay tròn xoay một cái rơi xuống lòng bàn tay của nàng nơi ông n n g n n g ở băng lạnh tuyết vực bên trong từng trận tiếng ông, ông như là ma vang vọng trong không khí tràn ngập bất an cùng hoảng sợ toàn bộ băng tuyết không gian đang kịch liệt run dày bên trong phát sinh như giống như sấm vang ầm ầm tiếng、vang. tựa hồ báo trước một hồi đại tan vỡ đến dương càn mắt sáng lên h i ể u gió gật gật đầu k hít sâu một hơi quanh người hắn ánh vàng cùng vậy không có một chút nào thu lại dấu hiệu trái lại càng thêm óng ánh lóa mắt lên ở dương càn đối diện cái kia do lục cực thánh tổ biến thành giáp đen nữ tử mang theo một tia cười lạnh trào phúng nhìn kỹ băng phách tiên tử trong tay cây châm màu và nóng lục cực thánh tổ trên mặt t o á t ra một tia thần sắc c ổ quái phản phất đang cởi nạo h băng phách tiên tử ngây thơ băng phách ngươi cho rằng mấy chục ngàn năm trôi qua chỉ dựa vào này một cái thông thiên linh bảo còn có thể đem bản thánh tổ trấn áp ở đây sao lục cực t bốn trăm k h mười một ma m n hóa thường khinh cùng tinh n h nàng la nguyễn ảnh nhận tinh h la nguyễn ảnh nhận dương cảm thấy này cả kinh lập tức nhận ra món bảo vật này ồ ngươi cái này l o à i người tiểu bối lại cũng biết vợ ấy lục cực thánh tổ cười nạo một tiếng liếc dương c à n một ánh mắt trong mắt lóe ra một tia thâm trầm hào quang toát ra hứng thú nồng hậu ngươi công pháp tu luyện lại mơ hồ có ta t h á n h giới bên trong công pháp c á i bóng cũng thật là thú vị nghe được lục cực thánh tổ lời nói này dương c à n sắc mặt càng âm t r ầ m chỉ là vẫn chưa lại mở miệng trả lời ngươi lại ma hóa cái này thông thiên linh bảo băng phách tiên tử phân thần giờ khắp này nhưng tức giận dị thường không khỏi để dương c à n kinh ngạc chăm chú nhìn thêm ừ làm sao tinh linh tiểu bối cái này thông thiên linh bảo thật sự cho rằng bạn thánh tổ không làm gì được t h ô n g tiên linh bảo tuy rằng ở nhân giới là cao nhất bảo vật thế nhưng ở thánh giới bên trong cũng có điều thưa thất bình thường bản thánh tổ tuy rằng bị tinh linh cái kia tiểu bối lấy bảo vật này mượn do bầu trời ở ngoài lực lượng tinh thần chấn áp ở đây thế nhưng mấy chục ngàn năm đến thông qua không ngừng m a hóa món bảo vật này sớm bị bản thánh tổ cho đã k h ô n g chế lục cực thánh tổ thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng n h ọ lấy đem tinh la huyễn ảnh nhận thật chặt nắm tại trong tay nàng cái kia lạnh lùng trong trong mắt lập lòe hào quang nhàn phản phất có thể nhìn tấu tất cả cho tới tinh la huyễn ảnh nhận bị mạnh mẽ dưới sự khống chế nhất thời vang lên nòng lòng muốn tho lại bị lục cực thánh tổ vững vàng mà t r ộ p vào trong tay nhúc ních không được mảy may tinh la h u y ễ n ảnh nhận là các người tinh cung lập phái tổ sư luyện chế thông thiên linh bảo chính là chuyên môn vì thất tinh phong ma đại trận mà chế tạo xúc động ngôi sao trên trời lực lượng áp chế ma vật chiến đấu mới vừa rồi bên trong này ma vẫn chưa lấy ra cái này thông thiên linh bảo thiếp thân còn có chút kỳ quái bây giờ xem ra càng là cố ý ẩn giấu băng phách t i ê n tử phân thần thở dài sắc mặt biến đổi đem cây châm màu vàng nóng hư n h ế p ở lòng bàn tay trong miệm bắt đầu nói lẩm bẩm lên dương càng im lặng không nói hắn lui về phía sau hai bước trong lòng bắt đầu sinh rời đi ý nghĩ. Nhưng là, lập tức tình thế ánh mắt ngưng lại dương càn thoáng có chút chần chờ nếu là b ă n g phách tiên tử phân thần có mấy phần thắng lời nói hắn ngược lại cũng đúng là có thể nhiều hơn nữa lưu chốc lát bất kể như thế nào trước mắt cái này thông thiên linh bảo là không giả được thế nhưng bảo vật cho dù tốt cũng có mệnh có khả năng sử dụng một khi nguy cấp sinh mệnh hắn nhưng là sẽ không chút do dự độn cách nơi này địa có điều căn cứ nguyên bên trong côn ngô sơn nguyên sát thánh tổ phân thần giáng lâm lúc đấu pháp biểu hiện dương càn tự nhận là vẫn sẽ không bị một đòn mã diệt ít nhất có như vậy trong nháy mắt công phu có thể tranh chấp thoát thân cơ hội trong lòng như vậy nghĩ dương càn không chút biến sắc ở lại tại chỗ chỉ là âm thầm tụ nổi lên pháp lực bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện công kích tựa hồ là nhìn ra dương càn do dự b ă n g phách tiên tử phân thần đột nhiên truyền âm nói rằng dương đạo hữu này ma vẫn chưa xem bản thân nàng nói như vậy mới vừa nàng gần như diệt là không giả được tuy rằng không biết nàng làm sao câu thông ma giới thế nhưng tiếp h thân cũng không phải là không có sức đánh một trận tính xin đạo hữu đem trong cơ thể ích tà thần lôi đưa vào thiếp bên trong thân thể mượn bởi vậy thần lôi hơn nữa hai cái thông thiên linh bảo ý năng thiếp thân có năm phần m ờ i nắm đem này ma một lần nữa đưa đến ma giới sau đó sẽ hủy diệt nơi đây đầu mối không gian. mặc cho đối phương thần thông q u ả n g đại cũng đừng muốn lại vượt qua mà đến rồi hai cái thông thiên linh bảo dương càn dừng lại thân hình nhớ mày lại tinh la huyễn ảnh nhận đã bị lục cực thánh tổ ma hóa chẳng lẽ băng phách tiên t ử phân thần vẫn có thể bông dương triệu hoán đến hư thiên đ ỉ n h nhưng là hư thiên đ ỉ n h cũng không cái gì năng lực đặc thù muốn đối phó cổ ma thánh tổ sợ là không dễ như vậy trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ thế nhưng vẹn vẹn do dự nháy mắt dương càn lập tức có quyết định hắn lập tức hai tay xoa một cái đồng thời hướng lên trên dương lên tư lạp lục gạo t h â to màu vàng hồ quang bắn ra mà ra như g a o long xuất hải trực tiếp b ắ lạnh, lại lạnh lại ngay n n h vào b lập tức huyện chuyển nữ tử trong con ngươi tàn khốc vừa hiện trên đầu mái tóc từng chiếc dựng thẳng lên dường như múa tung màu đen rắn nhỏ đỉnh đầu của nằm nơi hiện ra uy nghiêm đáng sợ hát quang càng lớn mạnh che kín bầu trời lên lập tức trùng không trung một điểm hô lên một cái nhất tự này âm thanh sắc nhọn trói thai hắc quang bên trong tảng lớn b ư ớ c lên hắc khí trong nháy mắt hướng về không trung ngưng tụ đang ăn r ệ t quay c u ồ n g một hồi sau lại mang theo tinh la huyên ảnh nhận gào thét mà ra chân ma khí băng phách tiên tử phân thần tuy kinh không hoảng hốt trong miệng nói l ầ m b ầ m một tay điều khiển thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm một tay hẹp bấm pháp quyết chỉ thấy bảo trâm bên trên từng đoá từng đoá thanh niên tỏa ra ra vô số vân văn như ẩn như hiện mịt mỡ khí bên trong lóa mắt kim thanh hai màu lỉnh quang có vẻ càng trói mắt như trong thiên địa hai đạo đối phương có thể mượn chân chính ma khí mới có thể nhận ra được ma giới bên trong lục cực thánh tổ bản thể lưu lại cái k i a một tiên một ấn ở mấy vạn năm trước nàng đã vận dụng hai lần triệu hoán ta vốn cho là nàng đã tiêu hao hết hồn ấn sức mạnh không nghĩ đến nàng lại vẫn bảo lưu một lần cuối cùng có điều nghĩ đến nàng cũng đã đến đèn cạn dầu mức độ băng phách tiên tử phân thần lấy bình tĩnh thái độ trình bày đối mặt thánh tổ cấp ma giới cự tiêu nàng cũng không có một chút nào hoảng loạn tựa hồ thật sự đem tự thân sinh tử xem không nặng như vậy dương càn lông mày níu chặt lắng nghe băng phách tiên tử phân thần vậy có chút mê ly già giải hắn v nhưng mà đối phương lại tựa hộp như hoàn toàn không để ở trong lòng mắt thấy thế cuộc càng bất lợi dương c à n đã ở trong lòng tính toán khi nào tìm cái hợp lý thời cơ mang theo thông thiên linh bảo rời đi băng phách tiên tử phân thần mắt sáng lên phảng phất nhìn thấu dương c à n trong lòng điểm tiểu tâm tư kia nàng tự nhiên tiếp tục nói cũng may thiếp thân cùng vị kia b ạ n thân từ lúc mấy vạn năm trước liền dự liệu được cục diện hôm nay chỉ là không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thiếp thân b ạ n thể càng hơn một bậc đối với băng phách tiên tử phân thần lời nói dương càng nghe xong trong lòng không khỏi nhắc lên một trận sóng lớn hắn đang yên lặng nhai k ỹ hoàng bảo thiếu nữ trong giọng nói thâm ý ở băng phách tiên tử cái k i a phân thần trong giọng nói dương càng nghe ra mấy phần thâm ý trong lòng nhắc lên một trận vận sóng hắn yên lặng mà nhai k ỹ hoàng bảo thiếu nữ trong giọng nói h à n g nghĩa không khỏi bắt đầu suy đoán chẳng lẽ băng phách tiên tử ở mấy vạn năm trước đã bày xuống một loại nào đó hậu chiêu che giấu ở không biết trong cảnh địa thật giống chính là nghiệm chứng ý nghĩ của hắn bình thường sau một khắc dương c à n ngẩm đầu lên trên mặt kinh ngạc vẽ như thủy chiều hiện lên nay đến tột cùng là dương c à n hô hấp đột nhiên h chương bốn trăm mười 412, t i n h cung lập phái tổ sư chỉ thấy đại điện đ ỉ n h chót như sóng nước dập dờn bình thường gợn sóng phiêu lưu mà ra sáng lỏa như là thần thoại bên trong tiên cảnh giống như là người mắt không kịp nhìn cảnh tượng khó tin xuất hiện tại đây hào quang bên trong dĩ nhiên biến ảo ra một bộ hình ảnh kỳ lạ phản phất là ở một mảnh thâm t h ú y hắc cám trong trời sao ngoài vũ trụ liền mảy may ánh sao đều không tồn tại nơi sâu xa nương theo không thể giải thích được trầm thấp tiếng long ó n g lóa mắt ánh sao đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện mơ hồ có nhịp chống chấn động chuyển đến hắc á m bị ánh sao và mẹo hầu như là một sát na công phu lóa mắt ánh sao lập tức soi sáng toàn bộ đại điện liền cái kia ngoài điện không gian cũng tung khắp ngôi sao hào quang như ở hắc cám vượt sâu bên trong giấy lên một đ o ạ n sáng sủa ngọn lửa cái kia hào quang dọi sáng tất cả để sở hữu hắc cám cũng không có nơi ở thân ở lục cực thánh tổ đỉnh đầu một mảnh hắc quang tràn ngập phản phất một cái to lớn v ầ n g sáng bao phủ ở trên đầu hắn mảnh này hắc quang như một cái vô hình đường phân cách đem toàn bộ thế giới chia làm hai cái bộ phận một phận là tràn ngập quang minh cùng ấm áp vũ trụ ngôi sao một bộ phận khác nhưng là ấm ú lạnh lùng â quang ma giới năm đó bản th chính là các ngươi hai cái hỏng rồi bạn thánh tổ chuyện tốt mấy vạn năm trôi qua dĩ nhiên lại là các ngươi hai cái lục cực thánh tổ biến thành n g u y ệ n chuyển nữ t ử nghiến r ă n g nghiến lợi nàng đường đường ma giới thánh tổ ở hạ giới bị hai cái tu vi thấp kiểu bối cho miễn cưỡng nhốt lại mấy chục ngàn năm lâu dài chuyện như vậy nếu là chuyển tới ma giới đi thật sự là mất hết mặt mũi càng nghĩ càng giận lục cực thánh tổ trong m i ệ n g phát sinh uy nghiêm đ á n g sợ một tiếng hai tay liền nhất nơi lòng bàn tay hắt quang trói mắt đem sở hữu chân ma khí toàn bộ kích phát phun ra vèo vèo vèo trong nháy mắt c u ố n quanh ở tinh la huyễn ảnh n h ậ n trên hầu như đem này quái nhân biến ảo thành một cái long lanh óng ánh c ự nhận lúc này trôi này bị ma hóa tinh la huyễn ảnh nhận giống như là một tia chớp trong nháy mắt cắt ra trăm trượng xa không gian đi đến băng phách tiên tử phân thần trước người băng phách tiên tử phân thần đối mặt trôi này khủng bố ma hóa thông thiên linh bảo không những không có kinh hoàng trái lại trên mặt mặt mày dương ra c ư ờ i khẽ lên phảng phất trời đông giá rét hòa tan t r ă m hoa đ u a n ở biểu hiện lại còn cùng lúc trước đẹ lạnh lùng đều rất khác nhau như thay đổi một người sấp xỉ người nghĩ rằng chúng ta không có dự liệu được tình cảnh này có ý gì lục cực thánh tổ biến thành huyện chuyển nữ tử nghe thấy lời ấy đôi mắt đẹp và ra vì đó s ư ứ n g sở mà đang lúc này ma hóa tinh la huyễn ảnh nhận đã đi đến băng phách tiên tử phân thần phụ cận thinh linh băng phách tiên tử phân thần nhẹ giọng nhịn o n tựa hồ vừa giống như là một loại nào đó hô hoán nàng nhìn trước mắt to lớn quái nhận phản g phất tâm tư trở lại mấy vạn năm trước mỗi m ộ t k h ắ c mà đại điện đ ỉ n h chót nguyên bản chậm rãi tới lui tuần tra ngôi sao ánh sáng lập tức khác nào nghe được chỉ lệnh bình thường vèo vèo vèo từ trời cao hạ xuống ngôi sao cửa sáng lấy một cái vượt xa mọi người tưởng tượng tốc độ bắn nhanh mà xuống bởi vì từ mới vừa trò chuyện bên trong hắn đã biết được người này lại chính là tình cung lập phái tổ sư tinh linh lão tổ mà hiện tại dương càn rõ ràng băng phách tiên tử phân thần trong miệng nói tới hai cái thông thiên linh bảo ngoại trừ thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm ở ngoài cái thứ hai lại là bị ma hóa tinh la nguyễn ả n h nhận đối diện lục cực thánh tổ cũng là kinh nộ dị thường nàng thật vất v ả lợi dụng số lượng không nhiều chân ma khí ma hóa cái này thông thiên linh bảo kết quả trong nháy mắt lại bị cái này thông thiên linh bảo chủ nhân đem quyền khống chế lại đoạt quá khứ tinh linh tiểu bối ngươi này nho nhỏ một t i ê nguyên n thần cũng dám lại xuất hiện ở bản thánh tổ trước mặt hôm nay liền để hai người các ngươi nguyên thần đều diện theo lục cực thánh tổ quá lớn một con hơn trăm trượng to nhỏ ma trảo màu đen đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời khí thế như cầu rồng dường như đáy biển mò kim giống như đi xuống một bên một chảo tựa hồ phải đem dương càn ba người một lưỡi bắt hết lúc này nàng còn sót lại cuối cùng một tia chân ma khí ở dưới cơn thịnh nộ cũng không nhịn được nữa p h ó n g thích mà ra không được cảm nhận đến đó ma trả ùy thế khủng bố dương càn trong lòng kinh hãi hắn hầu như muốn không nhịn được lợi dụng càn k h ô n chi môn trốn chạy mà đi nhưng mà liền ở đây ngàn cân treo sợi tóc tinh la huyễn ảnh nhận cùng thanh l i ê n lưu kim vân văn châm lẫn nhau chiếu rọi vờn quanh lấp loe ánh sao bóng người cùng băng phách tiên tử phân thần cấp tốc xoay cho lên như một hồi thần bí vũ đạo chúng nó ở trong màn đêm viện chuyển n h y múa linh động mà tao nhã tinh la huy như u linh bình thường mà thanh l i ê n lưu kim vân văn c h â m thì lại ở bên trong qua lại làm như một con linh h o ặ c con cá ở b ọ t nước bên trong b ố c lên ánh sao phóng ánh dọi sáng toàn bộ đại điện vô tận linh áp tự tinh la huyễn ảnh nhận bên trong h i ệ n hiện, hiện. băng phách t i ê n tử phân thần càng là hai con tay ngọc bắn ra nhảy lên màu vàng hồ quang cùng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo ngọn lửa màu xanh lam cùng nhau bắn ra thẳng đến trên không trăm trượng m à khí bàn tay lớn vô tận linh áp như nước sông c u ầ n quận giống như tự tinh la huyễn ảnh nhận bên trong tôn da tựa hồ phải đem toàn bộ không gian xe rách băng phách t i ê n tử phân thần như trên chín tầng trời nữ thần, hai con tức khắc bắn ra nhảy lên màu vàng hồ quang dường như tia chớp cắt ra bầu trời tăm tối kể cả cái kia băng hàn ngọn lửa màu xanh lam càng lộ vẻ nàng lánh diễm mà cao quý dường như núi tuyết hoa sen để lộ ra một luồng không dính khói bụi trần gian l ạ n h lạnh k h í tước nguồn sức mạnh này trong nháy mắt đột phá không gian ràng buộc trong nháy mắt vượt qua mà đi thẳng đến cái kia t r ă m trượng mà khí bàn tay lớn cái kia cố ma khí ngưng tụ thành bàn tay lớn ở trong bầu trời mùa tung phảng phất một con hung hãn cự thú thả ra mạnh mẽ ma khí muốn đem hết thể đều thân vệ nhưng mà đối mặt cái kia kim lam hai dương c à n quyết định thật nhanh hai tay lại là xoa một cái tư lạp thanh nổi lên liên tục mấy chục đạo màu vàng hồ quang trực tiếp thoát ra cùng băng phách tiên tử phân thần không chế càn lam b ă n g diễm hòa làm một thể lại là ích tả thần lôi lục cực thánh tổ vừa kinh vừa sợ đối phương ích tả thần lôi quả thực như là lấy mãi không hết dù n g mãi không cạn bình thường quần quận không ngừng phân l u n ra đa tạ dương đạo hữu băng phách tiên tử phân thần trên khuôn mặt xinh xắn lộ ra một vệt giải thoát ý cười nhưng mà nàng thân thể bóng mở nhưng từ từ trở nên mơ hồ lên ầm ầm ầm chỉ thấy Đại điện ạ b c h Ngọc giống n h ư t r ơ n mặt đất, 7 7 tòa trụ đá ẩm ẩm đất, đá tòa trụ sụp số đổ, vô số mảnh vỡ mảnh bốn ắ bắn n bay b ra phía, hóa t h h à n đầy t r ờ i bụi i cho cốt rào gì lên. đ ể m sáng đá nhạt nhạt từ này chút từ trụ bụi m ù bên t r o n n g mươi ba vượt giới thần n i ệ m đại pháp ông ông tự bên trong đột nhiên hiện ra bốn mươi chín tòa lớn khoảng một triệu tiểu nhân mini tế đàn những n à y tế đàn xuất hiện làm cho cả đại điện đều run dày lên dường như muốn tan vỡ bình thường lấy tế đàn thành t i ệ u trận pháp hạt nhân có thể xúc động thiên ngoại sức mạnh của tinh thần xây dựng ra chấn ma pháp trận này không thể nghi ngờ là một loại lớn lao tư tưởng cùng kinh người tác phẩm dương càn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cho dù là có thể gọi trận pháp đại s ư hắn đối mặt loại trận pháp này cũng có vẻ hết sức kinh ngạc đây chính là tinh cung lập phái tổ sư nắm giữ trận pháp trình độ sao chẳng trách tinh cung có thể kiến tạo ra liên tiếp trong ngoài loạn tinh hải vô số truyền thống trận cùng với ngăn cách loạn tinh hải trong ngoài siêu cấp đại trận từ trước mắt loại này câu thông ngôi sao sức mạnh to lớn thượng cổ trận pháp đến xem vị này tinh cung lập trong lòng như vậy nghĩ dương càn nhìn c h ầ m c h ầ m không c h ư ớ c mắt nhìn chăm chú quá khứ kỳ vọng có thể từ tòa này trong trận pháp r ọ xét đến một ít đ ồ mối hiểu rõ bên trong ngẩn chứa về bí những người tế đàn phảng phất là ngân hà hình chiếu treo lơ lửng ở giữa không trung trên lửng lánh ánh sao giường như bách xuyên quán hà bắn nhanh mà ra cùng đại điện đỉnh chóp ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau những n à y tế đàn ở trong hư không tụ hợp phảng phất một bức ngân hà bức tranh ở trước mắt triển khai khiến người ta phảng phất đưa thân vào mênh mông trong vũ trụ không có dấu hiệu nào trong lúc đó một cái bị ó n g ánh ngôi sao tráng lệ ánh sáng vờn quanh bóng lóa mắt đến cực điểm làm người không cách nào nhận ra đến cùng là nam là nữ đây mới thực sự là thất tinh phong ma đại trận trên không nơi bị bóng ánh bao phủ ánh sao bóng người hờ hững mở miệng âm thanh vang vọng ở đại điện bên trong dường như thu thủy s ó n g lớn bình tĩnh mà lại thâm thúy bóng người ánh mắt xuyên thấu qua hùng vĩ đại điện cung đình phảng phất có thể xuyên thùng đất trời vô cùng huyền bí vẫn xem ngôi sao biến nào cùng lúc đó trôi này chịu đến ma hóa tinh la h u y ễ n ảnh nhận như về tổ chi đ i ể u vẹo một cái bay trở về ánh sao bao phủ bóng người trong tay đối phương dạng người rực rỡ khuôn mặt trên ngay hồ h lập tức ở ánh sao chiếu dọn dưới bóng người thân hình từ từ trở nên mơ hồ như xuyên qua rồi thời không giới hạn đột nhiên cánh tay của hắn mềm mại địa xoay tròn một tay ném mạnh ra tinh la huyễn ảnh nhận này nhận như nắm giữ sinh mệnh ở trong không khí xẹt qua hai lần liền thẳng tắp gai đất hướng về mặt đất ở giữa cung điện bạch ngọc thạch l ạ c h Xì xì một hồi tinh la huyễn ảnh nhận toàn bộ đi vào bạch ngọc thạch l ạ c h bên trong dường như lún vào một khối khổng lồ pha lê nổi lên từng vòng gợn sóng cùng vết g i à n n ớ c mà cái kia bị ánh sao bao phủ bóng người nhưng ở đây khắc dường như một vùng ngân hạ dầm một tiếng bạo tán ra cuối cùng ánh mắt tựa hồ hướng về băng phách t i ê n tử phân thần cùng dương càn vị trí đầu đi cặp kia ánh m á n h sao bóng người thân hình hóa thành đầy trời á n h sao, dung nhập vào toàn bộ thất tinh phong ma đại trận bên trong. Bang phách tiên tử phân thần thấy tình cảnh này, trong miệng khét ê u một tiếng, há m ồ m phun ra một đoàn bị ngọn lửa màu xanh l a m cái bọc linh quang. n à y đoàn linh quang dường như một cái loại nhỏ mặt trời, dọi sáng tất cả xung quanh. Nó trong nháy mắt đi vào không trung vân vân cùng hoa sen bên trong, bị cái kia thanh l i ê n lưu kim vân vân châm hấp dẫn hút một cái mà vào. Nay g lập tức, bang phách tiên tử phân thần mười ngón bánh xe giống như bắt lên cái này tiếp theo cái kia phát quyết, đồng thời huyền n o tối nghĩa thần chú thanh tùy theo mà ra, khắc nào phía dưới thủ thế chờ đợi dương càn biểu hiện biến đổi trong mắt l ó e ra một k i a v ẻ kinh ngạc thông b ả o quyết dương càn trong lòng thì thầm như hắn đoán không sai đối phương nghiệm tụng cho là thanh liên lưu kim vân v â n trâm thông b ả o quyết sau một khắc kim thanh hai màu linh quang như mặt trời giống như phóng lên trời đầy trời màu xanh hoa sen như mộng như ảo k h ẽ đung đưa thả ra vô số mịt mở khí vân v â n giống như thật giống như chảy xôi dương càn kinh ngạc phát hiện những n à y màu xanh hoa sen cùng đủ mọi màu sắc vân văn một khi xuất hiện đối diện ma khí dĩ nhiên mơ hồ bị áp chế ba điểm thanh tâm liên cùng ngân la vân văn thật sự là có mấy phần kỳ diệu dương càn hai mắt hơi sáng n g ờ i m ê n h mông vô ngần lực lượng tinh thần như sóng lớn m á h liệt gợi ra đầy trời hoa sen cộng hưởng đe m toàn bộ đại điện bao phủ ở một mảnh thần bí hảo quan g bên trong làm người khó có thể tin tưởng chính là tại cỗ này sức mạnh to lớn ăn mòn dưới lục cực thánh tổ trên người chân ma d i p cũng khó có thể chịu đựng từ từ ở vô số nhỏ bén ơ i gậy vỡ ra đừng hòng thực hiện được đã như vậy bản thánh tổ cũng không cần k i ế n kỵ dù cho bỏ qua này một tia phân thần cũng phải để bản thể g á n g lâm nhân dân g i i lục cực thánh tổ bị thất tinh phong ma đại trận ấm ấm áp chế trong mắt lộ ra vẻ để cuồng trong miệm phát sinh đi nàng cả người hắc khí hướng về không trung ngưng tụ đan dệt quay c u ồ n một hồi sau càng hình thành một cái to lớn hát ma tướng này ma tướng lầu các kích cỡ tương đương nhưng vóc người đầy đạn tương tự người mặc chiến giáp mà chiến giáp hình thức dĩ nhiên cùng nữ tử này trên người giáp đen giống như đúc chỉ là ma tướng đầu nhưng là một tên khuôn mặt thanh tú nhưng vẻ mặt lạnh lùng nữ tử răng rớp hai mắt nhắm nghiển vượt không thần niệm đại pháp này dĩ nhiên là lục cực thánh tổ chân chính thần niệm dương càng trợn mắt ngót m ồ toàn này to lớn hát ma tướng rõ ràng là lục cực thánh tổ chân thân vượt giới mà đến thần niệm ngưng tụ thành hình hắn vạn vạn dĩ nhiên là đến từ ma giới t h a n h tổ băng phách tiên tử phân thần đồng dạng lấy làm kinh hãi đây chính là hàng thật đúng giá đại thừa kỳ tu sĩ dù cho ở linh giới ma giới bên trong cũng là có thể gọi một giới đứng trên tất cả tồn tại mà ngay trong nháy mắt này to lớn ma tướng nhưng chậm rãi mở hai mắt đôi kia sâu xa như b i ể n con mắt như hai viên treo lơ lửng bầu trời đem vô tận bên trong ngôi sao màu tím sáng lên lấp lóa nơi này là nhân giới ma tướng hơi cúi đầu ánh mắt thâm thủy địa nhìn trăm chú phía giới tinh la n u y ễ n đ n h nhận lấp lóe tử mang tôn lên liên giới càng truyền ra một đạo xa lạ thanh âm cô gái thanh âm kia băng lạnh tấu xương lại mang theo vài phần không giảng hòa nghi hoặc tâm tình vù một tiếng vang vọng tinh la huyễn ảnh nhận trong nháy mắt bùng nổ ra hóng ánh khắp nơi ánh sao như sao băng cắt ra bầu trời đ ê m giống như bắn thẳng về phía vị này hắt ma tướng vị này ma tướng tự hồ nhận ra được không trung d ị động lạnh lung ngầm đầu ánh mắt băng lạnh nhìn kỹ sắp dáng lâm đỉnh đầu ngôi sao ánh sáng sau đó dĩ nhiên tùy ý một tay dâng lên nhẹ nhàng mà đánh về không trung quay một tiếng vang thật lớn đinh thái nhức ó c chương bốn trăm mười bốn đầu mối không gian do h á c mang ư n g tụ mà thành bàn tay khổng lồ cùng tinh la h u y ễ n ảnh nhận trên không trung đụng vào nhau bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng dường như muốn đem toàn bộ đại điện thôn phệ bên trong bạo tinh la h u y ễ n ảnh nhận trên tựa hồ chuyển đến một tiếng ngâm khẽ khẽ ơ tiếp theo trong nháy mắt bùng nổ ra từng đạo từng đạo góng ánh ánh sao trong phút chốc bên trong cung điện dường như tiến vào cửa u a n đêm thất tinh phong ma đại trận sán l ạ n ánh sáng ở mỗi một cái góc lưu truyền chờ chính là ngươi hai tiếng trăng miệm một lời nhẹ nhàng n h non băng phách tiên tử phân thần đột nhiên tay ngọc ở trong hư không vung lên hai đám linh quang tựa dương càn t h ấ y thế lập tức không chút do dự mà gián đoạn chính đang tôi h thúc kích t à thần lôi p h á p quyết hắn đưa tay tìm vòi cái kia hai đám linh quang tựa như cùng có linh tính ngoan ngoãn mà rơi vào rồi hắn trong tay hắn trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ thần s ắ c hơi động đem cất đi rõ ràng là thanh liên lưu kim vân văn trầm cùng với một đoàn ẩn chứa khủng bố băng hàn tâm ý ngọn lửa m à u xanh lam giờ khác này lại giống như một cái hình cầu bình thường chậm rãi ngưng tụ dương đạo h i ế u phía sau ngươi chính là đi về hư thiên điện nội điện truyền tống trận đi mau băng phách tiên tử phân thần cuối cùng âm thanh ở trong không khí vang phản phất một cơn gió liền có thể đưa nàng thổi tan tiểu tử kia trong cơ thể có ích tả thần lôi không thể để cho hắn chạy thoát lục cực thánh tổ biến thành n g u y ệ n chuyển nữ tử cười lạnh nói ra câu nói sau cùng sau thân hình đã như khói giống như biến mất cái này uy nghiêm vô cùng chân ma giáp cũng vào đúng lúc này phát sinh ẩm tiếng vang hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan trên không trung nàng chân ma khí rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn cũng không còn cách nào duy trì h ừ ai cũng đừng nghĩ đi ở chân ma giáp tan vỡ trong n h y mắt cái kia to lớn ma tướng ánh mắt băng lạnh như lợi kiếm giống như nhìn thẳng mới vừa thả ra ích tả thần lôi d ư n g cản nàng không có đi quan tâm chính mình tổn thất cái k i a m ộ t điểm phân thần chỉ là nhìn t r ò n g t r ọ c vào dương càn hai mắt băng hàn vô cùng dường như hai viên sắc bén tây đinh đem hắn đóng ở tại chỗ không thể động đậy dương càn trong lòng một cái hồi hộp bị một tên đại thừa kỳ ma giới thánh tổ nhìn chằm chằm hắn cả người cứng đờ thấu xương hàn lạnh tràn ngập toàn thân phía sau lưng hơi lạnh hứa ra một luồng chưa bao giờ có kinh hãi dường như một luồng dòng nước lạnh trong nháy mắt sông lên đầu không được ta liền một ý niệm đều không động đậy được nữa dương càn trong lòng kinh ngạc thốt lên nhưng hắn thần niệm tựa hồ bị lực lượng nào đó ổ định không cách nào nhúc nhích chút nào ngôi sao ánh sáng cùng ma tướng cái thế ma khí lẫn nhau va chạm đó là một loại người thường khó có thể tưởng tượng như thế dường như thiên địa đổ nát ngôi sao n g ã xuống lại dường như ma giới v ư ợ t sâu bên trong á c ma t h ứ c tỉnh tỏa ra sức mạnh hủy thiên d i ệ t đ ị a đột nhiên cảnh tượng khó tin xuất hiện một cái đột một màu xám t r u n g sáng xuất hiện ở đại điện bên trong đầu mối không gian to lớn ma tướng hiển nhiên đối với này rõ rõ ràng ràng hai con ngươi hơi ngưng lại dị thường mơ hồ t r u n g sáng đột nhiên bắt đầu rõ ràng trói mắt lên đồng thời màu sắc cũng do màu xám hóa thành bạch t r í c vẻ phảng thất một vòng ánh nắng tái hiện ra như vậy trói mắt ánh sáng hầu như để dương cản cũng lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì to lớn ma tướng t r ò n g mắt màu tím chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m không gian này tiết điểm theo hừ lạnh một tiếng nó nâng lên bàn tay khổng lồ chuẩn bị triển khai p h á p quyết đột nhiên không t r u n g chùm sáng trói mắt tới cực điểm c h ầ m thấp tiếng sấm r ề n chuyển đến bạch quang hơi thu lại bạch trích vẻ trùng sáng đ ỗ n g nhiên chuyển đổi thành một cái đen kịp như mực hư không lỗ thủng bên trong không biết sâu bao nhiêu một chút ánh sáng đều không có phản phất một cái nuốt sống người ta cự thú lời nói ở to lớn ma tướng ngón tay nhẹ chút trong mắt, một đạo đen nhánh có thể ngay lập tức nàng liền hơi n h ú g mày trên mặt né qua một k i a v ẻ không c a m l ò n g toàn bộ ma tướng rung động ẩm ẩm lên Vụ, vô tiếng long long đinh thái thành kịt thủng chật bột phát hút, liệt, to tướng thánh tổ thần toàn thân thể trơ đinh mối gian, giống người niệm chế, ong nong nhức nguyên bản đèn không cùng mạnh mẽ sức hút, nguồn sức mạnh này như dòng lũ giống như máy liệt, làm người không cách nào chống、cự. Không、được. dương càn lớn không nào nhúc đã đầu được, đích, hóa cách chăm chú cách chỉ máy áp sức sức ốc, cự. cấp có bị ra ma làm lỗ lũ mẽ m trong đại điện huy hoàng như ban ngày ánh sao hòm ánh thanh l i ê n phấp p h ố i vân v â n đang d ệ n phản phất một bức tranh miêu tả trong tiên địa thần bí Ích tà thần lôi cùng lạnh lùng băng hàn ngọn lửa đàn sen cùng hướng về vị này to lớn ma tướng cùng giúp tới không thể cản phá sông tới ở yên tĩnh trong không gian bỗng nhiên bạo phát kinh tâm động phách vụ nổ lớn trong nháy mắt đem vùng thế giới băng tuyết này t h ố n p h ệ cái kia vô số s u n g kích dư âm dường như phẫn nộ sóng lớn quần quần không thôi đem toàn bộ băng tuyết thế giới bao phủ hoàn toàn ma tướng trên mặt né qua một tia tức giận cùng không cam lỏng sau đó nó trong phút chóc hóa thành tối đen như mực ma khí tiêu tan ở tại đây lực lượng tinh thần g á n g lâm thời khắc vùng đất băng tuyết khác nào trong vũ trụ một hạt bụi run rẩy mà yếu đuối ngôi sao cổ sáng từ trên trời giáng xuống như thần linh c h ú c phúc lại như thiên phạt giáng thế cái kia chạy ngược mà lên lực lượng tinh thần phản phất dòng lũ giống như bao phủ toàn bộ băng tuyết thế giới tại đây lực lượng tinh thần g ộ t rửa dưới cái kia rộng lớn vô ngần băng tuyết thế giới như pha lê bình thường trong nháy mắt tan vỡ tiêu tan giống như ban ngày bên trong bụi mù thoáng qua liên qua tất cả, tất cả đều tan thành mây khói khắc một chỗ giới diện một mảnh màu xanh sấm sơn mạch bên trong nguyên bản bình tĩnh vô cùng thung lũng địa vực đột nhiên hiện ra một cái đen kịt vô cùng lỗ thủng cái k â y hố đen ở trong không khí trước mắt xuất hiện dường như một viên tà ác con mắt nhìn chăm chú cái thế giới này veo một cái đột nhiên trong h á c động đông nhiên bay ra một cái người mặc áo bào đen bóng người mang theo gào thét tiếng gió đập về phía vùng núi mặt ngoài dầm chỉ nghe một tiếng vang chấm thấp bóng người tầng tầng ngã tại một khối to lớn màu xanh sấm trên tảng đá tảng đá trong nháy mắt phá nát tung t ó mảnh vỡ dưới ánh mặt trời lập lòe băng lạnh ánh sáng l ộ n lẫy sau đó Bóng n g khi này một bóng người rốt cục dừng lại lúc mặt mũi hắn hiện hiện ra mày kiếm mắt sao anh tuấn phi phạm không phải người khác này chính là dương càn bản thân phi dương càn phun ra trong miệng cành cây cho mày hắn thử đầu ngồi dậy nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn vô cùng phản phất mới vừa trải qua một hồi đại nạn dương càn cắn chặt hàm răng không người đứng dậy t hắn hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn từ thân thể nơi sâu xa chuyển đến dương càn một tay đ ỡ đất dựa vào bên cạnh một viên to lớn cổ thụ khoanh chân ngồi xuống giờ khắc này dương càn sắc mặt có chút t r ắ n g xám h i ệ n nhiên là vừa nãy trải qua để hắn chịu đến sự đá kích không nhỏ hắn vốn tưởng rằng bị đầu mối không gian hút vào sau khi có thể lập tức lợi dụng càn không chi môn thoát đi nhưng mà lục cực thánh tổ dĩ nhiên ở đầu mối không gian bên trong sớm thiết chí một đạo ma đạo cầm chế dương càn mới vừa tiến vào tiết điểm vậy còn chưa biến mất tán thánh tổ cấp thần n i ệ m áp chế kể cả đạo này cơm chế dường như vô hình lao t ủ thật chặt ràng buộc hắn thần thức lục cực thánh tổ càng là ma xui quỷ khiến ngăn cản kế hoạch của hắn ở mảnh này l ã n h khốc mà nghiêm túc trong hư không dương càng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình xem một viên bị dòng lũ rội g i a tảng đá từ đầu mối không gian bên trong nhanh chóng xuyên qua nếu không có hắn trước sau chưa từng giải trừ phạm thánh chân ma công cùng với ly hỏa d a o long tinh huyết gia trì dựa vào cái kia phó gần như cấp mười một đại yêu cứng cõi thân thể mạnh mẽ vượt qua một làn sóng tiếp một làn sóng không gian bao tác hắn thật nhưng mà trời không tuyệt đường người ở mảnh này đầu mối không gian nơi sâu xa tựa hồ thật sự cực kỳ an ổn ở ban đầu không gian báo tắp sau khi mặt sau lại liền như vậy vững vàng hạ xuống chỉ chốc lát công phu hắn liền trực tiếp từ đầu mối không gian bên trong phi độn đi ra giờ khác này dương cản tuy rằng ý nghĩ đã có thể tùy ý không chế thế nhưng trong cơ thể pháp lực nhưng chỉ trệ vô cùng dường như trong đêm tối cắt ra yên tĩnh hà tinh tỏa ra băng lạnh mà sắc bén khí tước nay cố ma khí tinh khiết mà mạnh mẽ so với hắn ở nhân giới tu hành công pháp ma đạo lúc cảm nhận được còn tinh khiết hơn mấy lần có thừa ma giới dương càn trong mắt lóe ra một đạo tinh quang nay không phải hắn lần đầu tiên tới này giới diện trước lần kia hắn tiện lợi dùng càn k h ô n chi môn qua lại đến ma giới bên trong đáng tiếc chính là đó là hắn chưa luyện hóa ra đệ nhị nguyên anh không cách nào giống như bây giờ hấp thu ma giới ma khí nồng nặc chỉ dựa vào lôi thuộc tính công pháp hắn căn bản là không có cách thời gian dài ở ma giới tu hành cuối cùng chỉ có thể thiết mới may mà lúc đó xuất hiện ở ma khí đạm bạc huyết thạch sân mạch nếu là lần thứ nhất liền đi đến chỗ này địa vực ta ngoại trừ lập tức bỏ chạy ở ngoài căn bản là không có cách thời gian dài lưu lại dương càn tự lẩm bẩm giơ tay phất một cái thiên linh cái sau một khắc theo hắn đầu ô mang l ớ p lóe một cái màu xanh đen mini trẻ con cười hì hì xuất hiện ở nơi đó sau đó khoanh chân ngồi ở đỉnh đầu lấy một cái kỳ quái tư thế bày ra trong miệng nói lẩm bẩm lên chính là dương càn luyện hóa đệ nhị nguyên anh này nguyên anh lấy công pháp ma đạo làm chủ tu tại đây ma giới bên trong chính như cùng dao lòng v à biển tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều trước tiên khôi phục một chút thương thế thư thiên đ i ệ n bên trong sở hữu n ị c h tinh minh người cũng đã triệt để thanh trừ cổ ma cũng bị tiêu diệt nghĩ đến tạm thời là chưa dùng tới ta tự mình ra tay rồi vẫn là mau chóng chữa khỏi thương thế thăm dò ma giới bản đồ trọng yếu hơn màu xanh đen mini nguyên anh trong tay bấm pháp quyết lặng yên biến hóa sắc mặt hắn cũng biến thành trang trọng lên ở khéo léo nguyên anh dưới thân dương càn thân thể l ặ n g lặng mà nhắm mắt ngồi quanh chân lại như rơi vào thâm chấm g i ấ c ngủ từ khi phát hiện đi đến ma giới nơi này xa lạ địa vực sau khi dương càn trong lòng liền làm ra quả đoàn quyết định đây là một cái cơ hội ngàn năm một thờ thăm d do đó có thể lợi dụng cản không chi môn miêu định nơi này không gian vị trí chờ ngày sau thuận tiện qua lại các giới dù sao cái kia càn không chi môn dù cho thần diệu phi phạm dương càn tạm thời cũng không cách nào dựa vào bảo vật này bỗng dưng đi đến ma giới linh giới mỗi cách góc nhất định phải là hắn tự mình đặt chân địa phương mới có thể mở ra càn không chi môn qua lại nếu như có thể tùy ý xuyên việt đến linh giới các nơi bí cảnh bảo địa dương càn đã sớm không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ không thể chờ đợi được nữa mà đi đến cần gì phải từng bước từng bức điện từ thiên nguyên cảnh xuất phát đi về phía đông đi đến huyền vũ cảnh đây thắc ông thất mã ai biết không phải phúc điều này cũng không hẳn là một cái chuyện xấu dương càn hai mắt nhắm n g h i ề n trong lòng xa sôi n g h ĩ đến liền như vậy đầy đủ hơn nửa ngày sau dương càn rốt c ụ c khôi phục non nửa pháp lực thông qua huyền âm kinh chuyển hóa đến ma khí tinh khiết trình độ càng là vượt xa dự liệu của hắn hô dương càn thân thể phun ra một ngụm trọc khí màu xanh đen mini nguyên anh lập tức xoay tròn xoay một cái đi kèm một tia sáng tím thẳng vào thiên linh cái bên trong ào ào, ào. đầy người bụi bặm cùng đá vụn như là thác nước chạy sôi hạ xuống dương càn nhìn mình rách nát quần áo lơ đã nghĩu nhũ mày hắn ngâm khẽ một tiếng ngón tay ở trong hư không cấp tốc s ẹ t qua một cái kỳ dị q u y t í c h chính là tịnh thân chú pháp môn sau đó hắn c o ngón tay búng một cái một đạo hào quang lóng ánh từ hắn chữa vật linh giới bên trong bay ra hóa thành một bộ mới tính ngôi sao màu đen cầm b ả o dương càn ống tay h áo v u nhẹ g n bộ kia ngôi sao cầm b ả o lại như một cái đo ni đóng giày quần áo nhẹ nhàng địa m ặ c ở trên người hắn đang hoàn thành chuỗi này động tác sau dương càn mới không chút hoang mang địa nhìn quét m ộ n phía trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ tại đây vụ cận tra xét một phen nếu như có bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu liền lập tức mở ra cản k h ô n chi môn nhân giới nhưng mà vào thời khắc này dương càn bước tiến đột nhiên ngừng lại hắn vốn định trở lại nhân giới xử lý loạn tinh h ả i một loạt sự vụ tại đây cái trong nháy mắt trong lòng hắn sản sinh một loại ý nghĩ mới nếu đến nơi này có thể lợi dụng cơ hội này tạm thời rời đi loạn tinh h ả i chỗ tốt lý một phen chuyện gì khác từ khi gia nhập tinh cung sau khi dương càn tuy rằng lấy phó cung chủ vị trí thu được không ít chỗ tốt thế nhưng s u ấ t lực hiển nhiên cũng là nhiều nhất không nói những cái khác liền chỉ cần hư thiên điện bên trong lại là gì mà lại là chăm sóc những người cái tinh cung hậu bối tuy rằng cũng được rồi không ít chỗ tốt lợi dụng chức vụ chi tiện từ tinh cung tảng bạo các bên trong nắm lấy không ít tài nguyên tu luyện mặc dù là cử hành song tu đại điện cùng lăng ngọc linh chính thức kết làm song tu đạo lữ nhưng là dương càn vẫn có thể cảm thụ được thiên tinh song thánh còn thời khắc đ ể phòng chính mình toàn bộ tinh cung bên trong cũng chỉ có lăng ngọc linh cái này song tu đạo lữ chân tâm thực lòng đi theo hắn hừ lần này tử thương rồi nhiều như vậy chấp sự hộ pháp liền ngay cả nguyên anh kỳ trưởng lão đều tổn thất bốn người nhiều này tiêu đối phương trưởng ta ngược lại muốn xem xem lăng khiếu phong cùng ôn thanh còn có thể hay không thể ẩn nhất được dương càn trong mắt vẻ lạnh lùng lõe lên một cái rồi biến mất hắn tự nhận là, là ân oán rõ ràng cũng nên thiên tinh song thánh hai người thu thập t à n cục bây giờ tinh cung cao t ầ n g tổn thất to lớn thành tựu sức mạnh t r ú n g kiên kết đan kỳ hộ pháp chấp sự càng là tử thương nặng nề thân vị tinh cung phó cung chủ dương cản ở trong mắt người khác có thể coi như là tung tích không rõ cùng n à y ngược lại nịch tinh minh tổn thất trái lại càng nhỏ hơn một ít lục đạo cực thánh chỉ là tổn thất một bộ phân thân hắn tự thân nhưng không mất một sợi tóc bao quát con mụ điên vạn tăng cô cũng khỏe mạnh ở lại nịch tinh minh trong t ổ n g đàn hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ từ đầu đến cuối đều không có ra ngoài mạo hiểm ngoại trừ tam dương la ma vị này ma đạo nguyên anh trung kỳ cao thủ được cho một cái tổn thất có thể cùng tinh cung lẫn nhau so sánh tựa hồ lại không tính cái gì loại này nguy cơ tình thế giới dương càn không h i ề n thân như vậy sở hữu áp lực lại gặp lại một lần nữa ép đến thiên tinh song thánh hai người trên người nói không chừng hai người này sẽ trực tiếp đi n ị c h tinh minh tổng đàn tự bạo điều này cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến bên trong dương càn nết miệng lên một cái độ cong cũng được để bọn họ đấu đi thôi ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi coi như trở lại loạn tinh hải dương càn cũng không có ý định gần đây bạo lộ ra chờ thêm trên một chút thời đại tinh cung cùng n ị c h tinh minh đấu gần đủ rồi hắn liền chủ động hiện thân chỉ chờ cuối cùng thu thập tàn cục là được cái này cũng là nguyên bản lục đạo cực thành kế hoạch thế nhưng bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau càng có dương càn cái này thợ săn đứng ở ngoài vòng tròn lẳng lặng chờ hai người bọn họ bại đều thương cho tới lăng ngọc linh an toàn dương càn ngược lại cũng không quá nhiều lo lắng từ lúc xuất phát hư thiên điện trước hắn liền dặn dò lăng ngọc linh sau đó ở lại thiên tinh thành bên trong không muốn lại ra ngoài vẫn chờ đợi hắn trở về thiên tinh song thánh đối với lăng ngọc linh cảm tình tự nhiên không phải giả cũng không thể để cho mình con gái rơi vào hiểm cảnh nghĩ đến lấy lăng ngọc linh thiên tư cùng với thiên tinh song thánh hai người quán đ ỉ n h đại pháp nàng rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ nguyên anh nghĩ thông suốt những n à y dương càn đột nhiên cảm giác thấy một thân nhẹ nhìn về phía trước mắt màu xanh sấm s ơ n mạch cũng cảm thấy rất có cảm giác thân thiết dãy núi này ở mức dị thường cũng thỉnh thoảng có đủ mọi màu sắc x ư ơ n g mù từ mặt đất từ từ bay lên đem ba bốn trăm triệu trong tầng trời thấp hết thể đều che lấp mơ hồ dị thường không cách nào xem rõ ràng vì sợ từ trong x ư ơ n g mù đỗng nhiên lao ra một ít không biết điều m ã thú khiến chính mình rơi vào nguy hiểm cảnh giới lần này dương càn vẫn chưa t ầ n g trời thấp phi hành cùng dùng thần n i ệ m nhìn quét phía dưới s ơ n mạch mà là trực tiếp lấy thân thể ở tràn đầy x ư ơ n g mù sơn mạch bên trong đi bộ c ấ t bước đồng thời lợi dụng vô danh liễm k h í thuật đem tự thân pháp lực khí tức hầu như hạ thấp vô hình vô tích mức độ đối ngoại vẹn vẹn có một tia như có như không ma khí tung bay ở bên ngoài phối hợp huyền âm kinh cùng phạm thánh c h â n ma công phản p h ấ t đem hắn biến thành một cái đến từ ma giới địa phương tu sĩ. sĩ hắn loại này ẩn nấp công pháp hiển nhiên khó có thể che lấp thân phận thật sự vạn nhất vận khí lưng đụng tới hợp thể kỳ ma giới tôn giả cái kia việc vui nhưng lớn rồi chương ũ n g còn tốt, ợ p thể kỳ tu trong ít hiển nhiên h kỳ sĩ, ở ma giới bên trong nhiên càng ít đổi. Liên bên n vậy, d ư Càn ở bốn trăm mười sáu luyện hóa càn lang bà diễm mặc dù là bởi vì hắn vẫn chưa hăng hái phi hành nguyên nhân nhưng cũng khiến dương càn cảm thấy kinh ngạc dây núi này mức độ bao la v ừ a xa ra dương càn tưởng tượng đâu chỉ là một ánh mắt nhìn không thấy bờ điều này làm cho dương càn cảm thấy vô cùng bất ngờ trong lòng không khỏi tăng cao mấy phần cảnh giác bất cứ lúc nào chuẩn bị xuyên toa ở giữa núi rừng lấy ứng đối đột phát tình huống ở sơn mạch vượt dưới qua lại một à đi. chỗ ô n g phải vậy. d thung lũng bên trong hành tàu mấy ngày sau khi dương càn phát hiện chu vi cây có cùng ngọn núi từ từ trở nên trở nên thưa tớt khi liên tục thời gian mấy ngày bên trong hắn đều không có gặp lại một đầu ma thú trước mặt thung lũng để dương càn cảm thấy phi thường hài lòng không sai nơi này ma thú ít ỏi hoàn cảnh của nơi này cũng cực kỳ ẩn nấp dương càn khẽ gật đầu ánh mắt ngưng tụ ở trước mắt xanh sống trên vách đá song quyền của hắn nắm chặt bỗng nhiên vung ra như núi cao đánh nát một tiếng vang ầm ầm khoảng một t r ư ợ n g chu vi hang động ở trên vách đá bỗng nhiên hiện ra sau đó hắn s o n g chỉ cùng nhau bỏ hung một tiếng canh kim kiếp lôi kiếm cùng đất một chính lôi kiếm cũng ra dường như thần trợ có điều một nén nhang công phu liền tại đây trong hang động xây dựng ra một chỗ lâm thời lập phủ dương càn đi lại vững vàng địa đạp bước tiến lên không chút nào lưu l u y ế n phía sau tất cả hắn tiện tay v u n g lên hơn mười đạo màu xanh thăm thảm cờ nhỏ như linh động hồ điệp giống như ken ken ken địa bắn vào trong vết đá ngay lập tức một đạo nhàn nhạt, nhạt màn ánh sáng màu xanh lam chậm rãi bay lên đem động phủ lối vào triệt để cháy l ấ p chuỗi này động tác như nước chảy mây trôi thông thạo đến cực điểm trong động phủ dương càn lẳng lặng mà khoanh chân ngồi ở bệ đá nơi trên mặt lộ ra vẻ trầm âm đột nhiên hắn xoay tay d ư n g lên một viên lập lòe kim quang tinh xảo châm gai tóc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn bàng bạc linh khi mơ chính là dương càn tự băng phách tiên tử phân thần nơi đó được thông thiên linh bảo thanh liên lưu kim vân văn trâm thưởng thức chốc lát dương càn vuốt nhẹ cái này châm vàng tự lẩm bẩm ít nhất phải nguyên anh trung kỳ mới có thể tu hành tầng thứ nhất thông b ả o quyết trước đó là không cách nào điều động cái này thông thiên linh bảo hắn lắc lắc đầu đem cái viên này châm vàng thu vào trong cơ thể thanh liên lưu kim vân văn trâm cũng không phải là sát phạt loại hình thông thiên linh bảo vì lẽ đó cho dù hiện tại không cách nào điều động đối với đấu pháp cũng không quá to lớn ảnh hưởng h u ố hồ trải qua nhiều năm như vậy tu hành dương càn pháp lực tu vi đã mơ hồ đ ạ t đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh cao chỉ cần một bước ngoặt liền có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ tu hành không thể chỉ vì cái trước mắt dương càn thầm nghĩ trong lòng hắn đối với này đúng là nhìn t h n g được tu sĩ nguyên anh tuổi thọ có thể dài đến ngàn năm mà hắn vẫn có thể ở l i n h giới ma giới nhân giới trong lúc đó tự do qua lại pháp lực tăng lên có điều là nước chạy thành sông sự tỉnh hơn nữa lại có băng phách tiên tử tu hành tâm đắc bí thuật đừng nói là nguyên anh hậu kỳ chính là đột phá đến hóa thần kỳ dương càn đều có ít nhất năm phần mười năm còn nữa một khi đột phá nguyên anh trung kỳ bình hắn liền đem đi đến linh giới tìm kiếm một cái nồng độ linh khí cực cao địa phương bế quan tu hành ở nơi đó hắn có thể lợi dụng đan dược linh thảo cùng với lôi thuộc tính dị linh căn đến phụ trợ tu hành hắn tin tưởng chỉ cần dựa vào thời gian cùng cần phải tài nguyên pháp lực tu vi nhất định có thể nâng cao một bước sau một khắc một thanh lang thú ngọc như ý bị hắn lấy đi ra cái này cổ bảo uy lực đúng quy đúng cụ đem linh lực trực tiếp chuyển vào như ý bên trong sẽ ở trên xuất hiện một cái hoàng hồng hai màu lồng ánh sáng đủ để ngăn chặn tầm thường tu sĩ nguyên anh trung kỳ một đòn nhưng mà đối với dương càn tới nói trình độ như thế này phòng ngự thực sự dường như vô bổ ăn thì không ngon bỏ thì tiếp một cái khác thần thông liền cần dương càn đọc thầm khắc vào như ý một bên vài câu thượng cổ chú văn cũng đem thần thức d ò vào hai đầu đầu sói bên trong sau có thể coi tình huống phân biệt gọi ra hồng hoàng hai con tiểu lang đi ra hoặc là thẳng thắn một lần gọi ra một cái màu bạc cự lang cái tiêm màu đỏ tiểu lang chính là tinh khiết cực điểm hỏa thuộc tính linh khí biến ả o thành tiên thiên liền sẽ vài loại không kém hỏa linh phép thuật một con khác màu vàng tiểu lang nhưng là thổ t h ụ tính am hiệu thổ linh phép thuật bên trong còn bao gồm hy hữu thổ đ ộ chi pháp đáng tiếc dương càn đối với trôi này ngọc như ý bản thân cũng không có hứng thú bao、nhiêu. trình độ như thế này của bảo ở hắn chữ vật linh giới bên trong chỉ có thể làm làm phủ đầy bùi vật s i ê u tập chân chính để dương càn cảm thấy hứng thú tự nhiên là lang thú ngọc như ý khí linh ngân nguyện nhưng mà hiện tại cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc thời cơ hắn rõ ràng dục tốc thì bất đạt nóng vội trái lại khả năng đánh rắn độ cỏ vì lẽ đó dương càn quyết định chờ thêm trên một chút năm thông qua thời gian bất chi bất giác để ngân nguyện chậm rãi quen thuộc hắn sau đó sẽ mưu tính đến tiếp sau hành động không nói ngân nguyện bản thân tương lai thành tựu có thất tinh nguyện thể tương lai tu luyện đến đại thừa kỳ so với người khác chỉ ít thêm ra ba bốn phần m ư ơ i tỷ lệ liền nói ngân n g u y ệ t ông nội ngân n g u y ệ t lang tộc trụ cột ngao khiếu lao tổ vậy cũng là lập tức hàng thật đúng giá đại thừa kỳ tu sĩ bất kể như thế nào cùng đối phương tiếp xúc nói chung cùng ngân n g u y ệ t bồi dưỡng hảo cảm tình là sẽ không sai dù sao ngân n g u y ệ t nửa kia thần hồn còn ở côn ngô sơn dưới đáy bị áp chế đến thời điểm đến gai anh hùng cứu mỹ nhân hiệu quả tổng sẽ không kém trong lòng như vậy nghĩ dương càn trong tay liền tử quang loại lên lang thú ngọc như ý liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thoáng qua hắn lại đột nhiên lấy ra một cái hình vương hộp ngọc cái hộp ngọc này vẫn chưa bị phong ấn nhưng mơ hồ có gai cốt hàn khí b cho dù là lấy dương càn mạnh mẽ thân thể đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo này tập kích cái này hộp ngọc hiện màu đỏ đâu ở bề ngoài cũng không phủ lục phong ấn nhưng mơ hồ có gai cốt hàn khí bước lên dù cho lấy dương càn thân thể mạnh cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo này tập kích cũng c ò n tốt vẹn vẹn tiết lộ một tia hàn khí cũng không thể đối với tạo thành tổn thương lạnh c á c h một tiếng hình v ư ơ n g hộp ngọc mở ra bên trong lộ ra một cái kim quang l o ẹ l o e ẩn có nhẹ nhàng thích lịch thanh âm ước chừng có to bằng nắm tay viên cầu hàn khí phân tán lóa mắt ngọn lửao xanh lam ở điện quang màu vàng b dương càn vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên lấy hắn lập tức tu vi tuy rằng chỉ là mới vừa được vợ ấy nhưng cũng có thể thử nghiệm đã k h ô n g chế trong đầu không khỏi hiện lên nhiều loại luyện hóa ma hỏa công pháp cuối cùng vẫn là huyền âm kinh bên trong một loại bí thuật bị chọn lựa cảm thấy đến ổn thỏa nhất một ít trong lòng kế định song sau dương càn ngưng thần nhìn kim cầu một lúc mới dội ra một ngón tay thong d o n g ấn một cái đùng đùng tiếng vội vang một đạo tinh tế h ổ quang từ đầu ngón tay của hắn nơi bỗng nhiên bắn ra vừa vặn bắn tới trong h ộ kim cầu bên trên nhất thời kim cầu run dày mấy lần ánh sang tỏa sáng sau đó bị đạo kia hồ quang d lập tức từ trong hộp đồng bình m à lên lên tới động phủ đ ỉ n h chóp trên bầu trời nơi dương càn ngồi xếp bằng ở phía dưới ngầm đầu ngước nhìn kim quang trong gói hàng viên cầu hai mắt h í p lại ánh vàng phân tán mười ngón không ngừng gậy biến nào kết ra nhiều loại phức tạp dấu tay l í t nha l í t nít h màu vàng nhạt hồ quang ở ầm ầm ầm trong tiếng sấm nổ lấp l o a bắn ra kết thành một tấm mưa gió không lọt lớn khoảng một t r ư ợ n g lưới điện vừa vặn đem viên cầu che lại đem vây ở bên trong thủ thế chờ đợi dáng vẻ lúc này dương càn mới thở phào nhẹn h õ m sau đó thần niệm hơi động liên lạc với băng diễm tầm ngoài cái bọc kích t kim cầu mặt ngoài trói mắt trói mắt thế tiểu kim hình cung dồn dập bật nhảy nhảy lên rốt cục bông ra đối với viên cầu giàn g buộc nhất thời không trung lưới điện bên trong xuất hiện một viên màu lam đậm viên bi b ó n g ánh trong suốt xoay tròn chuyển loạn cái này viên bi bên trong khủng bố băng diễm kịch liệt nhảy lên lên nhìn càn lam băng trâu dương càn không khỏi ngừng lại rồi khí tức từ lúc dương càn thu lấy băng phách tiên tử phân thần tung càn lam băng diễm lúc hắn liền xào rượu địa lợi dùng trong cơ thể ích tả thần lôi sức mạnh đưa nó tầng tầng cái bọc nay càn lam băng diễm là một loại có thể đem tu sĩ nguyên anh đó cho dù là thực lực mạnh mẽ dương càn cũng không dám có chút bất cẩn tri tâm càn lam băng diễm huyền hồn âm hỏa còn có ngũ đại thần lôi một trong đất mộc lôi Ích tà thần lôi ba người này có thể dung hợp làm một thể tu luyện thành trong truyền thuyết tu la thánh hỏa dương càn ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm trước mặt nắm đấm đại băng châu trong lòng suy nghĩ lên nguyên bên trong huyền cốt lao ma đã từng ý tưởng dương càn tự nhiên cũng có một phen thử nghiệm dự định tu la thánh hỏa chính là xưng là quỷ đạo thử nghiệm dự định u la thánh hỏa chính là xưng là quỷ đạo thánh hỏa ma diễm nếu là thật có thể tu t à n h k n g nói ở nhân giới h h hành v dương càn nắm giữ kim lôi trúc pháp bảo hầu như có thể quần quận không ngừng sản sinh loại này thần lôi cho tới huyền hồ nâm hỏa từ lúc từ huyền cốt lao ma nơi đó được lúc dương càn liền đã biết nó chính là thiên đô thi hỏa lên các b ạ n chỉ tiếc ở đối phó ma đạo tu sĩ trên uy lực so với x tạ thần lôi đến nhưng t r ê n l ệ n h rất nhiều là lấy hắn vẫn chưa ở trong chiến đấu sử dụng tới nhưng bây giờ hơn nữa trên tay mới vừa được càn lam băng diễm lần này luyện thành tu la thánh hỏa ba cái điều kiện tất cả đều đạt đến phải biết căn cứ huyền cốt lao ma lời giải thích tu la thánh hỏa một khi hoàn mỹ dung hợp luyện thành mặc dù là đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lấy này thần thông cũng có thể khinh thường cung cấp trở thành đứng đầu nhất tồn tại hàn lập ở nguyên bên trong vẹn vẹn dựa vào sau cánh xương công phun ra hạt khí cùng càn l a m băng diễm dung hợp tu luyện thành một loại tên là t ử la cực hóa ma diễm liền có thể cho rằng là đòn sát thủ thần thông cung cấp tu sĩ hầu như không người có thể ngăn nếu là tu thành chân chính tu la thánh hỏa thật không biết nên là ủy thế c ỡ nào dương càn ánh mắt thâm thúy trong lòng đã có quyết định yên lặng cấp tốc hồi ức một phen bí thuật khẩu quyết dương càn mắt thấy băng châu hiện ra nguyên hình không kịp suy nghĩ nhiều vừa lên tiếng một cái màu vàng xanh phi kiếm bật tốt lên đồng thời hai tay hợp lại tiếp theo một phần một đạo thô to màu vàng hồ quang từ hai tay bắn nhanh ra kim hình cung khí thế hùng h ổ địa đồng thời đánh tới băng châu bên trên còn kẹt một tiếng vỡ tan vang lên giòn dã thanh chuyển đến băng châu ở quang á m bất định bên trong hốt hóa thành một đoàn màu xanh l a m có diễm n à y quang diễm rỗi một cái co rụt lại trong lúc đó ngưng tụ thành một đoá to bằng nắm tay mỹ lệ hoa màu xanh có ngánh tia chấp đ ị a từng mảnh từng mảnh cánh hoa từ từ tỏa ra cùng lúc đó x o ẹ t tiếng nổi lên một tầm lam d ị dàng băng xương ủy dị dọc theo mặt đất vách tường cấp tốc biến dày lan tràn ra trong phòng trong phúc chốc kỳ hàn vô cùng có điều dương cản đối với này đã sớm chuẩn bị trên mặt tuy rằng vẻ trịnh trọng n ẹ qua nhưng không chút nào h o ả n g trên người kim quang lóe lên một tầng lít nha lít n h í t vậy đem bảo vệ chặt chẽ kỹ càng lấy hắn bây giờ thân thể tu vi những n à y hàn khí tuy rằng lợi hại nhưng chỉ cần không phải là bị băng diễm trực tiếp công kích chỉ cần dựa vào ma công tu thành vải giáp cũng đủ để không ngại cảm nhận được làn da mặt ngoài nhẹ nhàng h ắ n ý dương càn trong lòng nhất định lập tức không trần trờ trùng không trung ấn một cái ích tà thần lôi biến thành lưới điện lập tức lấp lóe co rút lại đem băng tuyết quang hoa chậm rãi bao ở bên trong kim quang ánh xanh liên tiếp lấp lóe màu xanh l Trở về quang dương i thái, liều mạng đối với kháng kim mạng có rút lại ễ m mạng mạng hình kháng rút áp có b càng hít sâu một hơi, thân niệm hơi một sâu niệm ộ n đ bên dưới, thấy i ế n n g xét đ á đ này nhưng nổi lên, kim mạng nước ra rồi một cái cái m nhỏ. Trong ngáy mặt không hề cảm xúc hai tay vừa bấm quyết nhắm lại hai mắt trên tiên linh cái tử khí lao ra một cái cùng dương c ả n khuôn mặt không khác nhau chút nào mini trẻ con ở tử quang bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện hắn c ả n g vào lúc này triển khai nguyên anh xuất h i ế u nguyên anh khuôn mặt nhỏ căng thẳng vừa ra tới liền hai mắt trực nhìn c h ầ m c h ầ m bay vụt mà đến lam diễm vụ bấm tay nhỏ xoa một cái lại vừa nhấc hai đạo trói mắt tử quang tuột tay bắn ra cùng lúc đó nguyên anh còn vừa lên tiếng khác một đoàn to bằng nắm tay trùng sáng cũng x ì ra nhất thời ba cỗ tử quang đồng thời đón lấy cái kia sợi lam diễm tử lan quang mang lóe lên liên qua lam diễm trong nháy mắt liền bị tử quang cái bọc vào bên trong nó liều mạng ở tử quang bên trong giấy rủa muốn thoát thân nhưng thực sự quá bé nhỏ cho dù nơi đi qua tử quang dần dần hòa tan mất đi nhưng còn bị chăm chú vây ở bên trong trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân mà ra nguyên anh thoáng nhìn cảnh này nó nớt khuôn mặt nhỏ bàng trên phóng ra một vệ ý cười n h ạ t nhạt hắn vung nhẹ tay nhỏ thủ thế bên trong mang theo một tia cẩn thận đạo kia do bản mệnh tinh khí biến thành tử quang dường như bị thuần phục linh thú bình thường bao bọc cái kia tia l ầ m diễm ngoan ngoắn mà bay trở về nguyên anh trước mặt ngưng thần xem xét nhìn gần trong gang tốc độ vật nguyên anh trên khuôn mặt hiện lộ ra lõe lên một cái rồi biến mất trần có thể tiếp theo một cái trước mắt trong mắt lại trở nên tràn đầy kiên định ngay lập tức hắn trong mắt tinh quang lóe lên đem ánh sáng màu tím đoàn nắm ở trong tay không lưỡng lự hướng về trong miệng bịt lại lại đem tử quang kể cả lam diễm một cái nuốt vào bụng sau đó quanh thân tử quang lấp lóe nguyên anh ở quang hà bên trong từ đỉnh đầu lần nữa biến mất d ư ơ n g càn b ả n thể đóng chặt hai mắt run r à y mấy lần nhưng trên mặt chút nào vẻ kinh dị không có phản g phất ngủ say bình thường thế nhưng bên trong thân thể nguyên anh k h a n h chân ngồi ngay ngắn ở đàn điền nơi hai tay bấm quyết khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị chậm rãi tiến hành luyện hóa lên thời gian trong động phủ dương càn trên khuôn mặt t ử lam hai màu khí tức h ò a lẫn toát ra một loại nghiêm nghị khí thế hắn ngồi khoanh chân trong tay băng tuyết tập trung tinh thần địa yên lặng tu luyện giây lát sau khi dương càn đột nhiên há mồm p h u n ra một đạo màu xanh thăm thẳm h ạ t khí nhất thời đem toàn bộ động phủ mặt đất hóa thành vùng đất băng tuyết hàn lạnh tàu xương cuối cùng cũng coi như luyện hóa một tia càn lam băng diễm lại đi qua gần một năm bồi luyện khống chế đã như thế chí ít có thể miễn cưỡng ở đấu pháp bên trong sử dụng theo dương càn một tiếng trầm ồn tự nói hai mắt của hắn, tay của hắn nhẹ nhàng dương ra tư lạp trong tiếng một đoá lam sán lạn băng diễm liền ở chị sôi nổi mà ra này đoá băng diễm xuất hiện như ở bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn toàn bộ trong động phủ nhiệt độ trong nháy mắt giảm mạnh nếu như đ ổ i làm tu sĩ cấp thấp ở đây e sợ sẽ lập tức bị đông cứng đến mất mạng nhưng mà dương càn lúc này ánh mắt nhưng thật chặt nhìn chằm chằm chỉ này một tia càn lam băng diễm trên mặt dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một tia do dự bất định vẻ mặt liền thấy hắn chậm rãi nâng lên một cái tay khác nơi lòng bàn tay một vện đông nhiên hiện hiện n g ọ n lửa màu đèn bắn ra cùng mới vừa màu xanh lam băng diễm bình thường chỉ có một t rõ ràng là huyền cốt lao ma đã từng luyện ra huyền hồn âm hỏa ở luyện hóa ra một tia càn lam băng diễm sau khi dương càn có chút nóng lòng muốn thử hắn không nhịn được muốn thử nghiệm một phen tu la thánh hỏa dung hợp dương càn ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm tay trái tay phải chỉ trên nhảy lên hai loại khủng bố ngọn lửa hắn phút chốc há mồm phun một cái tư lạc một tiếng một đạo tinh tế màu vàng hồ quang từ dương càn trong m i ệ n g bắn nhanh ra lóe lên một cái sau khi vòng quanh càn lam băng diễm cùng huyền hồn âm hỏa hăng hái xoay quanh lên dương càn hai mắt nhắm lại không chút biến xắc lại đem hát sắc ma hỏa cùng màu xanh lam băng diễm cuốn vào bên trong hát sắc ma hỏa cùng màu xanh lam băng diễm diễm hóa trong nháy mắt hóa thành điểm điểm ánh sao cùng màu vàng lích tà thần lôi đột nhiên đan dậy hỗn tạp ở cùng nhau sau đó trầm thấp nổ tung thanh chuyên r a trói mắt màu trắng xanh đâm mang sáng lên chen lẫn nhàn nhạt, nhạt ánh vàng thấy một màn này dương càn quyết định thật nhanh hai tay bánh xe giống như bay lợn ư lên từng đạo từng đạo đủ ạ o đ loại phát q u y ế t liên tục đánh vào trước mắt quả cầu ánh sáng bên trong, trong nháy mắt quả cầu ánh sáng s ố n lại t r u n g tâm nơi ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu ở bên trong cao tốc xoay trở lên tầng ngoài huyền hồn âm hỏa cùng màu vàng hồ quang thì lại duyên ngược lại phương hướng nịch hướng chuyển động chỉ chốc lát sau trước mắt cái này chỉ có cỡ ngón tay quả cầu ánh sáng đ ỗ n g nhiên tỏa ra chói l ó a mắt quang hạ cũng nương theo một luồng khủng bố vô cùng âm hàn ý lạnh như băng cc đột nhiên trong lúc đó dương càn vô số đạo pháp quyết triển khai giới cỡ ngón tay quả cầu ánh sáng lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa ở loá mắt hào quang bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con ngọn lửa màu tím hóa hình chim nhỏ hai cánh khẽ nhúc n í c h bên giới xoay quanh bay lượng, linh xảo cực điểm. Thế nhưng, cái con này màu tím chim nhỏ trên người truyền đến dị dạng cảm giác lại làm cho bất luận người nào cũng không dám k i n h thường n h ì n gỡ ngón tay từ l i ệ u dương c à n trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ánh mắt nơi sâu xa thậm chí còn có mơ hồ bao hàm một tia hưng ơ phấn tâm ý này chính là tu la thánh hỏa dương c à n khé thở ra một hơi k h ô n g chế t ử diễm chim nhỏ nếu chỉ mà bay nay dung hợp quá trình so với ta tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều không chỉ có uy lực rõ ràng mạnh mẽ hơn càn lam băng diễm mấy chủ hơn nữa theo ngày sau ngọn lửa lẫn vào càng ngày càng nhiều phòng chừng còn có tăng cường không gian dương càn thấp giọng tự lẩm bẩm chỉ c h ố c lát sau dương càn ngón tay hơi rung động cái t i a ẩn chứa kinh người ngọn lửa uy năng tử diễm chim nhỏ ở ngón tay hắn dưới sự dẫn đường vòng quanh bàn tay của hắn bay lượn hai vòng sau đó nhanh chóng đi vào bàn tay của hắn biến mất vô ảnh vô tung xem kỹ chính mình trắng non rộng lớn bàn tay dương càn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nguyên bản càn lam băng diễm loại này mạnh mẽ ngọn lửa mặc dù là phổ thông tu sĩ nguyên anh cũng đều không dám dễ dàng đụng vào nhiễm phải mà bây giờ có này một tia tu la thánh hỏa trợ lực uy năng càng là bởi vậy được hiện ra tăng lên này không thể nghi ngờ để dương càn đối với ta không chỉ thành công luyện hóa c à n lam băng diễm một phần sức mạnh còn nắm giữ này một tia tu la thánh hỏa hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ còn có người phương nào có thể cùng ta chống lại e sợ coi như đối mặt tu sĩ hóa thần sơ kỳ ta cũng không phải là không có sức đánh một trận dương càn trong lòng hào khí đột n g ộ t sinh ra chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi không gặp cao thủ hóa thần kỳ liền không bị thua giới trận không khỏi có chút lâng, lâng lên hắn ở trong động phủ tính toả non nửa canh giờ sau rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm kích động hóa thành một đạo màu tím kinh h ồ n hướng về ngoài động bỏ chạy tìm mấy con ma giới yêu thú đến thử xem tân thần、thông. dương cản có chút nóng lòng muốn thử nhìn chuẩn một phương hướng cũng không còn đi bộ trực tiếp với năm mươi sáu mươi triệu trên không ầm ầm bắn nhanh mà đi tốc độ của hắn cực nhanh tiếng do ghé vào lỗ thai hắn gào thét mà qua nhân giới vùng đất cực tây thiên trúc giáo tổng đàn thánh đường bên trong một bóng người đột nhiên không hề có điểm báo trước địa đột nhiên hiện ra phảng phất là xuyên qua rồi không gian hạn chế trực tiếp xuất hiện ở này thần bí địa phương hắn một cái lương thương dưới chân không vững dầm một tiếng một tiếng ngã trên mặt đất máu đỏ tươi chảy ra đến nhuộn đỏ và táo của hắn chính là dương cản chỉ thấy hắn vừa rơi xuống đất liền lập tức từ chữ vật linh dưới bên trong móc ra mấy con màu sắc khác nhau bình xứ miệng bình quay về lòng bàn tay đ ả o n g ư ợ c nam viên linh quang phân tán viên thuốc liền lăn xuống ở lòng bàn tay của hắn sau đó hắn không chút do dự mà ngửa đầu đem viên thuốc hết mức n u ố t vào hô dương càn hít sâu một hơi sau đó khoanh chân ngồi xuống trong tay bấm quyết hai mắt nhắm n g h i ề n hắn trắng bệnh trên mặt còn mang theo một chút vết máu phảng phất mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt non nửa canh giờ sau khi dương càn khí tức bắt đầu chậm dại ổn định phảng phất chính đang yên lặng khôi phục tự thân pháp lực đầy đầ dương c à n trên gương mặt mới chậm rãi khôi phục ngày xưa màu máu hắn chậm rãi dương đôi mắt trong con n g ư ô i né qua một t i a m ù mịt ở ma g i ớ i đất hoang sơn mạch bên trong dương c à n khởi đầu vẫn chưa tao nộ g cấp cao ma thú trong lòng từ từ thả lòng cảnh giác hắn phi đội mấy tháng lâu dài đi đến một mảnh xa lạ địa vực cũng là ở mảnh này vùng đất hoang vu một luồng kỳ lạ mùi thơm nước mũi mà tới dương c à n theo mùi hương phát hiện một cây kỳ dị to lớn màu đỏ tím đại thụ cái kia đại thụ cạnh có mười bảy mười tám chỉ lương ọ c cánh đỏ đậm rơi chính quay chung quanh màu đỏ tím đại thụ xoay quanh ở đại mỗi một viên ước chừng chỉ có to bằng ngón cái nhưng tỏa ra mùi thơm mê người t ử quang thụ dương càn một ánh mắt liền nhìn ra đây là cực kỳ hiếm thấy tử quang thụ hơn nữa đã có hai viên tử linh quả thành thục không khỏi âm thầm vui mừng vận may của chính mình đồng thời hai con mắt nhìn chằm chằm cái kia hơn mười đầu đỏ đấm rơi âm thầm kinh hại không thôi đang do dự chỉ chốc lát sau dương càn quyết định mạo hiểm thử một lần đối mặt tử linh quả mế hoặc hơn nữa dương càn tự nhận là thực lực tăng mạnh có c à n không chi môn bất cứ lúc nào có thể thoát đi liền hắn đem phạm thánh trân ma công mười phần kích phát kiểm chế không được trực tiếp lấy tử vân xí nỗ lực mà ra nhưng mà cái đám này giữ tợn khủng bố đỏ đ ầ m rơi lại làm cho dương càn giật n ả y cả mình cứ việc hắn có nguyên anh k ỳ bên trong mạnh mẽ vô cùng thân thể cùng luyện thể thuật nhưng như cũng bị cái đám này đỏ đ ầ m rơi miễn cưỡng cào nát thân thể l i ê n ngay cả trước hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo từ vân xí độ tốc tại đây quần đỏ đ ầ m rơi trước mặt cũng hoàn toàn chiếm không tới ưu thế dương càn trong lòng kinh hại không nớt hắn vạn vạn không nghĩ đến cái đám này đỏ đ ầ m rơi dĩ nhiên lợi hại như vậy hắn bắt đầu biết được chính mình trước phán đoán khả năng quá mức lạc quan có điều việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì bằng không thật sự là tiền mất tật mang may là, ở thế ngàn cân treo dương càn rốt cục thu lấy một viên tử linh quả đang bị một đầu đỏ đậm rơi đánh vào mặt đất thời gian sau đó quả đoán mở ra càn k h ô n chi môn trực tiếp rời đi giới này lần này nguy hiểm nhân giới tu sĩ thực sự khó có thể tưởng tượng trong đầu nhớ lại ngay lúc đó nguy hiểm dương càn trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ vẻ l ặ n g lặng mà ngồi một lúc mắt sáng lên dương càn đưa tay dương ra một viên chỉ có to bằng ngón cái xanh b i ế c trái cây liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn đồng thời trong phòng xuất hiện một luồng mùi thơ mê người một khác đó một luồng mùi thơ mê người tràn ngập ở nhà đá trong không khí khác nào ẩn chứa một loại nào đó ma lực từ linh quả, quả m ặ có, có d giới, giới cái này trái h ể kỳ t cây lại dựa vào dược liệu khác mặc dù không cách nào luyện chế ra càng cấp cao đang dược thế nhưng đối với nguyên anh kỳ tới nói tuyệt đối là hiệu quả tuyệt hảo dương càng trên mặt rốt cục hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. không bổng công hắn phí hết tâm tư cựu tử nhất sinh bên dưới mới đoạt được cái này từ linh quả chỉ cần sau khi luyện thành dùng đột phá nguyên anh trung kỳ là chuyện chắc như đ i n h đóng cột thậm chí có khả năng ở nguyên anh trung kỳ pháp lực tu vi cũng có thể tăng lên không ít n à y chính là hắn đột phá tu vi tăng cao thực lực trọng yếu thời cơ trong lòng tuy có ý tưởng như vậy dương càn nhưng chưa lập tức ở thánh đường bên trong bắt đầu luyện đan trái lại chỉ hơi trầm âm trực tiếp đứng dậy đi ra thánh đường c ổ n g lớn nhìn lướt qua tôi t ă n đường nối dương càn thân hình loáng một cái hóa thành một đạo màu tím tinh hồng bắn mạnh mà đi đột nhiên biến mất tốc độ nhanh làm người khó có thể tin tưởng t h i ể m hai lần sau khi màu tím kinh hồng s ẹ t qua một đạo kinh người đường vòng c u n g ở thiên thánh sơn bên trong thất q u o ả i bắt q u o ả i hướng về phương xa bay đi trong chớp mắt liền lao ra lòng núi sau đó đột nhiên thẳng tắp kéo lên đến đám mây biến mất ở phía chân trời nhiều năm như vậy không về thiên trúc giáo hắn hay là muốn thị sát một phen bất kể nói thế nào thiên trúc giáo bây giờ nhưng là hắn t ô g môn non nửa canh giờ sau khi thiên trúc giáo tổng đàn đại điện dương càn ngồi ngay ngắn ở cao vóc ngọc xanh c h ạ m trổ trên đế ánh mắt của hắn bình thường như nước một thân áo bào đen theo hắn động tác khẽ đung đưa hắn hơi cúi đầu nhìn xuống phía dư quân đỏ mỹ phụ cùng g ầ y g ò thiếu niên hai người cung cung kính kính địa đứng ở hai bên nói như thế lưu tam huệ từ lúc m ộ ư ơ i năm trước liền bởi vì thân chúng kích đ ộ c mạnh mẽ kéo dài tính mạng một năm liền chết rồi dương càn ngữ khí băng lạnh biểu hiện lạnh lùng mà nói rằng ở dương càn trước khi rời đi lưu tam huệ được bổ nhiệm làm thiên trúc giáo hộ giáo pháp vương thanh vũ sư vương lấy kết đan hậu kỳ tu vi c h ấ n thủ thiên trúc giáo bên trong thực lực như vậy đối với giáo phái tới nói thừa sức dù sao toàn bộ vùng đất cửa tây sớm đã bị thiên trúc giáo nhất thống nơi nào còn có cái gì kẻ địch càng là liền như thế không còn phải biết bồi dưỡng một tên tu sĩ c á c đan là một cái cực kỳ chuyện khó khăn 139762639 419, chương cùng Cản cảm cả liếc cuốn cổ độc Anh Trung kỳ. Đỏ Mỹ Phụ、Nguyễn、Thanh Nhi cùng gầy gò thiếu niên lâm đông, khi nghe đến Dương cản lời nói sao, nhất thời cảm thấy dùng cả mình kéo tới. Bọn họ nhìn nhau, mình, Không hồi thái thượng khi không Dương trưởng lư trưởng Nguyên Trung Quần Nguyễn niên đông, đến nói dùng Bọn trong lòng dùng mình, sau đó cuốn quyết ngã ngài liền gầy gò gạt giáo, sau, sau quyết quỷ sau lâu, lừa tới. mặt đất. rời Kỳ kéo đỏ đó đi Mỹ lâm dám lừa gạt hồi bẩm lời lão ở sau khi rời đi không lâu, liền ở ở hai năm trước thiếp thân hai người dựa vào song tu công pháp đồng thời ngưng tụ kim đan sau liền lập tức đi đến cổ đập tông ý đồ tiêu diệt đầu kia yêu vật vì là lưu trưởng lao báo thủ nhưng mà yêu vật kiết nhưng mạnh mẽ ngoài ý m u ố n lớn e sợ đã đạt đến cấp bảy yêu thú đỉnh cao chúng ta ở có chút bị thương bên dưới mới may mắn chạy trốn kể từ lúc đó chúng ta liền vẫn dưỡng thương đến nay nguyễn thanh nhi dịu dàng túi đầu đầu cũng không dám nhấc c u n g kính nói nói rằng một bên lâm đông đồng dạng túi đầu cảm thấy không khí tựa hồ cũng đọc lại cũng không dám thở mạnh một hồi nguyên bản bọn họ cho rằng ngưng tụ kim đan sau khi đối mặt dương cản vị này thái thái không đến nỗi một điểm sức phản kháng đều không có có thể hiện tại nguyễn thanh nhi cùng lâm đ ô n g phát hiện mình sai quá bất hợp lý dương càn có điều là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó thì có một luồng có một không hai n h thế khiến nguyễn thanh nhi cùng lâm đ ô n g căn bản thăng không nổi mảy may phản kháng ý nghĩ dương càn nghe vậy mắt sáng lên chậm dãi đứng vậy nhìn chằm chằm phía dưới nguyễn thanh nhi cùng lâm đ ô n g môi k h ẽ nhúc đ í c h càng là trực tiếp chuyển âm lên nguyễn thanh nhi cùng lâm đ ô n g hai người nghe vậy hơi ngẩn ơ nhưng không dám có chút do dự đồng ý từ đó dương càn lại một lần trở lại thánh đường bên trong cửa lớn đóng chặn nay đóng lại chính là hơn mười năm lâu dài mãi đến tận một ngày này thiên trúc giáo tổng、đàn. Một giáo cái đàn. nào đó động đó phu ủ bên trong, q â nhân đỏ Mỹ p ụ Nguyễn Thanh Nhi cùng niên gầy gò thiếu l m đ ô g s o ngươi song nằm g ở i ờ n bên trên, tình nông thân mật không nhân, n g g mật hở. Phu ý đậm, kẽ ư nói thái thượng trưởng giáo những năm này ở thiên thánh sơn bên trong đến cùng đang làm gì lâm đ ô n g n h í u n h í u mày trải qua hơn mười năm tu hành pháp lực của hắn đã ở kết đan sơ kỳ triệt để trở nên vững chắc ngoại trừ dương cản vị này thái thượng trưởng giáo bên ngoài liền mấy lâm đ ô n g pháp lực tu vi cao nhất thậm chí so với nguyễn thanh nhi còn muốn càng hơn một bậc phu quân thái thượng trưởng giáo thần thông còn đại thiếp thân nơi nào có thể biết nguyễn thanh nhi nghe lâm đông lời nói không khỏi trận mắt khinh bỉ gắt giọng ai ta cũng không phải là cỡ nào hiếu kỳ chỉ là đầu kia độc vật những năm gần đây lại độc giết chúng ta không ít đệ t ử cấp thấp liền ngay cả t r ú c cơ kỳ chấp sự cũng không có thể may mắn thoát khỏi đều có hai người bị đoạt đi tới tính mạng lấy hai người chúng ta thực lực đối mặt loại độc này vật miễn cưỡng có thể tự vệ mà thôi căn bản chế phục không được nó có thể thái thượng t r ư ở n g giáo lại bế quan không ra thật không biết nên làm thế nào cho phải lâm đông thở dài đầy mặt sầu lo mà nói rằng nguyễn thanh nhi khép t ư ờ i một tiếng như nước mùa xuân dập dởn ngón tay trắng nó nhẹ n nhàng xẹt qua lâm đông cường tráng to lớn lồng ngực mang theo một mảnh vi ngứa gọn sóng lần này thanh cựu không khỏi làm cho lâm đông trong lòng rung động phu quân không cần phải lo lắng chúng ta đột nhiên lời nói đột nhiên đình trệ nguyễn thanh nhi cùng lâm đông đồng thời cảm ứng được một luồng không thể giải thích được d ị động ánh mắt tụ hợp một v ẹ t vẽ cảnh giác xẹt qua hướng về động phủ ở ngoài nhìn tới hai người không nói một lời hai tay cấp tốc vũ ngầy đỏ xanh linh quang lấp lóe trong nháy mắt liền đã mặc vào được rồi quần áo sau đó bọn họ lập tức điều khiển một quang dường như mũi tên nhọn bình thường hướng về thiên trúc giáo tổng đàn đại điện đi vội vã tổng đàn đại điện trên đ à i cao dương càn một mặt hờ hứng nhìn sang non nửa canh giờ sau khi nguyễn thanh nhi cùng lâm đông chậm rãi lui ra tổng đàn đại điện chỉ là mặt của hai người trên cũng lại không che giấu nổi vẻ hưng phấn ở sau lưng của hai người còn theo một tên mang mặt nạ màu xám nam tử cao lớn bóng người chật nguyễn thanh nhi lấy ra một chiếc màu đỏ thuyền nhỏ mang theo lâm đông cùng với này vị diện cháo nam tử trực tiếp bay lên không bóng người của bọn họ ở trên bầu trời lưu lại từng đạo từng đạo hư n u y ễ n cái bóng mấy cái trong ánh lấp lánh cũng đã, đã rời xa thiên màu đỏ trên t u y ề n nhỏ nguyễn thanh nhi cùng lâm đ ô n g tựa sát m à c h ạ m phu quân thái thượng trưởng giáo thật sự là thần thông q u ả n g đ ạ i dĩ nhiên luyện chế ra một bộ nguyên anh cấp bậc khôi lỗi nguyễn thanh nhi hai con mắt lập lòe tinh quang nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía sau mặt nạ màu xám nam tử trong thanh âm tràn ngập khó mà tin nổi đây chính là nguyên anh cấp khôi lỗi dù cho thiên trúc giáo lập phái tổ sư đại d i ệ n thần quân cũng không nghe nói có nguyên anh cấp khôi lỗi truyền xuống đúng đấy có cái này khôi lỗi hai người chúng ta đủ để giết chết đầu kia là vật tuy rằng không biết thái thượng trưởng giáo trong miệm ngọc tượng giao là vật gì thế nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. trên người hắn m toát ra khí tức đã đạt đến nguyên anh trung kỳ bang bạc sóng pháp lực mơ hồ phân tán không giận tự uy lợi dụng từ linh quả luyện chế gia đan dược đã bị dương càn hoàn toàn luyện hóa không chỉ tu vi tinh tiến cũi ô càng lạ ở nguyên anh trung kỳ bình cảnh đột phá lúc rất nhiều chỗ tốt đối mặt nguyên anh trung kỳ bình cảnh dương càn càng là nước chạy thành sông liền đánh vỡ thuận lợi quá trình còn muốn nằm ngoài dự đoán của dương càn ngược lại cũng xem như là một phần niềm vui bất ngờ dương càn trong lòng mừng rỡ nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà lại có thêm lâng lâng dù sao ma giới nguy hiểm tang o ộ tựa hồ mới vừa đã xảy ra dương càn từ đó sau khi cẩn thận không ít bên trong cung điện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh chỉ có dương càn tiếng hít thở đang vang vọng nhưng là đột nhiên thanh âm có chút đột ngột chuyển ra dương tiểu tử người thật đúng l ạ yêu nghiện lại trong thời gian ngắn ngủi liền đột phá đến nguyên anh trung kỳ thiên phú như thế lao phu xác thực khó có thể với tới l ư u kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng khá là cảm thán nói rằng có điều may mắn mà thôi dương càn hời hợt nói lần này ngôn ngữ khiến đại diễn thần quân không khỏi c u ố n mắt chờ trắng bị lưu kim hồ lô nhốt lại đại diễn thần quân tự nhiên không thể biết được dương càn qua lại mỗi cái giới diện bí mật chỉ cho rằng đối phương là gặp may đúng dịp thiên phú kinh người mới có thể nhanh như vậy lên cấp nguyên anh trung kỳ lời nói lão phu cải tiến sau khôi lỗi thuật làm sao hầu như có thể hoàn mỹ dung hợp ngọc tượng giao tuy rằng còn có mấy chỗ tỉ vết nhưng cũng đầy đủ tọa chấn thiên trúc giáo duy nhất hạn chế chính là quá mức tiêu đại diễn thần quân khá là tự đắc nói rằng n à y không có gì linh thạch thành t i ể u khôi lỗi nguồn năng lượng tiêu hao tự nhiên thiếu không được dương cằn thản như nói hắn tuy rằng ở khôi lỗi một đạo trên có mấy phần kế hoạch thế nhưng này dù sao không phải hắn chủ tu con đường nếu là không được cũng không có gì ghê gớm huống hồ loạn tinh hải thì có một chỗ nắm giữ số lượng khổng lồ mỏ linh thạch tương lai linh thạch căn bản không cần phát sầu được rồi đại diễn đạo hữu dương mỗ muốn lên được rồi dương cằn đột nhiên mắt sáng lên đại diễn thần quân nghe vậy h ứ một tiếng nhưng vẫn là tự mình ở lưu kim hổ lô bên trong ngồi xếp bằng lên thế này dương càn khẽ mỉm cười lại lần nữa đem hổ lô cầm chế mở ra có điều hắn hơi trầm ngâm một lúc nhưng không có lập tức rời đi thiên trúc giáo trái lại thân hình loán g một cái lại đi tới thánh đường bên trong lại lần nữa bế q u a n lên bây giờ đã đạt tới nguyên anh trung kỳ hắn rốt cục có thể tu hành thông báo quyết t ầ n g thứ nhất thanh liên lưu kim vân văn trâm thông thiên linh bảo 1 3 9 7 6 2 6 3 8 a t r c h ư ơ t h n g bốn t h ô n g báo quyết cùng người lương thiện phong hy dương càn trong tròng mắt ẩ n có thần quang lấp lóe trong lòng lập tức liền có quyết định thánh đường bên trong dương càn thần sắc bình tĩnh đột nhiên vừa lên tiếng một đoàn to bằng lòng nhãn màu vàng tia đoàn từ miệng bên trong xì ra xoay t r ò n ở trước ngực một trận xoay tròn sau trôi nổi bất động lên nhìn n à y đoàn màu vàng tia đoàn dương càn mặt không hề cảm xúc k h o á tay ngón tay hơi bắn ra một đạo màu tím pháp quyết đánh vào trên chỉ một thoáng một tiếng sấm rền tiếng phát sinh kim đoàn trên một mảnh tinh tế màu vàng hồ quang bắn lên sau đó hóa thành một đoàn ánh vàng cùng tiệm mấy lần sở hữu hồ quang đều đông nhiên biến mất vô ảnh vô tùng chỉ ở tại chỗ lưu lại một tiểu đoàn đậu phượng hạt to nhỏ màu xanh lam hỏao x dương càn căn bản không chờ nó có phản ứng gì lại vừa lên tiếng một k i a đồng dạng màu sắc ngọn lửa từ miệng bên trong xì ra một hồi đem này hỏa đ o à n cuốn vào bên trong sau đó trong nháy mắt hóa thành một đoàn trứng gà to nhỏ hỏa đ o à n bắn nhanh m à quay về bị dương càn một cái nuốt vào trong bụng dương càn không có một chút nào ngôn ngữ lập tức trong tay kết ra một cái quái lạ phát ấn hai mắt lại lần nữa nhắm lại h ắ n bắt đầu luyện hóa cuối cùng này một đoàn càn lam băng diễm làm hắn có chút dự liệu chính là thanh niên lưu kim vân văn trâm dĩ nhiên cũng cần lấy càn lam băng diễm đến điều động cứ như vậy ở luyện hóa x o n g sở hữu càn lam băng d i ễ m trước bảo trâm thông bảo quyết cũng là không cách nào tu hành hơn nửa tháng sau dương càn từ trong nhập định tỉnh lại hai mắt chớp lên một cái sau đ ồ n g nhiên một tay vừa nhấc dựng thẳng lên một ngón tay đến Xì x c một tiếng đầu ngón tay tại một tiểu đoàn màu xanh lam ngọn lửa tái hiện ra nhìn ngọn lửa màu xanh lam hắn đôi môi đóng chặt không nói một lời nhưng một lát sau ngón tay nhẹ nhàng run dậy một hồi ngọn lửa tùy theo nhoáng lên dưới trong nháy mắt hóa thành một điều tinh tế màu xanh lam hòa xả sau đó nhanh chóng một cái quay quanh sau chăm chú cuốn ở này ngón tay trên、Đi. dương càn trong miệm đột nhiên phát sinh quát khẽ một tiế nhất thời mini màu xanh lam hỏa xà trên lưng sinh ra một đôi hỏa xí đi ra cánh run lên bên dưới càng bay khỏi ngón tay hướng về nóc nhà bay đi nhưng ở sắp tiếp cận nóc nhà lúc lại một cái xoay quanh vây quanh mật thất bốn vách tường linh hoạt cực điểm bay lượt lên dương càng yên lặng nhìn hỏa xà nhất cử nhất động lại đây đầy đủ một chén trà công phu sau mới đột nhiên r ỗ i ra một ngón tay ấn một cái âm một tiếng hỏa xà trên không trung vậy lại hành vỡ ra được điểm đ i ể m d à i rác ngọn lửa dường như mưa rào bình thường một hồi bắn nhanh hướng về dương c à n nhưng lóe lên liền qua sau tất cả đều đi vào dương c à n trong cơ thể không thấy bóng dáng dương c à n lúc này mới nở một nụ cười đi ra. lẩm bẩm tự nói lên xem ra này càn l a m băng diễm luyện hóa lên thật sự càng lúc càng nhanh vừa bắt đầu muốn nửa năm thậm chí một năm mới có thể luyện hóa một kia nhưng bây giờ lại nửa tháng liền luyện hóa tương đồng băng diễm phía dưới dương càn hơi liền nghiêng đầu suy nghĩ một chút gậy ngón tay một cái chữ vật linh d ư ớ i một đoàn mịt mở khí né qua sau một viên kim thanh hai màu t r â m gài tóc hiện lên ở trong tay có tới dài sáu tấc ngắn cổ kính tinh xảo dị thường chính là thông thiên linh bảo thanh niên lưu kim vân văn trâm nhìn này cây trâm dương càn mặt lộ vẻ trâm ngâm nhưng ngay lúc đó h ắ n đem này trâm hướng về không nhẹ nhàng ném đi. nhất thời c h â m gài tóc quay c n g một hồi sau vững vàng nội không trung dương càn hai tay xoa một cái ngọn lửa màu xanh lam bỗng nhiên ở bàn tay buộc phát ra một nắm đấm to nhỏ màu xanh lam quả cầu lửa tái hiện ra nhưng sau đó hai bàn tay nơi lòng bàn tay mỗi người có một đạo lớn bằng ngọn cái màu xanh lam ngọn lửa bắn nhanh ra vừa vặn đánh vào màu xanh lam quả cầu lửa bên trên nhất thời quả cầu lửa quay c n g một hồi sau cấp tóc c u ồ n g trứng lên một lát sau một cái đầu lâu to nhỏ hỏa cầu khổng lộ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước ngực nơi nay quả cầu lửa hốt đại hốt tiểu nhân lấp lóe liên tục nhưng mặt ngoài lam d i ễ m của quận nhưng một tia nhiệt độ đều không có thực sự có chút quỷ dị dáng vẻ dương càng ngẩng đầu nhìn một chút không trung chân gài tóc hơi suy nghĩ bên dưới quả cầu lửa nhất thời hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra một hồi đánh trúng rồi không trung bảo c h â m địa phương tình cảnh quái quỷ xuất hiện chân gài tóc không những không có bị đánh bay vỡ ra được trái lại thủy hỏa giao hòa giống như một hồi dung hợp là một băng diễm liền như vậy ở cây châm trên hung hăng bốc cháy lên mà thanh niên lưu kim vân văn trâm liền như vậy ở băng diễm bên trong chậm rãi chuyển động lên dương càng ngưng mắt nhìn chằm chằm trong ngọn lửa châm gai tóc hai mắt hiếp lại sau đó thần thức mạnh mẽ liền như vậy thả ra một hồi đem này cây châm gắn vào bên trong bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ bảo châm ở băng diễm bên trong có hay không có cùng trước đây không bình thường biến hóa thời gian đốt một nén hương sau dương càng đột nhiên khoác tay hướng về phía châm gai tóc trịnh trọng l ớ n một cái đầu ngón tay nơi màu tím lấp lóe vài đạo tinh tế linh tia bắn nhanh ra lóe lên liền qua địa không thấy bóng dáng thanh niên lưu kim vân văn châm trên mịt mỡ khí lấp lóe lập tức ở băng trứng lên nguyên bản dài mấy tấc châm gai tóc trong t r â m g gài tóc mặt ngoài thanh l i ê n hoa văn ngân la vân văn trở tranh vẽ cũng một hồi trở nên có thể thấy rõ ràng lên nhìn không trung biến hóa mà ra địa cự vật dương cản không chút hoang mang địa đứng dậy hướng về không chung với tay cự chân một hồi hạ xuống mấy trượng dừng lại ở dương cản trước n g ự c xa mấy tức h nơi dương cản dù muốn hay không địa khoác tay ầm đ ị a một tiếng một bàn tay trực tiếp xuyên qua màu xanh lam băng diễm kề sát ở châm gài tóc bên trên tình cảnh quái quỷ xuất hiện thanh l i ê n lưu kim vân văn châm trên vô số hoa sen ngân la vân văn, đột nhiên kim thanh hai màu tỏa sáng phảng phát sống lại bình thường ở châm gài tóc trên chung quanh qua lại thực sự là khó mà tin nổi. dương càn nhìn thấy màn này tựa hồ sớm có dữ liệu bình thường trên mặt không n ú c nhích chút nào nhưng đặt tại c h â m gài tóc trên bàn tay kia linh quang lấp lóe liên tục mấy sợi t ử hà thông qua bàn tay cấp tốc chuyển vào cây c h â m bên trong c u ộ n c u ộ n không ngừng d á n g vẽ mà theo linh lực lượng lớn chuyển vào bảo trâm ông minh chi thanh dần lên ngay ở dương càn nhìn kỹ bên dưới từng cái từng cái mịt mở vẻ cổ văn từng c m h â n gài tóc nổi lên hệ ra n h ắ m không trung tung bay đi kim thanh hai màu loạn lắc sau ở cao ba trượng địa không trung những n à y cổ văn kinh hình thành một phần quái lạ pháp quyết kinh văn thông báo quyết dương càn sắc mặt vui vẻ trong bàn tay chuyển vào châm gài tóc bên trong linh khí không khỏi vừa chậm nhất thời không trung địa văn tự vì đó bồn u bã liền muốn lập tức tán loạn dáng vẻ thế này dương càn hơi kinh hãi vội vàng khôi phục linh khí chuyển vào không trung kinh văn lúc này mới lại khôi phục ổn định tỏa ra nhàn nhạt linh quang những này kinh văn không dài chỉ có hơn ngàn tự m à thôi rõ ràng là thanh l i ê n lưu kim vân văn châm điều động chi pháp cũng chính là thông thiên linh bảo thông bảo quyết loại này thượng cổ pháp quyết là chuyên môn vì là điều động thông thiên linh bảo bực này cấp bảo vật mà sáng lập đồng thời mỗi một kiện từ thượng cổ lưu chuyển tới nay thông thiên linh bảo đều có chính mình thông b ả o pháp quyết nội dung đều cũng khác nhau điện cũng chỉ có đang tu luyện thông b ả o quyết sau khi dương càn mới có thể đem thanh l i ê n l i ê u kim vân v â n trâm thu vào trong cơ thể tiến hành b ồ i luyện cũng lấy này ở đấu pháp bên trong sử dụng cùng dương càn lường trước như thế thông b ả o quyết chia làm ba tầng tầng thứ nhất cần nguyên anh trung kỳ tu vi tầng thứ hai cần tu vi nguyên anh hậu kỳ mà tầng thứ ba càng là cần hóa thần sơ kỳ mới có thể tu luyện tầng thứ nhất liền được rồi có cái này thông thiên linh bảo đấu pháp bên trong có thể nhiều hơn một phần nắm dương càn đúng là nhìn thắm được tuy rằng chỉ có thể tu luyện t ầ n g thứ nhất thông b o quyết thế nhưng đối với hắn bây giờ tới nói hoàn toàn đầy đủ trước tiên thu vào trong cơ thể bồi luyện mới là chính sự nghĩ đến bên trong dương càn tay h áo bảo phất một cái một luồng tử hà phun ra tuân ra đem không trung to lớn châm gài tóc quyển ở bên trong hào quang bên trong bảo c h â m cấp tốc thu nhỏ lại trong phút chốc khôi phục lại nguyên bản to nhỏ đưa tay dương càn đem bảo c h â m nắm ở trong tay linh quang l ó e lên hơi nâng với nơi lòng bàn tay dương càn khoanh chân nhắm mắt trong đầu thần thực hiện ra thông bà quyết tầm thứ nhất pháp quyết yên lặng mà tìm hiểu lên công pháp này cũng không phức tạp dương càn phòng t r ừ n g nhiều lắm mười ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn tìm hiểu thành công trong lòng như vậy nghĩ dương càn hôn thân mịt m ở khí dần dần hiện lên càng là cùng ngày đó ở tiểu thiên đỉnh cung bên trong băng phách tiên tử phân thần có mấy phần giống nhau nửa tháng sau dương càn lợi dụng càn k h ô n t r h môn trực tiếp trở lại loan minh tông cùng tân như âm vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian ở ôn tồn mấy ngày sau dương càn lại cùng long hàm phượng băng gặp mặt t h u ậ n miệm biên mấy cái cơ duyên khi này hai vị loan minh tông người nam quyển cảm ứng được dương càn nguyên anh trùng kỳ tu vi sau bọc cả kinh trận mắt mất mồm phảng phất con ngươi đều nốn rơi xuống. Có điều, giữa các tu sĩ tự nhiên hay làm u ố n s o tài xem hư thực liền ở một hồi kịch liệt tranh tài bên trong dương càn lấy một đ ị c h hai dựa vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh áp chế lại long hàm cùng v ư ợ băng cuộc chiến đấu này để hai vị này loan minh tông thái thượng trưởng lão khắc sâu biết được dương càn thực lực e sợ đã đến một cái bọn họ khó có thể tưởng tượng mức độ đến đây long hàm liền quả đoán địa thoái vị đem loan minh tông đại trưởng lão vị trí giao cho dương càn dương càn cũng không lập dị t h a n h cựu đ ờ i mới loan minh tông đại trưởng lão dương càn hắn mấy lần ra tay đều thể hiện ra thực lực kinh người cùng không thể tưởng tượng nổi lớn lao thần thông điều này làm cho chính ma hai đạo cùng với cựu quốc minh đều cảm thấy khiếp sợ không thôi ở tam đại tu sĩ kiêng kỵ bên dưới bọn họ hạ lệnh tất cả mọi người đình chỉ mở rộng thế lực này không thể nghi ngờ đặt vững dương c ả n thực lực cùng địa vị vì lẽ đó mấy năm thiên nam khu vực tứ đại thế lực càng làm mơ hồ phát sinh một chút biến hóa khắp nơi ngờ vực quan sát bên dưới chậm rãi đình chỉ chiến tranh ngược lại tiến vào đàm phán hòa bình thời kỳ cùng lúc đó loạn tinh hải nội hải bên trong đã là gió nổi lên trong lâu trước cơn mưa tự hư thiên đ i ệ đóng kín sau khi tinh cung tử thương nặng nghề tin tức lan truyền nhanh chóng không chỉ nguyên anh kỳ trưởng lão tổn thất bốn vị nhiều liền ngay cả xưng là có thể so với đại tu sĩ phó c u n g chủ cũng không biết tung tích lần này nguyên bản còn có chút đung đưa không ngừng tán tù nghe được tin tức này hầu như không do dự lập tức gia nhập đến n ị c h tinh minh bên trong cứ kéo dài tình huống như thế n ị c h tinh minh càng là mơ hồ chiếm cứ t h ư ợ n g phong trái lại tinh cung thiên tinh song thánh hai người vẫn như cũng là ở thiên tinh thành đ ỉ n h chóc bế quan không ra làm cho tinh cung bên trong cũng có chút nhân tâm bất ổn ngoại tinh hải kỳ huyên đảo nam bộ một cái nào đó hoang đảo một người mặc á o bảo đen thanh niên tuấn tú đông dưng hiện lên quanh thân giường như ngân hà giống như vờn quanh tâm thúy cánh cửa không gian hộ chỉ một thoáng đông kín người này không phải người khác chính là mở ra c ả n k h ô n tri môn một sát na vượt qua hơn một nửa cá i nhân d â giới đi đến l o ạ n tinh hải ngoài biển dương cản liệt phong thu xào huyện ta nhớ rằng tựa hồ đang kỳ huyên đảo phía nam dương cản thấp giọng tự nói vừa d ấ t lời hắn liền hóa thành một đạo màu tím kinh hồng hướng về phía nam đi vội vã trên đường hắn gặp phải vài ba tự kỳ huyên đảo ra ngoài săn giết yêu thú tu sĩ một phen bàn hỏi ra dưới mới biết được hiện tại bên trong tinh hải thế cuộc hỗn loạn tinh cung cùng lịch tinh minh đại chiến dồn dập phát sinh ở thiên tinh song thánh chưa ra tay tình huống đã mơ hồ rơi vào rồi hạ phong ở tiến lên trên đường hắn đụng tới nhiều tương lai tự kỳ huyên đạo tu h sĩ bọn họ chính đang ra ngoài săn giết y ê u thú trải qua một phen dò hỏi dương càn hiểu rõ đến trước mắt bên trong tinh hải thế cuộc vô cùng hỗn loạn tinh cung cùng lịch tinh minh trong lúc đó chiến tranh nhiều lần bạo phát hai bên tranh đấu kịch liệt hơn nữa thiên tinh song thánh chưa tự mình tham dự vì lẽ đó tình thế đã bắt đầu hướng về lịch tinh minh nghiêng đã như vậy hắn thì càng không vội vã lúc nào tiên tinh song thánh không nhịn được ra tay rồi dương càn mới dự định trở lại thu thập hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu nhưng là liệt phong t h ú phong hy trong tay phong lôi xí hay hoặc là còn chưa luyện hóa lôi bằng c h i cốt dù sao lấy hắn hiện tại thực lực tu vi tử vân xí thực sự là không cách nào thỏa mãn đột tốc nhu cầu ngoài ra dương cản từ những tu sĩ này trong tình báo h i ể u rõ đến trước mặt ngoại tinh hải vùng biển cũng nằm ở dung chuyển bất an trạng thái các loại yêu thú bạo động nhiều lần phát sinh chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội cực kỳ tốt có thể trong lúc hôn loạn đục nước béo cỏ nhân cơ hội làm việc tại đây loại tình thế bên dưới chết đến mấy con cấp cao hóa hình yêu thú thực sự quá bình thường có điều nghĩ đến nơi này dương càn trên mặt s ẹ t qua một nụ cười gần ý hắn từ đầu đến cuối không có quên đầu kia toan nghe tộc cấp mười đại yêu toan nghe bộ tộc đại trưởng lão lần này hắn đi tới nơi này vừa vặn có thể cùng nhau thanh toán thú cũ mười ngày sau dương càn đã tiếp cận liệt phong thú xào huyệt không ngoài dự đoán phía dưới trên mặt biển dọc đường hải tộc yêu thú bắt đầu nhiều lần xuất hiện nhưng mà dương càn đã lên cấp đến nguyên anh trung kỳ vô danh liễm khí thuật tần nấp thuật cũng biến thành càng thêm thần diệu những này liền hóa hình cũng không có thể đạt đến yêu thú tự nhiên không cách nào nhận ra được sự tồn tại của hắn lại quá hai ngày dương càn ngừng lại bước chân thân ở giữa không trùng ánh mắt của hắn thâm thúy. nhìn xa xa mơ hồ có thể thấy được một cái đảo nhỏ một mặt vẻ trầm âm nơi này đã rất gần vạn trượng hải huyên đầu kia lao to nghe n có người nói mấy chục năm đều không lộ một lần hình diện như muốn báo thù lời nói nhưng là nếu muốn một cái có thể được kế hoạch lần này đi tìm cái kia liệt phong thú tựa hồ vừa vặn có thể mượn cơ hội này thử nghiệm một phen coi như bị phát hiện cũng không có gì ngược lại chỉ dựa vào một đầu liệt phong thú căn bản không phải là đối thủ của ta dương c à n lầm bầm lầu bầu nói rồi vài câu phản phất đang suy tư cái gì vừa dứt lời khiến người kinh dị một màn xuất hiện chỉ nghe dương c à n đột nhiên gầm nhẹ một tiếng từ hắn sau lưng trong hư không một đạo màu đỏ thám dao long bóng mở tiếng rít xuất hiện giữa trời đã xoay quanh một vòng sau lại lần nữa đi vào trong cơ thể hắn rõ ràng là ly hỏa dao long tinh huyết ngay lập tức dương càn trên người phát sinh làm người khó có thể tin tưởng biến hóa trên khuôn mặt của hắn hai gò má bắt đầu đột ngột nô lên nhúc ních thoáng qua trong lúc đó hóa thành mấy chục mảnh màu đỏ thám dao long vẩy ước chừng có to bằng ngón tay nơi chán một cái lạnh lẽo lanh lảnh góc nhỏ chậm rãi hiện ra đến phía sau một cái dữ tợn khủng bố thô to dao vi xì xì một tiếng hiện hiện ra mặt trên hồng lân trải rộng tự cỗ trôi dương càn trên người nguyên bản thuộc về nhân loại ôn hòa khí tức chậm rãi tiêu tan thay vào đó chính là một luồng âm lãnh hải tộc yêu thú khí tức trong thời gian ngắn ngủi hắn dĩ nhiên đã hóa thân làm một đầu cấp cao hóa hình dao l o n g yêu t h ú trước tiên nắm con này liệt phong thú thử một lần nếu như có thể thành công ngày sau yêu thú bộ tộc địa b ả n ta cũng có thể thông suốt dương càn một đôi kim con mắt màu tím bên trong né qua một tia không dễ nhận biết vẻ kinh dị thần thức chậm rãi lan tràn mà ra đang đột phá đến nguyên anh trung kỳ sau khi sức mạnh thần thức của hắn lượng lại được hiện ra tăng cường mà cái tia đại diễn quyết chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tầng thứ chỉ cần tìm được một tia thời cơ đột phá chính là nước chạy thành sông sự t ì n h như vậy tốc độ tiến bộ để đại diện thần quân đều cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại dương càn g âm thầm cân nhắc mặc dù là cung cấp mười đại yêu chính diện đối lập hắn cũng chắc chắn lặng yên lần m á không bị vậy đối phương nhận ra được chỉ là phải nghĩ biện pháp đạt được cái tia liệt phong thú tín nhiệm mới được dù sao dựa theo dòng thời gian đến xem đối phương tựa hồ vẫn không có luyện chế thành phong lôi xí chỉ cần chỉ có ta một cái muốn luyện thành pháp bảo này không phải là một cái đơn giản sự tỉnh trong lòng xa xôi nghĩ dương càn hai mắt hơi nhau lại thân thể như lá dụng giống như nhẹ nhàng rơi xuống Nửa n ă một, đi đi, không không có có một cái thanh âm nhàn nhạt truyền bảo hàn lập trong mắt lóe lên một chút do dự trợt thâm than một tiếng không nói một lời địa đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài cấp chín liệt phong thú phong hy chính híp mắt chở hắn vừa thấy hàn lập đi ra vị này cấp chín yêu tu lập tức quan sát tỉ mỉ một phen hàn lập một lát sau vỗ tay cười to lên được được chúc mừng đạo hữu tiến vào hậu kỳ xem ra phong mộ bích diễm t i ể u cũng không có lãng phí đi phong hy đầy mặt sắc mặt vui mừng nhìn thấy hàn lập công pháp đại thành hắn càng là mơ hồ càng cao hứng hơn dáng vẻ hàn lập thấy tình cảnh này trong lòng khẽ động lệ đạo hữu đi theo ta ta giới thiệu cho ngươi hai gã khác yêu t ộ c bản thân lần này cần các ngươi ba vị chung sức hợp tác một hồi việc này mới có thành công hy vọng phong hy cười hì hì nói đối với hàn lập dị thường vẻ mặt ôn hòa còn có hai vị tiền bối hàn lập nghe vậy trong lòng không khỏi r u lên cảm giác sâu sắc kinh ngạc đúng đấy ta hai vị này bắt tốt hắn hai người đều xuất thân thiên địa linh tộc bên trong một vị chính là hóa hình cấp thấp tu vi là nhân loại các ngươi trong miệng cấp tám ưu tu chân thực thần thông chắc chắn sẽ không yếu hơn ta quá nhiều một vị khác nhưng là càng thêm ghê gớm chính là cùng phong mẫu bình thường hóa hình trung dai cũng chính là các ngươi cái gọi là cấp chín ưu tu nhưng hắn không phải là phong mẫu loại này mới vừa lên cấp thành công không lâu hóa hình y ê u tu vì lẽ đó tu vi thần thông so với phong mẫu mạnh hơn ba điểm không chỉ có như vậy huyết mạch của hắn cao quý vô cùng thực lực chân chính chỉ sợ sẽ không yếu hơn hóa hình đệ tam giai bao nhiêu nhưng là ta thật vất vả mới đến vì lẽ đó ngươi thấy bọn họ tận lực b ấ t nói hắn hai người là hàng thật đúng giá hải tộc đối với các ngươi nhân loại cũng không có cái gì tốt sắp mặt phong hy tâm h ý sâu sắc xem xét hàn lập một ánh mắt mơ hồ nhắc nhở nói hàn lập trong lòng dùng mình trầm giọng hẳn là chỉ là trong miệng càng khổ một nghìn ba chín bảy năm hai t á m hai năm chương 421, gặp lại hàn lập lôi bằng cốt xí ba con hóa hình kỳ yêu thú cấp cao nên làm gì mới có thể thoát đi nơi đây hàn lập trong lòng sầu khổ không nớt vừa dứt lời phong hy liền mang theo hàn lập đi vào một cái khô g á o trong đường nối nay đường nối muôn màu mẻ trên vách đá khảm nạo đủ loại cỡ quả nhãn chân trâu hòa、lẫn. giống như ban ngày bình thường hàn lập mắt nhìn thẳng đối với trên vách đá chân trâu ngoảnh mặt làm ngơ những ngày viên bi tất nhiên là không bình thường chân trâu mà là phong hy thâm nhập đáy biển nơi sâu xa chuyên môn tìm việc hơn một nghìn năm thông linh s ò hến ra tay mới được bảo châu mỗi người có một ít tránh nước ít h ỏ a kỳ diệu thế nhưng hiện tại gần như thập tử vô sinh hoàn cảnh hàn lập cái nào còn có tâm tình thưởng thức những n à y vật chết nên làm gì thoát thân đây hàn lập trong lòng sầu lo đường lối không tính là quá lâu trong nháy mắt hàn lập liền đến một chỗ dùng đủ loại san hô trang sức lên diễm lệ phóng khách chính là phong hy mang theo hàn lập đến đã từng tòa kia phỏng lớn những n à y san h ô b í c h sớm đã bị phong hy tên này cấp chín yêu tu cho ra chỉ cực lợi hại nhiều tầng cơm chế lấy hàn lập lập tức thực lực căn bản không thể ra s ư ớ c trong phòng trung tâm nơi bày đặt một tấm trắng non óng ánh b à n ngọc còn có mấy thanh đồng dạng dùng mỹ điêu khắc ngọc thành ghế tượng bốn góc thì lại mỗi người có một cái cổ kính đỉnh nhỏ trong đỉnh tắm vào một cái ngón tay độ lớn màu đen h ư ơ n g n ế n mơ hồ có một mùi thơm phát sinh hàn lập liếc mắt liền thấy thấy cái kia hai con đối phương trong miệm bản thân kết quả hàn lập sắc mặt không khỏi biến đổi hai người này một con rủa sắc mặt xanh thân hình cao lớn dị thường tên còn lại lại l à m cho hàn lập trong miệng một trận phát khổ. chỉ thấy người này một thân xích bảo đầu cột bạch quan chân xuyên d à y đùng hai mắt lõe nhàn nhạt, nhạt kim t ử v ẻ hai gò má có hơn m ộ ư ơ i viên màu đỏ thảm vẽ nhỏ vảy lập l o ạ lạnh leo hàn quang trên trán một con đầy quái góc hiện ra đến phần sau càng là có một cái thô to g i ữ t ậ n giao v ĩ trừ này ra hắn bộ phận lại còn cùng nhân loại nam tử không khác nhau chút nào trên người tiết lộ ra ngoài như thế càng làm cho hàn lập khỏe mắt kinh hoàng mấy lần như vậy hầu như hoàn toàn biến ảo hình người yêu thú cho hắn cảm giác so với phong hy mạnh hơn ba điểm tuy rằng hàn lập cũng chưa gặp qua cái gọi là cấp m ư ơ i đại yêu nhưng dưới cái nhìn của hắn con này giao long yêu、thù. chỉ sợ so với cấp mười đại yêu cũng kém không được bao nhiêu hàn lập thân thể hơi cứng ngắc một hồi mà lúc này hai tên hóa hình kỳ yêu thú cấp cao vừa thấy phong hy đi ra đồng loạt quay đầu lại liếc mắt một cái lại đúng là một tên nhân loại tu sĩ quy mô thật sự có chút h i ế u kỳ chẳng những có tên này kết đan kỳ tiểu bối tham dự càng là đem ta hai người đều muốn cùng đi lẽ nào phong huynh sự t ì n h còn có nguy hiểm gì hay sao cái k i a lưng mọc thô to vỏ cứng mặt xanh quy yêu nhìn chằm chằm hàn lập nhìn qua hơi nhúm mày lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đừng xem này trước cao đại dị t ư ờ n g nhưng cũng có chút đa tâm dáng vẻ ừ nhân loại đều là chút giả dối gian xảo hàng người tiền m ô căm hận nhất nhân loại tu sĩ đúng là phong hình làm cho như vậy thần thần bị bí, bí mai cho đến hiện tại cũng không cho ta chờ tiết lộ ngọn ngành hơn nữa còn cần một cái con người tu sĩ hỗ trợ chỉ là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể lên tác dụng gì bên cạnh giao lòng yêu tu trong tay vốn là thưởng thức một cái loẹ loẹ khổng lồ chân trâu kết quả năm ngón tay bỗng nhiên hơi dùng sức chân trâu trong nháy mắt hóa thành một chồng một phấn sau đó mọc ra v ậ y trên gương mặt một tia hùng quăng né qua chỉ là ở trong lòng cũng đã không nhịn được nợ nụ cười quả thật là ta hàn sứ đệ này bánh xe lịch sử chuyển động lên vẫn là rất khó mà thay đổi người này không phải người khác chính là hóa thân làm giao lòng yêu tu dương càn ở nửa năm trước một ngày nào đó hắn cố ý ngẫu nhiên gặp liệt phong thu phong hy hai người lần đầu gặp gỡ một phen giao lưu sau hầu như là tôn sùng là c h i kỷ gặp lại hận m u ộ n từ đó dương càn dùng tên giả vì tiền tính yêu tu cùng phong hy thường thường câu thông giao lưu tu hành việc hầu như thành phong hy thượng khách thời điểm này nhìn thấy hàn lập g á n g dấp dương càn đương nhiên sẽ không tại chỗ cùng đối phương quen b i ế nhau có hắn ở đây có như là kim giao vương đến, đến rồi cũng đủ để bảo vệ hàn lập an toàn bởi vậy hắn vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành chờ luyện chế được rồi phong lôi xí lại xử lý phong hy cùng quy yêu hai cái hoạt tài liệu luyện k í cùng lúc đó đối diện hàn lập trong lòng hơi mát lạnh ở bề ngoài vẫn là cười khổ một tiếng không hề nói gì chỉ là hắn lén lút nhưng có chút kỳ quái tổng cảm giác trước mắt tên này giao long yêu tu tựa hồ nhìn nhiều hắn hai mắt được rồi tiền huynh quy huynh đệ các ngươi không nên đa nghi vị này lệ đạo h ư u cũng là phong mộ thật vất vả mời đến tại hạ cũng phải cần mượn ba vị đạo hữu lực lượng thiếu hụt bất kỳ một vị phong mộ đều sẽ đau đầu cực điểm phong hy thấy bầu không khí không đúng lắm vội vàng đi ra đánh giảng hòa. sau đó gọi hàn lập ở bàn một bên khác ngồi xuống cách đối diện hai người hơi hơi xa một ít vừa muốn ngồi xuống hàn lập nghe được phong hy trong miệng xin mời tự lông mày lại là đột nhiên nhảy một cái t h ầ mắng m một tiếng sau vẫn là ngồi đ à n g hoàng hạ xuống quy đạo hữu không cần phải lo lắng ở lần sau xin mời hai vị đến đây không phải muốn đối phó cái gì kẻ t h ù càng không phải muốn đi nguy hiểm gì khu vực mà là muốn cho hai vị đạo hữu hiệp trợ tại hạ luyện chế như thế pháp bảo mà thôi phong hy n ở nụ cười hơi xua tay nói rằng luyện chế pháp bảo quy yêu ngẩn ngơ bên dưới theo bản năng tự nói một câu hàn lập ở bên cạnh nghe tương tự cảm thấy ngạc nhiên trên mặt né qua kinh ngạc biểu hiện cho tới bên cạnh dương cản nhưng là hơi hơi n h ị n h ữ mày rất nhanh sẽ khôi phục bình thường khiến phong hy nhìn trong lòng không cảm thấy có cùng c h u n g trí hướng tâm ý phải biết phong hy cùng trước mắt dùng tên giả t i ề n tính dương cản tuy rằng chỉ vẹn vẹn quen biết nửa năm mà thôi thế nhưng là như là tìm tới c h i âm bình thường mơ hồ có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác hai người bọn họ thường xuyên giao lưu loài người công pháp vật liệu pháp bảo t r ờ sự vật mỗi một lần giao lưu cũng làm cho phong hy cảm thấy thu hoạch khá dồi dào theo phong hy rất nhiều gặp lại hận mượn cảm giác trong lòng hắn không khỏi cảm thán tại đây cái câu tâm đấu rác trong nhân giới rốt cuộc tìm được một vị bằng hữu chân chính không sai phong hy tự nhận là hắn cùng tiền tính giao l o n g yêu tu trong lúc đó quan hệ đã không còn là đơn giản lợi dụng lẫn nhau bọn họ tôn trọng lẫn nhau lẫn nhau lý giải lẫn nhau trong lúc đó hữu nghị càng ngày càng sâu d à y nghĩ đến bên trong phong hy khẽ mỉm cười mở miệng không sai tại hạ chuẩn bị luyện chế một cái cho mình chế tạo diên pháp bảo vật phong hy chậm rãi nói rằng trên mặt t h ầ n hiện ra một tia cùng nhiệt ta không nghe lầm chứ phong huy muốn luyện chế ngoài vật phong hình ngươi lẽ nào đã quên đối với chúng ta yêu tu tới nói thân thể chính là tốt nhất pháp bảo phát phú, phí、so、không được đem chúng ta yêu tu bản thân thiên thời không nhiều hồi thể thần thông. ta tu vật trên, tu một bảo bản bên bằng bản so ngoài gì cũng cùng lãng gian uy yêu luyện lực, được với đem ở quy yêu lộ ra không phản đối vẻ mặt lắc lắc đầu nói tiếp nói thí dụ như t i ề n huynh tuy rằng tại hạ cùng với t i ề n huynh quen biết thời gian hơi ngắn thế nhưng bất ngờ biết được t i ề n huynh lại nắm giữ một k i a thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy ly hỏa giao long huyết thống không chỉ trời sinh đối với sở h ư u thủy thuộc tính công pháp hầu như vô sư tự thông thoáng tu hành một hồi liền có thể cường nó chủng tộc gấp mười lần càng là ở cùng cấp bên trong ổn ép hắn giao long một đầu thực sự là tiện sát người bên ngoài quy họ quy yêu nói tới chỗ này không khỏi trên mặt lộ ra than thở vẻ một mặt tớ ư cao quy đạo h ư u quá khen dương càn i ế t lên khoe miệng trên gương mặt mấy mảnh v ả y màu đ ỏ dạng ngời rực rỡ có chút dữ tợn khiến hàn lập liếc nhìn góc nhảy lên mà phong huynh linh cầm thân thể là tuyệt hảo phong thuộc tính tư chất một đôi phong hỏa xí luyện đến sâu nhất cảnh giới có thể c h ư ớ c mắt và dặm ngao du tứ hải ta này huyện quy thân tuy rằng không có hai vị huynh đài thần thông q u a n đ ạ i nhưng nếu như đem bộ này vỏ cứng tu luyện đến thông linh hóa thần cảnh giới tương tự có thể nói là kìm cương bất hoại thân thể này còn muốn học nhân loại luyện chế pháp bảo gì quy họ quy yêu một hơi nói rồi rất nhiều thế nhưng bên trong ý tứ nhưng rất rõ ràng hắn đối với l u y ệ n chế nhân loại tu sĩ pháp bảo hoàn toàn xem thường phong hy nghe quy yêu lời này cũng không có tức giận trái lại phụ họa địa c ư ờ i khẽ cũng không tự giác cùng dương cản đối diện một ánh mắt khi hắn nhìn thấy dương cản trong mắt mơ hồ lộ ra một tia đối với quy yêu ngôn ngữ v ẻ khinh thường sau trong lòng nhất thời vui sướng đến cực điểm quả nhiên chỉ có tiền huynh mới là ta chân chính c h i kỷ phong hy trong lòng lặng lẽ nghĩ vội ho một tiếng phong hy lại một lần mở miệng giải thích quy huynh đệ nói có lý phong mộ tu luyện như vậy nhiều năm luyện lại sao không biết nhưng là tại hạ muốn luyện chế pháp bảo nhưng có khác nguy n cơ mà là khác một đôi thông linh chi xí có điều không còn là phong hòa xí mà là phong lôi xí có này đệ nhị đối với linh xí hỗ trợ lẫn nhau phong mộ tự tin thiên hạ to lớn tại hạ đều có thể lấy đi được rồi phong lôi xí quy yêu nháy mắt một cái có chút không tìm được manh mối có điều dương càng nghe đến lời này sau nhưng mắt sáng lên lộ ra như có vẻ suy nghĩ hắn do dự chốc lát d o hỏi phong h u y n h người đối với này đệ nhị song linh xí như vậy tự tin theo tiền mỗ biết giới này bên trong cũng có thể có thần thông như vậy đ ồ n tốc có điều một trường số lượng mà lôi thuộc tính yêu thú càng là hầu như chỉ có một loại chẳng lẽ là nghe đồn bên trong thượng cổ yêu vương lôi bằng ha ha ha tại đây loạn tinh hải bên trong người h i ể u ta không phải tiền huynh vậy phong hy nghe vậy lập tức ngẩn ngơ ngay lập tức vỗ tay cười to lên hắn có thể tại đây nửa năm trong lúc đó chưa bao giờ tiết lộ qua ải với phong lôi xí nửa phần tin tức có thể vẹn vẹn nói ra tên phong lôi xí đối phương liền có thể đoán được hơn nữa thật có thể nói là là tri kỷ huynh đệ lôi bằng u y yêu vẻ mặt nghĩ hoặc gãi gãi đầu danh tự này hắn tựa hồ từ nơi nào nghe nói đến có thể trong lúc nhất thời rồi lại không nhớ ra được uy huynh đệ đối với chúng ta không phải hải tộc có thể có chút không biết cái kia lôi bằng chính là thượng cổ dị thú đó là nhiều năm trước sự tình phong h i tựa hồ bị làm nổi lên một k i a hồi ức càng là chậm rãi mở miệng nói về năm đó trải qua hắn này vừa mở miệng trong phòng ba người cũng không tốt lại đánh gãy chỉ được kiểm chế lại tính tình lắng nghe những năm trước đây phong m u ở biển sâu du lịch lúc tu luyện từ một chỗ đảo biệt lập cổ tu sĩ di chỉ bên trong tìm tới một bộ thượng cổ cự điều tàn tạ di hải tuy rằng chỉ còn dư lại màu bạc không xương thế nhưng đôi kia còn sót lại cốt xí bên trong nhưng đựng kinh người lực lượng lôi điện ngôi lai càng là một con đến hóa hình chưa dai lôi bằng h ả i cốt các ngươi cũng biết lôi bằng loại này thiên địa linh điệu phi độn tốc độ ở sở hữu linh giống chim yêu thú cấp cao bên trong đủ để đứng vào mười vị trí đầu hàng ngũ d ư ơ n g cánh lôi độn tốc độ hầu như là ánh chớp điện hỏa chúng ta liệt phong bộ tộc là tự nhận xa xa không tiệm l i ê n ta linh cơ hơi động bên dưới đem đôi cốt xí này mang về đập phủ muốn dùng đôi cốt xí này hơn nữa nó một ít linh cầm cánh vật liệu học nhân loại pháp bảo như thế đem chuyện này đối với lôi xí còn đầu trên người nói tới chỗ này lúc phong hy trong mắt sáng sủa cực điểm tựa hồ cũng lại ép không được kích động trong lòng tỉnh chiếc cánh này một lần nữa luyện chế sau tự nhiên không thể hoàn toàn là lôi thuộc tính muốn tham gia tiến vào một ít phong thuộc tính linh lực mới có thể như vậy ta mới càng dễ dàng thao túng một ít hắn lại bổ sung nói rằng dương c à n khen ngợi gật gật đầu n à y phong hy đúng là cái người lương thiện tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị kỹ càng lôi bằng c h i cốt một lúc còn muốn giúp hắn luyện chế phong lôi xí xem ra không cho đối phương lưu lại toàn thây là thật sự có chút không còn gì để nói này thật có thể hành q uy yêu trên mặt nhưng là lộ ra bán tín bán nghi địa biểu hiện phản phất còn có chút không quá tin tưởng yên tâm vì đôi cánh này phong mô đặc biệt nghiên cứu nhiều năm thậm chí còn không tiếc biến hóa khuôn mặt sau chạy đến nhân loại tu sĩ nơi đó làm ra đông đảo luyện khí c h i thư cũng để vài tên nhân loại tu sĩ giáo sư ta tương quan c h i thức sau đó kết hợp chúng ta liệt phong bộ tộc phong hỏa sĩ phương pháp tu luyện mới có ngày hôm nay luyện bảo kế hoạch càng là nửa năm qua có tiền huynh vị này tinh thông loại người phương pháp luyện khí tông sư chỉ điểm trăm phần trăm năm ta không dám nói nhưng ít ra bảy tám phần mười hy vọng vẫn có đương nhiên ta cũng sẽ không để hai vị đạo hữu bạch xuất lực địa mặc kệ pháp bảo có hay không luyện chế thành công tại hạ đ ề u sẽ này liệt phong thu phong hy tràn đầy tự tin mà nói rằng đ ỗ n g nhiên không còn âm thanh bắt đầu môi k h ẽ n h ú c ních truyền âm quá khứ tựa hồ không muốn để cho hàn lập nghe thấy trò chuyện nội dung dương cản cùng quy họ quy yêu nghe được phong hy truyền âm sau dồn dập lộ ra vẻ hài lòng gật gật đầu hàn lập ở một bên ngồi chắc bất động đối với này ngoảnh mặt làm ngơ vẻ mặt như thường thế nhưng hắn đặt ở bàn dưới hai tay chẳng biết lúc nào dây dưa đến cùng một chỗ hiện ra giờ khắc này trong lòng cũng không giống ở bề ngoài nhìn thấy như bình tĩnh hàn lập biết này ba yêu trò chuyện điều kiện nói không chắc thì có bất lợi địa phương của chính mình nhưng tự hỏi tại đây ba vị yêu tu trước mặt căn bản không có lời nói quyền lợi chỉ có thể túi đầu không nói âm thầm suy nghĩ chính mình đối sách được nếu phong huynh đều sẽ hết thể đều nói ra ta chở liền trợ phong huynh một chút sức lực đi dương càng trong lòng mặc dù đối với với phong hy trong miệng điều kiện xem t h ư ờ n g một lòng chỉ muốn đối phương phong lôi xí nhưng ở bề ngoài vẫn là trầm ngâm chốc lát làm bộ cùng cái kia quy yêu hơi thương lượng một chút rốt cục đáp lời hạ xuống phong hy ngay vậy tự nhiên đại hỉ ngoại trừ hai vị đạo hữu ở ngoài nhưng là cần vị này lệ đạo hữu thuộc tính một công pháp phối hợp phong h i xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy hàn lập ngồi ở chỗ đó không nói một lời hắn nhất thời nhớ ra cái gì đó tự đ ỗ n g nhiên trong mắt quỷ dị vẻ l o a lên đối với hàn lập cười h i ế p mắt nói rằng lệ đ ạ o hữu phong mộ đã q u ê n nói cho một tiếng ngươi uống vào bích diễm cựu tuy rằng có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh có trợ tu vi tăng cường thế nhưng rượu này dù sao cũng là vì chúng ta yêu tu chuẩn bị vì lẽ đó nhân loại uống nhiều hứa sau trong cơ thể liền sẽ thêm ra một tia hỗn độn tà khí đi ra tuy rằng bây giờ nhìn lại n à y đồ vật vô hại thế nhưng sau đó không lâu tà khí liền sẽ khuếch tán ra đến khiến người ta chân nguyên triệt để hỗn tạp cuối cùng linh lực tự bạo mà chết. nói xong những câu nói này vị này cấp chín liệt phong thú liền lập tức ngậm miệng lại lạnh lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m hàn lập không nói lời nào lên mà hàn lập thì lại chỉ k h ẽ cau mày một hồi k h ẽ thở dài một hơi càng không có lộ ra cái gì kinh hoàng hoặc là phẫn nộ vẻ mặt ta biết nên làm như thế nào k í n h xin phong huynh công khai đi hàn lập k h ẽ gật đầu trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười khổ thế này phong hy tâm tình tựa hồ không sai lại thuận miệng dặn dò vài câu liền ở đây cùng quy yêu cùng với ngụy trang thành giao long yêu tu dương cản nói chuyện phím lên nghe nói tiền huynh vị trí giao long bộ tộc cũng tham gia vạn trượng hải đối với nhân loại tu sĩ công kích việc này thật sự sao ta nhớ rằng giao l o n g bộ tộc bình thường sẽ không đ ú n g tay những chuyện này tựa hồ cảm thấy được pháp bảo có hy vọng có thể thành liệt phong thú tâm tình không tệ hướng về dương càn thuận miệng hỏi việc này ta còn thực sự không rõ ràng những năm này tiền mộ vẫn bê quan không ra vì đột phá hóa hình chưa dai mà khổ tu nơi nào còn có lòng thanh thản lo lắng trong tộc sự vụ dương càn vẻ mặt tự nhiên lắc lắc đầu lời nói ra để phong hy hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở Cũng cái có tiền huynh tu vi, nếu là lại quá cái hơn năm, phòng trừng là, là lại tự tu trăm vi, đều quá Huy yêu nghe không cảm thấy có hắn, trái lại thế hải nghê, không yêu đầu Dương Càn nói đến nói. Đúng là vạn trượng toan vẫn không có tòa hóa, đúng là bất ngờ. kêu cảm có có trái tòa bất hóa, lại lại là láo là phong Hy khẽ Hả, Phong Huynh nhưng là có tin tức gì? Dương nghe cười có tức Dương nói. tin Càn gì? là vậy, vẻ mỗi ặ t bất chỉ là nghe nói lao toan nghe gần đây trạng thái không tốt tự nhiều năm trước phạm thánh chân phiến từ hắn dưới tay thất lạc liền trở nên táo bạo lên làm cho toan nghe bộ tộc trung bình có tranh đấu dần dần mà gây nên tộc nhân bất mãn dù sao có người nói cướp giật phạm thánh chân phiến nhân loại tu sĩ có điều là kết đan kỳ tu vi lại có thể ở lao toan nghe trong tay đào tẩu thực sự là khó có thể tin tưởng nếu là lao toan nghe cố ý hành động rồi lại nói không q u á thông bởi vậy đều là hóa hình chưa dai toan nghe vương cũng là càng ngày càng cùng lao toan nghe ý kiến không hợp chỉ sợ vạn trượng hải sợ là khó có thể ăn ổn liệt phong thú trên mặt vẻ mặt hơi động q u ỷ dị nợ nụ cười năm đó toan nghe thú bị giết sự tình ta ngược lại thật ra có nghe thấy thế nhưng phạm thánh chân phiến thất là việc vẫn đúng là không biết dương càn mắt sáng lên làm bộ hơi kinh ngạc nói rằng hắn không nghĩ đến đã từng đánh chết toan nghe thú Đoạt được phạm thánh p chân h i ế n tình, cư nhiên đã ở ngoại tinh hải hoàn sự toàn t hải cư đã ở r u yêu ề n lẽ bỗng nhiên chuyển đề tài nhìn về phía dương cản cái này ta liền không biết ta quanh năm bế quan trong tộc sự tỉnh luôn luôn đều rất ít hỏi đến có điều ta đối với cái kia phạm thánh chân phiến trên ghi chép tam phạm thánh công cảm thấy rất hứng thú nghe nói công pháp này là thượng cổ yêu tộc lưu truyền tới nay hoang cổ mật h u ậ t uy lực vô cùng lớn vô cùng đáng tiếc ghi chép công pháp này mấy viên phạm thánh c h â n phiến từ lâu tứ tán lưu lạc căn bản không thể nào hoàn nguyên công pháp này dương càng trên mặt trước tiên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ tiếp theo lại t i ế t hận g i ả n g đạo chương bốn trăm hai mươi hai luyện Sĩ ha ha t i ề n huynh cũng quá tham lam cái gì cái gọi là hoang cổ mật thuật ta xem à cũng chỉ có điều là đồn đại khuyết đại mà thôi quy mô có thể không tin giao l o n g bộ tộc biến dòng quyết gặp so với công pháp này kém đến chạy đi đâu quy yêu đông nhiên cười ha hả chen lời nói dương c à n nghe xong gật gật đầu rất có ngạo sắp nói rằng này cũng, cũng là tiền mộ hóa long quyết đã tu luyện đến cao thâm địa phương Tự chút nhận là có mấy phong ầ n thủ đ ạ n ó hưu n cũng không hy vọng ở luyện bảo thời khắc mấu chốt bởi vì pháp lực của ngươi đột nhiên không đủ mà xuất hiện bất kỳ bất ngờ ngươi tốt nhất tùy tùng này quang về phòng trước nghỉ ngơi ư tu luyện một phen đi nói xong phong hy nhẹ dương bàn tay từ đầu ngón tay bay ra một viên ó n g ánh long lanh quả cầu ánh sáng màu trắng hướng về một bên t i ê n môn c h ầ m c h ậ m phi hành mà đi hàn lập bất đắc dĩ chỉ có thể cố gắng miệng cười địa đứng dậy chuẩn bị tùy tủng cái kia viên bạch quan g bóng hướng về phòng khách đi ra ngoài lệ đạo h ư u thân là nhân loại tu sĩ không biết đúng hay không biết được bên trong tinh hải năm gần đây phát sinh đại sự tiền mộ đúng là có mấy phần hứng thú dương càn bỗng nhiên mở miệng khiến hàn lập ngừng lại thân hình lệ mẫu vẫn ở ngoài tinh hải tìm kiếm cơ duyên bên trong tinh hải tin tức cũng không biết hàn lập đôi lông mày hơi động lộ ra một vẹp vẻ kinh ngạc trả lời. Đã như vậy, vậy coi như... dương càn sơ sơ cằm khẽ cười một tiếng thản nhiên nói rằng tại hạ cáo tử hàn lập thần sắc bình tĩnh nói một câu xoay người lại chậm rãi tiến lên chỉ là trong con ngươi mơ hổ lộ ra một vệt ngạc nhiên cùng vẻ vui mừng đối phương mới vừa xoa xoa cằm động tác cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác mà khi dương càn ngón tay khẽ động câu lạc ra hơn trăm năm trước hai người ở thất huyền môn thường xuyên thường thảo luận vấn đề quen thuộc tư thế hàn lập mới rốt cuộc xác nhận vị này nhìn như giao long yêu tu nam tử lại là sư huynh của hàn dương cằn cái kia đặc thù động tác chỉ có dương sư huynh ở thất huyền môn lúc mới sẽ làm ra đến người khác căn bả hàn lập thầm nghĩ trong lòng tuy rằng không biết dương sư huynh vì sao lại đi tới nơi này ngoại tinh hải thế nhưng có hắn ở tính mạng của ta liền có bảo đảm hàn lập trên mặt vẫn như c ũ là cái kia phó hờ h ư ớ n g v ẻ mặt nhưng mà nội tâm của hắn nhưng đã sớm bắt đầu c u ộ n cuộn mơ hồ trở nên hưng phấn dương càn đến không thể nghi ngờ mang đến cho hắn còn sống hy vọng cùng cơ hội bất luận dương càn mục đích của chuyến này vì sao lấy hắn thần thông q u ả n g đại cái kia hai con hóa hình yêu tu căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy h i ế gì trong lòng nhất định hàn lập trực tiếp đi trở về trong phòng của chính mình trong đại sảnh tiểu tử này không thành vấn đề đi chờ luyện bảo thời điểm liền do tiền mộ theo dòi hắn đi để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn húng hồ ta đối với nhân loại tu sĩ xác thực cảm thấy rất hứng thú dương càn nhìn hàn lập biến mất phương hướng trong mắt vẻ kinh dị l ó e lên nói rằng như vậy rất tốt có tiền huynh nhìn chằm chằm phong hỗ liền yên tâm phong hy nghe vậy trên mặt vui vẻ hắn đối với dương càn đúng là khá là coi trọng dương càn khoe miệng một móc chậm rãi d ơ lên ly rượu hắn động tác tao nhãm mà t h ô n g rong mà phong hy nhìn chằm chằm không chớp mắt đ i ệ nhìn kỹ dương càn mỗi một cái động tác trong lòng không khỏi cảm khái và ngàn tiền huynh không thẹn là ta chi kỷ bất kể là b ư n g rượ đều cùng nhân loại không hề sai biệt ta xác thực nên học tập nhiều hơn mới là nghĩ như vậy phong hy thuần thục vì là dương càn đổ đầy một ly hương thuần linh cựu cái k i a trong ly linh cựu khác nào chất lỏng hoàng kim bình thường lập lòe mê người ánh sáng trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên ba ngày sau hàn lập cửa phòng đ ỗ n g nhiên mở ra phong hy con này hình người yêu thú trực tiếp đi vào đi thôi hôm nay liền bắt đầu l u y ệ n bảo thiền quy hai vị đạo hữu đã ở phòng luyện khí chờ chúng ta vừa thấy được hàn lập vị này hình người yêu thú mắt lộ vẻ h ư n g phân nói rằng tiếp theo liền mang theo hàn lập ra gian nhà thẳng đến động phủ phòng luyện khí m à đi kết quả theo đi một hồi như sau nay yêu tu đem hàn lập mang đến một mặt màu xanh ngọc bích trước hắn không chậm trễ chút nào hướng về trên vách một tay vỗ một cái ngọc bích nước ra rồi một tấm hình vòm cửa nhỏ sau đó này yêu hướng về một bên vừa đứng ra hiệu hàn lập tiên tiến hàn lập trước tiên hướng về bên trong nội vàng liếc mắt nhìn bên trong đỏ chót một mảnh mơ hồ có cực nóng cảm giác từ bên trong cửa tuôn ra có chút môn đạo dáng vẻ hàn lập mí mắt vi dạo rực liền hít sâu một hơi đi vào kết quả đi vào nhìn rõ ràng tình hình bên trong sau hàn lập mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mặt khác hai yêu đều tại đây càng là nằm ở địa hỏa bên trong chỉ thấy một cái hơn mười trượng đại hình vương cái bản xuất hiện ở đây ú c trung gian vị trí bên trong tràn đầy rít g à o cực nóng hỏa hồng chi d i ễ m ở trong ao tán loạn mà ở bình đài bốn phía đã bố trí kỹ càng một cái phức tạp to lớn luyện chế trận pháp phương pháp này trận hàn lập chỉ nhìn mấy mắt liền trong lòng thầm giật mình lấy hắn bây giờ ở luyện khí cùng trên trận pháp trình độ mặc dù không cách nào lập tức làm rõ bên trong n à o diệu thế nhưng trận pháp này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ không phải hắn có thể bố trí đi ra nhìn thấy hàn lập đi vào quy yêu chỉ là lạnh, lạnh nhìn quét một ánh mắt liền là nếu như không có thấy quay m ặ đi đúng là ngụy trang thành giao long yêu tu dương cản đối với hàn lập mặt giãn da nợ nụ cười hàn lập trong lòng kích động thế nhưng trên mặt nhưng chỉ là cùng k í n h mà c h ắ p tay được rồi hiện tại người cũng đã đến đ ô n g đủ tiền quy hai vị đạo hữu ta đều sớm giảng giải quá trận pháp nguyên lý l u ậ n chế mà lệ đạo hữu chỉ cần đứng ở trận pháp bên trong góc cái gì cũng không cần làm quần quận không ngừng cho trận pháp cung cấp một linh lực liền có thể đến hiện tại lệ đạo hữu không nên suy nghĩ bậy bạ cái gì phong hy chỉ tay trận pháp một cái nào đó góc chúng hàn lập tâm ý sâu sắc nói rằng hiện tại vạn bối chính là suy nghĩ lung tung còn có gì dùng hàn lập nhìn một chút cái tia địa hòa bể nước không khỏi cười khổ trả lời t i ê n tâm chỉ cần lần này luyện bảo thuận lợi tiến hành tiền mộ tất nhiên bảo vệ người một mạng dương c ả n cười híp mắt nói rằng đa tạ tiền bối hàn lập trên mặt làm bộ cảm kích dáng vẻ c h ắ p tay sau đó liền đi tới trận pháp một góc khoanh chân ngồi xuống nhìn thấy hàn lập vẻ mặt phong hy trên mặt né qua một tia vẻ trầm trọc mới vừa dương c ả n nói tới có điều là bọn họ thương lượng kỹ càng rồi vì động viên hàn lập thôi luyện bảo bắt đầu dương càn trong mắt m ơ hồ có chút hưng vấn bị hắn mạnh mẽ ép xuống phong hy cũng thật là một nhân tài không chỉ có làm đến quý hiế tài liệu l liền ngay cả tu sĩ bên trong rất khó bố trí phong hỏa tế lôi trận cũng nghiên cứu rõ rõ rằng ràng xem ra đối phương vì chuyện này đối với phong lôi sĩ, đúng là trả giá sở hữu dương càn quy yêu cùng với hà lập cũng đã đi vào từng người mắt trận bên trên phong hy mới khép cười một tiếng vỗ một cái bên hông túi chứa đồ túi tự mình bắn ra chậm c h ạ m khoan thai bay tới hao địa hỏa bầu trời miệng túi đảo ngược một mảnh hào quang xì ra ở hào quang bên trong một tiểu đoàn ánh bạc đống nhiên xuất hiện ở nơi đó tiếp theo từ nhỏ biến thành lớn lên, trong mắt hóa thành một đối với lớn khoảng một triệu tiểu bạch cốt lân lân cốt xí đi ra đôi cốt xí này một con thiếu hụt nửa đoạn trên xí nhọn bộ phận một con khác thì lại rách nát nát tàn khuyết không đầy đủ tuy rằng nhìn qua căn bản là không có cách đập vào mắt dáng vẻ nhưng lại lệnh những này tàn cốt ánh bạc loẹ loẹ tỏa ra một luồng khổng lồ uy thế đi ra khiến người ta không cảm thấy nghiêm nghị đối lập đây chính là lôi bằng chi xí tuy rằng rất xấu lợi hại nhưng xem ra xác thực không phải bình thường không hổ làm an h o a n g kỳ đ i ệ u quy yêu ngóng nhìn đôi cốt xí này trong m i ệ n g phát sinh trà trà kinh ngạc tiếng đây là tự nhiên này lôi bằng không phải đại nạn đến tọa hóa mà chết hai cốt tàn tạ thành như vậy nên bị người nào vây ở chôn thây địa phương bị vây công mà ngã xuống đi bằng không lấy lôi bằng đây cơ hồ khinh thường thiên hạ tốc độ thêm vào hóa hình thời kỳ cuối tu vi coi như không địch lại thoát thân đều có thể làm được phong hy mắt cũng không chấp điệu nhìn chằm chằm vợ ấy trên mặt dần lộ cùng nhiệt vẻ nói rằng lúc này dương cằn cũng trên mặt mang theo kinh ngạc mắt lộ ra thưởng thức nhìn chằm chằm chuyện này đối với lôi bằng cốt xí thật cánh quả thật là cái tuyệt thế b ả o bối dương cằn khen ngợi gật gật đầu ha ha ha có thể đến tiền h u n h khen ngợi đúng là không dễ chờ phong mô đem phong lôi xí luyện thành lại để tiền h u n h hảo hảo thưởng thức một phen phong hy nghe dương càn lời nói trên mặt né qua vẻ đắc ý vẻ đó là tự nhiên như vậy thế gian khó tìm bảo vật tiền mộ thật sự là không thể bỏ qua dương càn khẽ m ỉ m cười có ý riêng nói rằng chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi luyện chế vật này còn không biết cần mấy tháng mới có thể xong việc đây quy yêu cũng tựa hồ đối với này cốt xí cũng không thế nào c ả m có hứng thú nhìn một lúc sau trái lại có chút nôn nóng khác thường thúc giục phong hy vừa nghe lời này ngớ ngẩn nhưng hắn lập tức nhớ ra cái gì đó tự thấy buồn cười lên ha ha ta ngược lại thật ra đã quên quy hiền đệ mới vừa vượt qua hóa hình chi kiếp chưa đủ trăm năm đối với lôi thuộc tính đồ vật tự nhiên cảm thấy không thoải mái vậy chúng ta cũng đừng trì hoãn đồng loạt thi pháp dương c à n đương nhiên sẽ không phản đối ba nhân khẩu bên trong một trận hàn lập căn bản không rõ tiếng ngâm nga truyền ra trên người chậm rãi thả ra kinh người cực điểm yêu khí cũng phân biệt sáng lên bạch lam hoàng ba màu ánh sáng không biết là ba người phóng thích yêu khí kéo trận pháp vẫn là trận pháp bị ba người khác triển khai thủ đoạn gì âm thầm kích phát rồi lên ở nhẹ nhàng lay động bên trong phương pháp này trận bắt đầu vận chuyển lên khảm nạm bốn phía hơn mười viên trung gia linh thạch trước sau phát sinh hào quang trói mắt hàn lập trong lòng có chút bất an bốn phía đánh giá một hồi đang lúc này phong hy nhưng đông nhiên quát khẽ một tiếng hai tay hợp lại sau lại xuống dưới vừa chia tay hai đạo thô như cánh tay cột sáng màu trắng đồng thời bắn ra sau đó chuyển vào tiến vào dưới chân trong trận pháp một tiếng tiếng long long phát sinh mặt đất một trận chấn động nhẹ nhẹ trong trận pháp ao địa hỏa một hồi bắt đầu sóng lửa quay c ù n g lên xì xì một tiếng một đoàn đầu lâu to nhỏ hỏa đoàn từ trong ao bắn nhanh ra thẳng đến trôi nổi ở phía trên địa cốt xí mà đi nổ tung thanh lập tức văng lên cực nóng cực điểm đỏ tươi ngọn lửa một hồi đem cốt xí cái bọc ở bên trong thấy tình cảnh này đối diện dương càn cùng quy yêu hơi liếp mắt nhìn nhau sau đồng loạt hai tay dâng lên hàn g lập n màu nhìn thấy nơi này trong lòng chính cảm thấy đến mở mang tầm mắt thời gian cái kia yêu tu phong hy nhưng trong mắt dị quan loại lên hai tay vừa bấm phát huyết mười ngón một trận cấp tốc bắn ra mấy chục viên to bằng ngón cái quả cầu ánh sáng màu trắng tùy theo bắn ra chuẩn xác không có sai sót rơi vào cốt xí bên trên nhất thời trong ngọn lửa trói hai tiếng sấm nổi lên dùng linh tia mới vừa tu bổ xong địa cốt xí một hồi bắn ra vô số bé nhỏ hồ quang những n à y hồ quang tinh tế cực điểm ánh bạc sán lạ ở bắn ra sau khi cấp tốc h ò a vào lam hoàng hai màu linh tia bên trong linh tia thu nạp sau khi ánh bạc nổi lên lẫn nhau giao hòa lên màu sắc cũng trong nháy mắt chuyển thành trắng bạc v ẻ nhìn thấy màn này xuất hiện phong hy nhưng vẻ mặt trịnh trọng mạnh mẽ dâm chân một đạo pháp quyết chuyển vào trong t r ậ n pháp phốc phốc vài tiếng vang trầm truyền ra năm đạo màu sắc khác nhau cổ sáng từ ao địa hỏa bốn phía chiếu nghiêng mà ra đồng thời ở cốt xí tụ tập một điểm ánh sáng trói mắt hàn lập không khỏi con mắt hơi h chờ trong tầm mắt hồi phục bình thường thời gian đã trên không trung thêm ra một cái ngưng dậy lấp lóe lồng ánh sáng năm màu đến hàn lập trong mắt vẻ mặt giật giật nhưng lập tức lại hồi phục mặt không hề cảm xúc vẻ ngọn lửa cái bọc điệu màu trắng bạc cốt xí ở lồng ánh sáng bên trong hung hăng t i ê u đốt chút nào dị dạng đều không có phía dưới phong hy quy yêu cùng dương cản không hẹn mà cùng địa thở dài một hơi càng là dương cản nhìn mình chưa luyện chế xong cánh chỉ lo hai yêu s u ấ t lực chậm trễ làm lỡ luyện khí thời cơ bước thứ nhất cuối cùng cũng coi như không có sai lầm hoàn thành rồi cũng không có một chút nào sai lầm địa phương hạ xuống phong hy sắc mặt ung dung rất nhiều từ trên người móc ra một khối màu xanh trong suốt tinh thạch cũng không biết là vật gì nhưng không chút do dự ném vào lồng ánh sáng bên trong chỉ chốc lát tinh thạch xốp trạng thái l ỏ n g hạ xuống phong hy vội vàng phát sinh màu trắng linh sợi tơ k h ô n g chế những n à y tinh dịch đều đều nước bọt đến quất xí mặt ngoài làm xong tất cả những thứ này sau phong hy trên mặt thận trọng vẹ lại nổi lên hắn nhìn ngó mặt khác hai yêu một ánh mắt hơi r a hiệu sau trong miệng khẽ n h ả một cái phong tự sau đó vừa lên tiếng một viên màu trắng nóng ánh đan trâu từ miệng bên trong phút da trong nháy mắt bắn vào lồng ánh sáng bên trong quy yêu không dám thất、lễ. tương tự phun ra chính mình khổ tu nhiều năm y ê u đan bay vụt đến không t r ú n g truy đổi quấn quanh đến cùng một chỗ cho tới dương c ả n vẻ mặt bất biến vừa lên tiếng càng là thật sự phun ra một viên màu đỏ thám y ê u đan đến khiến hàn lập trong lòng đều rất là kinh ngạc nói đến viên thuốc này vẫn là nhiều năm trước dương c ả n ở ngoại tinh h ả i r i ế t chết độc dao lúc đọc được vẫn không có sử dụng không nghĩ đến hôm nay càng là có đất dục võ trải qua hắn tỉ mị điệm một phen gia công cái này độc dao y ê u đan hoàn toàn không có bị phong hy cùng quy yêu nhìn ra đầu mối đến phong hy lúc này một tay vung một cái một đạo pháp quyết bay vụt đến chính mình yêu đan bên trên nhất thời phong thuộc tính địa màu trắng đan hỏa từ yêu đan bốn phía hung hăng mà ra khác hai viên đỏ xanh hai màu yêu đan nhưng là khác một phen tình hình bọn họ ở dương càn cùng b i yêu thao túng bên dưới đồng thời phun ra lớn bằng ngón cái địa đan hỏa sau đó ở nửa đường nộp lên dung hợp hợp đến đồng thời phát sinh phách phách bạch bạch tiếng sau hóa thành ánh b ạ c loẹ loẹ ngọn lửa này hai loại đan hỏa vừa hiện thân sau lập tức đem bốn phía màu đỏ địa hỏa các thu nạp vào đi một nửa thanh thế nhất thời đại trấn lên sau đó chúng nó mới linh tính mười phần các bao vây lại một viên cốt xí chậm rãi luyện hóa lên phong hy lúc này trên mặt lộ ra một k i a không che giấu được sắc mặt vui mừng một chiêu hô mặt khác hai yêu hậu liền quanh chân tại châu ngồi xuống dương càn cùng quy yêu cũng cũng giống như thế trong lúc nhất thời to lớn trong trận pháp t i ê n tĩnh không hề có một tiếng động lên hàn lập ngồi một mình một góc trầm mặc không nói nhưng trong mắt vẻ dị dạng lấp lóe liên tục có điều làm nhìn chung quanh lúc trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ nếu không là cháo bên trong cũng không có một chút nào ngọn lửa xuất hiện hàn lập hầu như đều muốn hoài nghi phong hy có phải là dự định đem hắn cũng làm làm vật liệu một loại luyện hóa đi hắn yên lặng mà nhìn kỹ phía trước tùy ý nhìn lướt qua nhìn thấy dương càn trong lòng có chút sức lực đang lúc này tình hình rốt cục xuất hiện lồng ánh sáng h à o quang loay lên bắt đầu lúc sáng lúc tối lên hàn lập con người một hồi thu nhỏ lại lại lại khôi phục thường hình không chờ hắn suy đoán rốt cuộc có chuyện gì phát sinh lúc bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút tình huống khác thường không khỏi dùng mình vội vàng túi đầu nhìn đi chỉ thấy theo lồng ánh sáng năm màu một sáng một tối thời khắc trên người hắn bắt đầu thả ra mắt thường khó gặp nhạt n h ẹ o ánh sáng màu xanh tuy rằng rất chầm chậm thế nhưng linh lực xác thực đang tự hành tiêu tán ra ngoài thân thể cũng bị này lồng ánh sáng chậm g ã i hút đi hàn lập hơi nhúm mày sắc mặt âm chậm lại xem ra phong hy căn bản không cho hắn nhúng tay luyện bảo việc giờ khác này chỉ là coi hắn là làm một khối to lớn linh thạch đến sử dụng thôi hàn lập tuy rằng từ lâu dự liệu luyện bảo thời gian sẽ không ngắn thế nhưng năm tháng sau đối phương ngoại trừ hướng về đan hỏa bên trong v ứ t chút kỳ dị quái đạn tài liệu vẫn ngồi xếp bằng trên đất không hề rời đi quá n ử a bộ điều này làm cho hàn lập là có chút ngớ ngác phải biết trong thời gian này phong hy mọi người ngoại trừ trung gian ba bốn lần dừng lại hơi khôi phục pháp lực ở ngoài càng để yêu đan lâu dài nghe ở lại không trùng phun ra đan hỏa còn một bộ thông rong cực điểm dáng vẻ thật không hổ là tám chín cấp yêu thú pháp lực xác thực sâu không lường、được. hàn lập bởi vì không ngừng lượt khí vì lẽ đó pháp lực từ đầu tới cuối duy trì doanh mãn trạng thái bị lông ánh sáng hấp thụ một chút linh lực không đáng kể chút nào mắt thấy đan h ỏ a bên trong cốt xí chính đang ngày càng lóng ánh trong suốt ẩn có tiếng sấm phong tiếng khóc chuyển đến phong hy cùng dương c ả n trong mắt sắc mặt vui mừng cũng ngày càng rõ ràng lên hàn lập trong lòng biết phong lôi xí cách đại công cáo thành tựa hồ không xa khiến hàn lập có chút yên lòng chính là đối diện dương c ả n thỉnh thoảng cho hắn mấy cái an tâm ánh mắt mới để hàn lập không đến nỗi cả ngày lo lắng sợ hãi tại đây mấy tháng thời gian để hàn lập quan tâm trong cơ thể tà khí vẫn không từng xuất hiện thậm chí không có một chút nào tồn tại dấu hiệu điều này làm cho hàn lập có chút buồn bực l i ê n như vậy lại quá một tháng nguyên bản ngồi xếp bằng nhắm mắt liệt phong thú tựa hồ cảm thấy đến luyện hóa gần đủ rồi có bước kế tiếp cử động h á n dương đôi mắt ngưng thần nhìn một chút không trung sắp sửa đ ạ i thành cốt xí hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên trùng không trung liên tiếp mười mấy đạo pháp quyết đánh tới nhất thời đan hỏa hoàn toàn một tức hiện ra ba viên yêu đan cùng hai con cốt xí đến yêu đan giờ khắp này cùng lẫn nhau so sánh ánh sáng lộng lấy hơi có chút thảm đạm đây là ba yêu mấy tháng kéo dài phun ra đan hỏa. n g dương h càn trong mắt mơ hồ tỏa sáng nhìn chằm chằm phong lôi xí không biết đang suy nghĩ gì phong hy không trần trờ địa chủng chính mình yêu đan ấn một cái yêu đan xoay tròn một trận xoay tròn sau một hồi từ không trung bay vụt mà quay về bị thu hồi trong bụng chương bốn trăm hai mươi ba phong hy giảo hoạt nhân loại dương càn cùng quy yêu thế này hơi liếc mắt nhìn nhau sau tương tự cách làm địa hấp về còn lại hai viên yêu đan không nói một lời hai yêu một nhân mã trên nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên đầy đủ nghỉ ngơi mấy ngày sau phong hy cùng quy yêu mới một lần nữa hồi phục pháp lực một lần nữa r ồ i dào nguyên khí lúc này cấp chín liệt phong thú chậm rãi chuyển hướng hàn lập nhẹ nhàng liếc hắn một cái sau đó quay về nhốt lại hàn lập lồng ánh sáng cấp tốc phóng ra một đạo pháp quyết hào q u a n g màu đỏ trong nháy mắt chui vào lồng ánh sáng bên trong bên trong lấp l o e không yên ánh sáng cùng t i ề m mấy lần cuối cùng toàn bộ lồng vô thanh vô tức đ i ệ tán loạn nhưng mà hàn lập nhưng mặt không biến sắc không có toát ra bất kỳ bất ngờ hoặc là ngạc nhiên biểu hiện phán p h t từ lâu dự liệu được kết quả như thế Phía dưới, ta cùng hai vị phải đem hai con cốt xí hợp hai là một bắt đầu phong lôi hòa vào nhau bên trong nhất định phải có lệ đạo h ư u ngươi thuộc tính m ộ t linh lực thành tiệu cân bằng lực lượng tiến hành điều hòa lệ đạo h ư u ngươi chuẩn bị d ư ớ i đi thế này phong hy vẻ mặt hòa hoãn một ít nói rằng nói xong hắn không tiếp tục để ý hà lập trái lại từ trong túi chứa đồ móc ra ba cái bình nhỏ đi ra đem bên trong hai cái phân biệt ném ra ngoài dương càn cùng quy yêu liếc mắt nhìn nhau phân biệt nhận lấy hai vị đạo hữu cẩn thận một ít phía dưới dung hợp phong lôi linh lực là một cái tiêu hao lớn pháp lực sự tỉnh bình nhỏ bên trong mỗi người có một giọt thu thập đến vạn năm linh dịch c h ờ bị hụt pháp lực thời gian lại ăn bảo cần phải bảo đảm dung hợp quá trình làm liền một mạch ở trong không thể có bất kỳ sai lầm bằng không này phong lôi xí là không cách nào xuất thế liễn phong thu trịnh trọng cực điểm d ặ n dò cứ việc yên tâm tiền mô nhất định sẽ đem hết toàn lực dương càn v ố t nhẹ bình nhỏ mỉm cười đáp theo phong lôi xí thành hình ngày càng ngày càng gần dương càn so với phong hy còn kích động hơn ba điểm đúng đấy quy mô cũng muốn nhìn một chút này phong lôi xí luyện chế thành công sau rốt cuộc có gì thần thông một bên quy yêu cũng vô bộ ngực bảo đảm nói phong hy thấy này trên mặt lộ ra vẻ hài lòng sau bảy ngày một đạo to lớn màu bạc hồ quan g cùng trắng xóa c n g phong đan dệt hình thành một đạo tàn phá c n g bạo lồng ánh sáng tại đây cuồng phong bên trong liệt phong thú có vẻ vô cùng xuất sắc nó không ngừng đem các loại động viên pháp quyết đánh vào lồng ánh sáng bên trong dương càn nhưng làm một cách hết sắc chăm chú mà nhìn kỹ phong lôi xí mỗi một phân biến hóa trong ánh mắt tràn ngập chờ mong nhanh hơn vào thời khắc này phong lôi xí mỗi một cái biến hóa có vẻ càng then chốt lại quá hơn hai mươi nhật cháo trúng gió bình lãng tĩnh cuồng lôi kình phong cũng không có ảnh không còn hình bóng hiện ra một đôi màu trắng bạc lông cánh đi ra lấy lôi bằng chi cốt làm chủ dùng hắn linh c lại đem phong lôi lực lượng hóa thành trường vũ đã như thế một đôi phong lôi chi xí liền hình thành hiện tại linh xí cũng kinh hoàn thành dán g vẻ nhưng trên thực tế từng cây từng cây trường vũ trên phong lôi lực lượng mới vừa định hình đến chưa chân chính vững chắc vì lẽ đó phong hy mọi người rõ ràng pháp lực lại tiêu hao hơn nữa vẫn là nhắm mắt hướng về lồng ánh sáng bên trong rót vào phong lôi linh lực chỉ lo rơi vào kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ bên trong dương càng, càng là không chút nào tiêu cực lãng công nghiêm ngặt dựa theo phong hy từng nói khống chế linh lực phát ra phong hy thấy này tự nhiên lại là đối với dương c à n càng coi trọng thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút phi muộn dương liệt n cản tựa hồ phát hiện phong hy tâm tình chập t h ờ n trong mắt một vẹn vẽ kinh dị loé lên một cái rồi biến mất ngay ở cái con này cấp chín yêu tu thầm than may mắn thời gian bông cảm thấy đến một tia dị dạng sóng linh khí xuất hiện ở phòng luyện khí bên trong tuy rằng thời gian rất ngắn có chút yếu ớt nhưng cũng tinh khiết cực điểm phong hy vẻ mặt hơi đổi ánh mắt lạnh như băng một hồi nhìn quét quá khứ cuối cùng rơi vào hàn lập trên người sắc mặt trở nên âm t r ầ m hàn lập hoàn toàn biến sắc mạnh mẽ xông tới cởi cận nhưng này yêu băng hàn chừng mắt hắn một điểm vẻ mặt đều không có lấy ra này yêu t h â n thờ nói rằng tiền bối muốn cái gì hàn lập vẻ mặt càng thêm miệng cưỡng trên mặt lộ ra không tự như vẻ cũng đem một cái tay lặng lẽ co lại ống tay bên trong phong hy hai mắt nhắm lại con ngươi bên trong có một tia hàn quang l ó e lên tựa hồ liền muốn có động tác gì có thể lúc này một bên dương càn nhưng đột nhiên nhoẻn miệng cười mở miệng nói lệ đạo h ư u ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt vẫn là lấy ra tốt bằng không tiền mộ trong cơn tức giận làm ra chuyện gì cũng khó nói theo dương càn nói hắn gõ má vẩy màu đỏ đột nhiên c u ồ n g tiềm mấy lần hàn lập đứng ở trong trận pháp vừa thấy cảnh này đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo sắc mặt có chút khó coi gật gật đầu là tại hạ muốn xóa tiếng nói vừa dứt hàn lập liền lấy ra một cái bình nhỏ chính là này trong bình đồ vật phong hy lạnh lạnh nhìn về phía từ hàn lập ống tay bên trong lấy ra một cái bình nhỏ trên mặt lộ ra sắc mặt khác t h ư ờ n g một tay một chảo bình nhỏ trong nháy mắt bay đến trong tay ta ngược lại muốn xem xem trong bình là vật gì chưa từng nghe nói vạn năm linh dịch ở ngoài còn có cái gì có thể trong nháy mắt bổ sung linh l ự c điện phong hy nhìn một chút bình nhỏ một tay tùy ý quăng quăng lẩm bẩm nói rằng quy yêu đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn sang hắn đã pháp lực tiêu hao hết khó mà chống đỡ được xuống phong hy lập tức đem bình nhỏ mở ra một tia tinh khiết linh khí sông vào mũi này yêu trước tiên hướng về trong bình xem xét một ánh mắt tiếp theo dùng nhọn tị nhẹ ngửi một cái trên mặt hiện ra vẻ c ổ a cái làm sao rốt cuộc là vật gì lần này là quy yêu có chút dễ kích động hỏi tới t h ư n g ư ơ i nói dưới đi phong hy xem xét hàn lập một ánh mắt thản nhiên nói dùng một giọt vạn năm linh dịch pha l o ã n g sau linh dịch hàn lập túi đầu đ ủ rũ có chút không tình nguyện nói rằng cái gì cái này cũng là vạn năm linh dịch quy yêu vừa nghe lời này lập tức tinh thần đại trấn kinh hỉ kêu lên hai yêu một người bên trong thuộc hắn pháp lực thấp nhất thực sự không có tự tin chống được cuối cùng vì vậy như vậy lộ sự vui mừng ra ngoài mặt ừ bên trong nên còn sảng đồ vật khác đi màu sắc có chút lục nhạt hơn nữa m ộ t linh khí có thêm điểm phong hy cẩn thận xem xét dưới này non nửa bình chất lỏng trong mắt nghi sắc lóe lên nói rằng nghe được câu này dương càn mắt sáng lên nhìn sang trong bình đồ vật tất nhiên là hàn lập pha loạn qua đi che trời tạo hóa lộ không thể nghi ngờ ta ở bên trong trộn một chút nhiều năm phân linh dược ở bên trong đồng thời ta bản thân liền là thuộc tính m ộ t công pháp tự nhiên m ộ t linh khí càng nhiều càng tốt hàn lập n ở nụ cười khổ càng hết sức thành thật trả lời phong hy nghe lời này nhữ mày còn muốn ở hỏi kỹ một ít thời điểm quy yêu nhưng lớn tiếng ồn phong hình m a u đưa linh dịch nhưng lại đây để ta uống một hớp lại nói người cũng biết địa tuy rằng chúng ta còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ nhưng đây chính là ở tiêu hao tự thân địa nguyên khí sau đó gặp tu vi rút lui ta nhất định phải bổ sung chút linh lực này quy yêu chỉ lo phong hy không đồng ý tự có chút nôn nóng lên ta đương nhiên biết việc này thế nhưng linh dịch này người này hình liệt phong thú vẫn là chủ trừ một chút phong hình này trong bình tinh khiết linh khí không g i ả được một cái kết đan kỳ tuyệt bối có thể lật lên cái gì bọn nước đến dương càn con mắt hơi chuyển động bỗng nhiên như vậy nói rằng hàn lập nghe vậy im lặng không nói gì đã như vậy tại hạ cũng có chút bị hụt pháp lực trong bình chất lỏng ta ba người chia đều đi cứ như vậy chờ bảo vật này luyện chế thành công chúng ta cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu chân nguyên điệu phong hy nghe lời này i ê n lặng nở nụ cười tiếp theo con ngươi hơi đổi nói rằng sau đó hắn ngựa cổ một cái uống trước rơi xuống một phần ba thật nhiều địa linh dịch mới cười h ì h ì vứt cho quy yêu hắn thân là cấp chín yêu thú càng sẽ không sợ cái gì đ ộ c dược loại hình đồ vật nhưng chất lỏng bên trong ẩ n chứa linh khí nhưng là hàng thật đúng giá hắn tự nhiên cũng không muốn buông tha quy yêu nhưng tiếp nhận bình n ọ sau cũng không nói thêm gì tương tự uống xong còn lại chất lỏng một nửa lại sẽ chiết lọ ném cho dương cả dương c à n nắm chiếc lọ đột nhiên há mồm càng là trực tiếp đem chiếc lọ cho n u ố t xuống Cách n u ố t vào bụng sau dương c à n còn ở một tiếng non nê khiến phong hy quy yêu hai người thấy buồn cười không bao lâu phong hy cùng quy yêu cũng cảm giác được pháp lực tức h tỉnh đồng thời thở phào nhẹ nhõm phong hy nguyên bản nghi ngờ một tia không dư thừa luyện bảo đã đến lúc này kẻ nhân loại này tu sĩ cũng không có tác dụng lớn gì đi để ta ra tay giải quyết hắn một cái con người ở một bên lợi thực sự chướng mắt cực điểm quy yêu hung quan lóe lên truyền â m nói rằng tạm thời không nên cử động hắn tuy rằng sau đó mấy ngày theo lý không cần một linh khí nhưng vẫn là cẩn thận một chút được chờ linh sĩ ra lò sau khi lại tiêu diệt hắn được rồi phong hi ánh mắt đồng dạng lơ đãng ở hàn lập trên người xoay một cái liền lạnh lùng nói rằng vậy cũng tốt để kẻ nhân loại này lại sống thêm mấy ngày q uy yêu nghe xong hơi hơi kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn là kiên nhẫn tính tình đồng ý hàn lập chỉ nhìn thấy này hai yêu môi khẽ nhúc ních tự nhiên không cách nào biết nói chuyện nội dung cụ thể nhưng thấy bọn họ dùng không có ý tốt ánh mắt đánh giá chính mình lúc nhưng tâm mơ hồ đoán được mấy phần chỉ là hắn giờ phút này nhưng là khá là chấn định bắt giữ dấu vết hướng bốn phía nhìn lướt qua ở dương cản trên người hơi dừng lại nháy、mắt. sau đó hàn lập liền không nói hai lời tại chỗ khoanh chân ngồi xuống chậm rãi nhắm hai mắt tựa hồ một bộ bó tay chờ chết dáng vẻ mà trên thực tế hàn lập giờ khắc này tâm ẩm ẩm nhảy lên lên mới vừa dương càng càng là ngay ở trước mặt phong hy cùng quy yêu trước mặt cho hắn chuyển âm đem sợ hết hồn thế nhưng hàn lập lại phát hiện dù cho là thân vị cấp chín yêu thú liệt phong thu phong hy đều đối với này không hề nhận biết thời điểm trong lòng nhưng là triệt để yên ổn dương càng lực lượng thân thức é、e、sợ đúng là vượt xa hai yêu liền hàn lập liền ở dương c à n chỉ đạo dưới chậm rãi điều động trong cơ thể thanh trúc phong vân kiếm này phong linh kình tự nhiên không phải hàn lập hiện tại tu vì có thể luyện hóa cũng không phải ích tả thần lôi có thể thanh đáng sạch sẽ thế nhưng tạm thời nuốt lại nó không cho nó phát tác hàn lập dựa vào giảng buộc cản lang băng châu kinh nghiệm vẫn có mấy phần tự tin dù sao căn cứ hàn lập suy đoán một lúc sợ là có một hồi đại chiến khu khác khu một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể không muốn dính líu ở bên trong lúc này quy yêu khôi phục gần một nửa linh lực chính cực kỳ dễ dàng tiếp tục hướng về lồng ánh sáng bên trong truyền vào linh lực hắn liếc mắt nhìn phong hy tựa hồ nhớ tới cái gì tự muốn mở miệng nói cái gì có thể miệng mới một k h ẽ n h ế t nhưng đ ô n g nhiên vẻ mặt biến đổi mắt lộ một k i a vẻ cổ quái quy yêu p h á p quyết dừng lại một đầu tải ngã trên mặt đất miệng mở ra l ã o đại nhưng chút nào âm thanh không phát ra được cảnh tượng khó tin xuất hiện nay quy yêu bộ ụ bộ trong nháy mắt quỷ dị bắt đầu bành trướng tiếp đó đầu lâu tứ chi cũng theo sát sau lồi phồng lên biến hình lên p h ả n phất bên trong thân thể đột nhiên sinh ra á quỷ đang muốn kiếm rách da nang phá thể mà ra như thế phong hy vừa thấy màn này sát mặt nhất thời đại biến lập tức nghĩ đến hàn lập bình nhỏ bên trong pha loãng linh dịch muốn chết nhìn thấy màn này phong hy trên mặt bánh quang lóe lên vẫn n ộ quát tiếp theo thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ sau một khắc quỷ mị xuất hiện ở hàn lập phía sau một tay vừa nhấc bá một tiếng biến thành màu đen lợi chảo liền muốn mạnh mẽ cắm vào dưới động tác nhanh tự tia chớp hàn lập tuy rằng từ lâu cảnh giác dị thường nhưng căn bản theo không kịp đối phương động tác chỉ có thể trong lòng sốt sáng đem thân hình tận lực một bên nhưng mà hàn lập lại phát hiện phong hy phản phất cứng ngắc ở tại chỗ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí không có nhìn về phía hắn ngẩng đầu nhìn lại cũng không khỏi s ư n g sở chỉ thấy quy họ quy yêu đầu lâu bị một thanh màu trắng bạc dài ba thức kiếm cho một kiếm gọt đi hạ xuống dâng trào máu tươi nhuộm đầy v ế t đá một viên lập loẹ bạch quan g quy yêu nội đàn thì bị dương càn hai ngón tay đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay cho tới quy yêu hồn phách biến thành lục hỏa chỉ là một cái thoáng sau khi liền rơi vào đến dương càn sớm chuẩn bị tốt nhất hồn bình bên trong này yêu một tia sức phản kháng đều không có liền bị dương càn trực tiếp lấy đi tính mạng thiền minh người, người đang làm gì phong hy khỏe mắt kịch liệt co r ú n lên hắn cũng lại không lo được h à lập mà là đầy mặt khiếp sợ cùng khó mà tin nổi hỏi đối phương lại trực tiếp giết quy yêu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì phong hy cảm giác mình phía sau lưng lập tức xông tới thấy lạnh cả người hắn đã cảm thấy đến có gì đó không đúng ai phong minh nửa năm qua ngươi một mình ta một yêu ở chung cực kỳ hòa hợp tại hạ cũng là có chút không nhịn xuống tay có điều ngươi yên tâm đợi ngươi luân hồi chuyện thế sau ngươi chuyện này đối với phong lôi xí ta tất nhiên sẽ không mai một tương lai thì sẽ dẫn nó đạm khắp các giới chắc chắn sẽ không phụ lòng tâm ý của ngươi dương càn bùi n ù i thở dài tay r u lên canh kim tiếp lôi kiếm trên quy huyết hết mức nhỏ xuống con này quy yêu nắm giữ gần như bất diệt thân thể thiên phú nhất định phải trực tiếp trúng đích chỗ yếu mới có thể một lần giết chết đối phương người là nhân loại phong hy con n g ư ơ i trong nháy mắt co rút lại khiếp sợ trong lòng giường như c ồ n g phong bên trong xa h ạ c bị nhấc lên sóng lớn đẩy hướng về phía đỉnh điểm hắn không dám tin tưởng mà nhìn đối phương một lần hoài nghi mình nhận biết ra sai nhưng là bây giờ đối phương xác thực là nhân loại khí tức thời khắc bây giờ phong hy mới như vừa tình g i ấ c chiêm bao trung v u minh trắng chân tướng của chuyện đối phương cũng không phải là yêu tu mà là một tên g i ả hoạt nhân loại tu sĩ già trang phong hy không thể nào tiếp thu được kết quả như thế hắn lấy khinh thường còn hùng tu vi và thực lực lại bị một tên nhân loại tu sĩ lừa dối lâu như vậy xì nhục cùng phẫn nộ dường như liên h ỏ a ở trong lòng hắn cháy l ư n g thực ta chắc chắn sẽ không tha ngươi tuy rằng không biết đối phương dựa vào phương pháp gì giấu giếm được chính mình thế nhưng phong hy tự hỏi lấy chính mình thực lực tu vi không phải là không có sức đánh một trận húng chi phong lôi sĩ còn chưa luyện hóa hoàn thành phong hy nơi nào có thể cam lòng bảo vật này đối với này dương càn sớm có dự liệu hắn nửa năm này đang cùng phong hy giao lưu thời điểm bày ra thực lực đều vẹn vẹn so với đối phương cao một phần hơn nữa liệt phong thú lấy tốc độ tăng trưởng đối phương cũng là căn cứ đánh không lại có thể bất cứ lúc nào mà chạy dự định bởi vậy ở phong lôi x í chưa luyện chế hoàn thành trước phong hy là tuyệt đối sẽ không đào tẩu đối với phong hy trong lòng dương càn trong nháy mắt liền đoàn cái hơn nữa đáng tiếc đối phương cũng không rõ ràng hai người thực lực t r ê n l ệ n h nghĩ đến nơi này dương càn trên mặt lộ ra một tia v ẻ t r ô m t r h ọ c không nói hai lời địa chúng phong hy tay áo bảo phất một cái nhất thời kim bạch hai màu tiểu kiếm từ trong tay h áo lòe lên bắn ra nhoáng lên, lên dưới lại hóa thành hơn trăm đạo màu vàng trắng anh kiếm tiếng xe g i máy liệt một tấm lít nha lít nhít p o n g kiếm đón đầu hướng về liệt phong thu trục xuống bên trong ẩn chứa khủng bố lôi thuộc tính lực lượng khiến phong hy tê cả ra đầu ngươi lại nắm giữ lôi thuộc tính phong hy không nhịn được thất thanh kêu to trong thanh âm tràn ngập hán độc cùng kinh ngạc nhân loại ngươi đã sớm nhìn chằm chằm ta phong lôi xí nhưng mà giờ khác này phong hy đã không dành đi suy nghĩ những này bởi vì cái kia vô số đạo á n h kiếm đã hình thành một tấm to lớn v o n g kiếm đem hắn bao quanh vây nốt hắn tuy rằng tự tin độn tốc thiên hạ tuyệt đ ỉ n h nhưng ở tấm này v o n g kiếm bên dưới cũng cảm nhận được một luồng thật sâu hàn ý nơi đây phòng khách vốn là không tính quá rộng rãi dù cho phong hy tự nhận độn tốc thiên hạ tuyệt đ cho tới hàn lập đã sớm ở dương càn dưới chỉ thị thừa dịp trong sân hỗn loạn trốn đến dương càn phía sau hắn lạnh lùng nhìn phong hy trong mắt lập l o ạ h à n quang phong hy lúc này mới bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai dương càn cùng hàn lập dĩ nhiên là quen biết sự phát hiện này để hắn cảm thấy một trận kinh ngạc suýt chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm màu đến trong lòng hắn âm thầm sinh thể nếu như có thể bình yên vượt qua thai nạn này nhất định phải làm cho hai người này không biết lợi hại nhân loại trả giá thật lớn rào hạt nhân loại đừng vội coi khinh ta phong hy vừa tức vừa giận lúc này tụt chạy mạnh mẽ run hai tay hồng quang lõi lên sẽ cùng l tay phong lên, hy a a i cái d một đôi màu đỏ thâm dao ngắn lúc này đã đến kiếm trận bên dưới một cái xoay quanh sau liền muốn từ hai bên đồng thời hướng phía dưới dao nhau một chém ngưu toan đem kiếm trận một hồi phá tan thế nhưng dương càng chỉ là dối ra một ngón tay nhắm ngay phía trước canh kim tiếp lôi kiếm cùng đất mộc chính lôi kiếm nhẹ nhàng ấn một cái vụ đầy trời ánh kiếm lóa mắt c h ò i mắt cùng màu đỏ thâm dao ngắn va chạm vào nhau phát sinh một trận gấp gáp kim loại tiếng va chạm giam giác một tiếng lanh lảnh g â y vỡ thanh truyền đến liền thấy phong hy một đôi màu đỏ thâm dao ngắn nhất thời hóa thành mấy đoạn linh quang l ờ mở lên phong hy tại đây trong n y mắt phản p h ấ t bị băng lạnh hiện thực mạnh mẽ đánh trúng động tác trong tay của hắn đột nhiên đình trệ cả n g ư ờ i như được b ư ớ nặng đứng ngây ra ở tại chỗ chương bốn trăm hai mươi b ố áp chế này hai cái dao ngắn nhưng là phong hy ở nhiều năm trước đánh chết một tên nhân loại tu sĩ nguyên anh được mặt trên rất có vài loại bất phàm thần thống thế nhưng bây giờ đối mặt kim bạch hai màu kiếm trợn thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ hạ xuống hạ x hơn nữa còn l à như vậy dễ dàng hầu như dễ như ăn bánh dáng vẻ phong hy trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ không thôi lên hắn rốt cục ý thức được mình cùng dương càn thực lực chinh lệnh so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều trong lòng hắn dường như bị tạt một chậu nước lạnh trong nháy mắt tỉnh táo có điều phong hy nhìn lướt qua còn ở màn ánh sáng bên trong phong lôi xí hít vào một hơi thật dài vì chuyện này đối với phong lôi xí hắn hầu như tiêu hao hết sở hữu tâm huyết để hắn liền như vậy trơ mắt chắp tay mừng cho là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được trong lòng như vậy suy nghĩ sau đó phong hy đem trên người trường bảo trệt đi để trần nửa trên đi ra trong i ế p t h phần lòng có quyết định hắn liền không nói hai lời hai tay bấm quyết nửa người trên trần trụi da thịt đỏ tươi gớt tắt lên tiếp theo xì xì tiếng văn lớn vô số tơ máu từ trên da bắn nhanh ra hóa thành một bao quanh xương máu đạo mắt liền muốn đem thân hình nhấn chìm bên trong dương càn hai con mắt lập lòe nhàn nhạt ánh vàng khẽ quát một tiếng chập ngón tay như kiếm một điểm bên dưới phong hy ngay vậy trong mắt ánh sáng lạnh lõe lên hai cánh dương ra dưới thân hình ngay ở kính phong bên trong trở nên như có như không hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh ảnh trong nháy mắt đập ra ngay lập tức q u a n người hắn tia chớp lợn lờ đem cả người hắn gắn vào bên trong đúng là đem bên cạnh hàn lập cho dọa cho phát sợ c ũ n g q u y ế t cho mình bỏ thêm nhiều lần hộ thể lột quang tiếp theo một cái t r ớ c mắt vài tiếng long nóng chuyển đến hai cái phi kiếm dĩ nhiên kim bạch hai màu vạ dễ dàng xuyên thủng mà ra còn không đợi hắn tới kịp làm ra dưới một bộ động tác cùng lúc đó này yêu sau lưng hai cánh cũng trong nháy mắt thu nạp không ít s ư ơ n g máu chuyển đổi thành đỏ đậm v ẻ phong lôi xí là không g á n h nổi từ đây yêu cánh trên vô số thanh vũ bắn mạnh mà ra phản phất mũi tên bình thường lít nha lít nhít đồng thời hai cái lợi c h ả o vung về dưới vô số đạo c h ả o mang cũng thuận theo hiện lên một hồi liền đem kim q u a n g tia chớp bên trong giường càn gắn vào công kích bên dưới hầu như cùng lúc đó cái con này liền phong thú nhân loại diện một hồi biến thành mẫu xám đen hai bàn tay cũng biến ảo thành một đôi dương càn khỏe miệng co rú mấy lần nhưng nhẹ nhàng nợ nụ cười lên trong lòng như vậy suy nghĩ dương càn thần n i ệ m thúc một chút dưới cái tia mấy đạo cành kim tiếp lôi liền phương hướng xoay một cái lẹn đến màu trắng bạc t r ư ờ n g kiếm trên tiếp theo lại một quay đầu cùng màu vàng xanh t r ư ờ n g kiếm từ hai cái phương hướng tỏa ra linh quang đổi phong hy mà đi có điều phong hy đương nhiên sẽ không để ý tới một cái kết đàn kỳ t i ể u bối nhưng chỉ thấy trên bút thanh mang liên thiểm hai thanh phi kiếm tia dĩ nhiên nhưng mà cứng rắn vô cùng một tia tổn thương đều không có d á n vẻ này yêu trên mặt lộ ra một tiên đ n h s ắ c trong tay bí thuật thuốc một chút màu xanh móng vuốt khổng lồ năm ngón tay hơi dùng sức đã nghĩ đem hai cái phi kiếm mạnh mẽ phá hủy này yêu sợ hết hồn sau lưng hai cánh không lưỡng l ử a hơi động thân hình liền bắt đầu mơ hồ màu trắng hồ quang l ó e lên mấy đạo canh kim k i ế p lôi liền xuyên thủng mà qua nhưng lập tức phong hy thân hình diệt vong biến mất nhưng chỉ là lưu lại một đạo bóng mở mà thôi sau một khắc phong hy ở hơn hai mươi trượng ở ngoài k h á c một nơi hiện hình mà ra sắc mặt hơi hơi trắng bệnh tựa hồ vừa nay thuấn di hao tổn không ít pháp lực dương sư huynh nói rất có lý phía sau hàn lập phong hy cấp thiết bên dưới hoán hận nghĩ đến đôi cánh này tuy rằng không kịp phong lôi xí nhưng nhìn lên cũng không sai d á n g vẻ dương c à n nhìn phong hy sau lưng cánh sờ sờ c ầ m nói rằng phong hy trên mặt rốt cục lần thứ nhất lộ ra hoảng hốt không ngớt vẻ mặt phong hy sắc mặt tâm hàn hai cái móng đ u ố t hướng hư không đột nhiên một chảo nhất thời một đôi màu xanh móng đ u ố t khổng lồ hiện lên ở giữa không trùng nhanh như chấp giống như màu đi càng một hồi đem hai cái phi kiếm tất cả đều bắt được trong tay ở dương cằn ác liệt ánh kiếm bên dưới phong hy sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn biết rõ không thể cứng rắn hơn nữa tiếp này hai cái phi kiếm, liền sau lưng hai cánh run Hóa h t à xem ra phong mang, minh là dự định cùng ta gần người vật lộn hai cái phi kiếm thừa dịp tâm thần hơi bung lỏng dài thời khắc càng cá bơi giống như từ trào dưới thoát mà ra trái lại vây quanh móng đ u ố t khổng lồ xoay một cái liền dễ dàng đem móng đ u ố t chém thành mấy t h ố i dương càng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái phong h i khí thế hùng hồ công kích càng phản phất đối với đó ngoảnh mặt làm ngơ trái lại vừa lên tiếng mấy đạo vệ trắng lóe lên bắn ra này hai cái phi kiếm phương hướng biến đổi thông linh cực điểm lại lần nữa t ề hướng về phong h i bắn nhanh mà đi cái kêu phong lôi xí tự nhiên là thuộc về dương sư m i n h hắn cũng căn bản không dám có chút ý nghĩ thế nhưng l i ệ t phong thú trên người này một đôi cánh tương tự phẩm chất tốt thế gian khó tìm nếu là hắn dùng hắn vật liệu trao đổi nói không chắc dương sư tiếng vang nặng nề liên tiếp chuyển đến bất luận thanh vũ vẫn là t r ả mang đánh vào dương càn trên thân thể chỉ thấy hắn làn ra mặt ngoài vẫy màu vàng kim xoay tròn xoay một cái những công kích này liền đá chìm đáy biển giống như không thấy bóng dáng thật giống chút nào hiệu quả đều không có dáng vẻ thời khắc này phong hy đồng trong lòng hoảng hốt hắn vội vàng vừa lên tiếng một con màu xanh bát ngọc phun ra ngoài xoay tròn xoay một cái dưới đống nhiên hóa thành một t r ư ơ n g thanh mạc hướng đối diện phi kiếm bao phủ mà đi cũng là vào lúc này phong hy biến thành xanh nhạc ảnh không biết triển khai cái gì đột thuật một cái xoay quanh sau càng đống nhiên ngang qua ba mươi bốn mươi tr từ một bên đến phụ cận tiếng xé gió v a n g lớn phong hy trong lòng hơi hồi hộp một chút còn chưa chờ hắn khắc muốn phương pháp gì lúc đã thấy dương c ả n trên mặt lộ ra một tia châm biếm mẹ nói thầm một tiếng không tốt dương c ả n lơ đã nghĩu những mày này yêu tinh thông gió đột thuật một thân đột thuật không thấp hơn cấp mười đại yêu này muốn tiêu diệt đối phương e sợ còn nhiều hơn phí một ít tay chân lần này n à yêu y âm thầm têu khổ lên tiếp theo này yêu hít sâu một hơi hai cánh hơi động liền muốn phát động bí thuật bắn nhanh mà chạy nhưng là tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc một tiếng lạnh leo thấu xương hử lạnh từ dương càn trong miệng đống nhiên chuyển ra kinh th 425, xí thành. trong phút chốc l i ệ t phong thú đột nhiên cảm thấy một trận tan nát cõi lòng đau nhức tập kích nó thân thức hai tay chăm chú ôm lấy đầu lâu một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cổ họng của nó bên trong t r u y ề n hình ra đồng thời nó thai mũi bên trong cũng bắt đầu chạy ra dòng máu màu đen này yêu một hồi từ giữa không trung nga xuống dương c à n nhìn vị này gió lớn người lương thiện bùi mùi thở dài lắc lắc đầu thần n i ệ m hơi động xoay quanh ở xung quanh canh kim kiếp lôi kiếm cùng đất mộc chính lôi kiếm lập tức hiện lộ ra vèo vèo kim mạch hai cái phi kiếm như thuấn di giống như thoát ra hóa thành một mảnh anh kiếm Ngay phong hy thân thể giao nhau về hy thể một chém, chút, cái chốc chém lạc ánh phút thành khắp lué một mắt một mất. tám mặt vòng sáng lên biến Này trong liền tán tiệt, loa yêu rồi bị bảy, đoàn ấ t một này ra, đ màu xanh lục yêu hồn cuống quýt từ phần vụn thi thể bên trong nhựa ra ngoại hình như là một con mini liệt phong thú chỉ có khoảng một tấc to nhỏ toàn thân xanh mượn h o à n g cuống quýt bận bịu hướng về một cái hướng khác mà chạy này yêu hồn trong miệng còn ngậm một viên to bằng ngón cái màu xanh yêu đan viền mắt bên trong lóe lên lục hỏa hầu như lóe lên liền muốn đi vào hư không thế nhưng vội vàng bên dưới nó lại phát hiện trước mắt đang có một cái đen tấm miệng bình nhắm ngay chính mình không kịp thay đổi phương hướng liệt phong thú yêu hồn giống như là một tia chớp trực tiếp xông vào dương càn trong tay cái kia sớm chuẩn bị tốt một con khác n h ế p hồn bình bên trong ba một tiếng yếu ớt tiếng vang ở trong không khí vang vọng dương càn cấp tốc nắp c u ố n rồi n h ế p hồn bình m i ệ n g bình nhẹ nhàng lay động hai lần trên mặt toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười cho tới phong hy lưu lại túi chứa đồ tự nhiên bị dương càn không chút khách khí nhận lấy trực tiếp tại chỗ mở ra kiểm tra cùng hắn ký ức nguyên bên trong như thế thu hoạch rất lớn từ cái kia phong hy trong túi chứa đồ dương càn được một khối thượng cổ thẻ ngọc bên trong trừ yêu văn ghi loại này linh quả chân chính công hiệu cùng làm sao cấy ghép linh thụ phương pháp mà cuối cùng nhắc tới loại này cấy ghép thụ bí thuật đồng dạng đối với hắn một ít linh mục cũng khả năng có tác dụng lớn dương cằn trên mặt ý c ư ờ i không ngừng phong hy không thẹn là loạn tinh hải đệ nhất người lương thiện chỉ cần cái môn này linh thụ cấy ghép chi pháp liền đủ để dẫn tới nguyên anh cao nhân r ồ n dập tranh đoạt nói tới long lân quả dương cằn lại là con mắt hơi chuyển động đồ chơi này nhưng là thứ tốt tuy rằng không có trong truyền thuyết nói tới ăn sau phi thăng thành tiên hiệu quả thế nhưng thời gian dài ăn được có thể tinh tiến luyện thể thuật rất lớn mà tăng lên thân thể lực lượng thực sự là hiếm có luyện thể thánh v hay là muốn đi tìm đầu kia kim giao vương không riêng là long l â n quả trong tay đối phương còn có thối cốt quyết cùng với hóa long quyết tầng cuối cùng dương càn trong lòng trầm n g â m chốc lát cảm thấy đến chuyến này không có cái gì chỗ sơ xuất mới quay người sang đến hàn sư đệ có khỏe hay không dương càn trên người kim lân xích góc giao vĩ tất cả đều giống như là thủy chiều thối lui l ó a mắt ánh vàng cũng thoáng qua biến mất tiếp đó trên mặt hắn một trận l ú c đ í c h khôi phục nguyên bản hình dạng m à y kiếm mắt sao hai con trong con ngươi càng là thần quan rạc dỡ dương sư huynh quả nhiên là ngươi h à người lập n ta là huynh đệ hai người ở thất huyền mỗi lúc chính là thân như tay chân bây giờ bước vào tu tiên giới hơn trăm năm sao còn càng ngày càng xa lạ dương càn giả vờ không thích tay não lớn vùng một cái dương sư huynh giáo hơn chính là hàn lập ngay vậy không những không hề tức giận trái lại cười ha ha đáp thế này dương càn rốt cục lộ ra một vệ nụ cười hàn sư đ ệ mày mà chờ đợi mấy ngày chờ vi huynh đem này phong lôi xí cuối cùng luyện chế bộ phận hoàn thành sẽ cùng ngươi cẩn thận ra sức uống một hồi dương càn mỉm cười gật đầu như vậy nói rằng sư đ ệ rõ ràng vừa vặn trong cơ thể ta phong linh k ị n h đã dựa theo sư huynh lời ngươi nói dung đích t à thần lôi cái bọc phong ấn lên gần đây hẳn là sẽ không phát tác chỉ là đến thời điểm còn muốn làm phiền sư huynh giúp ta luyện hóa đi hàn lập chắc tay mang theo ước ao liếc mắt một cái màn ánh sáng bên trong màu tráng bạc lông cánh thấy cảnh này dương càn khép cười một tiếng đột nhiên mở miệm nói hàn s cái kia liệt phong thú thị trên người xí cũng cực kỳ phi phạm đối với ngươi làm trước thực lực có lợi ích rất lớn lần này còn nhờ vào ngươi ở một bên hiệp trợ ta mới có thể thuận lợi như thế địa đánh chết này hai con hóa hình yêu tu chuyện này đối với liệt phong thú cánh ngươi liền lấy đi đi dứt tiếng dương càn quay về liệt phong thú sau lưng cánh một điểm một đạo màu tím linh quang đem cái bọc lập tức bay tới hàn lập trước mặt n à y hàn lập hơi ngẩn ngơ ngay lập tức trên mặt lộ ra nét mừng c u n g kính công bằng t u n mệnh đa tạ dương sư huynh mới vừa nói xong hàn lập liền đem một đôi đấm máu cánh cho cất đi một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ cấp chín yêu thú thân thể vật liệu đây chính là thế gian khó tìm bảo vật dương càn nhìn không cảm thấy có chút buồn cười lắc lắc đầu tiếp đó hàn lập liền đi tới một bên góc khoanh chân ngồi xuống một bên áp chế trong cơ thể tán loạn phong linh kình một bên một cách hết sắc chăm chú mà nhìn kỹ giữa trường tình huống muốn học tập luyện chế phong lôi xí kỹ xảo dù sao hắn cũng có luyện chế một đôi cánh dự định lại qua bảy tám ngày thời gian dương càn trong tay nắm cái kia đã thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay cánh trên mặt không nhịn được lộ ra thần sắp mừng rỡ rốt cục đại công táo thành Dương càn ngón t a y n h ẹ này h n g di c h u ể n trắng cái kia màu b ạ c l ô n g cánh ở hắn ở u ố trong nhẹ dưới tỏa a nhàn nhạt ánh bạc, t r lòng tràn n g ậ phong k ó có thể nói Chuyện thể hưng phấn. h nên lời Chuyện này đối với p này lôi xí ở nguyên bên trong có thể gia nhập vật liệu khác lại lần nữa luyện hóa khiến phẩm chất tăng lên thậm chí hàn lập phi thăng tới tiên g i ớ i sau phong lôi xí đều có thể tiếp tục rực rỡ hạ quang quả thực là làm người khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ đối thủ này bên trong phong lôi xí ở nguyên bên trong có thể gia nhập hắn tài liệu quý giá lại lần nữa luyện hóa khiến phẩm chất nâng cao một bước thậm chí ở hàn lập phi thăng tới tiên giới sau khi phong lôi xí vẫn cứ có thể tiếp tục rực rỡ hào quang quả thực là không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ đây là một cái có thể trưởng thành tuyệt thế bảo vật chúc mừng dương sư huynh hàn lập lúc này cũng đứng lên tương tự trên mặt mang theo ý cười chắp tay nói ha ha ha hàn sư đ ệ lần này cũng nhờ có ngươi nếu không có là ngươi dùng cái kia vạn năm linh dịch làm cho này hai con hóa hình yêu tu bị q u ả n chế vi huynh vẫn đúng là khó có thể dễ dàng như thế mà đem phong lôi xí nắm tới tay dương càn xoay tay đem phong lôi xí vừa thu lại gật gật đầu nói rằng dương sư m i n h không cần như vậy lấy sư m i n h tu vi giết chết hai yêu có điều xoay tay trong lúc đó mà thôi hàn lập nghe được dương càn trong miệng vạn năm linh dịch cười khổ một tiếng hắn suy đoán dương càn khả năng đã nhìn ra một chút đầu mối dù sao cái kia r ồ i dào linh khí tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật ứng có liền hàn lập xảo r ư ợ u địa chuyển biến đề tài trên mặt không chút biến sắc chuyền đề tài hỏi đúng rồi dương sư m i n h này phong lôi xí có hay không nhất định phải có phong lôi hai loại thuộc tính pháp lực mới có thể điều động đối với này dương càn nhẹ nhàng nợ nụ cười trong lòng sáng tỏ hàn lập cử động nhưng cũng không nói ra trầm âm chốc lát dương càn v ố t cầm giải thích chuyện này đối với phong lôi xí nếu muốn phong lôi lực lượng mới có thể khởi động mà cái kia cấp chín yêu tu phong hy bản thân chỉ có phong lực lượng liền giải thích cũng không phải là muốn đồng thời có phong lôi lực lượng chỉ cần nắm giữ bên trong một loại thuộc tính pháp lực là có thể sử dụng bảo vật này bằng không đồng thời nắm giữ phong cùng lôi hai loại thuộc tính pháp lực ngày này dưới đ ấ y lại có mấy người có thể làm được đây nói như vậy dương sư huynh nói rất có lý hàn lập đ ă n chiêu gật gật đầu dương càn thân là lôi thuộc tính dị linh căn kẻ nắm giữ điều động chuyện này đối với phong lôi xí không thể nghi ngờ dễ s a i khiến không trở ngại chút nào húng chi trong tay hắn còn có ích tà thần lôi này một lôi thuộc tính thần t h ô n g cùng phong lôi xí càng là bổ sung lẫn nhau điều động bảo vật này càng là dễ như trở bàn tay hàn sư đệ vi huynh cần mau chóng đi đem cái này phong lôi xí luyện hóa ngươi mà đợi thêm ta mấy ngày dương c ả n thuận miệng nói rồi vài câu sau ở hàn lập một mặt ước c ao nhìn kỹ trốn vào phong hy trong động phủ một tòa t i n h thất chương bốn trăm hai mươi sáu phong lôi xí nhận chủ tòa này tĩnh thất tọa lạc ở động phủ nơi sâu xa hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh tĩnh chỉ có gió nhẹ lướt qua âm thanh cùng t ì n h cờ chuyển đến đáy biển tiếng nước chảy trong phòng k i a sáng hơi tối một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập ở trong không khí dương càn đi vào trong phòng đi đến một khối b ệ đá trước hắn nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống tiếp theo con ngón tay búng một cái vẹo một cái một mảnh màu trắng bạc linh quang từ chữ vật linh giới bên trong bay ra sau một khắc bàn tay hắn bên trong phong lôi xí linh quang lấp lóe màu trắng bạc trưởng vũ vững chắc vô cùng lần này cũng không có sớm đem phong lôi xí lấy ra dĩ nhiên là định hình cố hóa thành công dương càn trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉ cười nguyên bên trong phong lôi xí bởi vì sớm lấy ra duyên cớ dẫn đến lông chim chưa hoàn toàn thành hình luyện hóa lên khá phí công phu hiện nay nhưng là không cần như vậy phiền phức trước tiên nhận chủ lại nói dương c ả n tự lẩm bẩm lúc này dùng móng tay ở ngón trỏ trên cắt ra một cái cái miệng nhỏ nhỏ một giọt tinh huyết tại đây đối với phong lôi xí bên trên sau đó lập tức tôi h thuốc pháp quyết chuẩn bị trước tiên hoàn thành nhận chủ nghi thức mắt thấy đôi cánh này đem tinh huyết hút vào bên trong dương c ả n trong mắt tinh quang lóe lên một tay hướng về không trùng ném đi phong lôi xí bị trực tiếp vùng ra đến giữa không trùng tiếp theo còn nếu như không có vật trôi nổi ở nơi đó không n ú c nít lên dương càn cũng không thèm nhìn tới mười ngón b ắ n r a từng đạo từng đạo tinh tế màu vàng màu tím hồ quang tuột tay mà ra, bắn nhanh đến linh xí bên trên bạo phát ngoại trừ từng trận t r ầ m thấp tâm t h a n h của sấm xét sắc mặt hắn trinh trọng trong tay kim hình cung nhưng bắn r a càng ngày càng mật lên không lâu một cái màu vàng nhạt hồ quang cháo xuất hiện ở không trung đồng thời đem phong lôi xí cái bọc ở bên trong tiếng sấm một hồi do cao biến thấp lên nhìn điện cháo bên trong phong lôi xí ở một chút hấp thu í c h tà thần lôi cùng với tự thân lôi pháp hồ quang dương càn trong lòng lúc này mới bung lỏng sau đó trong vòng năm ngày dương càn dựa vào trong tay thần lôi đem chuyện này đối với linh sĩ trên phong lôi c h i vũ hoàn toàn trở nên vững chắc đồng thời bởi vì hấp thu hích tà thần lôi màu bạc trường vũ bên trong xuất hiện một chút sợi vàng đến nếu không nhìn kỹ mắt thường vẫn đúng là khó có thể nhận biết không sai gia nhập hích tà thần lôi phong lôi xí xem như là có một tia nho nhỏ lên cấp dương càn thỏa mãn gật gật đầu lúc này đem lôi hình cung vừa thu lại một mảnh tím quang p h ư n c ra liền đem phong lôi xí một quyển sao hút vào trong cơ thể tiếp đó dương càn lập tức đứng dậy hắn nhẹ hít một hơi thâm vận pháp lực điều động trong cơ thể phong lôi xí phát bảo kết quả chỉ cảm thấy sau lưng linh khí dâng lên tiếp theo phốc phốc hai tiếng chuyển đến một đôi d à i khoảng một t r ư ợ n g cánh đ ô n g dưng hiện lên ở phía sau trắng bạc trường linh ngầm có ý từng tia từng tia k i m quang dương càn quay đầu nhìn một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên dưới cánh nhẹ nhàng bung lên hai lần ha ha ha này phong lôi xí phẩm chất so với tử vân xí đến quả thực là khác nhau một trời một vực quả nhiên không thẹn là do thượng cổ yêu vương lôi bằng cốt xí luyện chế m à thành cỡ này bảo xí để ta như cá gặp nước dương càn phóng sinh cười lớn chuyện này đối với phong lôi xí mang cho hắn chính là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới cùng tử vân xí hoàn toàn không thể giống nhau. dù sao tử vân sĩ、sí、tuy rằng cũng vật phi phạm thế nhưng tài liệu chính tử vân hưng vương chỉ là một đầu cấp năm yêu thú cùng hóa hình chưa dai lôi bằng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại bên trong c h í n h lệch có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung phong lôi s í so với tử vân sĩ、sí、còn muốn nhẹ như không có vật gì phản phất chính là ta bản thân một phần đưa tay ra dương c à n nhẹ nhàng xoa xoa bên trong một con phong lôi s í lạnh lạnh còn có chút vi mạ cảm giác tựa hồ là nhớ ra cái gì đó dương càng năm ngón tay hơi hơi dùng sức kết quả toàn bộ bàn tay dễ như ăn cháo địa sen vào bên trong dương càng v n ra sau khi lộ ra quả thế vẻ mặt lập tức quan sát bên trong thân thể trong cơ thể đôi kia to bằng bàn tay phong lôi xí còn đang đan đ i ể n phía trên an ổn lợi mơ hồ bày đặt bạch quang bên ngoài cơ thể hiện lên cũng không phải là bảo vật này chính thể mà là hoàn toàn do linh lực tiến hành cái khác biến nào ra để cánh sơ sơ cằm dương c ằ n đột nhiên điều động l í c h tà thần lôi hai đạo màu vàng nhạt hồ quang truyền vào trong cơ thể linh xí bên trong trong nháy mắt tiếng sấm từ phía sau truyền ra dương c ằ n một ánh mắt quét tới hai cánh trên trắng bạc hồ quang lấp lóe cũng không tự chủ được k h ả n g trừng trái phải triển khai lộ ra một bộ khí tức q á i dị dương c à n thần n i ệ m hơi động bên dưới ầm ầm một tiếng vang t r ầ m thấp trước mắt lóe lên ánh b ạ c người liền thuấn di giống như xuất hiện ở hơn mười trượng ở ngoài địa phương c u n g tử vân xí lẫn nhau so sánh tốc độ tăng lên hơn nửa nhiều dương c à n mừng rỡ trong lòng ầm ầm sau một khắc dương c à n khống chê sau lưng sợi vàng màu trắng bạc hai cánh nhẹ nhàng vung lên người lại đang trong tiếng sấm nổ biến mất rồi ở trong gian sảnh rộng mở hàn lập chính chìm đắm ở yên tĩnh trong không khí yên lặng mà luyện hóa phong linh kình đột nhiên hắn bên t a i vang lên tiếng sấm dền vang đánh vỡ phần này yên tĩnh mở mắt ra phía trước đột nhiên sấm xét đan sen lóa mắt màu bạc h ổ quang trong nháy mắt cắt ra hư không như rắn bạc mùa tung lao thẳng tới mà tới chỉ một thoáng toàn bộ phòng lớn bị ánh thành màu trắng bạc tại đây đột nhiên đến biến cố bên trong một tên sau lưng mọc ra màu bạc lông cánh người háo đen ảnh thuấn gì giống như xuất hiện ở hàn lập trước người dương sư m i n h hàn lập kinh ngạc đứng dậy nhìn dương càn sau lưng màu trắng bạc lông cánh trong mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ dương càn mỉm cười nhìn về phía hàn lập trong lòng hắn thần niệm hơi động sau lưng phong lôi xí tựa như lưu thủy tàn đi khôi phục kiến tĩ dương càn tay một chiêu ra hiệu hàn lập tiến lên hàn lập nghe vậy tự nhiên là vui mừng con xiết hắn mới vừa dốc hết sức bình sinh mới miễn cưỡng áp chế lại này cỗ phong linh k ì n h này cỗ quỷ dị sức mạnh có thể để hắn chịu nhiều đau khổ chỉ là dương sư huynh gặp làm sao hóa giải phong linh k ì n h đây hàn lập trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến đã thấy dương càn hai tay nhanh chóng bắt nó g tay dường như linh x ả giống như tung bay mười mấy đạo pháp quyết trong nháy m ắ t hóa thành lưu quang đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị phản phất chính đang ngưng thần điều khiển cái gì phá dương càn trong con ngươi kim quan tỏa sáng trong miệ Chấn động đến m ứ c hàn lập bên thai bên vang lên ngọng ngọng. lập â m ầm ẩm thanh âm tùy theo chuyển đến ở bên ngôi một viên lấp lóe kim quan g cổ lão phủ văn đột nhiên hiện ra ở nơi đó cái viên này cổ văn tỏa ra hào quang n g ánh dường như ngôi sao màu vàng giống như trói mắt tiếp theo anh một tiếng vang thật lớn cổ văn trong nháy mắt vỡ ra được hóa thành vô số cực nhỏ chữ nhỏ khác nào từng đạo từng đạo màu vàng sao vang giống như cắt ra hư không dung nhập vào hàn lập bên trong thân thể hàn lập dên lên một tiếng trong cơ thể cái kia cấu nguyên bản như ngựa hoang giống như quần bạo phong linh kình chợt bắt đầu chậm rãi bông l ỏ n lên dường như xuân tuyết tan g ã giống như từ từ hóa giải gần nửa ngày sau dương càn vẻ mặt như thường đứng dậy thu công hàn lập nhưng là mồ hôi n h ễ nhại ói ra một ngụm trọc khí xoa xoa mồ hôi tràn g trâu một mặt kính phục mà nói rằng dương sư m i n h lại có thể nghĩ đến lợi dụng nho môn thần công đến khắc chế này phong linh kỉnh thực sự là hay l ắ m à. chương bốn trăm hai mươi bảy đánh chết lao t o a n g nê thống trị vạn trường hải hàn lập tự nhiên biết rõ dương càn có tu nho môn thần công chuyện này ở tình cung bên trong cũng không phải bí mật gì có điều nho già công pháp có thể khắc chế này cái gọi là phong linh kỉnh liền thực sự có chút ra ngoài hàn lập dữ liệu kha kha thiên la chân công thành tựu loạn tinh hải tam đại nho môn thần công một trong được ố i loại phó n rồi hàn sư đệ sư huynh đệ chúng ta hai người khó gặp ngày hôm nay liền cẩn thận ra sức uống một phen không say không nghỉ dương càn tay h à o lớn vung lên tam đại đàn linh cựu từ hắn chữ vật linh giới bên trong bay ra vững vàng mà rơi xuống trên bàn đá nồng nặc kia mùi rượu lập tức tràn ngập toàn bộ phòng lớn khiến người ta nghe nóng g muốn say được dương sư minh xin mời hàn lập đồng dạng vẻ mặt cảm khái trong mắt lộ ra hồi ức vẻ phản phất lại trở về năm đó ở thất huyền môn những ngày đó năm ngày sau dương càn chấp hai tay sau lưng đứng nạo nghệ với cao hơn ba mươi t r ư ợ n g trên hư không ánh mắt thâm thúy mà nhìn từ từ đi xa hàn lập trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn lật bàn tay một cái một cái màu xanh sấm bình nhỏ xuất hiện ở hắn chỉ dương càng nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần bình nhỏ khỏe miệng hơi vệt lên chợt đem thu hồi lần này hắn không chỉ có từ hàn lập trong tay đạt được lượng lớn ngọc tượng dao còn có kim lôi trúc l á c â y những này nguyên bản chính là hắn cùng hàn lập định ra giao dịch vật phẩm hơn nữa dương càng càng là lấy cựu khúc linh xâm bộ phận vật liệu làm lời dẫn vẫn cứ từ hàn lập cái kia được mấy giọt pha loan quá tham thiên tạo hóa lộ đối mặt có thể ngưng tụ nguyên anh rất lớn mê hoặc hàn lập trải qua một phen xoắn suýt sau khi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi việc này giờ khác này hàn lập hẳn là đang tìm kiếm một c h ỗ thích hợp c h ỗ tu luyện chuẩ nhìn chằm chằm trong tay màu xanh sấm bình nhỏ dương càn tự lẩm bẩm tay run lên đem thu vào chữ vật linh giới bên trong ở tại chỗ trầm ngâm lên bây giờ l o ạ n tinh h ả i thế cuộc còn chưa triệt để chuyển biến xấu thiên nam cũng rơi vào ngắn ngủi rằng có kỳ đúng là có thể lại lần nữa qua lại vào linh giới tìm kiếm chút cơ duyên có điều trước đó đầu k i a lão toan nghe cừu ta nhưng là ghê gớm có thể liền như vậy thả xuống dương càn trong mắt lóe ra một tia hàng quang hắn quay đầu nhìn về phía vạn trượng hải phương hướng lặng lẽ cười gần một tiếng sau một khắc dương càn quanh thân sấm vang chấp giật như màu tím cầu vồng xuất hiện giữa trời sông thẳ trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở chân trời sau ba tháng dương càn độc thân đứng ở vạn trượng hải vực sâu nơi nào đó vòng xoáy một bên ánh mắt dường như lợi kiếm chu vi nước biển ở vòng xoáy dẫn dắt dưới như h á c cám u linh ở sâu không lường được r á n h biển bên trong rít gào bước lên r á n h biển đen kịp như mực xem một con không đáy đại yết hầu thôn vệ sở hữu quang minh và thanh âm dương càn sắc mặt dường như chu vi đại dương một mảnh băng lạnh một năm sau khi vạn trượng hải vực sâu rời đáy một tòa to lớn đáy biển núi lửa phụ cận bạo phát một hồi dọa người kinh tiên đại chiến trận chiến này đánh đất dung núi chuyển từ lâu vắng lặng hơn một nghìn năm đáy biển núi lửa vào thời khắc ấy như manh t h u thất tỉnh lửa g i ậ n dâng lên nóng rực rung nham như dòng lũ giống như tuấn â n ra nhuộm đỏ chu vi mấy trăm dặm địa đại dương cũng là ở trận này chiến đấu kết thúc không lâu một tin tức tựa như tia chấp từ vạn trượng hải vượt sâu chuyển ra trong nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ ngoại tinh hải vạn trượng hải vương tộc lao t o a n nê cái tia ở ngoại tinh hải yêu thú trong mắt không gì không làm được tồn tại dĩ nhiên n g ã xuống thanh cựu hóa hình chưa giai cấp m ư ơ i đại yêu ở toàn bộ nhân giới đều được cho là đỉnh điểm tồn tại lại bị một tên cấp chín giao long yêu tu cho miễn cưỡng đánh chết h ở ngoại tinh hải nhắc lên một trận cùng chiều làm cho sở hữu y ê u tu nhân loại tu sĩ đều cảm thấy khiếp sợ cùng ngạc nhiên nghi ngờ nhưng là sự tình còn xa chưa kết thúc sau đó không lâu vạn trượng hải lại có một hồi đại chiến phát sinh thậm chí liền ngay cả đều là cấp mười ưu t u toan nghe vương cũng tại đây một lần chiến đấu bên trong đều thua trận nhưng mà là người không thể tưởng tượng nổi chính là toan nghe vương chiến bại sau khi không chỉ không có bỏ mình hơn nữa vẫn chưa có bất kỳ báo t h ù cử động trái lại hắn cùng tên này giao long y ê u tu đặt thành rồi một loại nào đó hiệp định cộng đồng thống trị vạn trượng hải chuyện như vậy từ thời kỳ thượng cổ tới nay đều là chưa từng đã xảy ra vô số yêu tu nhân loại tu sĩ đều đang suy đoán tên này giao lòng yêu tu lai lịch đến cùng là gì mới thần thánh lại có thể đem hai tên cấp mười đại yêu đánh bại nhưng mà bóng người của hắn nhưng dường như một đoàn sương mù trước sau không người biết được mãi đến tận sau mấy năm vạn trượng hải đ ố n g nhiên dốc toàn bộ lực lượng càn quét toàn bộ ngoại tinh hải ngoại trừ chỉ có mấy tòa nhân loại chiếm cứ loại cỡ lớn hòn đảo còn lại sở hữu địa phương đều bị vạn trượng hải phái ra đại quân yêu thú toàn bộ chiếm cứ toan nghe vương con à y cấp mười đại yêu càng là tự mình ra tay giết chết vài đầu không muốn khuất phục hóa hình yêu thú cùng với hai tên nhân loại tu sĩ Nguyên Anh. b ê ngay t r o n k hôm đó một thân trường bào màu vàng nóng hán tử trung niên mắt sáng như nước trôi nổi ở nào đó cái hải vượt trên ở bên người chính là một tên trên người mặc áo bào đen gò má mọc da vẩy màu đỏ cái chán xích góc sau lưng giao vĩ nửa yêu người chính là dương cản nghe đạo hữu phía trước chính là kim giao vương chỗ ẩn thân sao dương càn hai tay vánh vác nhìn xa xa hòn đảo trong mắt l ó e lên vẻ khác lạ không sai tiền hình căn cứ thủ hạ nói kim giao vương kẻ này nhiều mặt c h u y ể n chiến bên dưới cuối cùng liền giấu ở trên hòn đảo này tuy rằng không biết mục đích của hắn thế nhưng vạn trượng hải bên trong truyền đến tình báo hẳn là sẽ không sai dù sao đây chính là kim giao vương con gái chính miệng nói với chúng ta hán tử trung niên trầm giọng giải thích nghe hai người nói chuyện ngữ khí người này rõ ràng là vạn trượng hải vương tộc toàn nghề bộ tộc còn xuất lại một tên cấp mười đại yêu toàn nghề vương đang nói về kim giao vương nữ nhi thời điểm toàn nghề vương trên mặt né qua một tia vẻ mặt khác thường phải biết những năm gần đây bọn họ vẫn đang tìm kiếm kim giao vương tung tích nếu như bỏ mặc một cái cấp mười đại yêu mặc kệ cái k i a dù là ai trong lòng đều sẽ bất an nhưng mà kim giao vương giảo hoạt vô cùng tuy rằng giao l o n g bộ tộc bên trong đã có thật nhiều yêu tu đầu hàng nhưng nhưng có bộ phận cực đoan yêu tu đang vì kim giao vương nhiệm hộ bên trong liền bao quát kim giao vương hai cái tử nữ ồ nếu là kim giao vương con gái vậy hãy để cho nàng đến đây đi dương càng nghe nói lời ấy những mày toát ra một tia kinh ngạc nhưng mà hắn lập tức gật gật đầu trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm đối với toan nghe vương lời nói hắn đúng là không có cái gì hoài nghi tên này từng cùng lão toan nghê tranh đấu đối lập cấp m ộ ư ơ i đại yêu vẫn luôn cùng dương càn duy trì một loại vi d i ệ u khoảng cách đối phương cùng dương càn cũng không tuyệt đối quan hệ thù địch cũng không có thâm c ử u đại hận gì nhưng ở năm đó trận đó tranh tài bên trong dương càn kỹ cao một bậc đem toan nghê vương triệt để đánh bại đem đối phương đánh tâm phục khẩu phục sau đó thông qua một phen cưỡng bức rụ rỗ bên dưới dương càn đến đây thành công hóa thân thành hải tộc yêu vương ngồi chắc vạn trượng hải kẻ thống trị vị trí đồng thời dương càn văn trì võ công ra ngoài toan n g ê vương dự liệu Để hải t ộ chương các yêu đều vui lòng p ụ phục c can của tùng, thần phục với sự thống trị nguyện hắn bên với sự d ớ i lại, kim giao Duy nhất chống lại, chính là v ư xuất lính giao long giao bốn ộ tộc. trời t canh sắc Non nửa canh giờ sau khi, trời dần dần sau khi, giờ i lại, c h â t r ờ i m ộ t cắt đạo màu bạc màu lưu quang cắt ra hai t t cám,、Ở、mảnh này bầu r mươi bên i liền dễ ngay cả ư n cản cũng không g h con ngươi tám r n g kim giao hữu diễm tên này phụ nhân trên người mặc màu trắng hoa lệ c u n g trang do vô số v ả y bạc chế tạo thành mỗi một mảnh mặt trên đều có nhàn nhạt lưu quang lấp lóe cẩn thận đô t h e o cùng phiền phức tiểu dáng hoa văn biểu lộ ra ra xa hoa cùng cao quý hiển nhiên thân phận không phải bình thường nàng cặp kia mâu dường như ngày xuân hoa đảo vóc người huyện chuyển mà cao gầy vai đường nét tao nhãm mà mê người trên cổ tay mang một chuỗi tinh mi màu bạc vòng tay nhưng khiến người ta cảm thấy có chút hoàn toàn không hợp chính là tên này phụ nhân trên cổ bao trùm vạy màu bạc rõ ràng là một viên đầu dao cùng nàng xinh đẹp dáng người hình thành rõ ràng so sánh từ trên người lộ không bỏ sót khí tức đến xem, tên này c u n g trang m ị phụ cũng không phải là nhân loại tu sĩ mà là một đầu cấp chín giao long yêu tu ngươi chính là kim giao vương con gái dương càn có chút kinh ngạc nhìn sang kim giao vương con gái lại là một đầu ngân giao tiến huynh nói không sai thiếp thân ngân linh xác thực là kim giao vương huyết mạch cấp chín ngân giao khuôn mặt trên không chút biểu tình miệng nói tiếng người ngựa khí bình tĩnh dị thường ngân linh đạo hữu cùng thuộc về với giao long bộ tộc càng là kim giao vương con gái sao đồng ý cùng tiền m ộ hợp tác dương càn lông mày nhữ lại nhà nhạc hỏi trong giọng nói của hắn không có bất kỳ tâm tình chập trợn phản phất chỉ là đang bàn luận một cái chuyện bình thường Mặc kệ kim giao vương con gái là kim giao vẫn là ngân giao đối với hắn mà nói đều không hề khác gì nhau khi nghe đến dương càn lời nói sau ngân linh giao thủ nhất thời dường như băng tuyết giống như lạnh lùng cặp t u y ế t như hoa đào giống như mỹ lệ t r o n g con ngươi càng là tràn ngập á n hận kim giao vương h ử lao già này một lòng chỉ lo chính mình ta cùng vân trạch hai bên tình nguyện vậy mà hắn vì tu vi tiến thêm một bước dĩ nhiên đem vân trạch cho nuốt sống vệ ngân linh cắn chặt h à m răng trên mặt mang theo sát khí nói chuyện trong giọng nói cái nào còn có một chút phụ nữ tình toan nghe vương cùng ngân linh liếc mắt như nhau đối với này cũng không có bất kỳ dị nghị gì hai yêu chắc tay lập tức hóa thành hai vệ đội quan g cấp xạ mà đi trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt ở ngoài này yêu không nói một lời nắm lên thương này tàn nhẫn mà dưới vung lên dương càn nhìn hai yêu biến mất bóng người mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm đ ị a đứng lặng một lúc lâu mới bỗng nhiên xoay người lại xem ra này tử quan g tuy rằng thân diệu nhưng liên tiếp bị kim giao vương trọng kích cũng rốt cuộc không chống đỡ nổi tên này tu sĩ nguyên anh trung kỳ một tiếng h é t thảm liền rơi rụng mà xuống nay phi kiếm nhưng là một cái uy lực không nhỏ của bảo ở gương mặt đại hán mạnh mẽ tự bạo bên dưới uy lực to lớn vượt xa từ tu sĩ bình thường tưởng tượng ngân Linh Đạo Hữu, trước ngươi từng nói, kim giao vương thì ở tòa này bích linh đảo bên trong dương càng ngược lại nhìn về phía xa xa hòn đảo trong mắt l ó e lên vẻ khác lạ gương mặt đại hán mới vừa từ vừa đánh c h ú n g khôi phục một chút vừa thấy kim giao vương động tác này động nhất thời sắc mặt không biết dưới tình thế cấp bách vừa lên tiếng một đạo lục mang từ miệng phân ra càng làm ộ t viên to bằng nắm tay xanh biết viên bi một tay lại lần nữa vung lên sau đội quang biến chậm rất nhiều gương mặt đại hán tuy rằng lại lấy ra một mặt tấm khiên cùng một cái thức sát thế nhưng ở lõe lên đến trước mặt kim thương trước mặt không hề tác dụng g ư ơ n mặt đại hán âm thầm cán răng chống đỡ sau mấy hiệp trong lòng đã có ý lùi các ũ n nhiều hơn nữa đi một chuyến.、Màu、xanh viên nguyệt mặt ngoài càng tấm gương giống như vụn thành tương mạnh, thương g giữa đỡ đi đi vỡ phải hồi h ta một mặt tấm một Màu cự vào n g ũ ngôi đem đòn một mà tán. n Các g ư giao long bộ tộc đã bị vạn trượng hải đánh thành chuột chạy qua đường lại còn dám đến bích linh đạo sinh sự lẽ nào không thấy rõ tình thế bây giờ sao ư ơ n g mặt đại hán nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm ngăn mập đầu đà trong tay b ắ t t r ọ n hai tên bóng người chính kịch liệt địa chiến làm một đ o ạ n một tòa vàng son lộng lấy lầu cắt ở ngoài trên cánh tay hai con vòng vàng cũng lóe lên bán ra hóa thành một tầng tầng miễn ảnh cùng í c mà xuống nhưng lần này kim giao vương không có đuổi theo mà là khôi giáp dưới khuôn mặt chìm x u ố n g dưới một tay hướng về phía xa xa tử quang chậm rãi một quyền đánh ra đã có đông đảo tu sĩ bởi vì muốn tách ra vụ tai nạn này bên trong tinh hải hai tiếng nổ v a n g sau hai cái bảo vật k h á c bị một đòn m à nát kim thương không ngừng chút nào một đòn m à qua tên mập vừa thấy ưng mặt đại hán vẻ mặt lập tức cười lớn lên hắn trước người bắt tròn lình quang tỏa sáng trong nháy mắt tảng lớn hoàng hà từ bắt bên trong tôn trào ra trực tiếp hướng phía dưới một bên đại hán trùng tới mà hầu như ở thanh nguyện hình thành trong nháy mắt một cây biến ảo hơn mười triệu cự kim thương ở gần trong gang t Mặt t r kim giao vương hai ế n g ấ mắt hàng n quang lói lên năm ngón tay bỗng nhiên bốc lên dài mấy tấc móng tay đồng thời mu bàn tay hiện ra tiền đồng to nhỏ kim lân kết quả kim thương xuyên thủng tầng kia trở nên mỏng manh từ quang liền từ trước ngực chợt lói lên bây giờ việc quan hệ cao nhất linh thạch thứ này năm đó ước định hết hiệu lực cũng được xa xa gương mặt đại hán vẫn chú ý kim giao vương một thừa hơi động vừa thấy mặt này run lên trong lòng bỗng nhiên cầm trong tay mặt kiêng màu xanh tấm gương về phía sau ném đi biến dòng quyết này yêu dĩ nhiên cầm trong tay kim thương v à t thẳng gương mặt đại hán dùng sức đầu đi ra ngoài đầu đ á nơi cổ lộ ra ngoài mấy viên mở mịt v ậ y khăn g ấ m nhất thời hóa thành một đoàn tử quang đem đại hán một khỏa sau đó n h ó n g lên dưới hóa thành một đoàn tử hồng phá không b á n ra ngân linh đạo hữu trong miệng vị kia chính là nàng song tu đ ạ o lữ đáng tiếc hắn cuối cùng chết ở kim giao vương trong tay toan nghe vương sắc mặt không có dư thừa biến hóa hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái ngân giao phụ nhân sau đó chuyển hướng dương cản như vậy giải thích gương mặt đại hán tuy rằng liệu mạng né tránh thế nhưng lấy thương này thông tốc căn bản là không có cách c á c ra cho tới cái kia thân màu vàng khôi giáp càng là do từng mảnh từng mảnh kim lân tạo thành mỗi một mảnh tỏa ra q u ỷ dị yêu khí cả người rơi xuống đến trên mặt đất trong nháy mắt không n ú c đ í c h các hạ mới vừa nói chẳng lẽ kim giao vương đến rồi trong lòng hắn đối với tiết lộ tin tức người kia căm hận đến cực điểm gương mặt đại hán cũng là thật vất vả mới ở tòa này bích linh đào trên an ổn một chút thời đại càng là may mắn bên dưới phát hiện một viên linh thạch thực phẩm không nghĩ đến tin tức để lộ liền thành i ự u cấp mười đại yêu kim giao vương đều cho dẫn lại đây phốc một tiếng vang trầm thấp sau này yêu dĩ nhiên tay không đem viên bi b ó n nát mà nhân cơ hội này nay gương mặt đại hán lật bàn tay một cái chuyện trong tay bỗng nhiên thêm ra một mặt màu tím kh không lưỡng lửa đ e một vật ấy hướng về trước ấy hướng người m tế. Một, một đ o à n trói mắt lục mang né qua sau màu vàng móng nuốt dĩ nhiên như vô sự chút nào tổn thương đều không có dáng vẻ một tiếng lạnh leo thấu xương hử lạnh từ giữa không t r ú n g truyền ra kim giao vương trên mặt nành sắc vừa hiện một tay phất lên một tiếng sét đ ù n g đoàn thanh sau một đạo vàng bạc hai màu dị mang bắn nhanh ra một đ o à n màu trắng bạc to lớn quả cầu ánh sáng đ ô n g d ư n g ở thạch lĩnh bên trên lóe sáng hiện lên chấn động đến mức đối diện mập đầu đà miệm phung lam vụ tất cả đều thổi một hơi mà tán cái kia hai con vòng vàng biến thành huyết ảnh cũng trong phút chốc như bẻ cành khô giống như bị vọt một cái mà diệt vừa nghe kim không trung ương mặt đại hán thể d i ệ n c o giật toàn bộ tâm nhắm chìm xuống đi linh thạch c ự c phẩm là duy nhất có thể bày xuống nhân giới nhiều loại nghe đồn trung thượng gụ xỉ trận nhất định phải vật phẩm chính là có thể đang đột phá bình cảnh lúc cung cấp giúp đỡ này một hạng thì càng gọi sở hữu tu sĩ đều động tâm không ngớt dương càng thấy này lơ đãng nhưu nhũ mày trầm ngâm chốc lát nói rằng ngân linh đạo hữu ngươi có thể gia nhập ta vạn t r ư ờ n g hải tiền mộ tự nhiên hoan n g h ê n cực kỳ có điều kim giao vương dù sao cũng là hóa hình chưa dai tu vi chính là nhân loại trong miệng cấp mười đại yêu tiền mộ tuy rằng tự nhận có thể đem đánh bại nhưng nếu nói bắt giữ kẻ này sợ là có chú chờ tiền mộ đem kim giao vương đánh chết sau khi đem hắn giao thủ giao cho người xử trí đi kim giao vương khỏe miệng cười g ầ n càng nồng lại lần nữa vồ xuống phía dưới một cái trường thương màu vàng nóng lại từ trong hư không hiện lên v ớ i anh được tiền huynh nói như thế t h i ế p thân đương nhiên sẽ không được voi đòi tiền ta liền l ặ n g lặng chờ tiền huynh tin tức tốt của ngươi ngân linh giao thủ trên vẻ mặt biến hoa mấy cái cuối cùng chậm rãi nói như vậy nói nhưng vào lúc này một luồng mạnh mẽ cực điểm yêu khí phóng lên trời sau đó một đoàn màu vàng quang diễm từ đằng xa một tòa to lớn ngọn núi bên trong bắn nhanh ra có điều có này trí hoãn tử quang bọc lại hắn lại lần nữa b trong n g á y mắt lại cùng kim giao vương kéo dài hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách h ừ trở lại lần nữa hiện ra thân hình lúc trường thương càng đã đâm vào cách lầu các hơn hai mươi triệu nơi nào đó trên mặt đất nhưng cho dù như vậy đối với hiện tại nhân giới tu sĩ tới nói linh thạch c ự c phẩm vẫn là mong muốn mà không thể thành đồ vật lập tức một tiếng rên thanh phát sinh lập tức phụ cận mặt đất một hồi toàn bộ vỡ vụn ra đến vô số đá vụn khắp nơi phun luôn ra đồng thời một tia sáng tím ở loạn thạch bên trong phá điệu mà ra chính là tên kia ưng mặt đại hán âm âm một tiếng kim thương liền như vậy đi vào bên trong không thấy bóng dáng một trận kịch liệt va chạm sau khi hai tên bóng người ngắn mũi tách ra mà đứng a mắt thấy cảnh này gương mặt đại hán kinh hãi trên người tử quang l o á n một cái đã nghĩ triển khai bí thuật gì đào tẩu nay yêu mới vừa hiện thân đi ra một đôi dao mục liền bắn ra chói mắt tinh quang một luồng mạnh mẽ cực điểm thần nghiệm trong nháy mắt đem cả tòa thạch lĩnh đều bao phủ ở bên trong đối thủ của hắn là một tên kỳ mập vô cùng đầu đà thân hình cao lớn dị thường hai cánh tay cắt mang một con màu vàng vòng tròn nhưng cầm trong tay một mặt bắt tròn miệm v u n từng trận lam vụ lại đem gương mặt đại hán công kích đương hạ xuống tiếp đó hắn lại lần nữa l liền đã cách xa ở mập ấ y trăm t r ư ợ đầu đà kinh tay n hãi bàn tay cúp bít đem trước người bắt tròn cuồng thúc tới cực điểm tảng lớn hoàng hà thuấn tuần hóa thành một đoàn màn ánh sáng đem chính mình bảo hộ ở bên trong đồng thời thân hình không thể không về phía sau bắn ngược đi ra ngoài này yêu mỗi thủ nhân thân một tay nhấp theo một cái trường thương màu và nóng mà thương trên bạc hình cung lấp lóe lật lờ mơ hồ một cái dài nhỏ điện xả ở trên thân súng qua lại bất định vừa nhìn liền không phải phổ thông bảo vật cái kia c u ồ n g lôi giống như tiếng gạo chính là từ đây đầu đà trong miệng truyền ra có một tiếng kim trào không chút khách khí đem viên bi bắt được trong lòng bàn tay nhưng hai người đụng nhau bên d ư ớ i càng phát sinh kim loại ma sắt giống như lanh lạnh thanh vạn trượng hải sự t ì n h hắn tự nhiên có nghe thấy không biết b ầ y yêu thú kia lên cơn nên gì chung quanh săn giết nhân loại tu sĩ không nói liền ngay cả đều là yêu thú hắn bộ tộc chỉ cần không phục tùng vạn trượng hải th dù sao loại này giúp đ t nhưng là từ kết đan đến hóa thần đều đồng dạng hữu hiệu chỉ là càng đi về phía sau linh thạch hiệu quả liền càng nhỏ một chút tên này giao long yêu tu dĩ nhiên là một con cấp mười đại thành yêu thú chính là kim giao vương bản thân chỉ thấy lục trâu trong nháy mắt thể hình cùng trướng dường như muốn tuột tay bắn ra dương càng nghe xong trên mặt né qua một tia vẽ cổ quái quay đầu nhìn về phía toan nghe vương trong này tựa hồ có hơi ẩn tỉnh cổ đạo bạn bè ta giao long bộ tộc sự tỉnh ngược lại không cần ngươi đến lo lắng ngươi vẫn là suy nghĩ một chút một lúc làm sao đối mặt tộc trưởng đại nhân chất vấn đi dù sao các ngươi ở ngoại tinh hải phát hiện linh thạch c ự c phẩm muốn chiếm được cho mình vốn là mơ háo việc mập đầu đà trong miệng l a m vụ từng đoàn phun ra trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo v ẻ g ư n g mặt đại hán ở hạt châu bị hủy trong nháy mắt thất thanh kêu lên đồng thời tâm thần liên kết phun ra một ngụm tinh huyết thế nhưng coi như như vậy g ư mặt đại hán cả người như bị địa giựt một hồi đánh bay ra ngoài mấy trượng xa đi căn bản là không có cách khống chế thân hình máy may thì ra là như、vậy. dương càng hiểu rõ gật gật đầu chính mình song tu đạo lữ bị cha của chính mình giết chết chuyện như vậy dù là ai cũng không chịu nhận bích linh đ à o dị mang mới vừa ra tay liền quỷ dị lõe lên liền qua ở trong hư không không thấy bóng dáng nhưng ngay trong nháy mắt này thể hình thu nhỏ lại gần nửa kim thương liền từ còn sót lại ánh trăng bên trong bắn ra lõe lên sau quỷ dị đâm vào tử quang bên trên lần này sợ là lành ít d ữ nhiều gương mặt đại hán hít vào một hơi thật dài lập tức tình hình đối với hắn cực kỳ bất lợi một tiếng nổ văn sau cái kia cái trường thương màu và nóng ngay ở điện xả quấn quanh bên trong tái hiện ra hào quang lõe lên sau giữa không trung hiện ra nên tên kim khôi giáp vàng yêu tu đi ra trong không khí tràn ngập mãnh liệt t ố c s á t tâm lý cho dù cách xa ở thật xa ở ngoài nhưng cũ có thể nghe được một luồng cuồng lôi giống như tiếng gạo dương càn nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng thân hình loáng một cái trong nháy mắt đang vang rền trong tiếng biến mất phút chốc xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài giữa không trung kim thương ở bạc hình cung lấp lóe bên trong nhất thời hóa thành một đạo trói mắt kinh hồng bắn nhanh mà xuống ở trên đường lại quỷ dị lóe lên, lên hướng phía dưới nhanh như tia t r ớ c một đòn nhưng là bên trong tinh hải hiện tại lại ở vào tinh cung cùng lịch tinh minh đại chiến bên trong nói đến tình thế so với ngoại tinh hải không có tốt hơn bao nhiêu nhưng thân là tu sĩ nguyên anh trung kỳ đương nhiên sẽ không liền như vậy nhận mệnh chỉ là lúc này đại hán sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng mang huyết cả người t ử quan g hốt tám hốt minh một bộ sắp tán loạn dấu hiệu ương mặt đại hán mọi người mấy năm trước bởi vì ngoại tinh hải yêu thú làm loạn bất đắc dĩ trốn đến tòa này bích linh đạo trên một tên trên người m ặ t lam bảo xem mạo xấu xi、si、ương mặt đại hán một tay cầm một mặt màu xanh tấm gương thả ra vô số đạo trói mắt ánh sáng màu xanh một tay kia điều khiển một cái l p h ả n phất giao long xuất hải đột tốc nhanh chóng chỉ là trước mắt trên phu cũng đã bắn ra hơn hai mươi trượng ở ngoài có cái này linh thạch c ự c phẩm bản vương đột phá hóa thần kỳ nắm có thể thêm ra hai phần mười nếu là lên cấp thành công toàn bộ loạn tinh hải còn có người phương nào là bản vương đối thủ giao thủ mặt không hề cảm xúc nhưng miệng nói tiếng người băng lạnh dị thường không được v u a n h một tiếng vang thật lớn sau gương mặt đại hán bị cự quyền nghiêng xuống đánh bay đi dường như thiên thạch giống như cụm rơi đến núi đá trên lại đem nào đó tỏa lầu cắt trực tiếp xuyên thủng ra một cái mấy trượng đại hà lớn sau đó bị vô số đá vụn nhấn chìm ở bên trong vừa bị b ư c ra hắn lập tức hướng về núi đá ở ngoài hốt h o à n g bay vụt năm ngón tay vàng trói lọi như thuần kim chế tạo bình thường dương càn sau khi nghe trên mặt lộ ra vẻ hài lòng trận lần thứ hai phân phó nói ngân linh đạo h ư u làm phiền ngươi dẫn đường cùng nghe đạo h ư u đi đến giao lòng bộ tộc mỗi cái bí mật cứ điểm đem những này ngu xuẩn không thay đổi ra hỏa hết mức tiêu diệt đi con này kim giao vương liền do tiền mỗ một người để giải quyết linh thạch cực phẩm cho dù tốt cũng có mệnh sử dụng mới được kim giao vương không thể ngươi sao dám vi phạm ước định tự mình ra tay gương mặt đại hán vừa thấy này ưu tu sắp mặt bá trắng xám vô cùng trong miệng khó có thể tin tưởng h a y lớn cái gì linh thạch thực phẩm cổ mô không biết ngươi đang nói cái gì gương mặt đại hán sắc mặt đại biến trong mắt mơ hồ lộ ra một k i a vẻ sợ hãi ánh sáng màu xanh tỏa sáng một vòng viên nguyện biến ảo hiện lên mấy trượng to lớn ánh sáng màu xanh mờ mịt đem đại hán thân hình tất cả đều nhấn chìm ở bên trong không sai tuy rằng không biết lao già này tới đây hòn đảo trên có mục đích gì thế nhưng tiếp h thân ngày đó xác thực nghe được này đào tên còn có mấy chỗ giao long bộ tộc bí mật cứ điểm tiếp thân đồng ý không hề bảo lưu địa toàn bộ nói ra chỉ hy vọng tiền mình có thể đem láo già này bắt để tiếp thân có cơ hội tự tay giết hắn Ngân l i n h giao thủ t r ê n hiển lộ ra g thành ủ n hận thù của g ngập Càng là bất ngờ p trời. bất là á tựu hiện kia một c c nặc, kỳ khí linh mới nồng s y đoán c ó linh thạch cực p h ẩ m xuất thế, không ao tin tức tiết không như này liền ao ước lại vậy l ộ k i mươi giao v n thành g t u cấp 10 đại yêu một thân thực lực so với phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng mạnh hơn ba điểm muốn bắt giữ đối phương thực sự là khó có thể làm được việc mà ở hắn xoay chuyển trước ngực nơi thì lại thêm ra một cái to bằng cái bát cháy đen lỗ thủng quanh thân lại có mấy đạo tinh tế bạc hình cung nhẹ t h i ệ bất định mơ hồ một lồn mùi khét lẹn chuyển ra、ừ. một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng muốn từ bản vương trong tay chạy mất quả thực là nằm mộng ban ngày kim giao vương giơ tay đem cái kia trường thương màu vàng nóng lại lần nữa triệu hồi sau mà không hề cảm xúc nói một câu lại một tay vung một cái tiếng xe gió chuyển đến vài gốc móng tay bắn n h a n h ra đón gió dâng lên lập tức hóa thành dài hơn một xích màu vàng cự đinh một hồi đem đại hán tứ chi cùng cổ mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất nhất thời đinh trên phủ văn l ớ p lóe mấy đạo màu vàng xiềng xích tái hiện ra càng mạnh mẽ đem đại hán phong ấn tại nơi này nguyên anh không cách nào lại thoát thể bỏ chạy kim giao vương lúc này mới yên tâm lại một tay hướng về đại hán trên người một chảo eo tuần túi chứa đồ trực tiếp bị thu tới trong tay sau đó thần nghiệm đi vào trong quét qua sau nhất thời sắc mặt âm lệ hạ xuống lại không có ở nơi này kim giao vương trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất đưa tay trộm một cái xì xì một tiếng từ đại hán bên trong thân thể n ặ n ra một cái cao khoảng gang tay mini trẻ con chính là gương mặt đại hán nguyên anh tiếp đó này yêu trên nuốt kim quang lấp lóe ở gương mặt đại hán nguyên anh trong tiếng kêu gào t h ê thảm tại chỗ siêu hồi lên thời gian đốt một nén hương sau kim giao vương trong nuốt nguyên anh hóa thành một mảnh khói xanh biến mất không còn tăm hơi vèo mập đầu đà trước mắt đã tới đi đến kim giao vương bên người dò hỏi kim hình nhưng là tìm tới linh thạch c ự c phẩm t â m tích không sai bọn họ lại không có đem cái viên này linh thạch c ự c phẩm bên người mang theo mà là lựa chọn nấp trong một chỗ không chút nào dễ thấy lầu các bên trong t h ừ ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn sản xuất kim giao vương xem thường nợ nụ cười tâm tình tựa hồ vui vẻ a rất nhiều hô mập đầu đà thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt chỉ cần được cái này linh thạch c ự c phẩm kim hình ngươi lên cấp hóa thần ngay trong tầm tay đến thời điểm chúng ta lại quay đầu trở lại giết về vạn trường hải vì là đã chết các huynh đệ báo thủ rửa hận mập đầu đà trên khuôn mặt g i ữ t ậ n rung động toát ra sâu sắc sắc khí trong giọng nói tràn ngập đối với vạn trượng hải sự thù hận đây là tự nhiên bản vương mấy ngàn năm đều không có được quá lớn như vậy nhục nhã đầu kia toan nghe vương cũng là thôi cùng bản vương b á trọng trong lúc đó nếu là sinh tử chi đấu bản vương phần thắng còn phải cao hơn ba điểm nhưng là không thể giải thích được nô ra một đầu ly hòa d a o càng là lấy hóa hình t r u n giai tu vi một lần giết chết hóa hình chưa giai lao toan nghe càng liên tiếp truy sát ta d a o long bộ tộc thực sự là đáng ghét đến t ự c điểm kim giao vương băng hẳn vô cùng nói rằng thanh cự ở phụ cận vùng biển hoành hành vạn năm kim giao vương hắn mấy năm qua này nhưng lại bất t ư c vô cùng mập đầu đà nghe được kim giao vương lời nói sau không khỏi nghi ngờ nói ly hỏa giao rõ ràng ở thượng cổ thời kỳ cũng đã gần như t u y ệ tích t làm sao sẽ đột nhiên nô ra một đầu hóa hình trung gia yêu tu đến bản vương cũng có chút không hiểu thành t i ự u giao long bộ tộc vương giả ly hỏa giao chuyển thừa vốn là đi lại liên tục khó khăn mấy chục ngàn năm đến loạn tinh hải cũng không từng có ly hỏa giao hết u y mạch hiện hiện h ẳ n là hắn giao long phát sinh một loại nào đó biến dị hay sao kim giao vương đắn đo suy nghĩ địa nỉ non ánh mắt lấp lóe hắn lại lắc đầu tiêu tan chốc lát nghi ngờ thôi hiện tại lại nghĩ những này thì có ích lợi gì một khi bắt được linh thạch c ự c phẩm bản vương liền lập tức hải huyền bế quan không đột phá hoa thần tuyệt không xuất quan đợi đến bản vương xuất quan này chính là vạn trượng hải diệt thời gian kim giao vương âm thanh â m trầm ánh mắt sắc bén địa trầm giọng nói rằng sau đó vị này yêu vương hướng về mập đầu đả ra hiệu một tiếng chuẩn bị lên đường đi đến linh thạch c ự c phẩm vị trí bây giờ ngoại tinh h ả i bên trong tình thế chi phức tạp hầu như có thể cho rằng là một đoàn l o ạ n ma chỉ có mau chóng tăng lên chính mình tu vi mới có thể trong tương lai thời kỳ chiếm cứ một vị trí nhưng mà ngay ở trong trước mắt này kim giao vương sắc mặt đột nhiên đại biến hắn đông dưng cánh tay đột nhiên vung lên hướng về lầu c ắ t trước cửa lớn nơi nào đó v ù một cái đi đồng thời trong miệng q u á t to một tiếng âm thanh ở trong không khí vang vọng chấn động hồn phách người là ai đang nơi nào giấu đầu loài đôi mau chóng cho bản vương lăn ra đây n ă m đạo màu vàng t r ả o mang lóe lên liền qua bắn ra một hồi tiến vào mặt đất bên trong không thấy bóng dáng phốc phốc vài tiếng sau l ầ u c ắ t trước hiện ra n ă m đạo dài mấy trượng vết xe đi ra đen thùi lùi sâu không thấy đáy phảng phất thôn vệ tất cả nhưng mà phụ cận mặt đất nhưng như c ũ bình tĩnh không có một tia dị dạng cũng không có bất kỳ người nào ảnh tái hệ ra thấy tình hình này kim giao vương đứng ở giữa không trùng ánh mắt lấp loe không yên một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ hiện lên ở trên mặt của hắn vừa nãy kim giao vương chút nào dấu hiệu không có cảm thấy một tia không thể giải thích được run r u dậy càng để toàn thân phát lệnh hầu như không chút do dự khởi s ư ớ n g công kích này yêu cũng không phải là thật phát hiện món đồ gì mà thân là thiên địa linh thú sâu xa t h a m thẳm cảm ứng sử dụng làm ra loại này theo bản năng cử động loại này đối với nguy hiểm linh cảm ở đến hàng mấy chục ngàn tu luyện trong năm tháng nhưng là đã cứu hắn mấy lần mặc nhỏ nhưng hiện tại công kích một hồi thất bại để kim giao vương cũng có chút do dự lên không thể khẳng định vừa rồi có phải hay không là là nhất thời cảm giác sai dù sao linh cảm sai lầm tình hình, trước đây ngược lại cũng không phải không từng xuất hiện chỉ là vừa nãy run r à y quá mãnh địa điểm phản phất cái gì vật cực kỳ nguy hiểm đang dình coi hắn để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ h ã i bên trong kim vinh chẳng lẽ phát hiện cái gì mập đầu đà một tay nắm chặt bắt tròn có chút nghi ngờ không thôi hỏi không có gì khả năng là ta cảm giác sai đi kim giao vương khẽ to mày ngay lập tức sắc mặt lại khôi phục bình thường vậy thì tốt chúng ta mau nhanh đi qua đi để tránh khỏi đêm dài lắm lộng mập đầu đà thở phào nhẹ nhõm ở kim giao vương ra hiệu dưới cấp tốc bay lên trời chỉ là kim giao vương không biết nghĩ tới điều gì do dự chốc lát thân hình đột nhiên trầm ba điểm sau một khắc con ngươi của hắn bỗng nhiên co r ụ t lại theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phía trước xa xa mập đầu đà phút chốc bị một đạo thô to màu trắng bạc lưu quang đánh trúng thân thể trong nháy mắt phân liệt thành bảy tám t i ệ t rơi xuống mà xuống một con màu xám mini tiểu d a o ô m yêu đ a n vẻ mặt hoảng sợ liền muốn xoay người lại bay trốn kim h i n h cứu ta màu xám tiểu d a o trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi thật can đảm kim g a o vương như lôi đình giống như trợn quát một tiếng lập tức không chút do dự nhấp chân toàn bộ thân hình khó mà tin nổi nàng qua hơn mười triệu xa tốc độ nhanh chóng ở trong h ư không lưu lại từng mảnh từng mảnh t à n ảnh giờ k h ắ c này cái kia màu xám tiểu d a o trên mặt cũng hiện lộ ra một tia vui mừng cùng sống sót sau hai nạn vui sướng kim d a o vương tự mình xuất thủ cứu hắn c h ỉ ít có thể bảo vệ một mạng nhưng là vào lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện xoẹt xoẹt một tiếng nương theo đinh thái nhức ó t tiếng sấm một đạo trói mắt màu bạc lôi hình c u n g trong nháy mắt ở màu xám tiểu d a o bên cạnh hiện lên cùng lúc đó một cái lưng mọc màu bạc hai cánh người áo đen ảnh lấp loẹ mà ra chính là dương càn dương càn ra tay như điện bàn tay lớn trục tới liền đem màu xám tiểu g a o kể cả cái kia yêu đan vồ màu xám tiểu dao vẻ mặt lập tức cứng đờ thân hình khẽ run lên càng bị dương càn dựa vào mạnh mẽ linh lực mạnh mẽ định ở lòng bàn tay không thể động đậy sau đó dương càn ngón tay một điểm yêu đan liền tự mình bay vào chữ vật linh giới bên trong hắn một cái tay khác ném đi nhưng lấy ra một cái màu đen bình ngọc xoay tròn xoay một cái sau từ miệng bình bên trong p h u n ra một luồng bạch hà đến hào quang hơi một phản quyền liền đem cái kia màu xám tiểu dao c u ố n vào bên trong trực tiếp thu hút miệng bình bên trong dừng tay cho ta xa xa quang hoa bắn ra từ phía bên trong kim dao vương gầm lên một tiếng trong mắt tàn khốc lói lên Đột n h i lúc này thương này một lần sau khi biến mất dương cằn đã vẻ mặt như thường hắn đột nhiên xoay cổ tay một cái một viên màu mực khéo léo tấm kiên liền sôi nổi xuất hiện ở trước người của hắn một hơi điểm nhẹ này viên tấm kiên ở hắn pháp quyết thôi tốc giới cấp tốc mở rộng cho đến hóa thành lớn khoảng một triệu tiểu phía này tấm kiên h là dương cằn ở hai năm trước lợi dụng con kia cấp tám quy yêu mai rùa làm chủ vật liệu tỉ mỉ luyện chế m à thành phòng ngự pháp bảo dựa vào nhiều loại tài liệu quý giá làm cho nó cứng c ỏ i cùng độ cứng đủ để ngăn chặn nguyên anh kỳ tu sĩ công kích từ khi hắn nguyên quy tinh cương thuẫn bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh không còn đất dụng võ sau này chính là hắn luyện chế lần đầu tiên có thể ở nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp bên trong một mình chống đỡ một phương t â m kiên ở trải qua ma giới lần kia hiểm cảnh sau khi dương càn rốt cục vẫn là lại bay lên luyện chế phòng ngự pháp bảo tâm tư gần như cùng lúc đó cái kia trường thương màu vàng nóng xuất hiện ở dương càn trước người khoảng một triệu xa xa điện quang l o ạ lên liền xét đánh không kịp bưng thai đâm vào màu m ự c trên kiên có một tiếng vang thật lớn kim mặc hai màu ánh sáng đan dệt lấp lóe càng nhất thời rằng có không x o n g lên xa xa kim giao vương cũng không cảm thấy đ ộ n quang dừng lại vội vàng trong lòng phát quyết thúc một chút tiếng sấm đồng thời một cái màu bạc điện xà trực tiếp từ thường trên bay ra một cái xoay quanh sau khi được lướt qua t ấ m kiên lao thẳng tới dương càn hừ cho mèo dương càn hư một tiếng càng không lưỡng lự vỗ một cái đi nhìn như t ừ hoãn nhưng quỷ dị một phát bắt được màu bạc điện xà bẫy t ấ t nơi đồng thời toàn bộ cánh tay một tiếng vang ầm ầm hiện ra lít nha lít nhít màu vàng hồ quang kim hình cung tử trên cánh tay trực tiếp tuân ra mà xuống một hồi đem toàn bộ r á n bạc vọt một cái mà d i ệ n xa xa kim giao vương nhìn thấy tình hình này hơi thay đổi sắc mặt nhưng dương càn còn không hết ở đây ở tiêu diện điện xả lại ở một tiếng một tay vỗ một cái đánh vào trước người màu mực sắt trên kiên tấm kiên mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng trói mắt huyết băng toàn bộ mặt kiên một hồi trở nên bóng loáng như gương kim thương khẽ run lên trong nháy mắt liền bị ánh bạc bắn ra mà mở vội vã đ i ệ bay ngược ra ngoài cho đến bảy tám trượng ở ngoài kim giao vương cấp tốc lăng không hư nắm một tiếng xét đủng đoàn giống như tiếng vang kim thương đã bị hắn cách không sắc mặt hắn âm trầm như nước ánh mắt băng lánh như sương sự thù hận trần đấy n g ư ơ i ngươi chính là là đầu kia ly hòa dao là bản vương bảo bối kia con gái đem ta vị trí nói cho ngươi kim giao vương băng hàn vô cùng nói rằng âm thanh tựa hồ đang ngột ngạt cái gì trong tròng mắt né qua một k i a khó có thể nhận biết vẻ kiếm rẻ coi như thế đi dương càn không khỏi đánh cái ha ha đúng là kim đạo h ư u rốt cục nhận ra tiền mẫu vốn là ta chính là kim đạo h ư u mà đến không nghĩ đến ở đây lại có niềm vui bất ngờ linh thạch cực phẩm chà chà e sợ này một giới ở trong cũng là có thể tìm ra này duy nhất một khối kim đạo h ư u thật có thể nói là là ta phúc t ì n h à. dương càng chắp tay sau lưng ánh mắt tại đây đầu cấp mười đại yêu trên người quét qua trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng mà hắn nói ra lời nói nhất thời để kim giao vương con người co r ụ t lại các hạ nói cái gì kim mô vẫn đúng là không nghe rõ nay yêu thần sắc bất biến ngữ khí lạnh n h ạ t nói dương càng nghe vậy nhẹ nhàng n h ị nhữ mày trên mặt hiện ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện mở miệng nói rằng khà khà xem ra là tiền mô không có nói rõ ràng kim đạo hữu nhìn vợt ấy liền biết rồi lời nói vừa ra dương càng mở ra bàn tay trong giây lát đó một vệ màu trắng hào quang từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra tại đây bạch quang bên trong một viên xanh biên b i ế c to bằng ngón cái linh thạch thình lình xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn linh thạch mặt ngoài linh quang lưu chuyển bất định lục mang hốt tám h ố t minh dường như vật còn sống bình thường mà ở linh thạch mặt ngoài tựa hồ còn có trắng xóa bé nhỏ đồ vật liên tục hiện ra thế nhưng bởi vì quá mức nhỏ bé dĩ nhiên nhất thời không cách nào thấy rõ lẽ nào là kim giao vương lập tức hai mắt chừng ngưng thần nhìn tới chỉ thấy cái kia to bằng ngón cái xanh biết linh thạch lấp l o é không n g t mặt ngoài như là từng mảng phản phất hoa tuyết lại phản phất phủ văn màu trắng sữa quan điểm. những điểm sáng này không ngừng từ màu xanh biếc linh thạch bên trong tuấn luôn ra lập tức lại tự mình vỡ ra được hóa thành điểm điểm tinh khiết linh khí này linh thạch dĩ nhiên bởi vì ẩn chứa linh khí quá khổng lồ mà không thể không mạnh mẽ hướng ngoại giới tràn ra linh thạch c ự c phẩm chẳng lẽ ngươi cảm thấy đến khối này linh thạch c ự c phẩm quá mức p h ò n g tay muốn đem nó đưa cho lão phu hay sao kim giao vương trong mắt vẻ tham lam không chút nào che giấu giữ t ậ n nợ đủ cười không khách khí nói rằng linh thạch t ự c phẩm tại hạ còn có tác dụng lớn không thể để cho kim đạo hữu như y tại hạ lần này tìm tới nơi này đúng là có hai chuyện cần làm chuyện thứ nhất là muốn từ kim đạo o hưu t r n giao m ệ vương q u y ế trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ai dương càn thở dài tựa hồ từ lâu dự liệu được tình huống như thế cái kia chuyện thứ hai không biết kim đạo hữu có thể đáp ứng hay không tại hạ chỉ là muốn mượn đạo hữu yodan dùng một lát đạo hưu có thể hay không chịu tự mình phân u n ra hóa long quyết khẩu quyết có thể sau đó lại giao dịch dương càn ánh mắt chuyển tới giáp vàng đại hán trên người sau nói ra làm cho đối phương vì đó ngạc nhiên lời nói yêu đan đối với yêu thú tới nói có thể nói là quan trọng nhất đồ vật mượn bản vương nội đan thiệt thòi ngươi d á m ở bản vương trước mặt nói lời như vậy được rất tốt nếu mà m u ố n liền chính mình tới bắt đi kim giao vương giận dữ cười lên giơ tay một trận cười lớn trên người hắn màu vàng chiến giáp đột nhiên nổi lên một tầng bóng loáng h u y quang trong nháy mắt đã là trói mắt l o á mắt cùng lúc đó lão yêu đầu lâu thả ra trói mắt liên quan ấn lại hai gò má hiện ra vàng rực rỡ vậy một con màu vàng gia o vị b ô n g nhiên xuất hiện ở phía sau này yêu vương ngược lại cũng cơ cảnh đem thân hình hóa thành lúc chiến đấu nửa người nửa giao hình thái dù sao dương càn cho hắn cảm giác cực kỳ sâu không lường được trong lòng hắn nhưng là không chút nào xem thường kim đạo hưu hóa long quyết quả thật là tu luyện đến đại thành không thẹn là hoành hành ngoại tinh hải mấy chục ngàn năm giao long bộ tộc yêu vương như vậy rất tốt ta ngược lại thật ra không có tìm l ư ợ n người dương càn nhìn thấy kim giao vương thân hình biến hóa hoàn toàn không có vẻ sợ hãi trái lại nóng lòng muốn thử địa vỗ tay c ư i to ngay lập tức cảnh tượng khó tin xuất hiện dương c à n đột nhiên hai tay nắm tay phạm thánh t r â n ma công kích phát cả người kim quang lòe lòe lộ ra làn da ở bề ngoài l ú c nít hiện ra vô số tiền đồng to nhỏ vẩy màu vàng kim đồng thời một con màu đỏ thấm dao long bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất nương theo tiếng rít tiếng dương c à n nơi chán trực tiếp chui ra một con đỏ như màu máu quái góc xì xì một hồi sau lưng một cái g i ữ tợn khủng bố xích hồng dao vi bỗng nhiên xuất hiện hắn càng là cùng kim d a o vương bình thường hóa thành nửa người nửa yêu hình thái từ xa nhìn lại hai người đồng thời tỏa ra kim quang như trên bầu trời hai vòng đại nhật dạng người rực rỡ kim giao vương nhìn thấy dương càn g i á n g dốc con ngươi nhất thời chính là cò r ụ t lại quả thật là hóa long quyết hơn nữa nhìn hơi thở của ngươi rõ ràng đã là tu luyện đến tầng thứ hai đỉnh cao chẳng trách cấp thiết như vậy tìm kiếm lao phu muốn tầng thứ ba khẩu quyết có điều trên người ngươi còn có một luồng hãn luyện thể công pháp càng làm ơ hồ cùng hóa long quyết hòa làm một thể nếu để cho ngươi đem hóa long quyết tu luyện đến đại thành chỉ dựa vào này tấm thân thể này một giới bên trong e sợ đều không có mấy người là đối thủ của ngươi kim giao vương ngữ khí băng h à hơi hơi kiên kỵ nói rằng hắn nhìn thấy dương càn thân hình biến hóa sau khi liền biết ngày hôm nay tuyệt đối là không cách nào d đối phương thân thể biến hóa cho hắn một loại khá là quen thuộc cảm giác nhưng là rồi lại cùng hắn trong ký ức nhiều loại công pháp không quá giống dáng vẻ có điều kim giao vương trong lòng có mấy phần mới suy đoán hóa long quyết p h ỏ n g c h ừ n g đã là đối phương gần như cuối cùng một phần luyện thể công pháp chỉ sợ đối phương là nhất định muốn lấy được nghĩ đến nơi này kim giao vương hít vào một hơi thật dài hai con mắt tàn khốc vừa hiện hắn tay lại mạnh mẽ xoay một cái nắm chặt trường thương màu vàng nóng xỉ vỡ phốt lấp lóe bên trong ánh sáng bắn ra khí thế kinh người kim giao vương không chút nào quấy nhiễu dự dùng sức một đầu trường thương màu vàng nóng ngay ở trong tiếng sấm nổ lóe lên liền qua biến mất rồi nhưng sau một khắc liền xuất hiện ở dương c ả n trước người toàn thân nổi lên một tầng điện quang hình cung mạnh mẽ b vô xuống n a y yêu hiển nhiên mang theo ý muốn chắc chắn phải g i ế t một đòn bên dưới thanh thế hùng vĩ dương c ả n cũng là trong lòng dùng mình thế nhưng sớm có hoài bị không lưỡng l ử a dấu ở trong tay h á o một cái tay nắm chặt một vật nhẹ nhàng vung lên nhất thời trước người ánh sáng xanh lục loại lên huyền quy v ẩ y rồng thuẫn lại một lần nữa q u ỷ dị hiện lên cái k i a trường thương màu vàng nóng nghiêm lại thật quấn tới tấm khiên trung tâm nơi q a n h một tiếng vang thật lớn màu xanh sấm huyền u y vạy rồng thuẫn kịch liệt lay động một hồi từ bên trong phóng xạ ra hóng ánh, xanh biết ánh sáng. đem cái kia nhìn như cương manh vô cùng kim thương mạnh mẽ cả lại chỉ là xanh sấm tấm khiên bản thân cũng ánh sáng hơi thu lại cũng không phải là ung dung dáng vẻ dương càn nhanh chóng hai tay vừa bấm q u y ế t nhất thời sau lưng một tiếng phích lôi sau một đôi màu trắng b ạ c lồng cánh tái hệ ra nhẹ nhàng một tấm người liền hướng sau bắn ngược mà ra hơn mười t r ư ợ n g một đòn chưa thành công sau kim giao vương cũng không có một chút nào tức giận mà là mặt không hề cảm xúc đưa tay một chiều đem cái kia t r ư ờ n g thương màu vàng nóng thu lại rồi ừ đừng tưởng rằng giết chết đầu kia lao toan nghê liền cảm thấy không n g ờ có thể địch nhường ngươi nhìn lao phu thực lực chân chính kim giao vương một tiếng cười lớn trên người giáp vàng hào quang trói lọi trói mắt kim quang phảng phất bay lên một đoàn màu vàng ánh nắng khiến người ta đều không thể nhìn thẳng hiện nhiên đây là này yêu tướng trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạ n biểu hiện đang lúc này không thể tưởng tượng nổi một màn đột nhiên xuất hiện chỉ thấy kim giao vương hét dài một tiếng dưới sân huyễn ảnh l ó e lên một hồi thêm ra hai con tre kín kim lân cánh tay này hai cái tay cánh tay hướng về nắm vào trong hư không một cái linh quang l ó e lên dưới một cái tay thêm ra một con dài khoảng ba thức bạch oanh oanh chử kiếm một cái tay khắc thì lại nắm lấy một mặt vàng rực rỡ khi nhỏ mặt kiên che kín tiền đồng to nhỏ vậy. phán dùng phất là dùng kim g đạo Vương tự hữu đối với công pháp này ẩn dấu đến ngược lại cũng thâm hậu ngoại trừ toàn nghe bộ tộc ở ngoài cũng không biết giao long tộc cũng có công pháp này truyền thừa dương càn trên mặt né qua vẻ khác lạ trái lại bình tĩnh vô cùng nói rằng đối phương tam phạm thành công cũng không ra hắn dự liệu dù sao nguyên bên trong con này cấp mười đại yêu liền có tu tam phạm thành công từ đối phương hình dạng đến xem h i ệ n nhiên cùng toan nghe bộ tộc phạm thanh chân phiến trên ghi chép có cùng nguồn gốc cuối cùng hình thái từ các loại dấu hiệu đến xem lại thêm lấy dương càn suy đoán chính là cổ ma ba đầu sáu tay biến hóa không thể nghi ngờ người đúng là có mấy phần nhãn lực tam phạm thành công vốn là hải tộc mấy chục ngàn năm đến t r u y ề n thừa c ô n g pháp lại không phải chỉ có toan nghe bộ tộc mới độc nhất n à y có cái gì kỳ quái kim giao vương cười lạnh một tiếng không tỏ ra ý kiến nói rằng lập tức trên tay hắn pháp quyết biến đổi vừa lên tiếng một đạo to bằng cái bắt màu vàng c ủ sáng p h ư n ra thân hình lại hơi động Kẻ cắp á nhưng tay b là i ề tiếp theo một cái trước mắt ba cái cánh tay g ơ lên cao kim giao vương trên mặt liền lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu hiện chỉ thấy dương càn vàng rực rỡ trên mặt một tia quỵ dị vẻ né qua đồng thời môi hơi động trong miệng nói lầm bầm nhất thời trên người hắn tuân ra kim quang khác nào nắng nóng giống như hóng ánh đỉnh đầu một tầng màu vàng, vàng vầng sáng xa xôi trồi lên ở đây vầng sáng bên trong thình l i n h ngồi xếp bằng một cái ba đầu sáu tay màu vàng pháp tướng cái k i a pháp tướng ba tấm mặt bên trong có một tấm rõ ràng dị thường cùng dương càn khuôn mặt không khác nhau chút nào dáng vẻ mặt khác hai tấm mặt nhưng là mơ hồ vô cùng khiến người không cách nào nhìn thấy hình dáng mà pháp tướng bản thân cũng vàng trói lọi phản phất là chân thực tồn tại vật thể vừa giống như là hư huyễn cái bóng kim giao vương vừa thấy dương càn hiện lộ ra như vậy kỳ dị dung mạo trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ hoảng sợ sao có thể có chuyện đó ngươi lại có thể tu luyện đến trình độ như thế yêu vương trong trong mắt tất cả đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt phản phất nhìn thấy một cái không thể chuyện đã xảy ra nhưng mà dương càn nhưng đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm n ơ chỉ là nhẹ nhàng cười gần một tiếng hắn dưới sân bỗng nhiên từng người hiện ra một đạo bóng mờ bốn cái mơ hồ dị thường cánh tay màu vàng nóng quỷ dị mà xuất hiện n à y bốn cái cánh tay hơi lói o một cái tựa h ồ hóa thành thực chất trong nháy mắt che kín lập lòe tiền đồng to nhỏ vảy màu vàng kim kim giao vương kinh hãi gần chết nhưng biết do giờ khắc này đã không còn đ ư ờ n lui chỉ được cắn chặt hầm răng đem ba cái nâng tay lên cánh tay dường như mưa to giống như tàn nhẫn mà đ ậ xuống dương ánh mắt hiếp lại sắc bén như ưng hắn nâng lên một cái do kim lân bao trùm cánh tay nắm chặt trong tay một cái trắng bạc trường kiếm lạnh leo tỏa ra hàng quang biểu lộ ra sắc bén vô cùng có o một tiếng hắn vung kiếm c h ặ n lại rồi đối phương cái k i a lừng lánh kim quang nguy thương một cánh tay khác hồ quang ở trên n ả y lên tràn đầy tia chấp màu v à n ó n g hắn lấy này cánh tay vung ra một thanh màu vàng xanh lợi kiếm nhắm thẳng vào yêu vương tầng tia d ậ y nặng màu vàng khi nhỏ cái này dao lân vẫn trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng sủa màn ánh sáng đem yêu vương thân hình bảo hộ ở nơi đó hai người ở đây trong nháy mắt, rằng lại một cánh tay nhưng là cầm lấy màu xanh s ấ m huyền quy vạy rồng thuẫn ánh sáng xanh lục lấp lóe như mặt hồ gợn sóng giống như dập dờn dương càn đ ố n g nhiên vung thuẫn huyền quy vạy rồng thuẫn ánh sáng phân tán đón đỡ kim d a o vương như thác nước ánh kiếm màu trắng điều thứ tư cánh tay nắm nắm một viên to bằng lòng bàn tay cổ điện gương đồng trong gương đồng ánh sáng lưu chuyển như tỏa ra ánh sáng lung linh dương càn một vệ thần quang từ trong gương đồng bán ra bao phủ ở kim d a o vương trên người khiến cho hắn thân hình động tắc nhất thời ngưng trệ cùng lúc đó dương càn trên đầu màu vàng phát tướng hai mắt vừa mở phách hai viên ó n g ánh ng p h á p tướng tay bấm phát quyết trên người sáu cái kim lân cánh tay cũng dạng người rực rỡ ánh vàng bắn ra b ố n phía dường như từng đạo từng đạo tia chấp ở trong không khí xa qua h á n trên thân thể sáu cái kim lân cánh tay tương tự ánh sáng tỏa sáng lên dương cản còn lại hai cái cánh tay ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái nơi lòng bàn tay một vệ không đáng chú ý màu xanh lam băng diễm trong nháy mắt tỏa r a như quỷ h ỏ a giống như trong đêm đen mẹ lên tại đây băng diễm trung tâm nơi một tia yêu dị màu tím như ẩn như hiện kim g a o vương ở dương cản trong tay ngọn lửa màu xanh lam yêu dị màu tím sáng lên trong nháy mắt trong lòng liền dâ cái k i a mạt sinh mệnh nguy cơ dường như một t i a chớp trong nháy mắt sông lên đầu để hắn kinh hãi nguy hiểm sắp tới nay yêu cũng rõ ràng quyết định thật nhanh đạo lý lập tức bỏ qua trong tay kim thương bạch kiếm dao lân thuẫn xoay người liền trốn hiển nhiên ngay cả mình pháp bảo đều không lo được m u ố n kim giao vương lập tức hóa thành một đạo màu vàng cầu v ồ n g mấy cái lấp loe trong lúc đó cũng đã đột ra mấy trăm t r ư ờ n xa quả đoán vô cùng nay lao yêu tốc độ phản ứng nhanh chóng chực làm người trố mắt mất mồm liền ngay cả dương c à n đều có chút, bất ngờ, cảm thấy có chút ngạc nhiên không ngờ phản ứng như vậy nhanh chóng có điều hơi kinh ngạc sau khi trên mặt hắn liên tục cười lạnh sau lưng màu bạc hồ quang lấp lóe phong lôi xí mạnh mẽ một tấm thân hình liền ở tại chỗ quỷ mị biến mất không còn tăm hơi đổi s á t lao yêu phương hướng cách xa ở ngoài mấy trăm trượng kim giao vương chính âm thầm quyết định thoát thân sau khi tìm cái nơi bí ẩn đ ẩn thân ba ngàn năm đều không ra chuẩn bị đem dương càn sống sờ sờ ngao chết nhưng mà n à y tính toán mưu đồ ở dương càn đ u ổ i kịp dưới tựa hồ muốn thất bại nhưng vào lúc này hắn sau lưng chợt chuyển đến một trận thích l i t i ế n g hồ quang bật nhảy bên dưới trợi hiện dương càn bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó nhưng là dương c à n động tác càng nhanh hơn chỉ thấy hắn trong mắt vẻ châm chọc lóe lên một cái rồi biến mất cánh tay bỗng nhiên tìm tòi một con càn l a m băng diễm cái bọc bàn tay năm ngón tay bá điệu một hồi hợp lại đem bên trong một tia tu la thánh hỏa yên lặng kích phát lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm vào lao yêu kim giao vương sợ hết hồn nhưng ở này thời khắc sống còn hắn quanh thân mặt ngoài một tầng dữ tợn kim lân càng la phảng phất thông linh bình thường tự động h ộ chủ lập loe kim băng cùng hắn trên người màu vàng chiến giáp hòa làm một thể khác nào một đạo vàng óng ánh bình phong dương càn bàn tay một hầy một hơi bổ tới hắn này thân màu vàng chiến r á c vốn là dùng tự thân vải chế tạo thành giờ khác này sẽ cùng nguyên bản vải hợp hai là một sức phòng ngự không thể nghi ngờ tăng lên mấy lần đối phương muốn nhất kích phá tan tuyệt đối không có như vậy dễ dàng làm được âm một tiếng vang trầm thấp ở trong không khí vang vọng kim quan g cùng làm quang đồng thời sáng lên kim giao vương ngẩn ra bên dưới chỉ cảm thấy trong tầm mắt một mảnh ánh xanh lấp lóe